t r ư ơ n g hai trăm hai mươi hai tô linh lộ tướng quân cầm chưa qua đi tô thị cao tầng tổ chức hội nghị thương nghị đi tinh mộng song đ á n hội diễn sự t ì n h cơ hội tất cả cao tầng đều tệ tụ nhưng là làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là nhạc nghị vị này ạ nghị bộ tổng thanh tra cũng không có trình diện dùng nhạc nghị nguyên t h o ạ i nói ạ nghị bộ không có cái gì tiết mục cũng sẽ không cần tham gia cái gọi là song đ á n hội diễn mặc dù trước đó cùng nhạc nghị tiến hành qua cầu thông nhưng biết được hắn thật từ bỏ cơ hội thậm chí ngay cả hội nghị cũng không tới tham gia vẫn là để tô linh lộ có chút không vui thế nhưng là đương mai t h thất giọng hỏi tham nếu không ta đi xuống một chuyến để nhạc nghị đi lên họp tô linh lộ liếc nhìn ở đây tô thị cao tầng cuối cùng vẫn khoát tay nào nói không cần đã ạ nỉm bộ không tham dự coi như xong nghe được tô linh lộ nói như vậy ở đây các cao tầng trong lòng làm ừ n g thầm không thôi chỉ là mặt ngoài còn biểu hiện ra tiếp hận ý tứ có thể tại tô thị nhậm chức cao tầng đám người này có thể nói là từng cái thân gia bối cảnh đều không kém nhất là mấy vị phó tổng cơ hồ tương đương chính là tô thị mấy vị đại cổ đông nằm vùng người tự nhiên cũng bao quát lý ra trần ra đường ra cái này ba nhà người chính là bởi vì có như thế mấy vị phó tổng tồn tại tôi Thị n ộ bộ bộ các rắc phức môn mới không quan nên thường năng nếu như hệ Khả phải rối trở tạp. dị linh à b ở vì Tô tự Lao c h ấ giữ lời nói, Tô t ị bị sớm chằm chằm đã bọn này nhìn lộ theo tình, mình bởi tiếp ở phát s n h cải i b n Linh Tô t Lộ i ế thủ tô thị về sau lập tức liền suy yếu các cổ đ ô n g quyền lực đồng thời mượn nhờ ra ra h uy nghiêm ngăn chặn mấy vị phó tổng sau đó dần dần đem ra ra đ á nghiêm ngăn chặn mấy vị phó tổng như vậy thì dùng trung tầng đem cao tầng cho ra không một chiêu này cũng xác thực rất nhanh liền thấy hiệu quả tô thị nội bộ không số ít c ư a đều thành công trở lại tô linh lộ thủ h ạ có thể bị tô linh lộ chỉ huy điều hành đem những cái kia bộ môn nguyên bản cao tầng hết thể đều cho ra không nếu như không phải là bởi vì đám người này phía sau có người làm chỗ dựa mà lại tô lão ra t ử không hy vọng tôn nữ quá quá khích tiến sợ là cao tầng cũng sẽ bị đổi hết hiện tại bọn này cao tầng cũng biết mình tại tô thị địa vị khó giữ được đã không có trước kia cái chủng loại kia quyết sách cường độ tại cho nên bọn hắn càng thêm không hy vọng nhạc n h ị thành danh không hy vọng nhạc nghị trở thành cái kia thay đổi tô thị vận mệnh người lấy hiện tại nhạc nghị thanh danh nếu là lại để cho hắn leo lên song đán hội diễn chỉ sợ cũng thật muốn liên thủ với tô linh lộ xuất kích nghe nói nhạc nghị chủ động từ bỏ lên đài cơ hội kia thật là cao hứng phi thường cảm thấy bọn hắn đem thu hoạch được to lớn cơ hội một cái có thể thay đổi bây giờ thủ hạ bọn hắn các bộ môn từng bước bị tô linh lộ xếp vào trung tầng giá không c ụ c diện ngồi ở bên tay phải của tô linh lộ trần phó tổng đầu tiên mở miệng đã nhạc tổng thanh tra không nguyện ý tham dự như vậy sự tỉnh ngược lại là đơn giản ta nhìn vẫn là dựa theo năm trước hình thức mỗi cái bộ môn ra một cái tiết m chờ tinh mộng bên kia tiến hành sàng c h ọ tốt một bên khác lý phó tổng cùng đường phó tổng cũng đều đồng ý có thể vậy liền dựa theo năm trước biện pháp đi mắt thấy ba vị phó tổng liền muốn quyết định ra đến tô linh lộ mở miệng đợi một chút ba vị phó tổng ta cảm thấy làm như vậy không tốt ba vị phó tổng cùng một chỗ nhìn về phía tô linh lộ lý phó tổng cười hỏi ha ha ha tô tổng cảm thấy không tốt thế nhưng là dạng này rất công bằng không phải sao tô linh lộ nhìn về phía lý phó tổng hỏi lại các ngươi cảm thấy dạng này rất công bằng nhưng vì cái gì ta cảm thấy rất không công bằng đâu họ đường phó tổng lo liệu đường ra tác phong trước sau như một từ trước đến nay đều là tuyệt không chiến đội cho nên chỉ làm ỉ m cười không ngôn ngữ trần phó tổng thấy thế mở miệng lần nữa tô tổng này làm sao sẽ không công bằng đâu những năm qua chúng ta vẫn luôn là làm như vậy tô linh lộ gật đầu đúng những năm qua đều là làm như vậy chính là bởi vì như thế những năm này chúng ta tô thị có thể leo lên s o n g đán hội diễn nghệ nhân mới có thể càng ngày càng ít không phải sao một câu nói làm cho mọi người tại đây đều trầm m ặ t xuống trần lý hai vị phó tổng là hoàn toàn không tốt lại tiếp tục mở miệng bất quá sự tình cũng không có dạng này xong tại ba vị phó tổng gia hiệu dưới phía dưới bộ môn người phụ trách đứng dậy đầu tiên là âm nhạc bộ tổng thanh tra tô tổng đây là chúng ta tô láo quyết định quy củ chúng ta không tốt cứ như vậy cải b i ế n a tô linh lộ hoàn toàn sẽ không ăn một bộ này cho nên ra ra hiện tại đi bên ngoài quay phim đem công chuyện của công ty giao cho ta trực tiếp liền đem âm nhạc bộ tổng thanh tra cho đỉnh trở về làm cho đối phương chỉ có thể hậm hực ngồi hạn bất quá ngay sau đó phụ trách mình tinh bộ nghệ thuật biểu diễn người đứng người lên nói thế nhưng là cho tới nay tựa hồ cũng không có cái gì không công bằng a tô linh lộ rất trực tiếp nói So、tôi tô linh ấ lộ lập tức gật đầu đúng là lựa chọn quyền lực trên tay người khác cho nên chúng ta càng thêm muốn đánh vỡ dạng này cục diện bế tắc không đợi đông đảo cao tầng lại mở miệng tôi linh lộ nói tiếp cho nên năm nay ta quyết định dùng một cái khác loại lựa chọn biện pháp tinh vọng không phải làm cái gì tiết mục mạng lưới bầu bằng phiếu sao như vậy chúng ta năm nay cũng làm mạng lưới bầu bằng phiếu đem chúng ta tô thị một năm qua này đẩy ra nghệ nhân ba khúc, vị đạo, phó tổng cùng ở đây cao tầng đều ngây ngần cả người đám người này không ai là kẻ ngu hơi tưởng tượng liền biết tô linh lộ chân thực dụng ý nói là muốn chọn ra tiết mục báo cho tinh ngộng nhưng trên thực tế rõ ràng chính là muốn tiến hành nội bộ xác định và đánh giá thông qua mạng lưới bầu bằng phiếu đến kiểm nghiệm một phen tô thị toàn bộ trong một năm đến tột cùng có dạng gì thành tích vô luận cuối cùng tinh ngộng sẽ chọn n à o tiết mục lại hoặc là dứt khoát tinh ngộng bên kia một cái cũng không được những này đều không trọng yếu trọng yếu là tô linh lộ có thể thông qua mạng lưới bầu bằng phiếu biết được tô thị nội bộ tình huống thật hiểu rõ đến tô thị nội bộ đến tột cùng nào nghệ nhân lực ảnh hưởng tương đối lớn nào ca khúc thu hoạch được đại chúng tán thành nào vũ đạo thu hoạch càng nhiều người xem cơ hồ là không cho cao tầm cơ hội mở miệm tô linh lộ trực tiếp t ố t đã các vị đều không có ý kiến đến gì vậy liền định như vậy các vị mau trở về chuẩn bị đi vô luận là nhà báo vẫn là báo tiết mục đều có thể nhớ kỹ m u a cái bộ môn năm cái mắt thấy sự tình đã bị quyết định tựa hồ cũng không có lý do đi sửa đổi cái gì lý phó tổng đột nhiên mở miệng hỏi tô tổng như vậy á n g h ì bộ đâu tô linh lộ rất bình tĩnh trả lời á n g h ì bộ không phải đã nói bọn hắn không tham dự sao lý phó tổng đừng lo lắng nhìn xem tô linh lộ rời đi ở đây tô thị cao tầng trên mặt mây mù che phủ tựa hồ vấn đề lập tức bị đẩy trở lại bọn hắn trên đầu tới chương hai trăm hai mươi ba bọn nhỏ cũng bầu bằng phiếu bốn giờ nhạc nghị rất đúng giờ tan sở rời đi đương nhiên có thể dạng này đúng giờ tan tầm cũng là bởi vì gần nhất hạ niềm bộ xác thực đã chẳng phải bận rộn mười phút hạ niềm báo trước phiến đã cơ bản hoàn thành chỉ còn lại một chút hậu kỳ chế tác bên trên sự tình cho nên toàn bộ hạ niềm bộ trên thực tế đều tương đối thanh nhàn cho nguyên v ẽ họa thủ môn càng nhiều tự do không gian có ít người đồng dạng là lựa chọn sớm rời đi có ít người sẽ tiến hành mản gà sáng tác bây giờ theo cuối tuần thiếu niên tiêu thụ ngày càng nóng này không ít người đều tiếp nhận mản gà loại hình thức này không chỉ, chỉ là hai từ truy đọc cùng ủng hộ càng ngày càng nhiều người trưởng thành cũng bắt đầu gia nhập vào đọc mạng gạ trong hàng ngũ rất tự nhiên cuối tuần thiếu niên tiêu thụ ngạch cũng càng ngày càng cao h a thủ môn cũng biến thành càng thêm có động lực vì thỏa mãn đại chúng độc giả nhu cầu hạ ni bộ thậm chí không thể không mỗi kỳ gia tăng phụ bản chế tạo ra tùy thân tặng bản dâng tặng cho độc giả tặng bản bên trên sẽ có một ít tặng bản một khi đẩy ra nghiễm nhiên trở thành rất nhiều độc giả yêu thích nhất cũng là bởi vì thu hoạch đại lượng độc giả yêu thích cho hạ ni bộ hạ thủ môn càng lớn động lực cho nên tại hạ ni bộ bắt đầu có càng nhiều thời gian nhàn hạ lúc càng ngày càng nhiều họa tay gia nhập vào mạn gạ đang sáng tác kỳ thật nhạc nghị cũng rất muốn gia nhập mạn gạ sáng tác nhưng muốn nói âm nhạc và viết tiểu thuyết làm người hai đời nhạc nghị còn tính là miễn cưỡng có thể làm thế nhưng là đối với vẽ tranh phương diện này đúng là không có cái kia thiên phú thật sự là họa không g i a thích hợp họa tác cuối cùng cũng liền đành phải thôi đương nhiên một cái khác thế trong trí nhớ những cái kia kinh đ i ể n mạn gạ còn tại trong đầu sớm tôi vẫn là phải tìm cơ hội đẩy đi ra đứng tại giữa thang máy chờ đợi một hồi trên lầu thang máy rất nhanh xuống tới cửa thang máy mở ra liền thấy t ô linh lộ đứng ở bên trong vợ chồng hai ăn ý nhìn nhau cười một tiếng sau đó liền bước lên trong thang máy cùng một chỗ trực tiếp xuống đến gaza tầng ẩ m lên xe vừa lái xe một bên nghe tô linh lộ hưng phấn kể rõ ngươi nhưng không biết hôm nay ta hung hăng đem những tên hưng kia một quân lần này ta ngược lại muốn xem xem tô thị nội bộ đến cùng có người nào chiếm tài nguyên không làm nghe tô linh lộ kể rõ trải qua không khỏi cười nói ha ha ha ngươi ngược lại là cho ba vị phó tổng ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ tô linh lộ đắc ý dương lên cái cảm chính là muốn cho bọn hắn ra cái năn để tránh khỏi bọn hắn không có việc gì muốn tìm ngươi phiền p h ư c lời này để nhạc nghị trong lòng ấm áp nghiêng đầu quá khứ nhẹ nhàng một hôn vẫn là lao bà t Bị h ô nhạc một cái, tô cái, i l n lộ tranh thủ thời gian n h đập nhạc nghị nói, nha, ngươi ai l à một gì, không nghị lo lái xe đi không được sao. đi xe được Nhạc m bên tiếp tục lái xe vừa cười nói đương nhiên là cảm tạ lao bà đại nhân đối ta bảo hộ nhà đ ú n g cơm t r ư a hương vị như thế nào nghe được nhạc nghị n h ắ c lên cơm t r ư a tô linh lộ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng cái kia cơm t r ư a thật rất tuyệt đâu cái kia kêu, kêu cái gì nhìn thấy tô linh lộ thích đắc ý cười nói cái kia gọi là thịt kho cơm bất quá ta đặc biệt tăng thêm c h ú t liệu nhạc nghị thịt kho cơm dùng chính là tinh tuyển thịt ba chỉ mà lại chuyên môn tiến hành nhiều lần đun nấu đem dầu chân cơ hồ đều cho nấu ra khối thịt bỏ vào trong miệng thời điểm có thể nói là vào miệng tan đi mà lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dầu mỡ cảm giác tô linh lộ luôn luôn đều là không t h ế nào ăn thịt mỡ nhưng là buổi trưa k i a m ộ t bát thịt kho cơm tất cả nhỏ khối thịt đều bị nàng ăn hết sạch đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là nhạc nghị chế biến thức ăn kho liệu hương vị vô cùng n g o n miệng không riêng gì không có thịt kho cơm như thế m ạ n còn có một tia nhàn nhạt, nhạt vị ngọt quả nhiên là ăn rất ngon hồi tương lại tô linh lộ đều sẽ nhịn không được chảy nước miếng hận không thể mới hào hào ăn được một chai lớn để tô linh lộ dữ vị còn có trong hộp cơm viên kia trứng đánh đường Phối hợp thịt kho cơm quả nhìn i phối. ê n Càng nghĩ càng n là là tuyệt thấy có chút thèm, h cảm có thấy tô linh lộ khả ái như thế dáng vẻ nhạc nghị lập tức cười nói ha ha ha đói bụng vậy chúng ta liền nhanh đi tiếp h ả i tử nói liền tăng nhanh tốc độ xe tô linh lộ mau nói được rồi không cần như vậy triệu thập lái xe vẫn là cẩn thận một chút nhạc nghị nhẹ gật đầu nói được rồi lao bà yên tâm đi ta tuyệt đối là rất cẩn thận xe hành xử tốc độ mặc dù không có giảm bớt nhưng là trong xe lại vô cùng bình ổn để tô linh lộ lập tức an tâm đổi tới trường học đại đạo bên ngoài giao l ộ lúc lâm văn hàn xe đã trước một bước đến nhạc nghị đem xe dừng xong liền cùng tô linh lộ cùng một chỗ tiến cửa trường cảm thấy phòng học thời điểm phát hiện ban ba thế mà không có tan học học sinh ra trường đều ở phòng học bên ngoài trong hành lang chờ cùng tô linh lộ cùng một chỗ rất mau tìm đến lâm văn hàn tiến đến lâm văn hàn bên người t h ấ p giọng hỏi h à n ca hôm nay đây là thế nào tan học m u ộ n như vậy lâm văn hàn làm cái im lặng thủ thế sau đó t h ấ p giọng nói bên trong đang tiến hành bỏ phiếu đâu đ ư n g bay dày bọn hắn nghe nói như thế nhạc nghị lập tức hướng trong phòng học nhìn lại c từng bước, từng bước ngồi ngồi đợi đến tất cả học sinh cơ hồ đều bỏ phiếu hoàn tất tạ lao sư lại chào hỏi quân quân lâm huyện tiến h cùng sở giật phạm cùng tiến lên đài đi tạ lao sư mỉm cười đối các học sinh nói t ố t tiếp xuống chúng ta liền để lâm luyện tiến h đồng học tiến hành giám sát sở dật phàm đồng học phụ trách x ư n g phiếu ban trưởng tôn m ộ n quân phụ trách tại trên bảng đen ghi chép số phiếu sau đó trên bục giảng ba cái học sinh lại bắt đầu xương phiếu nhìn ba người hẳn là tiến hành qua diễn tập sở dật phàm r ứ t khoát to rõ thanh â m vang lên một t r ư ơ n g một t r ư ơ n g phiếu đọc lấy bên cạnh lâm luyện tiến h rất chân thành tiến hành giám sát quân quân thì tại trên bảng đen nhất bút nhất họa ghi chép toàn bộ quá trình đều vô cùng nghiêm túc trong phòng học hoàn toàn là lặng ngắt như tờ đều đang lặng lặng nhìn xem nghe đứng ở bên ngoài các gia trưởng lúc này cũng đã thấy rõ. nguyên lai ban ba đang tiến hành tiết mục tuyển chọn tựa hồ là muốn lựa chọn mọi người cho rằng tốt tiết mục sau đó đi tham gia toàn trường tết nguyên đán đại hội ăn mừng diễn xuất trải qua một phen sướng phiếu qua đi cuối cùng thắng được chính là tô ra ba t r i ể u cô lương cùng sở dật p h ả m thơ đọc diễn cảm tô ra ba tỷ m ộ i ca hát tự nhiên là đến phiếu cao nhất thu được toàn lớp ngoại trừ chính các nàng bên ngoài hai mươi bảy đồng học toàn phiếu thông qua bầu bằng phiếu sau khi đi ra tạ lao sư mỉm cười đứng tại trên giảng đài nói tốt như vậy trải qua toàn bộ đồng học chăm chú bầu bằng phiếu cuối cùng ban ba tiến cử tiết mục theo thứ tự là tô mậ quân tô mậ ân Tô mặc ộ n g h dù học sinh cùng g i a trường đều vô tay nhưng vẫn là có chút lòng cầu tiến tương đối mạnh hải tử vì không có thể thu được đến biểu diễn cơ hội thương tâm nhất là một chút tiểu nữ sinh nao vào trong hành lang ra t r ư ở n g trong ngực từng cái lập tức liền không nhịn được khóc ổ lên mắt thấy sự tình tự hồ không hề giống suy nghĩ như thế tạ lao sư cũng là cảm thấy có chút khó làm cảm thấy tự hồ không nên dạng này đả thương bọn nhỏ trái tim thế nhưng là kết quả là toàn lớp bầu bằng phiếu ra lúc này nếu là không chắc chắn lại có chút thiếu thốn chủ nhiệm lớp công tín lực húng chi cho dù là một lần nữa tiến hành bầu bằng phiếu cuối cùng vẫn là sẽ có hài tử không được tuyển cũng vô pháp để toàn bộ đồng học đều lên đài mụ mụ, ta, ta cũng rất nhớ có thể lên đài biểu diễn, nhưng là ta b i ế t mình không có ta ô mộng q ta cũng biểu rất nhớ thấy hài hào hào tập, lan lan cũng có thể n lên đài biểu lớp lên đài biểu diễn có được hay không Tiểu cô người ư ơ n nghe mụ mụ a tuyển người ta công dân nhà liền có thể lên đại a may mắn hải tử coi như tương đối hiểu chuyện đáp lê phụ mâu nói thế nhưng là thế nhưng là tô mậu quân tô mậu ân tô mậu nguyên các nàng thật ca hát rất thêm thay sở giật phàm cũng thật sẽ thật nhiều thơ đâu bị hài tử vừa nói như vậy g i a t r ư ở n g cũng là d ở khóc d ở cười không biết nên làm sao đi cùng hài tử nói lâm nguyễn tiến h cũng có o sách nhỏ bao đi ra phòng học đến nào vào mình ba ba trong l ự c nhìn ra được tiểu cô nương mặc dù không có thút thít nhưng là cũng rõ ràng không h a n g hải lắm hẳn là cũng có muốn lên đài ý nghĩ gặp được tình huống như vậy nhạc nghị đột nhiên đứng ra nói các vị đồng học còn có các vị ba ba mụ mụ mời mọi người chờ một chút ta có lời muốn nói lúc đầu đã muốn chuẩn bị rời đi ra trường cùng học sinh đều dừng lại tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở nhạc nghị trên thân đứng tại nhạc nghị bên người tô linh lộ hết sức khó xử lôi kéo nhạc nghị thấp giọng hỏi ngươi lại muốn làm cái gì vỗ vô tay của vợ lưng m ỉ m c ư ờ i chấn ăn một chút t h ế tử sau đó đi vào phòng học đi nói các vị đồng học mời ngồi trước tốt các vị gia trưởng cũng xin đợi một chút ta có lời muốn cùng mọi người nói nhạc nghị ở lớp ba vẫn là có lực hiệu triệu bởi vì tất cả h a i tử đều biết cái này sẽ giảng thật nhiều chuyện xưa cô ba ba mà h a i tử các gia trưởng cũng đều nhận biết vị này tạo dựng cuối tuần thiếu niên còn đẩy ra đặc sắc gạ nỉm giá trưởng tại nhạc nghị hiệu triệu dưới học sinh tất cả đều một lần nữa ngồi xuống các gia trưởng cũng đều đi vào phòng học ở phòng học đằng sau đứng n g n g nhìn thấy tất cả mọi người tiến vào phòng học nhạc nghị đi đến bục g i ả n g nói ta muốn hỏi các vị đ ồ n g học các ngươi có phải hay không đều muốn đại biểu lớp lên đài diễn xuất đâu trầm mặc một chút rốt cục có một đứa bé mở miệng m u ố n sau đó trong lớp học sinh cơ hồ tất cả đều lớn tiếng hô hào m u ố n tại cái này văn nghệ trí thượng thế giới mỗi cái học sinh đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tiếp nhận các loại nghệ thuật học tập cho nên bạn cùng lớp hoặc nhiều hoặc ít đều học qua một chút như là ca hát khiêu vũ nhạc khí hội họa các loại nghệ thuật ban lần này cần đại biểu lớp tại toàn trường diễn xuất đối mỗi cái hải tử tới nói đều rất mới lạ cho nên mọi người cũng đều muốn tham dự nhạc nghị nhìn thấy toàn bộ đồng học quyết tâm mỉm cười nói tốt đã tất cả mọi người nghĩ tham dự như vậy chúng ta liền toàn lớp cùng một chỗ biểu diễn mọi người có chịu không được cơ hội là không trần c h ờ chút nào toàn lớp đồng học đều rất kích động lớn tiếng hô lên tốt chữ tới nghe được trong lớp đồng học đều hô tốt đứng ở một bên tạ lao sư có chút bất đắc dĩ nhạc tiên sinh cái này làm sao để toàn lớp đều lên đâu nhạc nghị mỉm cười q u a n người tại trên bảng đen rồng bay phượng múa viết xuống ba chữ to sân khâu kịch nhìn thấy ba chữ này ở đây học sinh còn có chút không rõ nhưng là các gia trưởng cùng tạ lao sư đã hiểu rất nhanh liền có gia trưởng vỗ tay nói biện pháp này tốt đâu một cái lớp học diễn tập một bộ sân khấu kịch sau đó mọi người liền đều có thể tham dự sở giật pha mụ mụ vương n g ộ n g phỉ lập tức nói đúng vậy à sân khấu kịch rất tuyệt chúng ta nơi này có nhạc tiên sinh lợi hại như vậy chuyện cổ tích tắc ra có thể viết ra một bộ rất đặc sắc kịch bản sau đó mọi người chúng ta đều riêng phần mình cung cấp một chút đủ khả năng ủng hộ một bộ sân khấu kịch rất dễ dàng diễn tập ra lại có một vị ba ba đứng ra nói tốt sân khấu kịch bố cảnh cùng trang phục ta tất cả đều nhận t ầ u sau đó tại ừ n g c đứng ra, có người nhận thu trang được i m n g ờ i nhận n thầu h nhất trí thông qua về sau tạ lao sư lại hỏi nhạc nghị nhạc tiên sinh đã ngài nói muốn để bọn nhỏ diễn vũ đại kịch như vậy đến tột cùng muốn diễn cái gì tên vợ kịp đâu nhạc nghị mỉm cười rõ ràng là cũng sớm đã nghĩ kỹ rất sảng khoái trả lời đương nhiên là công chúa bạch tuyết cùng b ả y c h ú lùn sau đó lại hỏi toàn lớp học sinh các ngươi đều nghe qua cố sự này sao bạn cùng lớp nhóm lập tức liền hô nghe qua nghe qua là cô ba b à cố sự cố sự này bị nhạc nghị ghi vào để sở hạo công ty xuất bản chuyện cổ tích trong sách đi mà quyền kia chuyện cổ tích sách danh tự về sau trải qua thương nghị cũng làm sửa chữa tên sách biến thành cô ba ba cố sự cũng là bởi vì trải qua dương manh manh cái kia tiết mục về sau nhạc nghị hiện tại đã trở thành toàn cầu hài tử trong mắt cô ba ba sở hạo đang nhìn qua tiết mục về sau liền lập tức tìm được nhạc nghị đem nguyên bản chuyện cổ tích sách danh tự cho làm ra sửa chữa sửa lại danh tự qua đi lại thông qua sở hạo tuyên truyền chuyện cổ tích sách lượng tiêu thụ thời gian nửa tháng liền leo lên bán chạy sách đứng đầu bảng dùng sở hạo nói đùa lúc nói bây giờ toàn cầu hài tử đều đang nhìn bọn hắn cô ba ba cho bọn hắn giảng cố sự nhìn thấy bọn nhỏ đều nghe qua nhạc nghị cười nói tốt vậy chúng ta liền dùng công chúa bạch tuyết cùng bảy chú lùn cố sự làm bản gốc đi dưng một chút lại nghiêm tú nếu là toàn lớp diễn xuất mọi người nhất định phải nghe chỉ huy có được hay không bọn nhỏ tự nhiên là tất cả đều cùng kêu lên áp được sau đó sự tình liền đơn giản đem cả i biên sự tình giao cho một vị kịch gia phụ thân tiến hành cả i biên đồng thời tất cả mọi người ước định cẩn thận ngày mai tan học thời điểm đến tuyển định diễn xuất nhân vật trải qua nhạc nghị điều hòa qua đi trong lớp mỗi cái hải tử đều rất vui vẻ mang lối sân khấu kịch trở mong vui vẻ đi theo phụ mẫu rời đi Trưng 225, Huyên Huyên K mấy ngày nay vì cái gì không nhìn thấy phương tiểu tráng ba ba đâu nghe được hân hân hỏi như thế nhạc nghị cảm thấy có chút hiếu kỳ thế nào chúng ta hân hân nghĩ đại tráng ba ba sao hân hân có chút ngượng ngùng nói à không phải rồi hân hân đang nghĩ chúng ta muốn xếp hạng sân khấu kịch hy vọng đại tráng thúc thúc giúp chúng ta thiết kế trang phục vị tiểu cô nương vừa nói như vậy nhạc nghị cũng lập tức hoảng sợ nói đúng à đem p h ư ơ n g đại tráng quên mất để hắn đến thiết kế sân khấu kịch trang phục còn có các loại chàng cảnh bố cục khẳng định sẽ rất đồng lúc này quân quân đột nhiên mở miệng hỏi thế nhưng là thế nhưng là những cái kia không phải an bài lâm lâm ba ba đi làm sao hân hân tranh thủ thời gian giải thích nói à không phải quân quân lâm lâm ba ba là phụ trách làm được nhưng là cần phải có bộ dạng à. tô linh lộ cũng hỗ trợ giải thích nói ha ha ha đúng hân hân có ý tứ là để các ngươi đại tráng b a b a vẽ ra đến sau đó để lâm lâm ba ba công ty phụ trách chế tác được hân hân lập tức gật đầu à đúng đúng chính là cô mụ mụ nói như vậy chứ lúc này hàng sau huyên Huyên đột nhiên mở miệng ha ha huyên Huyên muốn diễn công chúa bạch tuyết k h ì thì ha ha bên người quân quân lập tức cười nói huyên, huyên không thể diễn à bởi vì ngươi là ngưỡng ác hân hân nghĩ nghĩ cũng rất chân thành nói à huên y huyên ngươi xác thực không thích hợp diễn công chúa bạch tuyết nha huên y huyên méo m ò cúi đầu nghĩ cũng không có sinh khí ngược lại là ngốc manh manh nói ha ha kêu huên y huyên diễn vương tử đi. ha ha ha ha bên cạnh quân quân đã cười đến ngựa tới ngựa lui liền ngay cả phía trước tay lái phụ tô linh lộ cũng bị trọc cười hân hân thì tranh thủ thời gian còn nói a huên y huyên vương tử là nam hải tử nha huên y huyên có chút khó chịu nói ha ha chẳng lẽ muốn để huên y huyên đi diễn tiểu hải nhân sao hàng phía trước lai xe nhạc nghị đột nhiên mở miệng nói kỳ thật đâu lần này ngoại trừ một bộ phận chủ yếu nhân vật rất nhiều người đều khả năng chỉ là vai phụ nhưng các ngươi không nên xem thường vai phụ à, có vai phụ phụ trợ nhân vật chính mới có thể càng đ ổ n g đúng hay không cho nên đến lúc đó phân phối nhân vật thời điểm cô ba ba hy vọng các ngươi đừng đi tranh đ o ạ n mà lại cô ba ba an bài cho các ngươi càng thích hợp nhân vật ba tiểu cô nương cùng tô linh lộ đều là s ư ơ n g sở nhìn về phía nhạc nghị có chút không biết rõ cô ba ba trong h ổ lô muốn làm cái gì rốt cục vẫn là tô linh lộ nhịn không được hỏi ngươi định cho nhà chúng ta tiểu thiên sư an bài cái gì nhân vật không đợi nhạc nghị trả lời lại lẩm bẩm miệm nói ta nói cho ngươi nhà chúng ta tiểu thiên sứ cũng không thể đi diễn cái gì cây a cỏ a thê tử đ ể nhạc nghị lập tức cười lên nhất là nhìn thấy thê tử loại kia nhỏ chăm chú dáng vẻ thật là đặc biệt có ý tứ sau đó liền cố ý trêu chọc cũng có thể diễn cái phòng ở a đường nhỏ a hay là m ạ k í n h lại hoặc là dứt khoát diễn quả táo đi ha ha ha ha hàng sau ba tiểu cô nương nghe đến đó lập tức tất cả đều nhịn không được cười ha hả hi hi ha ha diễn quả táo muốn diễn quả táo a cô ba ba, quả táo muốn làm sao diễn đâu ha ha ta cùng hân hân một người diễn một nữa hân hân diễn tốt ta diễn ăn xấu bụng ha ha ha hàng t r ư ớ c tô linh lộ nghe được huyên huyên kỳ tư diệu tưởng cũng là nhịn không được cười ha hả bên cạnh cười còn bên cạnh quay đầu nhìn xem nốc manh huyên huyên nói ta huyên huyên ngươi thật là vui chết cô mụ mụ à cô mụ mụ yêu ngươi nói liền cho huyên huyên một ngày hôn gió tiểu cô nương nhưng thủy t r u n g một mặt n g ơ n g ác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng bên cạnh hai tiểu cô nương nhìn thấy cô mụ mụ cho tiểu tỷ m ộ i hôn gió lập tức không vui cô mụ mụ ngươi bất công chỉ cấp huyên, huyên hôn gió cũng không cho quân quân à là đâu là đâu hân hân cũng muốn cô mụ mụ hôn bị hai cái tiểu ra hỏa như thế nháo trỏ tô linh lộ quả nhiên là tâm tình thật tốt tranh thủ thời gian lại cho mặt khác hai cái tiểu nha đầu một người một ngày h ô n gió lái xe nhạc nghị lúc này mở miệng nói kỳ thật đâu huyên huyên ý nghĩ rất tốt đã chúng ta là sân khấu kịch liền có thể dạng này đi biểu diễn dạng này cũng có thể càng thêm khoa trương một chút còn có thể cho biểu diễn hai bên quả táo h à i tử một chút lời kịch t ô linh lộ nghe vậy tỉ mỉ nghĩ lại cũng cảm thấy nhạc nghị biện pháp rất tốt dù sao toàn lớp ba mươi h à i t ử đâu m u ố n đ ể bọn hắn đều lên đài thật đúng là khó khăn đúng vào lúc này nhạc nghị điện thoại đột nhiên văng lên nhận nghe điện thoại lại là trước đó an bài trở về sửa kịch bản vị kia kịch ra nhạc tiên sinh sa ta trở về suy nghĩ thật lâu phát hiện thật là một điểm đầu mối đều không có không biết như thế nào mới có thể đem ba mươi hải tử đều cho an bài bên trên đâu nghe được điện thoại bên kia khổ n á o lời nói có thể cảm nhận được đối phương là thật có chút đáng buồn bực dù sao đối phương không phải nhi đồng kịch biên kịch nhưng là ngồi tại nhạc nghị bên người tô linh lộ lại là vô ý thức có loại n g h ị cười to xúc động may mắn vẫn là nhị được lại nghe đối phương đoán trách một hồi đơn giản chính là cảm thấy chỗ này đồng sân khấu kịch hắn thật không có kinh nghiệm gì sợ đem khống khống ở nghe được những này không cần đối phương mở miệng nhạc nghị nói thẳng như vậy đi lưu tiên sinh nếu không liền ta tới đi điện thoại người bên kia nghe nói như thế lập tức mang ờ nói thật sao kia thật là quá tốt rồi vậy liền phiền phức nhạc tiên sinh ngài không sao không quan hệ cố sự lúc đầu cũng là ta mà lại ta một cặp đồng kịch cũng coi là có như vậy điểm nghiên cứu quá tốt rồi vậy thì do nhạc tiên sinh ngài đến cầm đao chúng ta ngày mai lặng chờ ngài đại t á c n g à i còn tại lái xe à. vậy liền không q u ấ y rời ngài gặp lại được rồi gặp lại cúc điện thoại t ô linh lộ rốt cục nhịn không được cười lên ha ha ha thật, thật là quá bội p h ụ ngươi nhạc nghị nghiêm trang hỏi có buồn cười như vậy sao lúc đầu người ta cũng không phải nhi đồng kịch biên kịch quả thật có chút khó xử người ta tô linh lộ biểu m ô i thầm nói thế nhưng là rõ ràng là chính hắn mãnh liệt yêu cầu nha nhìn thấy thê tử không công tha d á n g vẻ có chút buồn cười nói được rồi đừng như vậy quá nghiêm khắc người khác người ta cũng là muốn cho hải tử một cái ấn tượng tốt tô linh lộ nghe vậy thầm nói cũng chính là ngươi vốn là như vậy vì người khác suy nghĩ nhạc nghị tại vừa vặn gặp được đèn đỏ dừng xe thời điểm t i ế n tới hôn lấy thê tử gương mặt nói được rồi rộng rãi một chút trôi qua sẽ càng vui vẻ hơn tô linh lộ trên mặt hiện ra hừng đỏ dẫn trách ngươi làm gì à hai tử còn tại đằng sau nhìn xem đâu vừa quay đầu lại ba tên tiểu ra hỏa chừng tóm mắt đang theo dõi các nàng cô ba ba cùng cô mụ mụ nhìn t ô linh lộ mặt càng thêm đỏ càng thêm không có ý tứ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác vậy bây giờ ngươi phải làm sao mình đi viết sao nhạc nghị gật đầu đúng vậy à ban đêm thêm cái ban nhà kỳ thật cũng không có cái gì khó khăn chính là đem chuyện xưa của ta cho từng bước từng bước điểm lấy ra thiết kế tốt lời kịch lại tổ hợp mà thôi t ô linh lộ b i m môi liền ngươi có thể biết ngươi lợi hại tranh thủ thời gian lái xe về nhà, nhà. hàng sau ba tiểu cô nương cũng học cô mụ mụ dáng vẻ thúc giục Cô chúng không ba ba nhanh A, lên nhà phải lái xe về tại a ba ba không muốn mở quá nhanh、đâu. Ha ha, bụng nhỏ muốn không muốn hân hân đừng sợ, huyên huyên ngươi. đều đói đâu. quá mở lôi xẹp. cô kéo sợ, sẽ t một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong nhạc nghị bình ổn lái xe trở lại tôi ra chương hai trăm hai mươi sáu mời được trần di trở lại tôi ra nhạc nghị để t ô linh lộ dẫn bọn nhỏ đi vào trước mình thì tại trong viện cho phương đại tráng gọi điện thoại tới uy đại t r á n g ca ngươi bây giờ về nhà sao a đến nhà a vậy ngươi nghe tẩu tử cùng tiệu tráng nói qua sân khấu kịch sự tỉnh được rồi là như thế này hiện tại sân khấu kịch biên kịch lại trở lại trên tay của ta ta ý nghĩ là dùng càng thêm phù hợp bọn nhỏ thị giác đi diễn đúng đúng đúng vẫn là đại tráng ca ngươi có thể hiểu được ta ý tứ chính là như vậy nhân cách hóa thủ pháp không sai cho nên tìm ngươi chính là vì để ngươi đến phụ trách nguyên họa sáng tác đúng ta đem toàn bộ kịch viết xong về sau ngươi hỗ trợ đem phân kính đều cho vẽ ra tới không sai về sau toàn bộ giao cho tiểu tráng bọn hắn đồng học kia lâm lâm phụ thân đi phụ trách làm đ a tốt tốt tốt ngươi lợi ta tin tức ta sẽ mau chóng viết xong trước truyền cho ngươi sau đó ngươi đem phân kính sơ đồ phát thảo trước vẽ ra tới được rồi vậy cứ như thế đây coi như là nguyên đán thời điểm chúng ta đưa cho bọn nhỏ lễ vật ừm gặp lại bên này nhạc nghị cút điện thoại bên kia phương đại tráng lập tức liền bị mẹ con hai cái cho nắm chặt t ầ n nghiễn đồng trong nhà biểu hiện ra cùng bình thường hoàn toàn khác biệt nữ hán tử phong cách ấn ở trượng phu chất vấn thành thật khai báo nhạc nghị để ngươi làm gì bị lao bà cùng hai tử liên thủ đ ạ lại phương đại tráng chỉ có thể là d ơ cao hai tay đầu hàng đầu hàng kỳ thật nói đúng là các ngươi mới vừa nói sự t ì n h t ầ n nghiễn đồng bông ra trượng phu hỏi là cái kia trường học bọn nhỏ sân khấu kịch sự tình phương đại tráng ngồi xuống gật đầu trả lời đúng nhạc tổng cộng ta ý n g h ĩ không sai bị lắm đi nhân cách hóa khoa t r ư ơ n g biểu diễn t ầ n n g h ễ n đồng có chút kỳ q u á i h ỏ i thế nhưng là chỉ riêng hai người các ngươi nghĩ như vậy vô dụng à cũng không phải các ngươi cầm đao biên kịch kỳ thật từ sau khi về đến nhà t ầ n n g h ễ n đồng vẫn cảm thấy nhạc nghị không nên đáp ứng đem biên kịch sự t ì n h tặng cho người khác đi phụ trách tại t ầ n n g h ễ n đồng nhìn từ nhạc nghị đi phụ trách biên kịch khẳng định sẽ để cho bộ này nhi đồng sân khấu kịch phi thường có ý tứ cho nên tại nhạc nghị điện thoại tới trước đó tấn nghị điện thoại tráng liên hệ nhạc nghị đi nói một câu phương đại tráng đưa tay ôm chặt lấy thê từ nói ngươi yên tâm hiện tại biên kịch công việc lại về tới nhạc tổng trên tay bởi vì cái kia tự tiến c ử kịch ra biểu thị mình viết không tốt loại này nhi đồng kịch a t â n n g h ễ a đồng đầu tiên là xứng sở sau đó liền nhịn không được cười ha h a ha ha h a lại còn có dạng này người phương đại tráng nói tiếp vừa rồi nhạc tổng gọi điện thoại tới nói đâu để cho ta phụ trách phân kính nguyên họa đem hắn viết xong phân kính vẽ ra tới tại sao muốn vẽ ra đến t â n n g h ễ a đồng cảm thấy vô cùng n g h i hoặc phương đại tráng thì giải thích nói bởi vì nhạc tổng lo lắng tiểu tráng đồng học kia ba ba không làm được tràng cảnh cùng trang phục cho nên để cho ta vẽ ra đến sau đó từ vị bạn học kia ba ba phụ trách như thường tử chế tắt được phương tiểu tráng ở một bên lập tức chen vào nói ta biết là trương hiệu lâm ba ba t ầ n n g h ễ n đồng đưa tay kéo qua nhi tử nói à nguyên lai、like、là cái kia lâm lâm ba ba à, mụ mụ biết rồi phương tiểu tráng né tránh mụ mụ hôn sau đó đối ba ba nói ba ba ngươi có hay không cùng cô ba ba nói ta muốn diễn vương tử à. nghe được lời của con phương đại tráng quả nhiên là một mặt phiên muộn nhi tử kỳ thật người vương tử này đâu khả năng thật không thích hợp ngươi tấn nghĩa đồng cũng giúp đỡ thuyết phục hảo nhi tử kỳ thật mụ mụ cảm thấy thế nào ngươi càng thích hợp người thị vệ kia chính là cái kia phụng mệnh giết công chúa b ạ c h tuyết nhưng là lại à l lặng lẽ đem công chúa thả đi thị vệ hắn so vương tử lợi hại đâu nghe được lời của mẹ phương tiểu tráng cuối cùng là công nhận gật đầu nói tốt vậy ta liền muốn diễn người thị vệ kia phương đại tráng một mặt buồn rầu nói mẹ con các ngươi ngược lại là đem nhân vật đều phân phối xong hỏi qua người khác không một lớp nhiều người như vậy đâu tấn n g h ĩ n đồng cười nói đừng lo lắng con của chúng ta nhất định có thể diễn bên trên cái kia nhân vật bởi vì chúng ta nhi tử thích hợp nhất nhìn thấy thê tử tự tin như vậy phương đại trắng cũng không có nói thêm cái gì toàn g i a bắt đầu tiếp tục thương lượng lên cái khác nhân vật một bên khác tô ra ba tên tiểu gia hỏa đi theo tô linh lộ vào nhà lập tức xông vào phòng bếp vây quanh nàng môn trần mãi mãi liệu d i u hướng trần mãi mãi nói trong trường học chuyện mới mẻ còn đem muốn diễn vũ đài kịch sự tình nói ra nghe được bọn nhỏ muốn ở trường học diễn vũ đài kịch trần di cũng vui vẻ nói thật sao nhà chúng ta ba cái tiểu bảo bối muốn diễn vũ đài kịch ra tia thật là quá tuyệt nha hân hân lập tức nói a trần mãi mãi đến lúc đó ngươi cũng nhất định phải đi nhìn đâu trần di mỉm cười sờ lên hân hân đầu nói hân h â o trần mãi mãi đến lúc đó nhất định đi sau đó trần di lại hỏ như vậy quân quân hân hân huyên huyên các người đều muốn diễn cái gì nhân vật đâu ba tên tiểu gia hỏa lập tức bị hỏi đến ngây ngẩn cả người trầm mặc một lát huyên huyên nói ha ha cô ba ba còn không có cho chúng ta an bài đâu lúc này nhạc nghị cũng vừa tạm biệt t ì m đến nghe được huyên huyên đột nhiên nghĩ đến cái gì đi vào phòng b ế p nói trần di ngài tả hữu trong nhà không có việc gì không bằng đi cho hải tử chỉ đạo một cái đi nghe được nhạc nghị trần di lập tức xưng sở có chút không biết nên như thế nào trở về đáp nhạc nghị trong nhà ăn bày ra bắt đua tô linh l ậ nghe vậy cũng lại gần nói đúng à trần di Ngài đi cho ba ọ n nhỏ chỉ điểm đi. khoát khoát ta m đi tên c tiểu gia hỏa nghiêng đầu nghĩ tựa hồ còn có chút không biết rõ cô ba ba lũ tiểu gia hỏa trong lòng trần mãi mãi vẫn luôn là các nàng tốt nhất mãi mãi sẽ làm ăn ngon đồ ăn không biết tại sao muốn để trần mãi mãi đi dạy mai tỷ cũng lại gần đối bọn nhỏ nói trần mãi mãi khiêu vũ rất lợi hại đâu để nàng dạy các ngươi cam đoan các ngươi có thể tại toàn trường diễn xuất cầm thường nghe được mai tỷ câu nói này bọn nhỏ lập tức liền lấy lại tinh thần lập tức ồn ào muốn để trần mãi mãi đi dạy cho chúng ta đâu a quân quân ngươi làm sao dạng này bất quá hân hân cũng nghĩ để trần mãi mãi đi đâu ha ha trần mãi mãi tốt nhất rồi khẳng định sẽ đi trần di mắt thấy ba tên tiểu gia hỏa đã mở miệng không khỏi mỉm cười nhìn về phía nhà nghị tô linh lộ cùng mai tỷ ba người cuối cùng chỉ vào cây mơ nói chính là cây mơ xấu nhất mai tỷ cười hì hì nói kỳ hì, hì ha ha nào có nào có ta đây không phải để ngài có cơ hội phát huy nhiệt lượng thừa nha trần di nhịn không được cười mắng ngươi cái quỷ nha đầu từ nhỏ ý đồ xấu liền nhiều ta còn cần đi phát huy nhiệt lượng thừa sao nói hình như trần di già bảy tám mươi tuổi đồng dạng mai tỷ tranh thủ thời gian mời đánh một cái miệng nói nhìn ta cái miệng này trần di ngài làm sao lại già bảy tám mươi tuổi đâu ngài là vĩnh viễn một ư ơ i tám tuổi trần di lần nữa nhịn không được vui vẻ liền ngươi nha đầu này sẽ nói mỏ ta còn vĩnh viễn một ư ơ i tám tuổi vậy ta không thành yêu q u á i à nha sau khi cười xong nhìn xem bọn nhỏ chờ đợi trần di gật đầu tốt tốt tốt trần mãi mãi đi trần mãi m ã i đi dạy các ngươi chương hai trăm hai mươi bảy biên soạn kịch bản t hình động trần di ra mặt tự mình đi chỉ đạo bọn nhỏ quả nhiên là để người cả nhà đều cảm thấy hưng phấn không thôi ăn xong câm tối tại bọn nhỏ làm bài tập thời điểm tô linh lộ cùng mai t h tại tô láo g i a t ử trong thư phòng xử lý công chuyện của công ty nhạc nghị thì cùng trần di cùng một chỗ đối toàn bộ sân khấu kịch mỗi một màn kịch bản tiến hành phân tích cùng lần nữa sáng tác biên soạn có trần di trợ giúp trong biên chế viết lên tự nhiên là đơn giản rất nhiều nhất là mỗi một màn đối thoại động tác cảnh tượng có trần di dạng này kinh nghiệm phong phú tiền bối từ bên cạnh chỉ giáo tự nhiên là để sự tỉnh trở nên đơn giản rất nhiều đương nhiên tại nhạc nghị bộ i phục trần di thời điểm trần di trên thực tế cũng dưới đáy lòng rất bội phục nhạc nghị cứ việc nhạc nghị tại tên vợ kịch biên soạn bên trên còn rất cứng nhắc nhưng là văn tự bản lĩnh còn tính là rất không tệ mà lại năng lực học tập rất mạnh rất nhiều nơi một điểm liền rõ ràng cũng không cần tỉ mỉ nói thêm cái gì liền có thể minh bạch cụ thể chi tiết k h ô n g k h ô n g k h ô ngày những n đối thoại không tốt ngươi nhất định phải đứng tại tiểu hài từ góc độ đi lên thiết kế đối thoại đúng đúng bộ dạng này liền tốt rất nhiều chính ngươi đọc vừa đọc liền có thể cảm giác được còn có những chi tiết này cũng nhất định phải đều muốn viết lên một màn này chẳng cảnh an bài như thế nào hẳn là từ nào nhân vật đ ă n g tràng đúng rồi chính là chỗ này một bộ tốt sân khấu kịch không đơn giản chỉ là một chút đơn thuần ngôn ngữ còn có thể tăng thêm vũ đạo cùng ca khúc ừ m nơi này liền không sai tốt hơn nhiều mấy cái này địa phương cần thêm chút trao chuất một chút không sai không sai nhìn bộ dáng này liền tốt rất nhiều còn có người đã muốn nhân cách hóa liền phải đem những này nhân cách hóa cảnh vật cùng động vật đều viết lên dưới sự chỉ điểm của trần di nhạc nghị rất nhanh liền nắm giữ kỹ xảo đồng thời rất tốt đem toàn bộ sân khấu kịch kịch bản viết ra trần di một bên l ậ xem nhạc nghị viết xong kịch bản một bên dùng bút ở phía trên tiến hành một chút vòng vòng vẽ tranh nơi này nơi này còn có nơi này những địa phương này còn cần sửa chữa một chút phải dùng cụ thể một chút từ ngữ ngoài ra còn có bởi vì là tiểu hài tử diễn xuất mà lại đại đa số hài tử không có tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp cho nên phải tận lực đơn giản một chút ừ m áp dụng một bộ phận nội dung còn có rút ngắn một chút tràn g cảnh quá trình biến hóa còn có đối thoại cũng muốn rút ngắn tận lực đơn giản sáng tỏ còn có những n à y chi tiết nhỏ nhất định phải chú ý trần di yêu cầu vẫn là rất có chút hà khắc bất quá may mắn nhạc nghị còn tính là có kiên nhẫn có thể tiếp nhận tất cả ý kiến trải qua phức tạp cân nhắc lại tại trần di mấy lần sửa chữa rốt c ụ c cuối cùng định tốt toàn bộ kịch bản sau đó nhạc nghị liền mau tới lưới đem kịch bản phát cho phương đại tráng kịch bản còn tính là tương đối đơn giản ngươi xem một chút nếu như thời gian đầy đủ liền mau chóng đem nguyên họa đều cho vẽ ra tới phương đại t r á n g đại khái xem một lần kịch bản qua đi thật là bị kịch bản thật sâu hấp dẫn lấy toàn bộ xem hết một lần căn bản cũng không cần làm nhiều cái gì giải thích kịch bản bên trên miêu tả hình tượng lập tức liền sôi nổi trên giấy có thể nói toàn bộ kịch bản phi thường sinh động hơn nữa nhìn đi lên cũng rất trực quan đơn giản liền ngay cả tiểu hải tử đều có thể xem xét liền hiểu xem hết kịch bản p h ư ơ nhìn g Tráng Đại tức lập p á quá t tin tức tổng tâm, ta tùy theo tận ty đuổi ngoài. hồi ngươi đi, mai giống nhạc nghị, nhạc tổng yên tâm, ta khẳng định sẽ mau chóng đuổi ra ngoài. Nhạc nghị cũng là tùy theo hồi phục. Ha ha ha, không cần quá gấp, tận lực đi. không được, ngày mai ban ngày mang đến công ty cũng giống như nhau. n cho phục, lực được, ha ha ha, h gấp, mau ra sẽ là thấy nhạc nghị gửi tới tin tức phương đại tráng khẳng định dị thường hồi phục yên tâm yên tâm cam đoan một đêm liền đổi ra ngày mai đi công ty trao chuốt hồi phục một cái ok qua đi nhạc nghị cũng bắt đầu bận rộn hắn dự định muốn cho sân khấu kịch chuẩn bị một ca khúc trên thực tế nhạc nghị cũng không tính để tô ra ba tiểu cô nương tham dự vào nhân vật chính cạnh tranh bên trong đi bởi vì còn có mặt khác một chút càng quan trọng hơn biểu diễn muốn an bài cho ba tiểu cô nương đó chính là dự định muốn để các nàng tại sân khấu kịch cuối cùng hát một bài làm như vậy tự nhiên không riêng gì muốn để bọn nhỏ thu hoạch được càng nhiều lộ ra ánh sáng cũng là vì muốn để toàn bộ sân khấu kịch có cái rất có ý tứ phân c u ố i ngay tại suy tư đến tột cùng nên dùng cái gì ca khúc thời điểm ba tiểu cô nương đã viết xong làm việc cùng một chỗ xông vào gian phòng tới cùng một chỗ nào vào cô ba ba ôm ấp ba tên tiểu gia hỏa nhìn qua đều vô cùng vui vẻ nhạc nghị mỉm cười hỏi thế nào vì cái gì các ngươi nhìn qua vui vẻ như vậy đâu có thể cùng cô ba ba nói một chút sau ba tên tiểu gia hỏa nhìn nhau một chút sau đó càng thêm là vui mừng n ư ớ n mày nhưng lại cũng không trả lời cô ba ba cô ba ba cô ba ba ngươi đến đ o á n a đoán xem quân quân hân hân huyên huyên vì sao vui vẻ như vậy đúng thế đúng thế cô ba ba nhanh lên đoán xem nha ha ha muốn cô ba ba đoán nghe ba tên tiểu gia hỏa nhạc nghị hiếp mắt nghĩ nghĩ nói ồ muốn cô ba ba đoán a nghĩ nghĩ nói chẳng lẽ là bởi vì ba người các ngươi hôm nay làm việc rất nhanh làm xong mà lại không có sai lầm sao gặp cô ba ba đoán sai ba tiểu cô nương lập tức vui vẻ vỗ tay kêu la cô ba ba đoán sai a cô ba ba đoán sai nữa nha ha ha đoán sai đoán sai nhạc nghị mỉm cười ôm lấy ba tên tiểu ra hòa hỏi tốt à cô ba ba đoán không được các ngươi nói cho cô ba ba có được hay không ba tiểu cô nương quyến luyến tựa ở cô ba ba trong ngực sau đó ngươi một lời ta một câu trả lời nhưng thật ra là dạng này vừa rồi trần mãi mãi nói với chúng ta cô ba ba viết kịch bản a sau đó chúng ta nhìn thấy những cái kia chim nhỏ tiểu thúc cũng biết nói chuyện ha ha huyên liền quyết định không muốn diễn công chúa bạch tuyết huyên huyên muốn cùng hân hân cùng một chỗ diễn quả táo huyên huyên tiếng nói vừa dứt quân quân cũng cười hì hì nói hì hì ha ha quân quân muốn d i ễ n gốc k i a phòng ở bên ngoài cây nhỏ nghe được bọn nhỏ chủ động đi làm bái phụ nhạc nghị biết hẳn là trần di cho bọn nhỏ làm công việc hiển nhiên trần di cũng không lớn hy vọng tô ra ba cái tiểu thị bội quá mức làm náo động cũng là vì không cho nhạc nghị thêm phiền phức dù sao sân khấu kịch tư tưởng là nhạc nghị đưa ra mà lại hiện tại kịch bản cũng là nhạc nghị phụ trách nếu là lại để cho tô ra ba tiểu cô nương đương diễn viên chính bạn cùng lớp g i a t r ư ở n g khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút ý kiến trần di không hy vọng tô ra ba vị tiểu thiên sứ tại trong lớp nhận xa lánh ảnh hưởng đến các nàng cùng đồng học h ngược lại là không nghĩ tới trần di ý nghĩ cùng mình ăn nhịp với nhau quả nhiên là một vị lão nghệ thuật gia nhìn thấy cô ba ba đang n g à người ba tiểu cô nương lập tức không vui cùng một chỗ đập cô ba ba kêu la cô ba ba ngươi thế nào làm sao cũng biến thành giống như huênh y u y ê n ngưng ác a có phải hay không huênh y u y ê n đem ngơ ngác lây cho cô ba ba à nhà ha huênh a h y u y ê n đối cô ba ba thi triển ma pháp cô ba, ba biến a b ngưng ác k ì hì ha ha ha ha ha chúng tiểu cô nương vui vẻ tiếng cười đem nhạc nghị suy n g h ĩ cho kéo trở về sau đó đem ba cái tiểu nha đầu ông t r ầ nói ai nha cô ba ba bị giận giận chi phối tay hai ha ha ha. t ế n quanh quần g cười vui trăm ạ i toàn bộ tô bộ a trong tiểu t r o luận n lâu, là vô hai mươi tám cho lão sư nói m ô i đem bọn nhỏ cho giấu ngủ nhạc nghị nhẹ chân nhẹ tay trở lại tô linh lộ gian phòng thê tử còn tại dựa bàn bận rộn tiến tới đưa tay nắm ở thê tử thắt lưng một tay lấy người ôm sau đó mình ngồi xuống lại đem thê tử thả trên chân tô linh lộ tựa hồ cũng đã quen thuộc dạng này ngồi xuống về sau tiếp tục lật xem bàn bên trên đồ vật nhìn một hồi không khỏi thở dài một tiếng nói trong công ty chuyện phiền p h i thật sự chính là không ít những cái kia bộ môn ở giữa các loại lợi ích rắc rối khó gỡ nghe được thê tử hai t h á n nhẹ nhàng vớt ve thê tử còn có chút ướt át tóc nói kỳ thật đâu không có quan hệ những cái kia tôn k é p n g ạ y nhép liền để bọn hắn nhảy nhảy một cái tốt nếu như bọn hắn đều không nhảy chúng ta chẳng phải là không có người có thể ra tay sao nhẹ nhàng tựa ở trượng phu trong ngực thưởng thụ lấy trượng phu k h e vớt cảm thụ nhà ấm áp nhẹ nói ngươi thật sự có năm chắc sao mỉm đáp lại thê tử không phải ta có là n g ư ơ i muốn đối mình có lòng tin t ô linh lộ lập tức quay đầu nhìn về phía trượng phu kỳ quái hỏi tại sao là ta muốn đối mình có lòng tin nhạc nghị trên mặt tiếp tục treo mỉm cười trả lời rất đơn giản bởi vì ngươi có cái năng lực kia bãi bình công ty những tên kia nghe trượng phu cổ vũ t ô linh lộ tựa ở trượng phu trong ngực nghĩ nghĩ nhẹ nói ngươi thật cảm thấy ta có thể chứ đương nhiên rồi ngươi thế nhưng là ta nhạc nghị nặng dâu khẳng định là nhất đồng đáp tuyệt đối có thể làm t r ợ phu dạng này một phen tán dương để tô linh lộ lập tức nợ nụ cười ai nha ngươi đây rốt cuộc là tại khen ta vẫn là khen chính ngươi à dùng sức nắm ở thê tử trả lời đương nhiên là khen chúng ta hai à hai chúng ta như thế ông trời tác h ợ p c h o đều là rất lợi hại hì hì ha ha nghe được nhạc nghị vừa nói như vậy tô linh lộ lập tức cười lên ngươi ra mặt thật dày không biết xấu hổ nhạc nghị xem thường nói cái này có cái gì chúng ta làm người muốn thực sự cầu thị nha rốt cục bị nhạc nghị hai câu nói cho triệt để cho cười tâm tình thật tốt tô linh lộ vứt xuống đồ trên bàn vợ chồng hai tại phần này không khí ấm áp bên trong cùng một trâu ngã xuống trên giường chúng phó vu sơn buổi sáng hết thẻ như thường chỉ là hôm nay ba tên tiểu gia hỏa thức dậy rất sớm mà lại sớm liền tự mình rửa mặt đợi thật lâu đợi trần mãi mãi đi lên trải đầu ba tiểu cô nương đột nhiên biểu hiện khác thường để người một nhà đều cảm thấy có chút kỳ quái không biết rõ hôm nay đây là thế nào thằng đến đến qua bữa sáng ba tiểu cô nương tựa hồ có chút nhịn không nổi mắt thấy cô ba ba còn không có đi ra ngoài ý tứ liền cùng một chỗ thúc giục cô ba ba nhanh lên nhanh lên a chúng ta hẳn là đi ra ngoài nhà a là đâu là đâu chúng ta muốn đổi u mau ra cửa ha ha nhanh lên đi ra ngoài đi nhạc nghị rốt cục nhịn không được kỳ quái hỏi hôm nay các ngươi đây là thế nào vì cái gì gấp gáp như vậy đi ra ngoài đâu ba tên tiểu gia hỏa méo mó cúi lầu nghĩ sau đó cùng một chỗ kỳ quái hỏi cô ba ba n g ư ờ i đã quên sao quên đi quên cái gì rồi giống như không có chuyện gì quên a hân hân nhìn thấy nhạc nghị vẫn là một mặt mơ hồ lập tức nói à cô ba ba thật quên đi chúng ta hôm nay muốn đi trong trường học an bài sân khấu kia quân quân cũng là lập tức nói đúng đúng hiện tại tạ lao sư cùng các bạn học khẳng định đều chờ đợi gấp chúng ta nhanh đi huyên huyên cuối cùng gật đầu ha ha đi nhanh một chút đi n g h e xong ba tên tiểu gia hỏa nhạc nghị quả nhiên là có chút dở khóc dở cười các ngươi có phải hay không tính sai rồi chúng ta không phải đã nói muốn chờ sau khi tan học lại tiến hành thương nghị sao hơn nữa còn có hai tuần lễ thời gian đâu đầy đủ các ngươi cố gắng chuẩn bị nói đến đây lại rất nghiêm túc nói các ngươi phải nhớ kỹ mặc dù muốn chuẩn bị tết nguyên đán sân khấu kịch nhưng không thể chậm trễ học tập n h à bình thường khi đi học cũng không thể lặng lẽ đi thương lượng với bạn học chuyện này những chuyện này chỉ có sau khi tan học mới có thể đi vào làm được n g h e xong cô ba ba nghiêm túc cảnh cáo ba tiểu cô nương lập tức tỉnh n ộ lại minh b ạ c h các nàng lý giải sai lầm huyên huyên đầu tiên phàn là nói ha ha còn tưởng rằng không cần lên khóa nguyên lai、like、không phải a quân quân có chút khổ sởi còn phải đi học đâu tia thật là quá cực khổ đâu liền ngay cả hân hân cũng là vẻ mặt cầu xin nói a tia thật là thật vất vả nhìn thấy ba tiểu cô nương lập tức tất cả đều biến thành mặt khổ qua nhạc nghị cười nói các ngươi yên tâm tạ lao sư sẽ an bài tận lực giảm bớt các ngươi khóa sau làm việc cho nên nhất định phải hào hào lên lớp nghe được làm việc sẽ giảm bớt ba tên tiểu gia hỏa lập tức tất cả đều hoan hô lên rõ ràng không làm bài tập mới là vui vẻ nhất dẫn lên ba cái tiểu thiên sứ cùng tô linh lộ cùng mai tỷ cùng ra ngoài lái xe liền trước chạy tới trường học đến trường học thời điểm hôm nay phương đại tráng là cùng tần n g h ĩ n đồng cùng đi nhìn thấy nhạc nghị về sau phương đại t r á n g lập tức đem liền đêm làm không nghị ra họa toàn bộ đều cho lấy ra để nhạc nghị cảm thấy kinh ngạc chính là phương đại t r á n g chẳng những là đem mỗi cái khác biệt chàng cảnh vẽ ra đến còn đem mỗi cái nhân vật trang phục cũng đều vẽ lên nhìn xem phương đại t r á n g trên mặt mắt còn thâm nhạc nghị lập tức cười nói ngươi thật sự chính là liều đều nói không vội phương đại t r á n g ngáp một cái nói không sao dù sao gần nhất cũng không vội vàng nghĩ đến mau chóng đổi ra có thể để bọn nhỏ mau chóng bắt đầu tập luyện nghe nói như thế tô linh lộ cũng không nhịn được cười nói nhìn không ra đại trắng ca thật sự chính là một lòng vì bọn nhỏ suy nghĩ t ầ n nghĩa đồng t h ì tại một bên nói h ắ n người này chính là như vậy một vẽ lên đến liền không dừng được nhạc nghị thế là c h à o hỏi mọi người cùng nhau trước tiên đem hải tử đưa vào đi nhưng là cũng không có đem kịch bản cùng nguyên họa trực tiếp lấy ra làm như vậy thứ nhất là vì để cho bọn nhỏ hào hào lên lớp thứ hai cũng là vì cho phương đại tráng tranh thủ càng nhiều thời gian tiến hành trao chuốt đương nhiên mặc dù không có trực tiếp tại trong lớp biểu hiện ra vẫn là chuyên môn tìm được chủ nhiệm lớp tạ lao sư đem đại khái tình huống cùng tạ lao sư nói nghe nhạc nghị kể rõ tạ lao sư cũng là giật này cả mình h nhạc tiên sinh thật không nghĩ tới các ngươi thật tình như thế đâu nhạc nghị mỉm cười đáp lại dù sao cũng là hài tử nhà mình lần thứ nhất tại toàn trường thầy trò trước mặt diễn xuất đương nhiên vẫn là muốn càng thêm chăm chú một chút sau đó lại đem kịch bản cùng nguyên họa đưa cho tạ lao sư để tạ lao sư trước nhìn một lần sau khi xem tạ lao sư càng thêm kinh ngạc nói nhạc tiên sinh phương tiên sinh các ngươi thật là quá lợi hại một đêm liền đổi ra những n à y đến đâu hai vị xin yên tâm ta sẽ tận lực hướng trường học sinh cho bọn nhỏ đầy đủ không gian đi biểu hiện ra mình nghe được tạ lao sư câu nói này, nhạc nghị mỉm cười nói t i ế thật là quá tốt rồi phiến phức tạ lao sư ngài dừng một chút lại nhịn không được hỏi đúng rồi, tạ lao sư. ngài hiện tại vẫn còn độc thân a đột nhiên xuất hiện vấn đề để tạ lao sư s ư ơ n g sở ngược lại hai má ửng đỏ nói là là nhạc tiên sinh ngài vì cái gì hỏi như vậy nhạc nghị tranh thủ thời gian giải thích nói à không có gì chẳng qua là cảm thấy tạ lao sư ngài người rất không tệ ta có vị quan hệ không tệ hào hữu cũng là độc thân nếu không ngày nào giới thiệu hai người các ngươi nhận thức một chút chương hai trăm hai mươi chín tấn nghiễn đồng giọng hát À, n g h e xong nhạc nghị tạ tinh tinh quả nhiên là một mặt một b ư ớ c hoàn toàn không nghĩ tới chủ đề chuyển biến nhanh như vậy nhìn thấy tạ lao sư cả người đều động một bên vương đại trắng cũng là cảm thấy lúng túng không thôi vô ý thức liền lôi kéo nhạc nghị nhưng là nhạc nghị căn bản không có để ý tới phương đại tráng tiếp tục đối tạ lao sư nói tạ lao sư ngài thật đừng hiểu lầm ta thật là h ả o ý chẳng qua là cảm thấy ngài dạng này một cái có như thế kiên nhẫn mang h à i tử lao sư tốt hẳn là có cái tốt kết cục phương đại tráng đã có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác người ta có hay không tốt kết cục có quan hệ gì tới người à? chỉ là nhạc nghị tựa hồ vô cùng chăm chú hoàn toàn liền không có lung túng cảm giác cũng chỉ là một người ở nơi đó nói hồi lâu tạ tinh, tinh cũng rốt cục tỉnh lộ lại nghe xong nhạc nghị đối hảo hữu tản dương nhị không được bật cười cười nửa ngày qua đi, nói với nhạc nghị, không nghĩ tới bọn nhỏ cô ba bà vẫn là cái tốt như vậy bà mới đâu bên cạnh vương đại tráng đã là lung túng không thôi nhưng là nhạc nghị một chút xíu cũng không có lung túng cảm giác nói tiếp tạ lão sư kỳ thật ta người bạn kia thật sự không tệ ta cảm thấy hai người các ngươi tính cách rất bổ sung mắt thấy nhạc nghị thật tình như thế tạ tinh tinh cũng kỳ quá hỏi ồ ngươi vì sao lại cảm thấy hai chúng ta tính cách bổ sung đâu nhạc nghị rất chân thành nói ngài nhìn ngài là ôn nhu như vậy về nước mà ta cái kia ca môn là cái phi thường sinh động ra hỏa cho nên hai người các ngươi còn không bổ sung sao rốt cục tạ tinh tinh có chút bất đắc gì nói tốt ta Thật rất cảm tạo cảm nhạc t i ê nghị sinh n à i n ư vậy n ế tinh tinh cười ó cơ đáp lại được rồi ta sẽ giúp các ngươi ăn bài tạ lao sư mọi người coi như là bằng hữu gặp mặt một lần nhận thức một chút tạ tinh tinh gật đầu tốt vậy liền phiền phức nhạc tiên sinh ngày nếu như không có sự tình gì ta liền trở về đi học nhạc nghị mau nói được rồi tốt ngài bận rộn chúng ta cũng nên đi nhạc thời nghị u ố t tốt nghe cùng n đồ cùng một chỗ mang tới. Tạ tinh tinh lên tiếng, tới. Tạ vậy lập i tức cởi mắng ngươi cái tên này lời này của ngươi làm sao nghe được không giống như là tại khen ta đâu phương đại t r á n g tranh thủ thời gian nói tiếp thật thật là đang khích lệ ngài ta là thật trong lòng đội phụ c ngài nhạc nghị k h o á t k h o á t tay nói được rồi được rồi chúng ta đi nhanh lên đi còn muốn tiến đến công ty đâu tại đi công ty trên đường phương đại t r á n g đem nhạc nghị anh dũng sự tích nói cho trong xe tất cả mọi người nghe được cùng xe tô linh lộ mai tỷ cùng tần nghĩễn đồng đều ngây ngẩn cả người cũng là không nghĩ tới nhạc nghị có thể như vậy trực tiếp cho người ta lão sư giới thiệu đối tượng thật lâu mai tỷ đầu tiên lấy lại tinh thần nói nhìn không ra à nhạc nghị ngươi thế mà còn có loại này bản sự đâu còn có làm mai mối người tiềm chất đâu nhạc nghị vừa lái xe vừa cười nói đúng vậy đúng vậy nếu không ngày nào ta cũng cho mai tỷ ngươi giới thiệu cái vừa dứt lời liền bị bên cạnh t ô linh lộ dùng sức đánh một chút hơn nữa còn dùng ánh mắt cảnh cáo nhạc nghị một phen nhìn thấy thê t ử ánh mắt lập tức nhớ tới mai tỷ quá khứ ý thức được mình nói sai nhưng là không đợi nhạc nghị xin lỗi hàng sau mai tỷ đột nhiên cười nói được à ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút ngươi sẽ đem ta giới thiệu cho ai đưa cho ngươi cái nào huynh đệ à. bởi vì đoán không được mai tỷ chân thực ý tứ nhạc nghị chỉ có thể gượng cười hai tiếng trả lời không có không có mai tỷ ngài thiên sinh lệ c h khẳng định thật nhiều người theo、đuổi. chỗ nào còn có thể vòng bên trên ta những h u y n h đệ kia đâu mai tỷ nghe vậy hừ lạnh một tiếng hừ làm gì là không nhìn chúng ngươi mai tỷ sao nhạc nghị tranh thủ thời gian giải thích không có tuyệt đối không có mai tỷ ta chính là chỉ đùa một chút ngài đừng nóng giận nào biết được câu nói này vừa ra khỏi miệng đằng sau lập tức vang lên mai tỷ tiếng cười ha ha ha n g u y ê n lai、like、ngươi như thế không khỏi bị hủ nghe nói như thế quả nhiên là thở dài nhẹ nhõm sau đó ra vẻ chấn định nói mai tỷ ngươi thật là làm ta sợ muốn chết dọa đến người ta trái tim nhỏ bị bịnh một câu trò đùa lời nói rất mau đem trong xe bầu không khí hòa h ó a lại đồng dạng ngồi ở hàng sau phương đại tráng cùng tần nghĩễn đồng cũng đều cười lên đương nhiên trong xe một đám người ngoại trừ mai tỷ bên ngoài đều là âm thầm thở dài một hơi tô linh lộ cũng là tranh thủ thời gian liền nói sang chuyện khác hỏi hàng sau tần nghĩễn đồng đúng rồi nghĩễn đồng tỷ n g ư ơ i e l bun mới thế nào tần nghĩễn đồng lập tức liền tiếp lời để nói à e l bun mới hiện tại tiến triển coi như thuận lợi đâu trước đó c á i kia cho hàn ca viết ca khâu sơn lao sư chuyên môn cho ta viết bốn bài hát đâu thật muốn cảm tạ hàn ca hỗ trợ nghe được tần n g ễ n đồng nhấc lên khâu sơn vô ý thức liền lặng lẽ nhìn thoán qua nh nhạc nghị rất chân thành đang lái xe cơ hội là không phát hiện được phản ứng chút nào nhưng nếu là nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy khỏe miệng nhỏ bé độ cong biết trượng phu trong lòng đang lén vui tô linh lộ mặt ngoài treo tiểu dung nhưng trong lòng kỳ thật có chút hận đến nghiến răng hàng sau tần nghĩa đồng vẫn còn tiếp tục nói cái kia khâu sơn lão sư viết ca thật rất tuyệt giống như là vì ta lượng thân định chế ta cũng là lần thứ nhất hát đến thoải mái như vậy đâu liền ngay cả rắt sần ca cũng cảm thấy thanh âm của ta còn có tăng lên không gian mai tỷ cũng là có chút hiếu kỳ hỏi ồ chính là cái kia cho hàn ca viết kia thủ tình này nhưng đợi khâu sân sao tần n g h ĩ đồng kích động dị thường gật đầu Đúng à, chính là cái kia khâu sơn lao sư hắn sáng tác bài hát thật là rất lợi hại mai tỷ càng thêm tò mò hỏi thật sự có lợi hại như vậy sao nếu không ngươi hát một bài hắn cho ngươi viết mọi người chúng ta nghe một chút t ầ n n h i ễ n đồng rất quả quyết liền h á t lên nghe thấy mùa đông rời đi ta tại mỗi năm tháng nào tỉnh lại bài hát này hàng trước nhạc nghị cùng tô linh lộ đều rất quen thuộc hiện tại nghe tần n h i ễ n đồng hát ra thật là có một phong vị khác đối với lúc trước nhạc nghị thanh sướng tần n i ễ n đồng thanh â m xác thực càng thêm thích hợp bài hát này ca khúc cũng có thể thể h i ệ n ra tần n i ễ n đồng xinh đẹp thanh tuyến ngồi ở trong xe bất chi bất giác mai tỷ cũng là nghe được như、si như say. không ngờ rằng tần n g h i ễ n đồng hát ra ca vậy mà như thế em hay càng nghe càng cảm thấy có hương vị loại kia không tính là phi thường kịch liệt nhưng lại có bao hàm một loại hàm xúc thâm tình thật là để cho người ta bất chi bất giác mê mẩn mai tỷ nghe ca không khỏi cảm thấy để tần n g h i ễ n đồng từ tô thị chuyển tới lâm thiên vương phòng làm việc thật đúng là cái cự đại tổn thất 230, nghỉ giữa khóa sân khấu kịch thương thảo. cùng với tần nghĩễn đồng tươi mát xinh đẹp tiếng ca xe chậm rãi lái vào tô thị cao ốc bãi đầu xe dưới đất dừng xe lại phương đại tráng cùng tần n g h i ễ n đồng vợ chồng hai đi lên trước hôm nay tần nghĩễn đồng đến tô thị là làm một vài thủ tục về sau nàng liền muốn t h o á t ly tô thị dưới c ử a chính thức tiến vào lâm t i ê n vương phòng làm việc đi nhìn thấy vợ chồng hai rời đi mai tỷ nhịn không được thở dài nói thật sự là đáng tiếc thả đi tốt như vậy một bộ cũng họng nhạc nghị mỉm cười nói kỳ thật không có gì có thể t i ế c lấy hiện tại tô thị nội bộ tình huống tần n g h i ễ a đồng lưu lại sẽ chỉ bị mai một rơi một cái bị mai một rơi tốt cũng họng cho dù là lại như thế nào tốt vậy cũng trung quy là bị mai một không có chút ý nghĩa nào mai tỷ cũng không có đi tranh luận thở dài nói thật không nghĩ tới có một ngày tô thì lại biến thành cái dạng này tô linh lộ lúc này là ý chí chiến đấu sục xối nói không sao hiện tại bất quá là tô thị tạm thời nan quan tin tưởng nhất định sẽ vượt qua nhạc nghị mỉm cười phụ hòa nói đương nhiên rồi bởi vì có ta mỹ lệ tài giỏi lão bà tại cho nên khó khăn đều là tạm thời ai ưu thật là sáng sớm liền thấy hai người các ngươi tú ân ai à từ trong nhà một đường tú đến công ty tới mai tỷ trêu chọc nói nhạc nghị ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cho tỷ tỷ giới thiệu cái đối tượng đi tiếp tục như vậy nữa tỷ tỷ thật sự là chịu lấy không được nữa tô linh lộ lập tức hai gò m á hừng hồng tiến lên giữ chặt mai tỷ nói mai tỷ ngươi làm sao cũng trò cười người ta nhà được rồi chúng ta cùng tiến lên đi không để ý tới cái kia bại hoại mai tỷ đắc ý cùng tô linh lộ cùng một chỗ đi về phía trước ra mấy bước đi đến thang máy trước thời điểm dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua nhạc nghị mai tỷ nhẹ giọng hỏi tô linh lộ thật không đợi cái kia bại hoại tô linh lộ quay đầu nhìn thoáng qua sau đó nghiêm nghị nói không đợi hắn cái kia bại hoại liền sẽ khi dễ ta nói ra lời này đến lập tức lại ý thức được tựa hồ nói sai ngẩng đầu nhìn một chút mai tỷ tranh thủ thời gian ngượng ngùng túi lầu xuống vừa vặn lúc này dưới thang máy tới mai tỷ hướng nhạc nghị vẫy tay được rồi nhanh lên đến đây đi đi lên khai công nhạc nghị tự nhiên là tăng tốc hai bước đổi tới ba người liền cùng một chỗ bước vào trong thang máy cả buổi trưa ban ba các học sinh mặc dù cũng còn rất nghiêm túc lên lớp nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều đối sân khấu kịch sự t ì n h tràn ngập chờ mong dạng n à y một cái toàn bộ đồng học đều có thể tham dự hoạt động tự nhiên là để bọn nhỏ đáy lòng tràn đầy chờ mong khả năng nếu như không phải trở ngại trường học cùng lao sư không ít học sinh đều sẽ trực tiếp ngay tại trên lớp học thảo luận mà mỗi lần nghỉ giữa khóa thời điểm bình thường luôn luôn trước tiên chạy ra phòng học học sinh hiện tại cũng là không còn rời đi phòng học thường xuyên có thể nhìn thấy top năm top ba học sinh tụ cùng một chỗ thương nghị liên quan tới sân khấu kịch sự tỉnh ta nghe ta ba ba mụ mụ nói sân khấu kịch chính là tại rất lớn trên sân khấu biểu diễn tiết mục không phải rồi sân khấu kịch chính là tại rất lớn trên sân khấu biểu diễn một chút chuyện xưa chuyện xưa của chúng ta là cô ba ba nói qua cái k i a công chúa bạch tuyết cùng bảy c h ú lùn đúng thế đúng thế cái k i a cố sự ta thích nhất ta công chúa bạch tuyết thật thật đáng thương nào có công chúa bạch tuyết cuối cùng cùng với vương t ử ở cùng một chỗ a nhưng là trước đó nàng bị vương hậu đuổi ra khỏi tòa thành hơn nữa còn bị vương hậu cho đ ộ c chết đúng vậy đâu vương hậu tốt xấu tốt xấu ta không muốn diễn vương hậu ta muốn diễn công chúa bạch tuyết ha ha ha ngươi không thể diễn công chúa bạch tuyết bởi vì công chúa bạch tuyết là bạch bạch ngươi không bạch nha một đám hải tử tụ cùng một chỗ một năm miệng m ộ ư ơ i thương lượng sân khấu kịch còn phân biệt cho mình an bài một chút nhân vật nhưng là một chút bọn nhỏ trải qua thương nghị qua đi rất nhanh liền có hải tử phát hiện vấn đề ai nha các ngươi có phát hiện hay không tựa hồ toàn bộ sân khấu kịch không có nhiều như vậy nhân vật đâu làm sao lại không có có vương hậu công chúa bạch tuyết bảy chú lùn vương tử thị vệ lao vu bà thật nhiều thật nhiều đâu thế nhưng là thế nhưng là lớp chúng ta bên trên có ba mươi người đâu tại sao có thể có nhiều như vậy nhân vật đâu Bọn chỉ phát hiện nhân số không vấn số đ là, ba là một đám hải tử cùng một chỗ thương nghị tự nhiên cũng là hoàn toàn liền thương nghị không ra bất kỳ kết quả tới cuối cùng đã tới cơm chưa thời gian chờ đến cơm chưa cấp cho hoàn tất có hải tử nhịn không được hướng tô ra ba cái tiểu tị bội đưa ra nhân số nghi vấn tô ra ba tên tiểu gia hỏa nghe xong cũng là sức sở bởi vì các nàng cũng không có nghĩ qua vấn đề như vậy cô ba ba giống như cũng không nói qua bất quá tại sửng sốt một lát quân quân mở miệng nói mọi người yên tâm cô ba ba khẳng định sẽ có biện pháp an bài lâm viện thiến cũng đứng ra nói đúng cô ba ba lợi hại nhất hắn nhất định sẽ có biện pháp mà huyên huyên đột nhiên mở miệng nói ha ha kỳ thật sẽ có thật nhiều nhân vật có thể có người đi cây nhỏ t i ế u hoa cỏ nhỏ ta cùng hân hân diễn quả táo ngay sau huyên huyên bạn cùng lớp đều là s ứ n g sở bọn nhỏ trong lúc nhất thời có chút khó có thể lý giải được sửng sốt chốc lát sau có tương đối nghịch ngậm nam sinh lập tức nói ha ha ha thật tốt cười tô ngậm huyên muốn diễn quả táo đâu đối mặt nam sinh trò cười huyên huyên xem thường nói ha ha quả táo vì cái gì không thể diễn đâu quả táo cũng là nhân vật nghịch ngậm các nam sinh cười đến lợi hại hơn từng cái ở bên cạnh ồn ào tô ngậm huyên diễn quả táo thật là có đủ nớp đâu tại tiểu nam sinh nhóm chế rêu thời điểm sở g ậ t phàm đột nhiên đứng ra nói cái kêu gọi là nhân cách hóa là một loại khoa chương biểu diễn phương pháp sở g ậ t phà mới mở miệm để l ớ không, không đợi mấy cái tia nghịch ngợm tiểu nam sinh giải thích sở giật p h à m lại tiếp tục nói các ngươi đều chưa có xem còn thế nào diễn đâu bị đông học dạng này xem thường tự nhiên để mấy cái tia tiểu nam sinh phi thường mất mặt tiểu nam sinh lập tức không công tha liền muốn tìm sở giật p h à m phiền phức đúng vào lúc này bao la hùng vĩ phương tiểu tráng trở về một thanh ngăn lại mấy cái k i a tiểu nam sinh nói các người chơi cái gì không cho phép tại lớp học đánh nhau biết không nghịch ngậm tiểu nam sinh mặc dù bình thường rất ra nhưng vẫn là đều rất sợ hai phương tiểu tráng cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể không đúng lùi qua một bên huyên huyên lại tiếp tục nói cô ba ba nói à vì để cho tất cả mọi người có thể lên đài biểu diễn liền muốn dùng cái k i a nhân cách hóa phương pháp để cây hoa cỏ quả táo đều để chúng ta tới diễn mà lại cô ba ba nói một bộ tốt sân khấu kịch chính là muốn có người căn nguyện làm lá xanh mới có thể thành công chương hai trăm ba mươi mốt muốn bắt thứ nhất Nhìn thấy trong phòng học đồng học từng người trận to hai mắt, tựa hồ còn có chút nghe không hiểu mình. Hân hân lại tiếp lấy chăm chú giải thích, à, cái này thấy học học hai hồ chút hiểu chú thích, xanh to mắt, tựa tiếp trăm lấy giải có cái cũng lại lá à, sau đó hân hân lại đánh cái so sánh à tựa như là công chúa bạch tuyết cùng b ả y chú lùn là nhân vật chính sau đó chỉ là có công chúa bạch tuyết cùng b ả y chú lùn cố sự liền khó coi à, còn cần có phòng ở có hoa hoa cỏ cỏ có cây cùng tiểu động vật à cho nên mọi người đừng đi tranh đoạt nhân vật hẳn là công bằng một chút đem mỗi cái nhân vật đều phân phối xong dạng này mới có thể diễn tốt sân khấu kịch nghe xong hân hân một phen kể rõ x u ố n g lại ở chung quanh đồng học tất cả đều kinh ngạc không thôi đều cảm thấy hân hân thật là lợi hại tô m ộ c hân ngươi biết thật nhiều đâu những n à y ba ba mụ mụ của ta cũng không biết đúng a đúng a mẹ ta còn nói nhất định phải diễn nhân vật chính đâu đúng vậy cha ta cũng nói như vậy đây này thế nhưng là nhân vật chính không có nhiều như vậy à nhưng là chúng ta mắt vai phụ cũng rất tốt đúng đúng chúng ta có thể diễn một cái cây ha ha ha vậy ta có thể diễn một con chó nhỏ ta sẽ học chó sủa gâu gâu gâu kỳ hì ha ha ta cũng sẽ học chim nhỏ tiếng kêu l i u dĩu huyên huyên đứng ra nói ha ha trong a lớp lập tức vang lên một mảnh tiếng cởi vui đối bọn nhỏ tới nói dạng này nhân cách hóa biểu diễn sát thực phi thường có ý tứ đôi có tính trẻ con hải tử tới nói không cảm thấy quả táo là không thể nói chuyện ngược lại là cảm thấy nói như vậy rất thú vị tạ lao sư cùng trường học toa ăn cùng một chỗ chạy đến nhìn thấy trong lớp một mảnh hoàn thành thiếu ngữ đi vào phòng học có chút kỳ quái hỏi các ngươi đang làm gì đó vì cái gì còn không có ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm đâu nhìn thấy chủ nhiệm lớp đi vào phòng học các học sinh tranh thủ thời gian liền trở lại chỗ ngồi của mình đi tạ lao sư khen nhữ mày nói không thể cứ như vậy ngồi xuống các ngươi vừa rồi chơi đ ù a như vậy đường này nhanh lên đều đi rửa tay lúc đầu mỗi ngày cơm trưa trước đó đều là thống nhất an bài từng cái lớp theo thứ tự đi rửa tay sau đó trở lại phòng học chờ đợi cơm trưa bất quá hôm nay bởi vì tạ lao sư có việc chỉ hoãn tới chậm ban ba học sinh cũng bởi vì thương thảo sân khấu kịch làm trễ mải rửa tay thời gian sau đó phương tiểu tráng phụ trách tổ chức mọi người đi rửa tay tô ngộng quân thì trước lưu lại giúp đỡ tạ lao sư đem cơm t r ư a cấp cho tốt đợi đến cơm t r ư a đều cấp cho tốt tô ngộng quân mới mình cũng đi đem tay nhỏ cẩn thận rửa sạch sẽ phong phú cơm t r ư a qua đi thừa dịp thời gian nghỉ trưa bên trong các học sinh lại bắt đầu tiếp tục thương thảo liên quan tới sân khấu kịch sự t ì n h tạ lao sư thu lại cơm t r ư a cơm hộp về sau trở lại phòng học nhìn thấy các học sinh tất cả đều tụ cùng một chỗ nói nhỏ không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ đứng ở bên cạnh cẩn thận nghe nóng, phát hiện bọn nhỏ đang thương lượng mỗi người thích hợp sân khấu kịch dạng gì nhân vật để tạ lao sư không có nghĩ tới là tuy nói lớp học những hải tử này mới năm nhất nhưng cả đám đều còn tính là tương đối hiểu chuyện đang chọn sừng vấn đề bên trên các bạn học tương hô ở giữa rất k h i ê m lượng hơn nữa còn sẽ chủ động đem thích hợp nhân vật tặng cho thích hợp đ ồ n g học căn bản cũng không cần tạ lao sư nhiều lời các học sinh đã cơ bản phân tốt để lâm huyện tiến đến diễn công chúa bạch tuyết sau đó phương tiểu tráng diễn thị vệ sở giật p h à m diễn vị vương t ử kia lớp học bảy cái vóc dáng tương đối thấp nam hải tử diễn bảy chú lùn bất quá bọn nhỏ thương lượng thật lâu đều không người nào nguyện ý đi diễn cái kia rất xấu rất xấu vương hầu thấy không người nguyện ý diễn tạ lao sư lúc này mới lên tiếng nói bằng không lao sư đến diễn cái k i a xấu xa vương hậu a đột nhiên nghe được chủ nhiệm lớp tạ lao sư để các học sinh tất cả đều giật nảy cả mình tất cả học sinh đều lần theo thanh â m nhìn lại liền nhìn thấy tạ lao sư đã đứng ở mọi người bên người hân hân đầu tiên tỉnh ngộ lại tranh thủ thời gian hô a tạ lao sư tốt tạ lao sư mỉm cười sờ lên hân hân đầu đáp lại ngươi tốt lắm lại hỏi tiếp các học sinh như vậy mọi người cảm thấy tạ lao sư có thể đảm nhiệm vương hậu nhân vật sao không đợi các học sinh trả lời tạ lao sư trực tiếp phi thường khoa chương hỏi tham ma kính a ma kính ai là trên đời này đẹp nhất người chỉ á c ọ c sinh n là tại tạ lao sư đảm nhiệm vương hậu nhân vật về sau các học sinh lại đứng trước vấn đề cũ vẫn cảm thấy nhân vật quá ít không thể để cho mỗi cái đồng học đều lên lại nhìn thấy các học sinh lại bắt đầu buồn rầu tạ lao sư mỉm cười nói được rồi mọi người không cần lo lắng tô mậu quân tô mậu hân tô m ộ u nguyên các nàng ba cái cô ba ba đã vì các người sắp xếp xong xuôi đến lúc đó sẽ có đầy đủ nhân vật cho mọi người sau đó tạ lao sư lại giải thích nói nhưng mà không phải mỗi người đều có thể diễn chủ yếu nhân vật có chút đồng học khả năng chỉ có thể diễn một chút hoa cỏ cây cối lập tức có học sinh nhắc tay hô ta biết ta biết lao sư cái kia gọi là lá xanh ồ tạ lao sư hơi kinh ngạc nhìn về phía các học sinh nguyên lai、like、các ngươi cũng đã biết các học sinh cùng một chỗ gật đầu nói đúng vậy chúng ta đều biết nha quân, quân mở miệm nói tạ lao sư chúng ta biết một bộ tốt sân khấu kịch liền muốn có người cam tâm lá xanh cam tâm lá xanh nghe được cái từ này thật sự chính là để tạ t i n h tinh rất kinh ngạc không nghĩ tới bọn này nằm nhất học sinh biết những thứ này không đợi tạ lao sư lấy lại tinh thần huyên huyên lại ngay sau đó nói ha ha huyên huyên nguyện ý làm lá xanh để thiến tiến h diễn mỹ mỹ đát lâm biển tiến h nghe vậy lập tức có chút ngượng ngùng ngượng ngùng nói tạ ơn tạ ơn huyên huyên hân hân cũng đi theo nói à thiến tiến đừng khắc khí ta cùng huyên huyên đều cho người làm lá xanh có tô ra ba tiểu cô nương làm ra làm gương mẫu tự nhiên những cái kia không có phân phối đến chủ yếu nhân vật đồng học cũng đều nhao nhao biểu thị nguyện ý cam tâm lá xanh nhìn thấy toàn bộ lớp bầu không khí như thế nào hòa thuận mà lại mọi người tất cả đều vận t hành một cỗ dây thừng tạ tinh tinh thật là cảm động không thôi t r n g mặc một lát có chút kích động đối các học sinh nói tốt vậy liền để mọi người chúng ta cùng một chỗ cố gắng tranh thủ đoạt được toàn trường hội diễn thứ nhất tốt chúng ta muốn bắt thứ nhất các bạn học lập tức tất cả đều kêu l a đều muốn cầm xuống toàn trường hội diễn thứ nhất chương hai trăm ba mươi hai đánh bại cô ba ba rồi nương theo lấy lễ giáng sinh cùng năm mới tới gần tựa hô tất cả mọi người trở nên càng thêm công việc lưu bù lên nhất là nhạc nghị cùng tô linh lộ hai vợ chồng cơ hồ mỗi ngày đều bận rộn đến rất khuya thậm chí cho dù là trong nhà cũng nói không lên mấy câu bất quá giữa hai người tồn tại một loại nào đó đặc biệt tan ý nhiều khi căn bản cũng không cần lời thừa thãi hiện tại mỗi sáng sớm nhạc nghị vẫn là sớm rời giường cùng trần di cùng một chỗ vì người cả nhà chuẩn bị bữa sáng cùng cơm t r ư a liền làm sau đó đưa bọn nhỏ đi học về sau liền tranh thủ thời gian lái xe chạy tới tô thị công ty thường thường cơm t r ư a qua đi lại muốn tiến đến học viện âm nhạc bên kia đón người mới đến năm nhạc cụ dân gian âm nhạc hội cũng tại khua chiêng õ chống trù bị bên trong rất nhiều chuyện cũng cần nhạc nghị cái này người đề xuất tự thân đi làm về phần tô linh lộ bên kia hiện tại thì là từ mai tỷ mỗi ngày lái xe đưa đón mà lại thường thường ban đêm cũng sẽ bận rộn đến rất khuya mới về nhà nhạc nghị đối thời gian trưởng khống phi thường tốt mỗi ngày đều sẽ đem tất cả thời gian đều rất tốt lợi dụng vô luận là đón người mới đến năm nhạc cụ dân gian âm nhạc hội vẫn là mới ạ nỉm i buổi trình diễn thời trang đều bị hắn an bài ngay ngắn rõ ràng thậm chí còn có thể dành thời gian cùng phương đại tráng cùng đi lũ tiểu gia hỏa đồng học ba ba bên kia chỉ đạo một chút liên quan tới sân khấu kịch trang phục cùng bố cảnh chế tác mà trải qua tạ tinh tinh cùng trường học phương diện đã giao thiệp về sau trường học phương diện mặc dù đáp ứng bọn nhỏ sân khấu kịch biểu diễn nhưng là trường học biểu thị sân khấu là trước đó bố trí tốt cho nên không có thời gian cho ban ba lâm thời lần nữa tiến hành sân khấu bố cảnh dưới tình huống như vậy nhạc nghị lại rất mau vào đi điều chỉnh dứt khoát đem sân khấu bố cảnh cũng làm sân khấu kịch một bộ phận cứ như vậy khiến cho toàn bộ lớp ba mươi học sinh đều có thể chân chính tham dự trong đó mỗi một khối bối cảnh đều từ học sinh đến tiến hành diễn dịch tại cơ bản thiết kế sau khi hoàn thành các gia trưởng cùng tạ lao sư ước định cuối tuần thời điểm toàn bộ lớp tiến hành một lần diễn tập đến thử làm lần thứ nhất diễn tập vô luận là học sinh vẫn là ra trường hoặc là chủ nhiệm lớp tạ lao sư đ ề u vô cùng gấp gáp thứ bảy sáng sớm ba tên tiểu gia hỏa sớm liền đứng lên cùng một chỗ liền chạy tới cô ba ba cùng cô mụ mụ cửa gian phòng bên ngoài góc cửa rời d ư ờ n g rồi rời d ư ờ n g rồi cô ba ba nhanh lên rời giường chúng ta muốn đi diễn tập đâu hôm nay cũng không thể đến trễ à quân quân kỳ thật kỳ thật thời gian bây giờ còn sớm đâu chúng ta có phải hay không lên được quá sớm ha ha không còn sớm chúng ta còn muốn đi trường học trang điểm còn có thay quần áo trên thực tế trong phòng nhạc nghị đã sớm đã rửa mặt hoàn tất thay xong quần áo dự định muốn ra cửa chạy bộ không có nghĩ tới là căn phòng cách vách ba tiểu cô nương so với mình lên được còn phải sớm hơn đã không kịp chờ đợi muốn ra cửa nhìn thấy tô linh lộ bị bọn nhỏ đánh thức mỉm cười khẽ hôn thê tử cái chắn nói không có chuyện gì ngươi ngủ tiếp một hồi hôm nay ta cùng trần di bồi tiếp các nàng đến liền tốt ngươi hôm nay trong nhà nghỉ ngơi thật tốt tô linh lộ dối lưng một cái giống một con lười biếng con mèo nhỏ có cắp tại trượng phu trong lồng ngực dùng sức mút vào lấy trượng phu trên người nhiệt độ có một loại không muốn để cho trượng phu rời đi y tứ nhìn thấy thê tử dáng vẻ nhạc n h ị mỉm cười nói ha ha ha hoan à đừng lo lắng có t r ầ nhạc Di i ở. Tô l n lộ t i trượng phu trong n g phu ự nghị h ẹ ậ t đầu, ừ hừ Nhạc h vài tiếng liền lại ngủ tiếp đi. ngủ n g chờ thê tử hô hấp trở nên bình ổn về sau cẩn thận từng ly từng tí đem thê tử cất kỹ đem chăn mềm đắp kín lại rón rén đi ra cửa vừa ra khỏi cửa liền thấy cổng ba tên tiểu g i a hỏa để trần bàn chân nhỏ đứng ở trước cửa một mặt chờ đợi nhìn qua chính mình tranh thủ thời gian trước tiên đem cửa đóng lại sau đó một tay lấy ba tên tiểu ra hỏa ôm dùng nhiệt độ cơ thể mình ấm áp sáu con bàn chân nhỏ nhẹ giọng đối bọn nhỏ nói các người làm sao dậy sớm như vậy đâu ngay cả giày đều không mặc nhìn bàn chân nhỏ đều đã cóng đến lạnh bứt lạnh ba tên tiểu g i a hỏa dùng sức tiến vào cô ba ba trong ngực đồng dạng giống như là ba con con m è o nhỏ đồng dạng hưởng thụ cô ba ba ôm ấp ấm áp cô ba ba chúng ta phải sớm điểm tới trường học đâu hôm nay chúng ta liền muốn diễn tập đúng nha đúng nha cô ba ba hân hân đều hưng phấn ngủ không được đâu ha ha hưng phấn ngủ không được nhạc nghị một tay lấy ba đứa hải tử cùng một chỗ ông sau đó chậm dai hướng bọn nhỏ gian phòng đi đến đi vào trong phòng đem ba con con m è o nhỏ bỏ vào trong chăn nói được rồi cô ba ba biết các ngươi rất vui vẻ rất hưng phấn nhưng trước ngoan ngoan trong chăn ấm áp cô ba ba hiện tại ra ngoài chạy bộ chờ cô ba ba làm điểm tâm gọi các ngươi có được hay không ba tên tiểu gia hỏa tiến vào ấm áp trong chăn hai mắt vụ sáng lên đánh giá cô ba ba suy tư một lát lũ tiểu gia hỏa cùng một chỗ gật đầu ngọt ngào lên tiếng được trần a n được ba tên tiểu gia hỏa nhạc nghị liền đi ra gian phòng đi xuống lầu đi ra cửa chạy bộ hôm nay cũng không có chạy bao lâu chạy hai vòng liền trở lại t ô ra lúc này trần di cũng đã tại phòng bếp b ậ n rộn đi vào giúp trần di đánh cái ra tay tại bữa sáng sau khi hoàn thành liền lên lâu đi dự định đi xem một chút đánh thức ba tên tiểu gia hỏa nào biết được mới vừa lên lầu ba liền nghe đến tô linh lộ trong phòng truyền ra từng đợt tiếng cười như trung bạc còn cùng với trong t r è o tiếng ca không cần đi nhìn cũng biết ba tên tiểu gia hỏa khẳng định không có nghe lời nói ngoan ngoan ở tại chăn của các nàng bên trong hiện tại chạy đến cô mụ mụ trong phòng đi cùng cô mụ mụ cùng một chỗ nháo đẳng đi qua đẩy cửa phòng ra liền thấy tô linh lộ cùng ba tiểu cô nương song song ngồi trong chăn ngay tại vui vẻ nói dỡn nhìn thấy nhạc nghị đẩy cửa tiến đến tô linh lộ lập tức nói ai n h a không tốt rồi cô ba ba trở về nhà hoa a hà ba tiếng kinh hô qua đi ba cái tiểu tỉ mọi phi thường ăn ý đầu co r ụ t lại tiến vào cô mụ mụ trong chăn đi nhạc nghị cười đi đến bên giường đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bên dưới chăn mân mê tới cái mông nhỏ ai u bên dưới chăn có cái gì đâu là cái gì đây vừa nói vừa đập mấy lần bên dưới chăn lập tức vang lên bọn nhỏ kêu la a cô ba ba làm xấu đánh hân hân cái mông hân hân không thích người nhà ha ha không thích cô ba ba nha chính là chính là cô ba ba là bại hoại nghe được bên dưới chăn ba tên tiểu ra hỏa dọn buồn buồn nhạc nghị ra vẻ thương tâm nói ồ ồ ồ quân quân hân huyên huyên không thích ta thương tâm cô ba ba thật đau lòng đâu ồ、oh, ồ、oh, oh. nhạc nghị nắm chặt nắm tay nhỏ che t ạ i trên ánh mắt giả bộ như thúc t h i ế t bên dưới chăn hải tử nghe được tiếng khóc lập tức đều hiếu kỳ n ô đầu ra nhìn thấy cô ba ba ngồi tại bên trên giường còn tại chỉ là b ụ n g mặt thúc t h i ế t lũ tiểu gia hỏa lập tức cũng rất là đau lòng cô ba ba lúc này tô linh lộ lại ngăn cản bọn nhỏ nào h về phía cô ba ba thấp giọng ghé vào ba tên tiểu gia hỏa bên thai nói thầm bài câu ngay tại nhạc nghị lặng lẽ bung ô ra che mặt tay muốn xem một chút ba tên tiểu gia hỏa sẽ có cái gì động tác thời điểm đột nhiên liền thấy tô linh lộ dẫn đầu dưới ba tiểu cô nương cùng một chỗ đậu đem chăn mền cho nhấc lên một ch sau đó một lớn ba nhỏ bốn cái m ị nữ nhào lên đem nhạc nghị cho che tại bên dưới chăn a a chúng ta thắng chúng ta chiến thắng xấu xa cô ba ba chiến thắng đại ma vương a cô ba ba bị đánh bại đâu ha ha chúng ta đều là nhất bổng đ ồ n g đát đánh bại cô ba ba nhà chương hai trăm ba mươi ba buổi sáng trên giường náo loạn một trận qua đi ba tên tiểu gia hỏa mới rốt cục ngoan ngoán rời giường thay quần áo rửa mặt đi nhạc nghị thì đi xuống lâu đến từ trần di trên tay nhận lấy phòng bếp lại bắt đầu tại trong phòng bếp công việc lưu bù lên hôm nay là muốn đi trường học diễn tập cho nên từ hôm qua ban đêm bắt đầu nhạc nghị liền cho tất cả mọi người chuẩn bị hoa lệ lệ liền làm đương nhiên chỉ có ba mươi hải tử phần về phần các gia trưởng liền muốn mình đi giải quyết dù sao ba mươi hải tử liền đã rất nhiều đêm ngày hôm qua ban đêm chuẩn bị xong liền làm lấy ra phân biệt đều tiến hành một phen làm nóng sau đó chỉnh t ề bày ra tại hòm g i ữ nhiệt cái này to lớn hòm g i ữ nhiệt cũng là tại lần trước dạo chơi ngoại thành qua đi nhạc nghị chuyên môn cho chúng tiểu cô nương mua sắm vì về sau mùa đông đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành có thể cho bọn nhỏ chuẩn bị liền làm dùng nghị không ra ngược lại là sớm có đất giú võ mặc dù là cho bọn nhỏ chuẩn bị liền làm nhưng là ba mươi hải tử cũng thật là cái rất lượng lớn số lượng đem liền làm hộp từng cái từng cái xếp trồng chất tốt lại đem hòm giữ nhiệt đóng lại trước hết đem hòm giữ nhiệt dọn ra ngoài đặt ở bên ngoài trên xe trở về thời điểm tô linh lộ cùng ba tên tiểu gia hỏa đều đã xuống tới cuối cùng xuống lầu tới là mai tỷ nhìn qua có như vậy một chút tiểu tụy nhìn thấy mai tỷ thần sắc không tốt nhạc nghị lo lắng hỏi mai tỷ có phải hay không nghỉ ngơi không tốt nếu không hôm nay ngươi ở nhà nghỉ ngơi một ngày công chuyện của công ty kỳ thật cũng không cần bận rộn như vậy mai tỷ ngáp một cái cười nói không sao hôm nay các ngươi phải bồi hài tử đi trường học diễn tập ta cũng chỉ có thể đi làm việc n h a tô linh lộ cũng đi tới nhìn thấy mai tỷ dáng vẻ n h ị n không được nói tỷ nếu không hôm nay ta thì không đi được ta đi công ty ngươi ở nhà nghỉ ngơi mai tỷ cười một cái nói ai nha hai người các ngươi lỗ hổng làm cái gì vậy a ta cũng không phải ngày đầu tiên dạng này g a các ngươi đi các ngươi nhạc nghị trần trừ một lúc bước nhanh vọt vào trong phòng bếp mở ra lửa ngồi lên n ồ i liền bắt đầu cho mai tỷ nấu lên chào tới tô linh lộ cùng mai tỷ hướng phòng bếp bên kia nhìn thẳng qua nhạc n h ị túi đầu ở bên trong bận rộn ngẫu nhiên ngầm đầu nhìn thấy hai tỷ bội ánh mắt cười nói Các nhạc g nghị lập tức liền đem cái thiện đưa cho trần di sau đó liền đi ra ngoài ăn điểm tâm trong phòng bếp trần di lại đi trong cháo tăng thêm một chút đồ vật rất nhanh cháo mùi thơm liền tỏ khắc mở phiêu đãng đến phòng bếp bên ngoài trong nhà ăn chỉ l à n g h e mùi thơm đều hận mê người ba tên tiểu gia hỏa ăn xong điểm tâm tại cửa phòng bếp thỏ đầu ra nhìn rất hiếu kỳ trần mãi mãi đang làm cái gì vì sao lại thơm như vậy phát hiện ngó r i o r i á c ba tên tiểu gia hỏa trần mãi mãi mỉm cười nói ba người các ngươi vật nhỏ làm gì chứ a bị phát hiện nha hân hân đầu tiên kinh hô một tiếng huyên huyên ngay sau đó che lên ánh mắt của mình nói ha ha không nhìn thấy không thấy được quân quân thì là rất hiếu kỳ hỏi trần mãi mãi ngươi đang làm cái gì a t h ơ n quá t h ơ n quá đây này trần di rất chân thành trả lời trần mãi mãi tại cho các người mai di nấu cháo đâu các người nhìn mai di sắc mặt như thế tái nhuận rất vất vả đúng hay không trần mãi mãi cho mai di nấu một bát có ma p h á p cháo mai di ăn qua đi lập tức liền sẽ t ố t che mắt h u y ê n huyên lập tức kinh hô ha ha huyên huyên cũng muốn ăn có ma p h á p cháo nhìn thấy h u y ê n huyên quả vặt hàng ráng vẻ hân h â n lập tức lôi kéo tiểu tỷ m ộ t n ó i à huyên Huyên không thể ăn cái kia là cho mai di di ăn huyên huyên ngơ ngác hết lần này tới lần khác đầu nói ha ha huyên huyên vì cái gì không thể ăn đâu vấn đề này đồng dạng là lập tức đem hân hân cho đang hỏi tiểu cô nương cũng không biết làm như thế nào trả lời trần mãi, mãi lúc này cười nói bởi vì huyên huyên không có sinh bệnh à huyên huyên thân thể bồng đồng đ á c cho nên không cần ăn hân hân cũng lập tức phụ hòa nói à đúng đúng cái kia là cho sinh bệnh mai di di ăn cho nên huyên huyên người không thể ăn huyên huyên lập tức còn nói ha ha kêu huyên huyên cũng muốn sinh bệnh trần mãi mãi nghe vậy lập tức nói nói, nói b ậ y h u y ê n huyên bệnh không thể tùy tiện sinh sinh bệnh muốn trích uống thuốc vừa nghe đến ngã bệnh muốn trích uống thuốc tiểu cô nương co rụt lại đầu nói ha ha huyên huyên thân thể bồng đồng không sinh bệnh không châm cứu uống thuốc trần di mỉm cười vớt ve ba tên tiểu ra hòa đầu sau đó quay người trở lại trong phòng bếp mang sang ba con đựng lấy cháo chén nhỏ thật i tuyệt thật tuyệt quân quân cũng có thương nào ngạt cháo có thể ăn đâu a nguyên lai、like、trần mãi mãi cũng chuẩn bị cho chúng ta a trần mãi mãi thật tốt ha ha không có thuốc cháo huyên huyên thích tạ ơn trần mãi mãi ba tiểu cô nương sau đó lại cùng kêu lên nối trần mãi mãi nói tạ ơn trần mãi mãi nhốt trên lò lửa đem ba tên tiểu gia hỏa lĩnh về bàn ăn ngồi xuống cho các nàng đem chén nhỏ đều cho dọn xong trần di lại quay người trở lại trong phòng bếp dùng bắt đem trên lò cháo thịnh ra b ư n g đến mai tỷ trước mặt nói tây mơ chén này là ngươi ăn mai tỷ quả nhiên là rất là cảm động từ nhỏ đã không có mụ mụ nàng vẫn luôn là coi trần di là thành là mẹ của mình đồng dạng hôm nay thân thể của mình không phải rất tốt có thể uống được mụ mụ vì chính mình tự tay nấu cháo thật sự là phi thường vui vẻ mai tỷ nhận lấy cháo nhìn xem trong chén lớn khỏa táo đỏ nhìn không được thấm lấy nước mắt nói tạ ơn tạ ơn trần di tạ ơn mụ mụ trần di cũng là trong mắt chứa nước mắt đưa thay sờ sờ mai tỷ tóc nói nhà đ ồ n ố c cùng mụ mụ còn nói cái gì tạ ơn nhanh lên ăn đi mai tỷ cứ như vậy trong mắt ngậm lấy lệ quang từng ngụm từng ngụm cầm chén bên trong cháo nóng chậm dài ăn sạch tại buổi sáng mọi người lúc trước khi ra cửa trần di lại chuyên môn cho mai tỷ sắp xếp gọn cháo nóng tại giữ ấm trong thùng giao cho mai tỷ trên tay nói cái này mang lên buổi trưa trong công ty hâm lại ăn nhất định phải nhớ k ỹ ăn không nên quá bạc đại chính mình mai tỷ nhận lấy giữ ấm thùng mỉm cười đáp lại được rồi yên tâm đi ta nương nương mỹ lệ chúc các ngươi hôm nay diễn tập thành công nói xong mai tỷ cầm giữ ấm thùng lên xe trước một bước lái xe lái ra tô ra một thân một mình chạy tới tô thị nhìn xem m ai tỷ lái xe rời đi nhạc nghị nhịn không được thở dài ai thật sự chính là vất vả mai tỷ đâu tô linh lộ cũng bị khơi gợi lên thương cảm có chút trần trờ nói nếu không nếu không ta còn là về công ty đi xem một cái đi trần di lại mở miệng nói được rồi để c â y mơ đi thôi nàng nha đầu này rất hiếu thắng ngươi nếu là đi ngược lại là không để cho nàng vui vẻ chúng ta hẳn là tin tưởng nàng đây chính là đối nàng tốt nhất ủng hộ bị trần di vừa nói như vậy tô linh lộ cũng liền đành phải từ bỏ đi công ty ý nghĩ người một nhà mang theo ba đứa hải tử lên xe lái ra tô ra chạy tới trường học chương hai trăm ba mươi bốn diễn tập trước ba ba nhóm thứ bảy vốn là ngày nghỉ thời gian bất quá cái này thứ bảy xuân điển tiểu học lại vô cùng náo nhiệt bởi vì trường học tết nguyên đán hội diễn sự t ì n h từng cái lớp đều tại rất tích cực tiến hành tập luyện còn có một số lớp đang vì nên tuyển tiết mục gì mà nhức đầu nhất là một chút cấp cao lớp trên cơ bản lớp học học sinh đều có một chút nghệ thuật năng khiếu cho nên đều muốn đại biểu lớp lên đ à i cuối cùng những cái kia lớp chủ nhiệm lớp để cho công bằng chỉ có thể là trước tiên ở mình trong lớp làm tự do báo danh tiến hành tuyển chọn đem xe ở sân trường đại đạo bên ngoài n g n g tốt xuống xe liền có thể nhìn thấy rất nhiều học sinh thân mang hoa lệ áo q u ầ n diễn xuất còn chuyên môn hóa diễn xuất chăng dùng tại phụ mẫu cùng đi lục tục n g o ngoe hướng trường học đi vào trong nhìn ra được đại đa số phụ mẫu đối hải t ử tham gia trường học hội diễn sự t ì n h cũng đều là vô cùng đệ bụng cùng chăm chú xuống xe nhìn thấy những hải t ử khác đổi áo q u ầ n diễn xuất còn chuyên môn hóa trang tô linh lộ nhịn không được t h ấ p giọng nói với nhạc nghị nhà chúng ta có phải hay không quá bình thường ngươi xem một chút người ta dẫn ba đứa hải từ xuống xe trần di nghe vậy mỉm cười nói nhà chúng ta tiểu thiên sứ thiên sinh lệ chất không cần những cái tia thứ chỉ đẹp mà không có thực nhạc nghị cũng là tán đồng nói đúng à, trần di nói đúng nhà chúng ta tiểu thiên sứ cho dù là diễn quả táo cũng là mỹ mỹ đ ắ c nghe được trần mãi mãi cùng cô ba ba ba tên tiểu gia hỏa lập tức trên mặt rào rạt lên tiếu dung tới ha ha yêu dội yêu dội h u y ê n huyên là quả táo xấu xa quả táo sẽ đem công chúa bạch tuyết cho hạ độc chết À, h u y ê n huyên ngươi không thể để cho công chúa bạch tuyết ăn ngươi à, công chúa bạch tuyết hẳn là ăn của ta ha ha liền muốn ăn liền muốn ăn cô ba, ba nói qua đây là kịch bản cẩn nghe được hai cái tiểu gia hỏa thú vị đối thoại để nhạc nghị tô linh lộ cùng trần di trên mặt đều hiện lên ra cười một tiếng thế nhưng là tại đi lên phía ngoài cửa trường đại đạo lúc trần di đột nhiên khẩn trương lên các ngươi nói ta ta thật có thể chứ nhìn ra trần di khẩn trương tô linh lộ tiến lên một thanh kéo lại trần di nói ai nha trần di ngươi là mỹ mỹ đát muốn để những hải tử kia ra trường biết ngày xưa vũ đạo nữ vương đến dạy bọn họ hải tử diễn vũ đ ạ i kịch vậy còn không tất cả đều hưng phân chết rồi lũ tiểu gia hỏa nghe được trần mãi mãi cùng bác gái mẹ đối thoại cũng là cùng theo phụ hòa nói là đâu trần mãi mãi đừng lo lắng quân quân cảm thấy có trần mãi mãi đến dậy thật, thật hạnh phúc a đúng vậy đúng vậy trần mãi mãi mãi đến dạ mọi người khẳng định đều là hạnh phúc ha ha hạnh phúc đát tại tô linh lộ cùng bọn nhỏ cổ vũ dưới trần di dần dần thu hồi đáy lòng kia phần thần trường mặt mỉm cười cùng một chỗ hướng sân trường đi đến chỉ là nhạc nghị đám người bọn họ tiến cửa trường thời điểm phụ trách ở trường trước cửa giữ cửa đại gia vội vàng liếc qua trần di cảm thấy có chút q u á n mắt một nhóm người đều đi qua người gác cổng đại gia suy nghĩ hồi lâu đột nhiên kinh hô một tiếng cái kia người kia tựa như là trần đại tuệ ngày xưa trần di xác thực đã từng là vang dội ngàn vạn vũ đạo nữ vương năm đó đã từng nhận ngàn vạn người truy phủng người gác cổng đại gia làm chứng kiến qua niên đ nhận ra ngày xưa vũ đạo nữ vương làm sao có thể không kích động đâu cùng người gác cổng bên trong bảo an nói này này các ngươi chú ý nhìn một chút ta có chút sự t ì n h đi vào một chuyến không đợi bảo an đáp lời người gác cổng đại gia đã rời đi theo sát tại nhạc nghị một đoàn người sau l ư n g tiến vào lầu dạy học nhạc nghị bọn hắn đi vào ban ba thời điểm không ít học sinh cùng g i a t r ư ở n g đều đã đến bắt mắt nhất tự nhiên là lâm nhật tiến để nhạc nghị không có nghĩ tới là lâm thiên vương thế mà tự mình tới gặp được lâm thiên vương rất tự nhiên không ít học sinh ra trường đều chủ động hơi đi tới chụp ảnh chung hay là tìm lâm thiên vương ký tên cái này còn may mắn là cuối tuần thời gian mặc dù đại bộ phận lớp học sinh cùng g i a t r ư ở n g đều đến trường học tập luyện tiết mục nhưng là mọi người chú ý điểm càng nhiều còn tại hải tử nhà mình trên thân cho nên cũng không có ban khác cấp g i a t r ư ở n g tới lâm văn hàn ứng phó nữ nhi đồng học g i a t r ư ở n g cũng là hy vọng nữ nhi có thể tại trong lớp càng thêm được hoan nghênh cùng đồng học quan hệ càng tốt hơn khi thấy nhạc nghị một đoàn người t i ế n đến nhất là thấy được trần di cũng tới lâm văn hàn tranh thủ thời gian cùng những nhà khác dài xin lỗi nên tới cùng nhạc nghị cùng tô linh lộ bắt chuyện qua rất chân thành hạ thấp người cùng trần di nắm tay nói thật không nghĩ tới ngài thật sẽ đến trần di cùng lâm văn hàn nắm tay cười nói ngươi cái này đại thiên vương đều tới Ta cái này, tiểu cái cụ diện, vậy lần này bà láo sợ a o có hạo dẫn lão bà nhi từ tới trực tiếp nói với nhạc nghị nhạc lão đệ chúc mừng a người cô ba ba cô sự nhưng leo lên bán chạy đứng đầu bảng a đã bắt đầu có một ít nước ngoài xuất bản phương liên hệ ta nếu muốn cùng chúng ta duyệt điểm hợp tác đẩy ra cô ba ba cố sự h ả i ngoại bản lâm văn hàn g nghe vậy cũng tranh thủ thời gian chúc mừng kia thật là chúc mừng nhạc nghị ngươi ngươi vị này sẽ kể chuyện xưa cô ba ba hiện tại so với chúng ta những n à y thân ba ba còn được hoan g n ê n nhạc nghị mỉm cười k h o á t khoác tay nào có nào có bất quá là điểm tiểu thành tích cùng hai vị lão ca vẫn là không thể so sở hạo lập tức nói ngươi ý đến đừng cho là ta không biết ngươi quyển k i ê n h ổ gợt trường học ma p h á p hiện tại mạng lưới tiêu thụ nóng này ta hôm nay đến liền muốn hỏi một chút ngươi nhìn xem chừng nào thì bắt đầu chính thức xuất bản ta cảm thấy hiện tại thời cơ đã thành t h ụ nhạc nghị nghĩ nghĩ gật đầu nói ừ n như vậy đi c h ờ cô ba ba c ố sự hải ngoại bản sau khi lên mạng tái xuất bản quyền kia sở hạo lập tức cười nói ha ha ha chủ ý này hay vừa vặn có thể nên đón một vòng mới dậy sống đâu dừng một chút sở hạo còn nói bất quá nhạc lao đệ ngươi có phải hay không nên viết sách mới rồi đừng tổng viết loại này n h ư đồng sách báo a nhạc nghị mỉm cười đáp lại yên tâm cố sự đã đang nổi lên cũng nên cho ta chút thời gian không phải hiện tại rất bận qua hết năm đi sở hạo cũng là mỉm cười nhận lời đương nhiên được à, vậy chúng ta liền quyết định năm sau ngươi nhưng nhất định phải lên sách mới nhạc nghị nhẹ gật đầu lại hỏi đúng rồi t ô n nhất p h ả m quyển sách kia thế nào a sở hạo lập tức lần nữa kích động nói l ã o đệ ngươi cũng đừng sách quyển sách kia quyển sách kia hiện tại thế nhưng là tuyệt đối đại h ỏ a a đã có thật nhiều nhà xuất bản công ty đều để mắt tới còn có truyền hình điện ảnh công ty chuyên môn tới cửa muốn hợp tác a l ã o đệ không phải là bởi vì cùng ngươi trước đó có hiệp nghị ta sợ là đã sớm ngăn cản không nổi r ủ rỗ trời ạ ngươi cũng không biết quyển sách kia có bao nhiêu lửa lần nữa gật đầu nói phát hỏa liên tốt chỉ cần phát hỏa chúng ta mới có càng bao sâu hơn độ khai thác khả năng nhà sở hạo cũng là gật đầu đồng ý không sai không sai hôm nay diễn tập trước đó bọn nhỏ nhân vật đã sớm được phân phối tốt ngoại trừ chủ yếu mấy cái vai trò bên ngoài cái khác đại đa số hải tử đều là đóng vai một chút bối cảnh nhân vật ngay từ đầu có chút gia trưởng còn khá là không vui nhưng là tại bọn nhỏ khuyên bảo về sau các gia trưởng vẫn đồng ý dù sao cái này sân khấu kịch xem như học chung lớp tập thể hoạt động các gia trưởng cũng không hy vọng con của mình đặc lập học hành húng chi nếu quả như thật không tham gia mặc dù nói sẽ không có người miên cưỡng nhưng về sau hải tử tại lớp học khẳng định sẽ có vẻ quá mức đặc biệt một phương diện khác dạng này một loại tập thể hướng hoạt động đương nhiên cũng coi là bồi dưỡng bọn nhỏ đoàn đội tinh thần cơ hội thu được các gia trưởng tán thành tạ lao sư cứ dựa theo nhạc nghị viết kịch bản cho bọn nhỏ phân phối nhân、vật. trên thực tế nhạc nghị viết kịch bản đầy đủ cân nhắc đến mỗi cái hải tử đặc điểm cơ hội là để mỗi cái hải tử đều có cơ hội phát huy cho dù là những cái tia cây nhỏ cỏ nhỏ tiểu động vật cũng đều bị nhạc nghị cho an bài một bộ phận lời kịch dù là vẹn vẹn chỉ có một đôi lời cứ như vậy cũng là để bọn nhỏ càng thêm đ ệ tâm xem như cảm nhận được mình tham dự trong đó niềm vui thú các gia trưởng cùng một chỗ động thủ đem bọn nhỏ chỗ ngồi đem đến t r u n g quanh đem trong phòng học ở giữa thanh lý ra một mảng lớn không gian sau đó tại nhạc nghị chỉ huy điều hành dưới bọn nhỏ mặc dù cũng không có thay đổi riêng phần mình trang phục vẫn là dựa theo mình nhân vật theo thứ tự đ đi một vòng đi ngang qua sân khấu về sau lập tức liền thể hiện ra rất nhiều vấn đề trong đó chủ yếu nhất vấn đề là bọn nhỏ niên kỷ vẫn còn có chút nhỏ cũng không có tiếp thủ qua chuyên nghiệp dạy bảo cứ việc dựa theo an bài tốt nhân vật đăng tràng nhưng bởi vì không có bất kỳ cái gì sân khấu bối cảnh cũng không có trang phục thường thường sẽ đứng ngẩn người ở chỗ đó phụ trách bọn nhỏ trang phục ba ba bất đắc di nói thật sự chính là thật có lỗi trang phục ngay tại đẩy nhanh tốc độ đâu còn cần một hai ngày các gia trưởng cũng là có chút điểm khó xử không biết muốn làm sao để bọn nhỏ tốt hơn nhậm hí trần di đột nhiên đứng ra mở miệng nói Kỳ không thật chuyện này rất dễ dàng giải quyết, tạm thời không cần trang thể. chuyện phục cần cũng có này dàng dễ giải sau đó trần di hướng t ạ lao sư muốn tới một chút giấy trắng đem giấy trắng cắt thành một chương một chương dài mảnh hình lại dùng ký hiệu bút tại dài mảnh trên tờ giấy trắng viết lên mỗi cái nhân vật mỗi cái hải tử đóng vai đồ vật danh s ư ơ n g cứ như vậy bọn nhỏ cũng coi là có cái trực quan cảm thụ mỗi cái hải tử đều đem trang giấy cho nâng tại trước ngực lần thứ hai diễn tập hiệu quả rõ ràng liền tốt rất nhiều bọn nhỏ nhìn thấy trên trang giấy mình vai trò nhân vật sẽ nghĩ lên trong nhà luyện tập đồ vật lần thứ hai diễn tập phi thường thuận lợi hoàn thành cứ việc trong đó còn có một số tì vết nhỏ nhưng trên tổng thể còn tính là tương đối hoàn chỉnh bất quá tại chư vị ba ba mụ mụ trong lòng nhìn thấy h à i tử dạng này diễn xuất thật là để mọi người cảm động không thôi có mẹ đứa bé thậm chí nhịn không được bôi nước mắt không không nghĩ tới nhi tử ta như thế bổng bên cạnh gia trưởng thấy thế đưa lên khăn tay nói ha ha ha khóc cái gì à nhìn thấy h à i tử như thế bổng chúng ta hẳn là cao hứng g ặ t lệ mẫu thân lập tức cười nói đúng đúng đúng hẳn là cao hứng cao hứng sau đó nhạc nghị liền để trần di đứng ra cho bọn nhỏ tiến hành một chút biểu diễn bên trên chi tiết nhỏ g à n g i i lúc đầu nhạc nghị còn có chút lo lắng trần di dạng này một cái có chút nghiêm túc lao sư tại giảng giải thời điểm có thể hay không bọn nhỏ nghe không hiểu nhưng khi trần di mở miệng về sau nhạc nghị liền lập tức minh bạch mình lo lắng căn bản chính là dư thừa trần di tựa như là trong nhà đối tô ra ba t i ể u cô lương hết sức chăm chú cẩn thận mà lại sinh động cho bọn nhỏ g i ả n giải g cứ việc lớp học những h à i tử này cũng không tính là là học chuyên nghiệp biểu diễn nhưng là trần mãi mãi nói đến lại phi thường dễ dàng hiểu thỉnh thoảng còn sẽ có tiếng cười như chuông bạc văng lên bọn nhỏ là thật rất thích trước mắt vị này xinh đẹp trần mãi mãi giàn giải mỗi cái hải tử đều nghe được rất chân thành có thể nghe hiểu、được. liền tự nhiên sẽ rất chân thành cho nhớ kỹ cùng đi hài t ử các gia trưởng nghe trần di giảng giải cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi biết trần di thân phận vương ngọc phỉ nhịn không được nói khe với nhạc nghị bọn người nói trần di thật thật là lợi hại đâu những này biểu hiện lực giảng giải sinh động còn tốt hiểu ta đều nghe cảm giác được được ích lợi không nhỏ đâu bên cạnh sở hạo thấp giọng nói kia là đương nhiên a ngươi cũng không nghĩ một chút đứng tại kia chính là ai đã từng vũ đạo nữ vương a một phen cẩn thận sinh động giảng giải quan y trần mãi mãi mỉm cười đối bọn nhỏ nói được rồi tất cả mọi người nghe hiểu sao nghe hiểu nha bọn nhỏ tất cả đều c h ă n g miệng một lời gật đầu đáp lại trần mãi mãi nhìn thấy trần mãi mãi như thế được hoan nghênh nhạc nghị mau tới trước đem kịch bản đưa cho trần mãi mãi như vậy để trần mãi mãi mang mọi người lại diễn tập một lần có được hay không lúc đầu trần di là muốn cự tuyệt nhưng là lớp học bọn nhỏ đã c h ă n g miệng một lời đồng ý được nhìn thấy bọn nhỏ như thế hoan nghênh mình trần di cũng chỉ đành mỉm cười gật đầu hào hào trần mãi mãi mang theo mọi người cùng nhau lại đến một lần lần này có trần mãi mãi trước đó giản g i còn có trần mãi mãi tự mình tay cầm kịch bản chỉ đạo hoa thật là quá tuyệt vời cái này sân khấu kịch cải biên thật tuyệt ta càng ngày càng chờ mong nhìn thấy bọn nhỏ mặc vào trang phục biểu diễn đúng a đúng a không nghĩ tới vị này trần mãi mãi chỉ đạo tốt như vậy đâu trải qua trần mãi mãi chỉ đạo cái này một lần biểu diễn xuống tới thật là hoàn toàn khác nhau nhìn vị này trần mãi mãi sân khấu kinh nghiệm rất phong phú nhìn xem khá con đâu cái kia là cái tên là cái tên là vũ đạo nữ vương a vũ đạo nữ vương trần mỹ tuệ a đột nhiên xuất hiện tiếng kinh hô để lớp học học sinh g i a t r ư ở n g đều ngây ngẩn cả người ngay sau đó không ít người cũng đều nhận ra được cho dù là một chút tương đối tuổi trẻ g i a t r ư ở n g không có chân chính trải qua trần di đình phong thời kỳ đối trần mỹ tuệ cái tên này cũng là không xa lạ gì biết được dạng này một vị lợi hại như thế ngày xưa vũ đạo đại sư tự mình ra mặt đến chỉ điểm hải tử nhà mình sân khấu kịch các gia trưởng chỗ nào có thể không kinh ngạc một chút gia trưởng thậm chí đang nghĩ đến cùng là ai có thể đem dạng này một vị vũ đạo đại sư mời đến đâu bất quá rất nhanh có gia trưởng nghĩ đến thấp giọng nói đúng rồi là người của tô gia nhạc nghị chính là tô gia con rể còn có ba cái kia tiểu cô nương cũng là tô gia hải tử cũng chỉ có tô thị mới có thể mời động trần mỹ tuệ nhân vật như vậy mắt thấy các gia trưởng đều bởi vì nhận ra trần di thân phận có chút kích động nhạc nghị tranh thủ thời gian cười nói mọi người đừng như vậy đừng quên hôm nay ở chỗ này hải tử mới là tuyệt đối nhân vật chính một câu trông non việc nhà dài nhóm đều cho bừng tỉnh quay đầu nhìn thấy bọn nhỏ ngây thơ ánh mắt các gia trưởng cũng đều lần lượt bình phục xuống dưới chương hai trăm ba mươi sáu cho bọn nhỏ vui vẻ tuổi thơ cả buổi trưa bọn nhỏ hết thể tập luyện ba lần lần thứ ba thời điểm đã coi như là đơn giản sân khấu kịch d á n g vẻ mà lại về sau tại trần di điều chỉnh dưới tạ lao sư vương hậu thân phận cũng bị t h á o xuống cũng bị cải thành một cái học sinh đến đóng vai trùng hợp diễn vương hậu nữ đ ồ n g học chính là cái kia ba ba muốn cho các bạn học cung cấp trang phục trương hiệu lâm trần di rất chân thành nhìn trương hiệu lâm biểu diễn nói đứa bé này rất có biểu diễn thiên phú đâu sân khấu cảm giác phi thường đồng ta cảm thấy nàng khẳng định có thể đảm nhiệm vương hậu nhân vật cùng trương hiệu lâm mụ mụ sau khi nói qua lại mỉm cười hỏi tiểu cô nương lâm lâm ngươi có nguyện ý hay không diễn cái kia vương hậu đâu tiểu cô nương nhìn một chút mụ mụ, nhìn nhìn lại trước mắt trần mãi mãi nghị nghị trần chờ nói vương hậu sâu xa lâm lâm diễn có thể hay không bị mọi người chán ghét đâu trần di lập tức mỉm cười trần an nói làm sao lại thế đây là biểu diễn a đ ú n g hay không lâm lâm diễn tốt mọi người sẽ chỉ thích lâm lâm sau đó trần di lại quay người nhìn về phía những hải tử khác nói mọi người nói các ngươi có thể hay không bởi vì lâm lâm diễn vương hậu không thích nằm đâu bạn cùng lớp lập tức chăm miệng một lời trả lời sẽ không quân quân sau đó đi tới lôi kéo trương hiệu lâm nói trương hiệu lâm ngươi đừng sợ trần mãi mãi nói ngươi có thể liền khẳng định có thể nói đến đây u vô, vô nhạc quân i l nghị đã chào hỏi mấy cái ba ba cùng đi ra đem xe bên trên cho bọn nhỏ chuẩn bị liền làm cho mang tới tới mà đổi thành bên ngoài một vị làm ăn uống học sinh ra trường cũng chuyên môn tại nhà mình tiệm ăn uống bên trong cho mọi người định chế cơm chưa tới lần thứ nhất nhận được cô ba ba liền làm để rất nhiều hài tử đều phi thường vui vẻ bình thường tất cả mọi người thật hâm mộ tô ra ba tỷ mội cùng lâm việt tiến các nàng mỗi ngày đều có thể ăn vào cô ba ba liền làm mà mọi người chỉ có thể chia ăn cô ba ba mỗi ngày cho toàn lớp thêm một cái đồ ăn nhưng là hôm nay khác biệt cô ba ba chuyên môn cho mỗi người đều làm liền làm thật là để bọn nhỏ rất vui vẻ không biết là ai lên đầu toàn lớp hài tử cùng kêu lên nói với nhạc nghị tạ ơn cô ba ba liên lam dùng cơ hội là nhạc nghị sớm chuyên môn mua sắm duy nhất một lần cơ hội mỗi một phần liền làm bên trong ăn mặn làm phối hợp đều rất tốt mấu chốt nhất là mà lại mỗi một phần bên trong những cái kia thức nhắm chỉ là nhìn xem liền vô cùng có m u ố n ăn cơ hồ đều là bọn nhỏ bình thường thích nhất món ăn nhìn thấy bọn nhỏ ăn say sương ngon lành một chút ra t r ư ở n g cũng là nhịn không được sợ h a i than không nghĩ tới nhạc nghị ích lợi tốt như vậy thật không nghĩ tới bọn nhỏ cô ba ba thật đúng là cái đa tài đa nghệ người đâu có thể viết có thể biền có thể làm ạ n i ỉ m lại còn đốt đi một tay thức ăn ngon đúng vậy a cô mụ mụ thật sự chính là có phúc khí đâu có tốt như vậy t r ư ở n g phu a người ta trai tài gái sắc một đôi Nhà chúng ta tử có bạn học như hải học có ta tử v ậ thật y là có p h ú c n học Đối mặt h sinh các gia trường cười cười nói nói, tốt tốt vừa vừa thì có vẻ hơi dư thừa tại trần di trước mặt căn bản không ai dám tùy tiện mở miệng chen vào nói theo thời gian chuyển rời bọn nhỏ diễn tập lần thứ năm thời điểm đã có thể tại không có chỉ điểm tình huống dưới tự hành hoàn thành toàn bộ kịch nhìn thấy như thế tiến bộ trần di cũng là thở dài nhẹ nhõm vui vẻ vỗ tay nói hào hào rất tốt mọi người thật là quá tuyệt vời trong thời gian ngắn như vậy mọi người liền có thể tự mình hoàn thành toàn bộ kịch trần mãi mãi thật cảm thấy tất cả mọi người phi thường đ ổ n g các gia trưởng cũng đều đứng dậy cùng một chỗ cho bọn nhỏ vỗ tay mỗi cái hài tử trên mặt đều rào rạt lên nụ cười vui vẻ bất quá tiếp xuống trần mãi mãi còn nói được rồi mọi người đã toàn bộ qua năm lần mọi người nhất định phải nhớ cho kỹ riêng phần mình biểu diễn nhân vật nha bọn nhỏ t r ă n miệm một lời đáp lại t u t biết rồi trần mãi mãi sau đó trần mãi mãi lại đơn độc cho một chút hải tử chỉ điểm một chút sau đó thời gian cũng liền không còn sớm mọi người cũng đều riêng phần mình chuẩn bị đi trở về trước lúc rời đi mọi người vẫn là đều đã hẹn cuối tuần sau lễ giáng sinh qua đi còn muốn cùng một chỗ một lần nữa diễn tập trương hiệu lâm phụ thân cũng mau nói mọi người yên tâm những trang phục kia đều đã làm xong cam đoan sẽ ở cuối tuần diễn tập đưa tới sau đó vỗ c h á n một cái nhìn xem nhà mình nữ nhi nói đúng rồi còn muốn cho nhà chúng ta lâm lâm làm một bộ vương hậu trang phục một đám gia trưởng nghe vậy lập tức đều cười lên cảm thấy như thế cái hồ độ phụ thân thật là có thú trương lão đệ ngươi cũng đừng quên đi quay đầu nữ nhi của mình không có trang phục tiểu g i a hỏa về nhà cũng không tha cho ngươi ha ha ha chính là chính là trương ca ngươi trở về trước mang nữ nhi đi đo thân m à làm đi đúng đúng trước đường về nhà đi trước ngươi nhà máy cho chúng ta tiểu vương sau làm xong quần áo bị một đám gia trưởng trêu trọc để trương hiệu lâm phụ thân cũng có chút xấu hổ đồng thời cam đoan yên tâm không có sai cuối cùng liền ngay cả nữ nhi cũng bắt đầu có chút chất vấn lão ba ngươi nhưng nhất định không thể nào quên nghe được nữ nhi một đám gia trưởng cũng nhịn không được nợ nụ cười mà trương hiểu lâm phụ thân nhìn xem nữ nhi cùng lao bà bộ dáng tranh thủ thời gian nhấc tay đầu hàng h ả o h ả o chúng ta đi trước trong xưởng làm quần áo ha ha ha trong phòng học tràn đầy tiếng c ư ờ i vui tại mọi người hoan thanh tiếu nữ học sinh trung học nhóm lần lượt cùng cái này phụ mẫu rời đi cuối cùng trong phòng học những người còn lại là nhạc nghị tô linh lộ trần di cùng ba tiểu cô lương còn có lâm văn hàn cùng nữ nhi cùng p h ư ơ n g đại tráng một nhà tạ thanh thanh đi lên phía trước phi thường cảm kích nói với nhạc nghị nhạc tiên sinh thật rất cảm tạ n i nhìn thấy tạ thanh, thanh rất chân thành hướng mình bái nhạc nghị hơi kinh ngạc mà tiến lên đỡ dậy tạ lao sư nói tạ lao sư ngài không cần khách khí như vậy tạ thanh thanh vẫn là rất chân thành nói không thật rất cảm tạ ngài kỳ thật ta năm nay là lần đầu tiên trực ban chủ nhiệm vẫn luôn rất thấp phỏng thế nhưng là có ngài để cho ta phần này thấp phỏng dần dần biến mất một lần nữa tìm về rất nhiều tự tin mà lại lần này nếu như không phải là bởi vì ngài hỗ trợ sự tình cũng không có khả năng thuận lợi như vậy không có khả năng để tất cả g i a t r ư ở n g đều tham dự vào lâm văn hàn lúc này cũng tới trước nói đúng vậy à ta hiện tại thật rất cao hứng nữ nhi của mình có thể có lợi hại như vậy cô ba ba phương đại tráng đồng dạng gật đầu phụ hòa nói đúng vậy bọn nhỏ cô ba ba là lợi hại nhất đối mặt mọi người tán dương nhạc nghị rốt cục bất đắc dĩ c ư ờ i khổ được rồi được rồi tất cả mọi người dạng này quen có thể hay không đừng nâng dưới ta ta cũng chỉ là hy vọng bọn nhỏ có thể có được vui vẻ khó quên tuổi thơ Trưng 237, Trần Di Cảm tạ.、Cáo、biệt tạ lao sư, còn có Lâm Thiến cùng Phương Tiểu Tráng theo tô trời Tỷ tô linh lộ tranh thủ thời ra. sư, Phương người chưa cẳng còn Nguyễn cùng nhà bọn nhạc nghị mang cùng nhau đến nhà xuống, vẫn linh gian liền điện gọi Di lái mọi Khi Mai Cáo có chạy sắc đạm lao Lâm lộ ảm mà họ, xe về về về, đã hôm nay mệt mỏi q u á đâu diễn nhiều như vậy lần nhưng là cũng rất vui vẻ diễn vũ đài kịch tốt có ý tứ a đúng vậy sân khấu kịch rất thú vị đâu trước đó còn cảm thấy sẽ rất khó khăn ha ha huyên huyên diễn đồng đồng mới sẽ không cảm thấy buồn tẻ đâu ngóc manh manh huyên huyên mãi mãi cũng là nói lời kinh người một câu để hai cái tiểu tỷ muội đều cười lên ha ha ha huyên huyên không biết xấu hổ nào có ngư ờ i dạng này luôn luôn mình khích lệ mình rồi a kỳ huyên, huyên là ngơ ngác cảm thấy mình đặc biệt lợi hại đối mặt tiểu tỷ muội huyên huyên tự nhiên là không có chút nào khiêm tốn ha ha đúng huyên, huyên đặc biệt lợi hại ha ha ha k ì hì ha ha đối quân quân cùng hân hân tới nói huyên huyên tựa như là các nàng tốt nhất vui vẻ quả luôn có thể đem hai người đều làm vui vẻ thừa dịp ba tên tiểu gia hỏa ở bên kia bên cạnh chơi bên cạnh cười trần di lặng lẽ ra hiệu nhạc nghị đến phòng bếp bên kia đi cùng sau lưng trần di đi vào phòng bếp trong lòng không khỏi vẫn còn có chút thất t h ỏ g luôn cảm thấy có phải hay không lại có địa phương nào làm được không tốt trần di đứng tại trong phòng bếp đưa lưng về phía nhạc nghị thật lâu đột nhiên xoay người lại nói cảm ơn ngươi đột nhiên xuất hiện cảm tạ để nhạc nghị cả người đều động có chút nào không rõ trần di lời này là có ý gì trần di thì nói tiếp đi. thật cám ơn n g ư ơ i mà lại ta cũng theo đó trước đối ngươi loại thái độ đó xin lỗi rời đi sân khấu đã có hai mươi năm hôm nay là ngươi lại nhường một lần nữa có hiện ra biểu diễn cơ hội thật cám ơn n g ư ơ i ta ta ta kỳ thật cũng không biết nên nói như thế nào trần di cho là mình rời đi lâu như vậy đã không còn quyến luyến sân khấu thế nhưng là nhưng là hôm nay nhìn thấy những hải tử kia biểu diễn mình liền không tự giác không tự giác giống như là lại về tới sân khấu cho dù là mình cũng không có chân chính lên đ à i nhưng là có thể chỉ đạo những hải tử kia để bọn hắn có một chút xíu tiến bộ đều để, để ta rất vui vẻ nhạc nghị thật thật cám ơn ngươi cám ơn ngươi để trần di một lần nữa tìm tới sân khấu cảm giác lẳng lặng nghe xong trần di nhìn xem trần di kích động đến khó tự kiểm chế dáng vẻ nhạc nghị mỉm cười nói trần di ngài đừng k h á c h khí ngài có thể hưởng thụ quá trình này ta cũng phi thường vui vẻ mà lại ngài kỳ thật không cần vì trước kia thái độ xin lỗi ta minh mạch ngài là vì bảo hộ linh lộ bảo hộ bọn nhỏ hiện tại chúng ta là người một nhà ngài có thể tiếp nhận ta ta liền rất thỏa mãn ngài là trường bối không cần cùng ta nói lời cảm tạ trần di trong hốc mắt thấm ra lệ quang vươn tay vô vô nhạc n h ị nói hảo hải tử trần di vẫn là phải cá trần di chân thành tiếp nhận ngươi vốn còn muốn muốn an ủi trần di vài câu nhưng là bên ngoài bọn nhỏ tiếng hô hoán đã vang lên cô ba ba cô ba ba ngươi ở đâu đâu mau lại đây a a cô ba ba nhanh lên ra mau tới ha ha cô ba ba mau tới nhạc nghị nhìn thoáng qua trần di cái sau mỉm cười nói t ố t ngươi mau đi đi nấu cơm sự tỉnh ta đến là được nghe nói như thế cũng không có khách khí với trần di xoay người rời đi ra phòng bếp bước nhanh đi vào trong phòng khách vừa đi vào phòng khách ba đứa h à i tử lập tức liền nào lên nào vào cô ba ba trong ngực nũng n ị u cô ba ba chúng ta chúng ta đi lên lầu có được hay không chúng ta đi lên lầu liên tuyến thái gia g i a cùng thái gia g i a nói chúng ta sân khấu kịch đúng nha đúng nha rất lâu không có nhìn thấy thái gia g i a hân hân rất muốn thái gia g i a ha, ha hôm a h nay là cuối tuần thái gia g i a khẳng định cũng sẽ nghỉ ngơi nghe được ba tên tiểu gia hỏa nói như vậy n g h ĩ n g h ĩ tựa hồ cũng xác thực có đoạn thời gian không cùng tô lão gia tử liên hệ lúc đầu tô lão gia tử cùng bọn nhỏ là mỗi tuần lễ đều muốn thông điện thoại nhưng là mấy tuần này tựa hồ tất cả mọi người bề bộn nhiều việc tô lão gia tử cũng rất bận liền không có điện thoại tới cho bọn nhỏ hiện tại ba tên tiểu gia hỏa nói như vậy nhạc nghị cũng không nhịn được cảm thấy đúng à tô ra ra không liên hệ chúng ta chúng ta cũng có thể chủ động liên hệ tô ra ra thế là ứng thừa ba tên tiểu gia hỏa nói tốt vậy chúng ta liền cùng tiến lên đi cho thái gia ra đánh cái video điện thoại có được hay không tốt tốt muốn cùng thái gia ra tiến hành video điện thoại video điện thoại a như thế liền có thể nhìn thấy thái gia ra cô ba ba nhanh lên đi lên ha ha muốn đi nhìn thái gia ra nhanh lên đi lên nhạc nghị thăm dò cùng trần di nói một tiếng quay người mang theo ba t i ể u cô nương cùng lên lầu đi liên tuyến coi như thuận lợi tô lão ra từ bên kia tựa hồ cũng thong thả rất nhanh liền thông qua mạng lưới kết nối vào thấy được trên màn ảnh máy vi tính thái gia g i a ba tên tiểu gia hỏa lập tức liền chen lên trước không kịp chờ đợi cùng thái gia g i a chào hỏi thái gia g i a tốt thái gia g i a ngươi có thể nhìn thấy quân quân sao a thái gia g i a ngươi có thể nghe được hân hân nói chuyện sao ha ha, thái gia g i a nhìn huyên huyên nhìn huyên huyên máy tính một bên khác lão gia t ử nhìn thấy nhà mình ba vị tiểu thiên sứ lập tức c a o mày giãn ra mừng rỡ không ngậm được nhạc nghị tranh thủ thời gian liền tránh ra vị trí đem ba tên tiểu gia hỏa ôm ngồi trước máy vi tính trên g h sau đó mình ngồi ở bên cạnh để ba tên tiểu gia hỏa cùng các nàng thái gia ra hào hào trò chuyện chút ba cái tiểu tỉ mội cũng là phi thường vui vẻ đem mấy tuần này phát sinh sự t ì n h từng cái từng cái toàn bộ đều nói cho thái gia ra nghe lão gia tử tự nhiên phi thường có kiên nhẫn chính là ngồi trước máy vi tính l ặ n g lặng nghe bọn nhỏ nói các nàng sự t ì n h thỉnh thoảng sẽ chen vào vài câu hoặc là cho bọn nhỏ cổ vũ hoặc là dạy bảo một chút ba tiểu cô nương chúng tiểu cô nương cùng thái gia ra một trò chuyện thời gian liền không biết chưa phát giác trôi qua bất chi bất giác liền hàn huyên hơn một giờ thằng đến trần di đi lên hô bọn nhỏ xuống dưới ăn cơm tô lão gia tử cũng cười nói, được rồi đi xuống trước ăn cơm đi có thời gian thái gia g i a lại cùng các ngươi nói chuyện phiếm hiện tại để thái gia g i a cùng cô ba ba nói vài lời có được hay không đâu ba tiểu cô nương cùng một chỗ gật đầu cùng theo lên hướng thái gia g i a cá o biệt t ố t đát thái gia g i a b á i b may phải nhớ đến đúng hạn ăn cơm cơm nha a thái gia g i a nhớ kỹ ngủ sớm một chút cảm giác đâu ha ha ngươi là ta nhỏ nha quả táo nhỏ làm sao yêu ngươi đều chê ít thái gia g i a nhớ kỹ đúng hạn uống thuốc nghe được ba tên tiểu ra hỏa màn hình bên kia lão gia tự xuất ra ba cái báo giờ khí chuyên môn tại kmê ra trước lung lay nhìn thấy mình báo giờ khí bồi tiếp thái gia ra ba tiểu cô nương vui vẻ vô vỗ tay từ trên ghế xuống tới đi theo trần mãi mãi đi xuống lầu ba tiểu cô nương đi theo trần di xuống dưới nhạc nghị ngồi ở trước máy vi tính đ ố i ca mê ra bắt đầu cùng tô lão gia tử trò chuyện tự nhiên chủ yếu là đem gần nhất chuyện công tác nói cho lão gia tử còn có một số trong công ty phát sinh sự tình lão gia tử nghe được hết sức chăm chú hoàn toàn không có chen vào nói đi đánh gãy qua nhạc nghị kể rõ chương hai trăm ba mươi tám kỳ vọng của gia gia n g h e xong nhạc nghị một chút kể rõ đại khái hiểu rõ đoạn thời gian gần nhất toàn bộ tô thị nội bộ tình huống tô lão gia tử trần ngâm nói nhìn linh lộ đứa bé kia còn tính là chống đỡ được tình cảnh cũng coi là đem cổ đông đều cho ổn định nhạc nghị gật đầu nói đúng tạm thời xem như ổn định cổ đông bất quá ra da ta cảm thấy dạng này duy ổn xuống dưới cũng không phải biện pháp ta luôn cảm thấy lý ra cùng trần gia còn muốn làm những chuyện gì ra chỉ là tạm thời còn không có tìm tới cơ hội lao gia tử rất tự tin nói lao lý cùng lao trần bên kia kỳ thật ngươi không cần lo lắng hai nhà bọn họ chính là muốn cầm tới á thái văn nghệ đ ạ i bất quá hai nhà bọn họ cho dù là liên thủ cũng là không có khả năng thành công hai người bọn họ không có tư cách kia vận d o a á thái văn nghệ chân chính cần cẩn thận là lão đường lão hồ ly kia mặt ngoài duy trì lấy ba nhà chúng ta quan hệ trên thực tế lại là d i tâm mừng mừng mà lại đường ra nếu là thật xuất thủ khả năng tô thị liền nguy hiểm a thái văn nghệ khả năng cũng sẽ thay chủ t ô lão ra từ lời nói này để nhạc nghị cảm thấy kinh ngạc không thôi đường ra có thực lực như vậy sao lão ra từ tại màn hình bên kia gật đầu vâng những năm này lý gia chuyên chú vào nghệ nhân phương diện trần gia chuyên chú vào âm nhạc phương diện duy trì có đường thị mặt ngoài kinh doanh xuất bản cùng thư họa sản nghiệp nhưng trên thực tế đường ra những bọn tiểu bữa kia lại tại riêng phần mình kinh doanh cái khác sản、nghiệp. Đang nói, t ô linh lộ đẩy cửa đi đến đi tới trước hướng g i a g i a lên tiếng chào hỏi sau đó tại trượng phu ngồi xuống bên người t ô lão gia tử lại tiếp tục nói hai người các ngươi vợ chồng nhất định phải cẩn thận đ ư ờ ợ g ra đường ra tuyệt không phải các ngươi mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy t ô linh lộ nghe vậy có chút kỳ quái hỏi g i a g i a tại sao muốn cẩn thận đ ư ờ ợ g ra ta cảm thấy đường g i a g i a vẫn luôn thật hòa ái lão gia tử lắc đầu thở dài nói tại lợi ích trước mặt là không có chân chính bằng hữu đáng tin cậy thoáng nhìn thê tử bởi vì ra ra lời này sắc mặt có chút chắng bệnh nhạc n h ị đưa tay giữ chặt tay của vợ nói ra chỉ là để chúng ta đề phòng bị trượng phu dắt tay t ô linh lộ cũng là rất nhanh liền tỉnh n g ộ lại nghiêm túc đối g i a g i a nói được rồi g i a g i a yên tâm linh lộ sẽ cẩn thận sau đó t ô linh lộ lại bắt đầu nghĩ lao ra từ nói một chút công ty tình huống trong đó đã bao hàm một chút nội bộ công ty đồ vật bây giờ người tô g i a xem như tán thành nhạc nghị cho nên rất nhiều bí ẩn đồ vật cũng sẽ không tị húy nhạc nghị mà nhạc nghị ngồi ở bên cạnh lắng nghe thỉnh thoảng cũng sẽ chen vào vài câu nói ra mình một chút cái nhìn cùng ý kiến bất chi bất giác vợ chồng hai lại cùng lao ra từ hàn huyên một giờ xem như đem câu chuyện của công ty cơ bản tất cả đều nói xong nói xong c ô n g chuyện của công ty tô lão gia t ử đột nhiên đ ổ i đề tài chơi bừa các ngươi vợ chồng trẻ lúc nào cho g i a g i a sinh cái chắc trai a đột nhiên xuất hiện chủ đề chuyển đổi để tô linh lộ bị làm trở tay không kịp họa phong đột nhiên chuyển biến cả người còn có chút t r ò n váng ngược lại là nhạc nghị từ trước đến nay đều là ra mặt dày lập tức cười ngây ngô nói g i a g i a yên tâm chúng ta đang cố gắng nghe nói như thế máy tính một bên khác tô lão gia t ử lập tức vui vẻ nết môi cười ha h a ha ha ha t u t t u t tuất ra ra cười to để tô linh lộ tỉnh lộ lại ngượng ngùng đánh n h ạ nghị lồng n g nói ai nha ngươi nói cái gì đó cái gì đang cố gắng a nhìn thấy vợ chồng trẻ tại máy vi tính đại não lao gia tử cũng là vô cùng vui vẻ hoàn toàn đem tất cả phiền não ném sau ó t hàn huyên một hồi hài tử sự tình tô lão gia tử lại đem chủ đề kéo trở về hỏi nhạc nghị ngươi cùng lao tôn cái kia nhạc cụ dân gian âm nhạc hội thế nào ta trước đó nghe nói các ngươi từ bỏ bên trên tinh mộng song sáng hội diễn cơ hội lựa chọn phải dùng cái gì toàn cầu mạng lưới đồng bộ trực tiếp nhạc nghị g ậ t đầu đáp lại đúng vậy ra ra ta thương lượng với tôn gia ra qua chúng ta không có ý định mượn nhờ lý gia tinh mộng dự định muốn mình tới lao gia tử có chút hiếu kỳ nói ngươi cái này mạng lưới trực tiếp ngược lại để ta có chút mới lạ là tại trên internet tiến hành trực tiếp nhạc nghị lần nữa gật đầu không sai chính là dùng mạng lưới trực tiếp trên thực tế cùng trực tiếp truyền hình không sai bị lắm bất quá chúng ta sẽ tiến hành một chút hậu kỳ gia công để trên internet trực tiếp hình tượng càng có hơn chúng ta hạ n i m bộ đặc sắc tô láo ra từ hít mắt do xét một phen nhạc nghị nói thật sự là không nghĩ tới ngươi đ ố i hạ n i m thật đúng là tình hưu độc trung dừng một chút còn nói ta ở nước ngoài đều nghe nói các ngươi cái kia cuối tuần thiếu niên tạp chí bán rất tốt ta mà lại ngươi còn ra bản một bản chuyện cổ tích tập cô ba ba cố sự hiện tại quyển sách kia nước ngoài bên này cũng đều rất chờ mong đầu nhạc nghị cười trả lời đúng vậy à kỳ thật ta rất thích tiểu hải tử cho nên dứt khoát liền đi làm những n à y cùng hải tử có liên quan nha đúng rồi cô ba ba c ố sự hải ngoại bản sở hạo bên kia đã đang chuẩn bị đoán chừng lễ giáng sinh liền sẽ ở nước ngoài thợ thị tô lão gia tử lập tức cười nói kia không tệ à quay đầu ta để các ngươi mai thúc đi sách báo thị trường nhìn xem mua cho ta một bản sau đó lời nói để lại trở lại cái kia mạng lưới trực tiếp âm nhạc hội bên trên các ngươi cái kia mạng lưới trực tiếp các loại thiết bị đều chuẩn bị thỏa đáng sao nhạc nghị gật đầu đúng vậy đã chuẩn bị thỏa đáng sở hạo cùng trương duệ liên hệ trong nước mấy nhà kỹ thuật công、ty. sau đó nước ngoài bên kia cùng vòng quanh trái đất video tiến hành hợp tác bên kia đáp ứng sẽ cho chúng ta trải hướng toàn cầu mạng lưới đồng bộ lao gia tử nghĩ nghĩ nói ngay từ đầu làm như vậy rất tốt nhưng là về sau vẫn là cần mình nắm giữ kỹ thuật mới được nhạc nghị minh bạch ý của lao gia tử ta minh bạch ra ra về sau ta sẽ tìm người chuyên môn làm một cái chuyên nghiệp mạng lưới trực tiếp đứng lao gia tử lúc này mới gật đầu rất tốt ngươi loại suy nghĩ này ta ủng hộ bất quá không muốn treo ở tô thị danh nghĩa a nhạc nghị cùng tô linh lộ đều ngây ngần cả người hai người đều không nghĩ tới ra ra có thể như vậy nói không muốn treo ở tô thị danh nghĩa cái này biểu thị tô lão gia tử muốn để cái này mạng lưới trực tiếp công ty đơn độc tồn tại vợ chồng trẻ n h ì nhau n sau đó tô linh lộ hỏi ra ra vì cái gì vì cái gì không treo tại tô thị dưới cờ đâu lão gia tử trầm mặt một lát mới nói bởi vì tô thị nhà này cao úc đã gần như đại hạ t ư ơ n g khuynh bên liên giới ta không hy vọng đem các ngươi tâm huyết cũng cho bồi đi vào lần này không đợi tô linh lộ mở miệng nhạc nghị trước một bước mở miệng hỏi ra ra thật chẳng lẽ liền không thể vãn hồi sao húng chi ngày hiện tại không đợi nhạc nghị nói xong video một bên khác lao ra tử giơ tay lên ngừng lại không không phải không thể vắn hồi mà là chúng ta nhất định phải phòng ngừa chú đáo tô linh lộ vẫn còn có chút không cam tâm thế nhưng là ra ra tô thị nói thế nào cũng là ngài suốt đời tâm huyết ta nghe lời của cháu gái tô lão gia tử đột nhiên lạnh nhạt cười cười suốt đời tâm huyết sao đúng vậy à tô thị đúng là ta suốt đời tâm huyết nhưng lại cũng cho ta nhi tử cùng cháu trai đều bồi lên tính m ệ n h à, ta không hy vọng ngươi cũng đem suốt đời góp đi vào ra ra hy vọng ngươi có thể k h o á i hoạt hy vọng hai người các ngươi có thể hạnh phúc không hy vọng các ngươi vì tô thị lại mất đi hiện tại các ngươi phần này hạnh phúc chương hai trăm ba mươi chín da da cùng mẫu thân tô lão gia tử để tiểu phu thê rơi vào trơ mặc tiểu phu thê hai canh thêm hy vọng có thể giúp gia g i a giữ vững phần này gia nghiệp thế nhưng là từ lời của gia g i a bên trong không khó coi ra trải qua những năm này thương hải chìm nổi các loại lục đục với nhau gia g i a tựa hồ đã mệt mỏi nhất là để nhi tử cùng cháu trai cũng đều đầu nhập trong công ty đánh mất người bình thường vốn có kia phần đơn giản cùng hạnh phúc đây hết thể đều để tô lão gia tử thật sâu tự trách cho nên lão gia tử trên thực tế cũng không hy vọng tô nữ cũng dấm lên vết xe đổ linh lộ ngươi cùng nhạc nghị tiến tới cùng nhau không dễ dàng gia ra hy vọng các ngươi có thể tiếp tục dắt tay hạnh phúc đi xuống rời xa phần này thương hải phân tranh rời xa những cái kia công danh lợi lộc có thể bình bình đạm đạm hạnh phúc vượt qua nhân sinh của các ngươi tô thị đã c h ó i lại gia g i a cả đời cũng c h ó i lại ngươi ba ba cùng ca ca gia g i a không hy vọng đem ngươi cũng cho c h ó i tại tô thị nhìn ra được tô lão gia tử là thật không hy vọng tô linh lộ vì tô thị kính dân cả đời càng hy vọng tôn nữ thu hoạch được hạnh phúc nhưng là nghe xong những n à y tô linh lộ lại mỉm cười đáp lại gia g i a kỳ thật ta hiện tại rất hạnh phúc cho dù là tại tô thị bận rộn ta cũng không cảm thấy vất vả mà lại ta không tin nhạc n h ị hắn sẽ nguyện ý bồi bà ta cùng ta cùng một chỗ dắt tay giữ vững tô thị nói đến đây t ô linh lộ quay đầu nhìn về phía trượng phu hy vọng có thể vào giờ phút này thu hoạch được trượng phu ủng hộ tâm hữu linh tê trượng phu m ỉ m cười đáp lại yên tâm ta nói qua vô luận ngươi lựa chọn như thế nào ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi đặt được trượng phu đáp lại t ô linh lộ lần nữa nhìn về phía màn hình một chỗ khác ra ra ngài thấy được ta hiện tại rất hạnh phúc lão gia tử cũng là không thể làm gì chỉ có thể nói tốt như vậy đi ra ra sẽ để cho ngươi tiếp tục tại tô thị làm tiếp nhưng mà sau đó t ô láo lại rất nghiêm túc nói nhưng ta còn là kiên trì các ngươi muốn thành lập mạng lưới trực tiếp bình đ i không muốn treo ở tô thị dưới cờ mắt thấy g i a g i a kiên trì như vậy tô linh lộ cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ đáp lại t ố t à nghe g i a g i a ngươi tô lão lúc này mới thỏa mãn gật đầu ngoan các ngươi vợ chồng trẻ hào h ả o các ngươi hào h ả o g i a g i a liền sẽ vui vẻ nhạc nghị một thanh nắm ở thê tử ngay trước g i a g i a mặt tại thê tử trên gương mặt hôn một cái tô linh lộ lập tức đỏ bừng mặt q o á n trách ai nha ngươi làm gì à g i a g i a còn tại nhìn xem đâu ngươi thực sự là video một bên khác tô lão g i a tử lại cười lớn nói ha ha ha t u t t u t t u t dạng này là được rồi lời của ra ra a ân tiết cứng rắn đi xuống cửa thư phòng bị đầy ra trần di ló đầu vào nói các ngươi kết thúc rồi ạ bọn nhỏ đều ăn cơm xong đi luyện tập nhạc khí cây mơ cũng quay về rồi hai người các ngươi cũng xuống ăn cơm đi trong video ô tô lão nghe được trần di lập tức nói t ố t hôm nay liền đến nơi này hai người các ngươi xuống dưới ăn cơm chiếu cố tốt mình chiếu cố tốt hải tử chiếu cố tốt nhà nhạc nghị lại đem máy tính chuyển hướng trần di tô lão lại nói với trần di mỹ huệ ngươi liền nhiều bận điệu một bận điệu giúp ta chiếu cố tốt bọn nhỏ trần di nhìn thấy trong video tô lão cũng là kích động đáp lại nói được rồi tốt tô lão ngài cứ yên tâm đi lão ra từ thỏa mãn cười, cười. t hướng trần di phất phất tay được rồi gặp lại video giờ máy nhạc nghị đem laptop khép lại kéo t ô linh lộ nói trần di vậy chúng ta liền xuống đi thôi trần di cũng là lập tức liền tỉnh lộ cười nói được rồi đi thôi xuống dưới ăn cơm tại bên kia bờ đại dương tô lão gia t ử cắt đứt video dựa vào ghế đôi bên người lái xe nói tiểu mai liên hệ với lư c ẩ m tú sao lái xe mai thúc có chút bất đắc gì nói có liên lạc nhưng là lư c ẩ m tú cự tuyệt thấy chúng ta nói là bể bộn nhiều việc lão gia tử nghe được trả lời như vậy lắc đầu thở dài nói ai cẩm tú nha đầu kia đến cùng vẫn là không có chân chính tha thứ ta ạ lái xe đứng ở bên cạnh trần chờ một chút nói tô lão trong nhà của ta vị kia hiện tại cùng lư cẩm tú khá là thân thiết nếu không ta lại đi thử một chút tô lão ra tử nghe vậy nhìn thoáng qua lái xe sau đó k h o á t khoác tay được rồi ngươi cùng lão bàn áo loạn lâu như vậy không thể để cho ngươi vì ta đi làm mình chuyện không muốn làm đã lư cẩm tú hiện tại không muốn gặp vậy chúng ta trước hết bận điệu phim chờ một chút xem đi lái xe suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được nói thế nhưng là tô lão nếu như không thấy thấy một lần lư cẩm tú tiểu tử kia từ đầu đến cuối rất nguy hiểm lão ra tử trầm mặt một lát nói không sao ta tin tưởng nhạc nghị là thật tâm yêu linh lộ nghe lời này lái xe tự nhiên cũng liền không cần phải nhiều lời nữa đi theo đứng người lên tô lão gia t ử sau lưng đi xuống lầu chuẩn bị xe rời đi cùng lúc đó nhạc nghị mẫu thân đứng tại một mặt to lớn cửa sổ sát đất trước nhìn trước mắt c ả n h biển mặc dù thân ở tha hương nơi đất khách quê người nhưng suy nghĩ đã sớm bay trở về trong nước bay đến nhi t ử bên người đi đối với tô lão gia t ử chủ động định ngày hẹn lư cẩm tú cũng không có muốn đi gặp mặt ý tứ cũng không phải là không muốn đi gặp mà là cảm thấy tạm thời không cần thiết gặp gặp khả năng sự tình ngược lại sẽ không tốt ta biết lao nhân ra ngài ý nghĩ ta muốn lấy hồi vốn đến thuộc về chúng ta lưu ra đồ vật cũng sẽ không lợi dụng con trai mình t ô lao g i a tử ngồi tại nhà xe bên trên từ lái xe mai t h ú c lái hướng lao g i a tử mới phim ngoại cảnh tiến đến bộ phim này lao g i a tử đã cấu tứ hồi lâu trong lúc đó chỉ là đoàn làm phim thành viên đại bộ phận đều đổi mấy lần liền ngay cả chủ yếu diễn viên đều đổi hai nhóm nhưng từ đầu đến cuối tựa hồ vẫn là không có đạt tới lao g i a tử yêu cầu không thể để lao g i a tử thật hài lòng có thể nói lao ra tử đối bộ phim này đưa cho quá nhiều dù sao khả năng này sẽ là lao ra tử cuối cùng một bộ phim Tô Láo g i chính vì vậy lao ra từ đối phim yêu cầu mấy vị hà khắc mỗi cái ống kính đều sẽ có cực cao yêu cầu một bộ phận diễn viên chịu không được như thế khắc nghiệt yêu cầu liền chủ động chọn rời đi đoàn làm phim còn có một bộ phận bởi vì không phù hợp lao ra từ yêu cầu cũng liền bị lao ra từ cho đổi ra khỏi đoàn làm phim kỳ thật một mực đi theo tô lão bên người lái xe mai thúc rất rõ ràng dạng này quá trình đối lao gia tử mà nói là một loại d à y v ò mai thúc rất muốn khuyên một chút lao gia tử nhưng cũng không biết nên nói thế nào đ ố i ra chỉ hận mình thật sự là quá vô năng không có cách nào cho tô lão chia sẻ cũng chỉ có thể là cho tô lão mở một chút xe xe lái ra khỏi thành thị lái vào một mảnh cùng loại nông thôn vùng bỏ hoang lại chạy được ước chừng mấy chục cây số đã tới phim quay chụp điện kỳ thật lao gia tử bộ phim này cũng không phức tạp chỉ là rất nhiều chi tiết yêu cầu quá mức hạ khắc mới có thể dẫn đến q a y chụp đến bây giờ nhìn thấy tô lão xe lái tới sẽ để cho đoàn làm phim tất cả mọi người không tự giác khẩn trương lên lo lắng hôm nay có thể hay không phát sinh chuyện gì đó không hay có thể hay không lại có người bị đổi ra đoàn làm phim lại hoặc là sẽ bị tô lão cho chửi ầm lên xe dừng lại lão ra tử đi xuống xe tới trên mặt khó được tràn đầy tiêu d u n g một màn này làm cho cả đoàn làm phim người đều thở dài một hơi Trưng tốt, thời Thị tại trước an an, thấy tới thể thấy, Th rõ ràng dưới lên liền phòng ăn ngồi bàn ăn ăn, nhìn chồng liền ngần nhìn khóc hai Có lầu, đi đi điểm, Mai đi Mai đã đầu. vào vào vợ tô linh lộ đi qua sát bên mai tỷ ngồi xuống hỏi tỷ sự tình hôm nay thuận lợi sao mai tỷ giống như là có chút thất thần thoạt đầu là không có trả lời tô linh lộ chờ sau một lúc lâu mới tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần trên mặt cũng treo tiếu dung trả lời tỷ ngươi xuất mã làm sao lại không thuận lợi đâu yên tâm đi hết thể thuận lợi tô linh lộ nghe vậy lập tức yên lòng thuận lợi liền tốt hì hì ha ha liền biết mai tỷ xuất mã khẳng định là hết thể thuận lợi mai tỷ bất đắc gì nói đúng á đúng á ta không xuất mã làm sao bây giờ đâu ai bảo ngươi bận rộn như vậy phải bồi lao công cùng hài từ đâu ai nha mai tỷ ngươi g i cơ ta ngươi còn như vậy không để ý tới ngươi tô linh lộ phảng phất tiểu nữ sinh đồng dạng tức giận quay đầu đi chỗ khác nhìn thấy tô linh lộ dáng vẻ mai tỷ đáy mắt hiện lên một tia yêu thương giống như là nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm nhưng yêu thương c h ư ớ c mắt l à qua chuyện buồn làm vui nói được rồi được rồi đều lớn như vậy còn như đứa bé con không biết có phải hay không là vì che giấu lập tức lại nói sang chuyện khác ta nghe trần di nói buổi chiều ba cái tiểu thiên sứ biểu diễn rất tuyệt đâu tô linh lộ cũng là lập tức bị mới chủ đề hấp dẫn vỗ tay nói là đâu là đâu tỉ diễn xuất vào cái ngày đó ngươi nhất định phải đi nhìn mai tỷ rất chân thành nói không nên quên mỗi một lần lên đài biểu diễn trên thực tế chính là một trận chiến đấu tuyệt không thể thua một mực ngồi tại đối diện cắm đầu ăn cơm nhạc nghị nghe được mai tỷ nghe được lời này lập tức kém chút phun ra ngoài không nghĩ tới bình thường thuộc nữ mai tỷ còn có như thế trung nhị thời khắc nhạc nghị một mực lặng lẽ bí mật quan sát phát giác mai tỷ giống như là tại miễn cưỡng vui cười tựa hồ gặp sự tình gì vừa nghĩ đến nơi này mai tỷ đột nhiên q u a y đầu nhìn qua trong ánh mắt bắn ra một tia nồng đầm để tý không giống như là tại nhằm vào người nào đó mà càng giống là một loại l một đáy ò như g năng, giống bản n là tại chán ghét bị nam nhân dạng này bí mật quan sát nhạc nghị trong nháy mắt chính là giật mình sau đó tranh thủ thời gian giơ hai tay lên nói đừng đừng đừng đừng dạng này tỷ ta nhưng không có trêu c h ọ ngươi trong nháy mắt mai tỷ cười một tiếng ha ha ha linh lộ ngươi xem một chút trượng u ngươi hụ chết nhìn như cười một tiếng nhưng nhạc nghị cảm thấy vẫn là rất như là miễn cưỡng vui cười cảm thấy mai tỷ đang nỗ lực che lấp cái gì chân chờ một chút hạ cái nào đó quyết tâm nhỏ giọng thầm thì nhìn vẫn là phải mau chóng cho tỷ tìm nam nhân nghe được nhạc nghị nói thầm âm thanh mai tỷ lập tức lạnh lùng hỏi ngươi nói nhỏ nói cái gì đó nghe vậy tranh thủ thời gian liền vùi đầu tiếp tục cắt cơm đồng thời lẩm bẩm trả lời không không không nói gì mai tỷ tự nhiên là không công tha vỗ bàn một cái đứng người lên từng bước một liền vòng qua đến đi vào nhạc nghị bên người nơi nào thấy qua loại này trở thế tranh thủ thời gian liền quay đầu hướng lao bà xin giúp đỡ kết quả lao bà căn bản liền không để ý tới chính mình cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem gần trong gang t ứ c mai tỷ nói tỷ kỳ thật thật không có nói cái gì chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian ăn cơm đi nhìn thấy mai tỷ hoàn toàn không có trở về ý tứ lại tiếp tục nói t r ấ n di thật vất vả làm cơm tối lạnh nhiều không tốt nhưng là vừa dứt lời bị mai tỷ một phát bắt được cổ áo cho kéo dậy sau đó liền thấy mai tỷ một chân g dẫm trên ghế định hỏi nói ngươi vừa rồi nói thầm cái gì đâu đến lúc này rốt cuộc minh bạch tìm nam nhân đối mai tỷ thật là cái cấm kỵ hôm nay xem như chạm đến cái này cấm kỵ cười khan hai tiếng có chút cứng đờ trả lời kỳ thật cũng không nói cái gì nói đúng là muốn cho tỷ ngươi tìm như ý lang quân sau một khắc mai tỷ giống như là n ổ i điên một chút một chút vuốt nhạc nghị hô ngươi còn dám nói còn dám nói thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào đúng không ngươi làm sao lại như vậy có thể đâu ngươi cho rằng ngươi là ai dựa vào cái gì tìm cho ta nam nhân ba ba ba từng cái đập trên thực tế đập ở trên người cũng không có cái gì đau đớn nhưng nhạc nghị vẫn là giả bộ như thống khổ dáng vẻ ai u ai u tỷ đại tỷ ta sai rồi ta thật sai đừng đừng n ú c n í c h tay người một nhà đừng độc thủ n hôm ấ t t nay mai tỷ cùng bình thường hoàn toàn khác biệt không có bình thường kia phần thong dong thanh nhã thu hồi kia phần không dính khói lựa trần gian cao nạo chân chính như cái nhận tình cảm tồn thương tiệu nữ sinh điên điên khùng khùng nói năng lộn xộn động thủ đánh nhạc nghị phát tiết hai tay bộ mặt đem đáy lòng toàn bộ bi thương đều khóc lên nghe đến bên này đậu tính trong phòng bếp trần di cũng đi tới nhìn thấy mai tỷ che mặt thúc tít chậm rãi đi tới vươn tay nhẹ nhàng nuốt ve mai tỷ Cảm nhận được nhận thông r ầ n Di k bước, tức ngực khóc lên. Kỳ thật nhạc nghị cùng Mai nhanh liền Di Tỷ rất Trần trong thật t ngẩn lên, nhào lên. nghị đầu lập vào Kỳ tới thời điểm, nhìn thấy nhà cơm, được thích hợp.、Nhìn、qua cùng khác cố cảm xúc bình thường không nhau, nhưng trên người không gì hề Tỷ rất kia Mai được ú n Thông g qua đ trước đó mấy câu nói chuyện tiếm nhạc nghị cảm thấy hẳn là kích thích một chút mai tỷ cho nên mới sẽ có trước đó mẩu đối thoại đó nhìn như là cho đùa lời nói nhưng trên thực tế nhưng lại giống như là bén mọt đao đem mai tỷ ý đồ muốn che lại vết thương triệt lộ Đợi đ ế nhưng Mai tại Tỉ t trên g thực tế trong lòng lại dị thường khó chịu loại kia đã khép lại vết thương lại bị nảnh sinh sinh gỡ ra cảm giác làm lòng người như đau dạo vẫn luôn giấu ở trong lòng không có biểu lộ tại nhạc nghị cố ý ngôn ngữ kích thích giới rốt cục để mai tỷ triệt để phát tiết ra tô linh lộ cũng đi tới ngồi tại mai tỷ bên người cùng trần di một người một bên b ồ i tiếp mai tỷ thậm chí còn b ồ i tiếp mai tỷ cùng một chỗ khóc lên mà mai tỷ khóc lên qua đi cả người tựa hồ cũng biến thành nhẹ nhõm rất nhiều hít sâu một hơi rất nhanh khôi phục cảm xúc nhuận n h ư n c cười đưa tay ôm lấy tô linh lộ cùng trần di nói tạ ơn thật cảm ơn các ngươi b ồ i tiếp ta sau đó vừa nhìn về phía đã tránh ra rất xa nhạc nghị cười một cái nói cũng cảm ơn ngươi ta cực kỳ ưu tú m ộ i phu chương hai trăm bốn mươi mốt lễ giáng sinh một nhà có cái căn phòng lớn tương thân tương ái vợ chồng còn có ba cái đáng yêu hải tử một cái hòa ái hiền hòa trường bối còn có cái luôn có thể giúp đỡ xử lý tốt chuyện lớn chuyện nhỏ đại tỷ trải qua nhạc nghị điều giải cân đối tốt tất cả mọi người quan hệ về sau tôi ra rốt cục có chân chính nhà hương vị theo lễ giáng sinh tới gần mọi người cũng đều bắt đầu công việc lưu đủ lên vì lễ giáng sinh làm lấy đơn giản một chút chuẩn bị đương nhiên càng nhiều vẫn là vì đón người mới đến năm mà chuẩn bị hú n g chi về sau còn có một cái truyền thống tết xuân nhìn t ô lão ra từ tết nguyên đán là sẽ không trở về hẳn là sẽ tại tết xuân gấp trở về trần di tự nhiên là cần làm chút chuẩn bị toàn bộ trong nhà kỳ thật bận rộn nhất vẫn là nhạc nghị theo lễ giáng sinh tới gần mười phút chính thức gạ n i ề m báo trước phiến sắp tuyên bố hơn nữa còn có nhạc cụ dân gian âm nhạc hội cần chuẩn bị thỉnh thoảng cần cùng tôn lão tiến hành một chút cân đối nhất là mạng lưới trực tiếp sự t ì n h dù sao vẫn là cần hiện trường tiến hành mấy lần điều chỉnh cam đoan cùng ngày trực tiếp thông thuận cuối cùng còn có một cái chuyện quan trọng nhất đó chính là tết nguyên đán cùng ngày xuân dụng tiểu học bọn nhỏ sân khấu kịch có thể nói nhạc nghị mỗi một ngày đều bận bị không nghỉ thận không thể mình có thể có phân thân t h u ậ t chia mấy cái đi xử lý sự tỉnh các loại buổi sáng đưa bọn nhỏ đi học lái xe còn đi trên、đường. điện thoại liền đã văng lên là l ừ a thi miệng đánh tới u i miệng miệng thế nào sự tình gì sáng sớm liền đến điện thoại a K, ngươi ở đâu đâu chuẩn bị muốn phát tạ nỉm đã xảy ra một ít vấn đề muốn hỏi ngươi có thể hay không chỉ hoãn một chút thời gian tuyên bố tại sao lại xảy ra vấn đề hôm qua không phải để các ngươi tiến hành xét duyệt sao hôm qua các ngươi đều làm cái gì nói nhạc nghị không tự giác liền cất cao thanh â m nghe tựa như là tại đối điện thoại kia so kia người giống hàng sau tiểu cô nương nghe được cô ba ba tiểu giống cũng là trong nháy mắt cảm thấy giật mình không thích nghe đến cô ba ba là to cô ba ba n g ư ơ i quá lớn tiếng à c h ầ n mãi mãi nói qua gọi điện thoại thời điểm không thể đối điện thoại giống a cô ba ba n g ư ơ i có thể hay không đừng giống điện thoại vui sướng có chút hơi sợ ha ha cô ba ba nhỏ giọng một chút sau khi nghe được sắp xếp lời nói của tiểu cô nương nhạc nghị tranh thủ thời gian ấm giọng thì thầm nói thật xin lỗi thật xin lỗi cô ba ba không nên lớn tiếng như vậy tốt tốt cô ba ba không giống lên thật dễ nói chuyện các n g ư ơ i ngồi song chớ lộn xộn đạt được cô ba ba đáp ứng ba tiểu cô nương lập tức chuyển buồn làm vui cười hì hì ứng thanh ngồi xuống được rồi tốt cô ba ba không giống lên vui sớng ngươi đừng sợ a quân quân ngươi chẳng lẽ không sợ sao không sợ ngươi vì cái gì nắm chặt tay của ta ha ha đều đừng sợ cô ba ba không giống nha nhạc nghị điều chỉnh một chút thanh âm tiếp tục hỏi điện thoại bên kia được rồi nói đi đến cùng là chuyện gì xảy ra điện thoại bên kia lưu thi miểu đầu tiên cười nói h ì h ì ha ha n g u y ê n lai ca ngươi cũng có người có thể kiềm chế được à? quá tốt rồi nhạc nghị có chút dở khóc dở cười nói tốt đừng nói nhảm được không mau nói đến cùng là chuyện gì xảy ra lưu thi miểu mau đem vấn đề nói cho nhạc nghị đồng thời nói cần một chút thời gian mới có thể triệt để bài trừ nhạc nghị nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay đối đối thời gian nói như vậy đi dứt khoát liền chỉ hoãn một chút lễ dáng sinh c h ạ m v ạ n g tối lại thả vừa lúc là hài tử tan học đoạn thời gian dạng này thời gian có thể dư giả điểm đối với chúng ta tuyên truyền cũng càng thêm hữu lực lưu thi m i ệ u tại điện thoại bên kia lập tức hưng phấn kêu to tốt tốt ca ngươi thật là quá tuyệt vời vậy liền định như vậy nghe được biểu mội hưng phấn kêu to để nhạc nghị không khỏi cảm thấy mình có phải hay không bị bọn hắn lừa rồi bất quá không có cho nhạc nghị suy nghĩ nhiều thời gian bên t i ê biểu mội rất nhanh liền cút điện thoại nhạc nghị cũng chỉ đành coi như tôi Tính toán đợi đ ư A xong hải t ử về sau, đi đến lại công cùng nhìn nhìn ty l à c h u y ệ n gì hưng xông phòng, xảy ra. ra Cúc điện đối thoại、Lư、Thi Miểu, lập tức liền hưng phấn xông ra văn phòng, đối nỉm tức Lư lập bộ đám người hô, tốt, l an o b ả đ ồ nỉ g ý nha. À, toàn n À bộ m bộ trong nháy mắt liền sôi trào tất cả mọi người dị thường hưng phấn mà lưu thi miểu lại tiếp tục nói được rồi được rồi nhanh đều hành động liên hệ những cái kia không đến người thế là an nỉ bộ người đều công việc lưu bù lên từng cái gọi điện thoại liên hệ còn chưa có tới công ty người rất nhanh những cái kia đã đi vào tô thị ca ú cùng những cái kia còn tại trên đường người tiếp vào điện thoại cũng đều cấp tốc chạy về công ty đợi đến ạ n g h bộ tất cả mọi người trình diện lưu thi miễu lập t ứ c nói t ố t đã tất cả mọi người tới vậy thì bắt đầu đi sau một khắc ạ n g h bộ tất cả mọi người trong nháy mắt liền công việc lưu đủ lên hơn mười vị nguyên họa tác người tất cả đều xa xa xa vẽ lên tới nhạc nghị còn không biết ạ n g h bộ phát sinh sự t ì n h chỉ là đưa ba tên tiểu gia hỏa đến phòng học thời điểm phát hiện phương tiểu tráng đã s ớ m đến nhưng lại cũng không nhìn thấy phương đại tráng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói hôm nay tiểu tráng lại là mụ mụ đưa tới không đúng mấy ngày nay tần nghĩễn đồng không phải đang bận bị ghi chép ca sao v uy ca ngươi ở đâu đâu tranh thủ thời gian đến một chuyến học viện âm nhạc ca tôn gia ra, ra ở chỗ này chờ ngươi đấy tôn gia ra, ra đang chờ ta chuyện gì xảy ra hôm nay không phải là không có diễn tập sao ai nha ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi là từ khúc bên trên xảy ra chút vấn đề tôn gia ra, ra muốn nói với ngươi một chút có chút bất đắc dĩ lên tiếng tốt ta các ngươi c h ờ một chút ta hiện tại liền đi qua cúc điện thoại nhịn không được ở trong miệng nói thầm chuyện này rốt cuộc là như thế nào rõ ràng là lễ giáng sinh làm sao từng cái giống như đều như vậy bận đ i ệ u đâu nhìn thế nào a cảm giác bọn gia hỏa này đang nổi lên sự tình gì đâu cứ việc trong lòng có chỗ dự cảm nhưng cũng vẫn là thay đổi đầu xe trực tiếp n g ặ t lên cao đỡ hướng học viện âm nhạc tiến đến nhạc văn kỳ bên này cũng là tranh thủ thời gian cho lư thi miệu gọi điện thoại miệu miệu tỷ ca đã bị ta gọi đến đây các ngươi yên tâm dập máy nhạc văn kỳ điện thoại lại lập tức nhận được nhạc nghị điện thoại lưu thi m i ệ u hỏi thế nào ca người còn chưa tới sao nhạc nghị bất đắc di nói ta muốn trước đi một chuyến học viện âm nhạc bên kia tôn ra ra tìm ta có một số việc các ngươi trước xử lý lưu thi m i ệ u trong lòng là một trận mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn là mau nói hảo hảo vậy ngươi đi đi cúp điện thoại càng nghĩ càng là cảm thấy có điểm gì là lạ không đúng trước đó không phải nói rất gấp sao vì cái gì hiện tại lại không nóng này đây bất quá nghĩ lại vẫn là phải đi trước học viện âm nhạc tôn ra ra a chuyện bên kia vẫn là càng gia tăng hơn bách một chút à n g bộ cho dù không có mình tại có lư thi miểu trương duệ tôn một phàm phương đại trang tại cũng sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì chương hai trăm bốn mươi hai lễ giáng sinh hai lái xe đã tới học viện âm nhạc dừng xe xong liền đi vào học viện âm nhạc thẳng đến nhạc cụ dân gian hệ lầu dạy học lễ đường nhỏ chạy tới đẩy c ử a tiến vào lễ đường nhỏ phát hiện bên trong tự nhiên không có bất kỳ a i lập tức cảm thấy càng thêm kỳ quái đây rốt cuộc là tình huống như thế nào làm sao ngay cả người đều không có vì cái gì kỳ kỳ sẽ để cho mình đến trường học đâu đột nhiên nhớ tới tôn láo gia tử tranh thủ thời gian liền bấm lao ra từ điện thoại uy nhà nghị a sự tình gì nghe được điện thoại bên kia lão gia t ử tra hỏi nhạc nghị kỳ quá hỏi tôn gia gia ngài không ở trường học sao không phải ngài để kỳ kỳ gọi điện thoại để cho ta tới trường học sao không có à hai ngày này ta đều ở nhà cải biên khúc phổ đâu ngươi cho ta kia mấy thủ khúc thật sự không tệ ta ngay tại nắm chặt thời gian cải biên dừng một chút điện thoại bên kia lão gia t ử truy vấn ngươi có chuyện gì không có phải hay không chuyện gì xảy ra nhạc nghị lập tức tỉnh ngộ lại trả lời à không có không có có thể là kỳ kỳ cố ý đùa ta tôn lão gia tử lập tức cười nói ha ha có thể là các người ơ i n g ư trẻ tuổi chính là thích chơi được thôi vậy trước tiên dạng này được rồi thôn gia ra, ra gặp lại cúc điện thoại nhạc nghị cũng đã ý thức được đám người kia hẳn là cố ý thiết kế mình đi ra lễ đường nhỏ không có lưu lại trực tiếp liền hướng bãi đỗ xe đi đến vừa đi vừa lần nữa gọi nhạc văn kỳ điện thoại chỉ là bên kia từ đầu đến cuối không có người nghe rơi vào đường cùng nhạc nghị chỉ có thể là lên xe đưa di động cho ném ở một bên sau đó lái xe hướng tô thị cao ốc tiến đến bởi vì lái xe đổi kịp quá mau cũng không có chú ý tới tại xe lái ra trường học bãi đỗ xe thời điểm một thân ảnh từ bên cạnh dưới bóng cây đi tới nhìn thấy xe mau chóng đuổi theo bóng lưng nhạc văn kỳ tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho lư thi miểu miểu miểu tỷ anh ta đã trở về lư thi miểu cúp điện thoại đẩy cửa đi ra văn phòng đối ngay tại vùi đầu đẩy nhanh tốc độ đám người nói người trở về tranh thủ thời gian an đi bộ bên trong tất cả mọi người lập tức liền bắt đầu tăng nhanh tiến độ một đám người tất cả đều vùi đầu bận rộn nhạc nghị lái xe trở lại công ty trực tiếp lên tới an đi bộ nhìn thấy tất cả mọi người đang vùi đầu bận rộn cũng không có cái dày trực tiếp đẩy cửa đi vào lư thi miểu văn phòng kỳ quái hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra gặp phiên p á i gì lư thi miểu ngẩng đầu cười nói, à, hiện tại không sao đã tại xử lý ngươi không có gặp tất cả mọi người đang bận rộn sao nhạc nghị quan sát tỉ mỉ biểu m g ộ i một lát muốn từ biểu m g ộ i thần sắc bên trong nhìn ra chút mánh khỏe nhưng lại tựa hồ cái gì cũng không có rơi vào đường cùng chỉ có thể gật đầu nói t ố t giải quyết là được vậy chúng ta liền chờ đến trạm vạn g tối phát ra đi nghĩ nghĩ lại hỏi lư u thi miệu đúng rồi cùng phía trên những cái k i a đại lao nói qua không lư u thi miệu đảm nhiệm nhiều việc nói ngươi cứ yên tâm đi phía trên đám k i a đại lao hiện tại cũng không dám trêu chọc chúng ta à đi bộ nói một tiếng hết thể ok nhạc nghị nhẹ gật đầu được tôi vậy ngươi trước vội vàng có chuyện gì nhớ k ỹ cho ta biết ta đi trương duệ bên kia nhìn xem nghe được biểu ca nói muốn đi trương duệ bên kia nhìn xem lưu thi miệu tranh thủ thời gian kéo lại biểu ca ai ai ai ngươi cũng đừng đi quái giày trương duệ t ố a ta người ta hiện tại đang bận đâu ngươi đi quái giày người ta làm gì nhạc nghị kỳ quái quay đầu thế nào ta thân là tổng thanh tra chẳng lẽ còn không thể đi nhìn một chút sao lưu thi miệu m a u nói ai nha ngươi cũng đừng đi quái giày trương ca hắn hiện tại thật phi thường ngay sau đó lưu thi miệu còn nói đúng rồi ngươi không phải còn muốn đi xử lý cuối tuần thiếu niên g á n g sinh đặc san sự tính sao bị lư u thi m i ệ u một nhắc nhở lập tức để nhạc nghị tỉnh n ộ lại đúng rồi kém chút quên đi việc này vậy cái này bên cạnh các ngươi có thể chứ ngoài ý liệu là lư u thi m i ệ u không chút do dự trả lời ngay có thể có thể ngươi yên tâm đi ra biểu mọi văn phòng luôn cảm thấy vẫn là là lạ ở chỗ nào thế nhưng là còn nói không rõ ràng đến cùng là lạ ở chỗ nào đúng vào lúc này sở h ạ n điện thoại cũng đánh tới chỉ có thể tạm thời trước tiên đem trong lòng nghi hoặc bông xuống kết nối sở h ạ n điện thoại uy sở l ã o ca được được ta lập tức liền đi qua đúng đúng thêm ấn một nhóm đi cho hải tử cúc điện thoại vừa vặn đi đến phương đại tráng bên cạnh bàn nhìn thấy phương đại tráng còn tại dựa bàn bận rộn vẫn là không nhịn được vô vô đối phương nói đại tráng ca sở hạo bên kia dạng săn đã ra tới muốn cùng ta cùng đi nhìn xem sao phương đại tráng cơ hội là cũng không ngẩng đầu lên nói à ta thì không đi được bên này rất nhiều việc phải bận rộn đâu ngươi đi đi nhạc nghị có chút nghi ngờ nói chuyện gì xảy ra hôm nay các ngươi từng cái làm sao đều giống như trở nên bể bộn nhiều việc đồng dạng phương đại tráng sửng sốt một chút thần ngẩng đầu lên có chút không biết nên làm sao trở về đáp nhạc nghị may mắn lưu thi m i ệ u kịp thời đi tới tranh thủ thời gian hỗ trợ nói ai n h a ca ngươi làm gì chứ nhanh đi làm việc của ngươi đại t r á n g ca bên này sự tình rất nhiều hôm nay ạ nỉm sẽ ra chút vấn đề chúng ta nhất định phải đẩy nhanh tốc độ phương đại t r á n g cũng là tranh thủ thời gian phụ hòa nói đúng à chúng ta bể bộn nhiều việc à lao đại ngươi muốn không có chuyện gì liền đi nhanh lên đi nhạc nghị lập tức một mặt bất đắc gì nói được hiện tại ngược lại là ta thành người rảnh rỗi được tôi h ta đi sở hảo bên kia nhìn xem sau đó lại nhìn lướt qua ạ nỉm bộ hỏi đúng rồi lần này giáng sinh đặc sản có bao nhiêu người cần a lần này h n n m bộ người trong nháy mắt đều có đáp lại m u ố n a tổng thanh tra giáng sinh đặc sản chúng ta nhất định phải nhất là không ít có hài từ người càng thêm làm ánh liệt yêu cầu nhất định phải mang theo đặc sản t ặ n g phẩm n g u y ệ n ý xuất tiền mua t ặ n g phẩm nhìn thấy tất cả mọi người rất muốn nhạc nghị bất đắc dĩ nói được thôi ta xem một chút tìm sở hạ o thương lượng một chút cho chúng ta bên này đ ề u một nhóm tới lập tức toàn bộ h n n m bộ đều s ô i t r à o mọi người cùng nhau hoan hô lên a tổng thanh tra q u á t u y ệ n nha nhìn thấy hạ ni bộ hạ người lại khôi phục sức sống nhạc nghị thừa c â hỏi được rồi mọi người bây giờ có thể không thể nói cho ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao kết quả câu nói này vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt toàn bộ ạ nghỉ bộ rất c o i ăn ý tất cả mọi người đều ngồi xuống một câu thêm lời thừa thãi cũng không có lần này để nhạc nghị triệt để mộng não không do ạ nghỉ bộ đám người kia đến tột cùng đang chơi cái gì thế nhưng là nhìn thấy mọi người s á c thực đều tại dựa bàn bận rộn cuối cùng cũng chỉ có thể là đem lời đến khỏe miệng nuốt trở về phất phất tay nói được thôi ta đi chờ nhạc nghị đi ra ạ nghỉ bộ bên này tất cả mọi người mới thở dài nhẹ nhõm treo lấy một trái tim lập tức đều để đề xuống phương đại tráng nhịn không được nói với lư thi miểu, miểu miểu dạng này chơi có phải hay không quá mức ngươi xác định tổng thanh tra sẽ không tức giận sao lưu thi m i ệ u hết sức chăm chú trả lời vì sao lại sinh khí chúng ta cũng không có làm cái gì chuyện sai tốt ta chỉ là tại hạ nghìn đằng sau tăng thêm một đoạn ngắn phương đại tráng lại nói tiếp đi thế nhưng là thời gian của chúng ta không đủ à kêu một đoạn ngắn thêm lời nói thật sẽ không ảnh hưởng chỉnh thể hiệu quả sao cái này nếu như bị nhạc tổng thanh tra cho biết khẳng định sẽ nổi trận lôi đình à mà lại vạn nhất xảy ra vấn đề chúng ta thời gian dài như vậy cố gắng chẳng phải là nói còn chưa dứt lời chứ duệ đột nhiên đẩy cửa ra đi tới nói yên tâm đi ta sẽ biên tập tốt sẽ không ảnh hưởng đến nguyên bản ạ nghìn g h e chút phương đại trắng cũng liền không nói thêm gì nữa gật đầu đáp lại tốt à vậy liền tiếp tục đi sau một khắc toàn bộ hạ nghị bộ lại tiếp tục công việc l ù u bù lên mỗi người đều giống như tại gấp rút rất chân thành dựa bản vẽ lấy minh họa chương hai trăm bốn mươi ba mẫu thân điện thoại nhạc nghị thật bề bộn nhiều việc cứ việc hôm nay là lễ giáng sinh nhưng lại cảm giác so bình thường còn muốn càng thêm bận rộn đưa s o n g hải tử đi vào công ty thậm chí ngay cả một n g ụ m nước đều chưa kịp uống ngay tại này lái xe chạy tới sở hạo hẹn song sưởng ít l n trên đường lại nhận được tô linh lộ điện thoại uy lão công a ngươi làm gì chứ hôm nay có hội nghị thường kỳ a ngay ư ơ i l sau không n ở c đó lại bổ sung kỳ thật hội nghị thường kỳ ta tham gia hay không tham gia không có ảnh hưởng gì dù sao chúng ta hạ niềm bộ cũng không đi song sáng hội diễn nhưng là tô linh lộ chú ý khá rõ ràng đã không tại hội nghị thường kỳ bên trên đối với nhạc nghị tham gia hay không tham gia cũng đã là hoàn toàn không quan tâm trực tiếp liền nói với nhạc nghị ngươi muốn đi cầm dạng san thật sao Cái kêu phải cho phải kêu q â nhạc quân, â hân, hân, n huyên huyên cầm một bản à, còn có, còn có nhớ ký cho ta cũng muốn một bản, đúng, còn có mai Thị, ơn, cho Trần、di、cũng chuẩn bị một bản. n cho cho cầm có, có có một một mai một ta tỷ, bị ký Di nghị n g h e lập tức có chút buồn cười hỏi tại sao muốn chuẩn bị nhiều như vậy bản a tất cả mọi người ở cùng một chỗ cầm ba q u y ể n cho tiểu gia hỏa là được rồi chúng ta liền đều nhìn hải tử nha không muốn nhất định phải cho ta mai tỷ trần di đều chuẩn bị một bản nhớ kỹ là mỗi người một bản tô h linh lộ phi thường kiên định nói nghe điện thoại bên kia thê tử bắt đầu đùa nghịch lên nhỏ tính tình nhạc nghị bất đắc di nói tốt tốt tốt lao bà đại nhân đều nói ta k h ẳ nhạc g đ ị n làm máy được. điện Dập thê tử t h o i n h ạ nghị bất đ ắ cơ dĩ nói hội m bận ệ thật là vô ý thức chính là một cước phanh lại suýt nữa liền đủ thành đại họa may mắn kịp thời làm ra phản ứng nghĩ đ lại lại ổn mình định tâm tình của mình tranh thủ thời gian liền truy vấn lão mụ ngươi đến cùng đi nơi nào còn có ta cái này cùng tôi linh lộ kết hôn là chuyện gì xảy ra đây hết thể đều là ngươi an bài sao ngươi thật cầm kia năm trăm linh vạn một chuỗi dài vấn đề để điện thoại bên kia mẫu thân cũng lâm vào trầm mặc sau một lát mới lại mở miệng nói được rồi nhi t ử n g ố c ngươi có thể hay không từng bước từng bước hỏi kết quả không đợi nhạc nghị mở miệng lần nữa hỏi mẫu thân vượt lên trước hỏi nhi t ử n g ố c nói cho mẹ cùng tô linh lộ tiểu nha đầu kia kết hôn cao hứng sao mẫu thân hỏi như thế trực tiếp đem nhạc nghị cho đang hỏi trong lúc nhất thời không biết nên làm sao trở về đáp mẫu thân điện thoại bên kia mẫu thân gặp nhi t ử thật lâu đều không có trả lời cười nói thì hi ha nhìn con của ta rất hạnh phúc rốt cục nhạc nghị lấy lại tinh thần đối điện thoại nói vâng ta xác thực thật cao hứng có thể cùng linh lộ kết hôn. ngay sau đó còn nói nhưng là ta hay là rất muốn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì ngươi muốn như vậy an bài mẫu thân cười hì hì trả lời nếu như mụ mụ không an bài như vậy ngươi có thể đem t ô linh lộ thuận lợi lấy về nhà sao có chút bất đắc dĩ đáp lại mẫu thân không đến mức ta chúng ta cùng tôi ra cũng không có cái gì thâm cựu đại hận ta cũng chưa chắc liền không thể ôm mỹ nhân về ai nha ta nhi tướng đốc ngươi cũng không nghĩ một chút nếu như không phải như vậy ngươi là thân phận gì người ta là thân phận gì sẽ không linh lộ hắn là sẽ không để ý những này ta tin tưởng chỉ cần linh lộ nhìn thấy ta chúng ta sẽ có thể cùng một chỗ đúng vậy a thế nhưng là ngươi muốn làm sao nhìn thấy ngươi linh lộ đ ầ u còn không phải cần nhờ lão mụ giúp ngươi sao nói đến đây mẫu thân lập tức ra vẻ t h u ố t t h í ế t nói Ô ô ô, thật là cưới nàng dâu quên nương a bị mẫu thân vừa nói như vậy quả nhiên là để nhạc nghị vô cùng xấu hổ t u ố t ta thân yêu mụ mụ ta chắc chắn sẽ không quên ngươi húng chi rõ ràng là ngươi làm mất tích à ta cho lúc trước ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại ngươi một mực cũng chưa hồi phục ta à điện thoại bên kia mẫu thân lập tức nín khóc mỉm cười năm trăm vạn nghe lời này nhạc nghị lập tức nói mẹ ngươi muốn nhiều tiền như vậy đến cùng dùng để làm gì chuyện bây giờ giải quyết sao nếu như sự tình kết cục ngươi liền trở lại đi ta có thể giúp ngươi đem số tiền kia cho trả hết mà lại linh lộ cũng sẽ không lại mẫu thân vui mừng đáp lại t ố t ta biết ta nhi t ử ngốc hiện tại nhưng lợi hại có thể làm ra như thế đặc sắc gạn nỉm còn có sáng tác r a tốt như vậy ca khúc mẫu chốt nhất là những cái kia âm nhạc mụ mụ nghe thật rất thích nghe được lời của mẫu thân nhạc nghị nói tiếp nếu là dạng này vậy ngươi liền mau trở về đi ta tin tưởng linh lộ cũng thích ngươi trở về nhưng là điện thoại bên kia mẫu thân trầm mặc một lát đột nhiên trầm giọng nói xin lỗi nhi tử mụ mụ hiện tại không thể trở về đi vì cái gì vì cái gì không thể trở về đến ngươi đến cùng là thế nào vì cái gì không trở lại ngươi ở đâu nhạc nghị có chút kích động truy vấn điện thoại bên kia mẫu thân t ậ n lực bình tĩnh nói nhi tử n g ư ơ i đã lớn lên mụ mụ tin tưởng ngươi có thể chiếu cố tốt mình mà lại hiện tại mụ mụ thật sự có sự tình phải bận rộn cho nên hiện tại không thể trở về nhưng là mụ mụ sẽ chúc phúc ngươi muốn hạnh phúc nghe lời của mẫu thân kỳ thật nhạc nghị có thể cảm nhận được mẫu thân hẳn là có chỗ khó cho nên không muốn trở về đến hiện thân thở dài cũng chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu Tốt à, kêu mẫu ẹ ngươi nhất định phải chú ý chiếu cố tốt chính mình. phải chiếu chú tốt cố ý m thân nghe nói n rất hài lòng nợ nụ cười sau khi cười xong còn nói lần này mụ mụ điện thoại cho ngươi đâu Là muốn chương o n g i hai trăm khó bốn mươi bốn trạm sách biên tập viên mẫu thân rất nói mau ra đề mục của nàng lần nữa để nhạc nghị cảm thấy kinh ngạc không thôi đồng thời càng thêm hiếu kỳ mẫu thân đến cùng đang làm cái gì kỳ thật mẫu thân ra đề mục không tính là rất khó chính là muốn để nhạc nghị làm một bài có quan hệ với lễ giáng sinh tử khúc có thể là nhạc khúc cũng có thể là ca khúc cho ngươi một buổi chiều nhớ ký bốn giờ chiều trước đó nhất định phải cho ta trần t r một chút nhạc nghị lần nữa truy vấn lão mụ ngươi đến cùng đang làm cái gì a tại sao muốn ta viết có quan hệ giáng sinh tư khúc mẫu thân cũng không có cho ra đáp án chỉ nói là ngươi đ ừ n g hỏi nhiều như vậy chuyện này rất trọng yếu nhớ kỹ nhất định phải tại bốn điểm cho lúc trước ta sau đó cơ hồ là không cho nhạc nghị bất luận cái gì truy vấn cơ hội bên kia liền trực tiếp đưa điện thoại cho dầm máy không phải đâu cái này có ý tứ gì a trực tiếp như vậy sao liền đem điện thoại c ú t không nói gì rõ ràng a không chút nghĩ ngợi liền tranh thủ thời gian dựa theo gọi điện thoại tới trở về gọi nhưng là vang lên nửa ngày mẫu thân đều không có nghe lại chờ đợi chỉ chóc lát nhận được một đầu mẫu thân gửi tới tin nhắn tốt nhi từ ngốc chờ ngươi đem từ khúc làm được sẽ liên lạc lại ta nhìn thấy mẫu thân dạng này tin nhắn biết hiện tại đánh tới mẫu thân cũng sẽ không nhận mà lại tựa hồ cũng hỏi không ra cái gì tới mắt nhìn phía trước con đường bất đắc dĩ thở dài thật sự là không biết lao mụ đến cùng đang làm thứ gì à chỉ có thể là tạm thời đem mẫu thân sự tình để ở một bên hết sức chuyên chú lái xe chạy tới sở hạo hẹn s o n g sưởng in ấn bên kia đến ở vào vùng ngoại thành sưởng in ấn lúc sở hạo đã sớm dẫn người tại khu xưởng cộng chờ nhìn thấy nhạc nghĩ xe một đám người lập tức liền tiến lên đón sở hạo cười chào hỏi cười n h ạ quay đầu nhìn thoáng qua nói chuyện người trẻ tuổi sở hạo lập tức giới thiệu nói à vị này là duyệt điểm tổng biên nhạc nghị quả nhiên là giật nảy cả mình không nghĩ tới quản lý duyệt điểm như thế một nhà cỡ lớn mạng lưới trạm sách tổng biên thế mà lại dạng này tuổi trẻ người trẻ tuổi vươn tay mỉm cười tự giới thiệu nhạc nghị thật to ngài tốt ta cũng là ngài biên tập viên ta bản danh cứ gọi lưu thông bảo nghe được đối phương nói là sách của mình phụ trách biên tập lập tức lấy lại tinh thần à ta nhớ ra rồi ngươi chính là cái kia nói nói à. nói nói tự nhiên là nickname là tại trên internet cùng nhạc nghị liên hệ thời điểm sử dụng danh tự trước đó nhạc nghị tại trên internet tuyên bố q u y ề n kia tiểu thuyết vẫn luôn là cùng vị này nói nói tiến hành liên hệ rất nhiều chuyện đều là nói nói hỗ trợ xử lý đồng thời vị này nói nói cũng coi là tôn một p h à n biên tập viên bây giờ mới biết nguyên l、like、i phụ trách hai người biên tập là trang web t ổ n biên nhạc nghị cười một cái nói chân thực không nghĩ tới đâu thế mà để tổng biên đại nhân tự mình phụ trách sách của chúng ta nói nói cũng là cười đáp lại có thể phụ trách hai vị thật to sách kia thật là vinh hạnh của ta đâu nhạc nghị cười k h o á t k h o á t tay ha ha ha không có cái gì vinh hạnh ta kỳ thật chính là chơi phiếu chủ yếu vẫn là tôn một phàm sách càng tốt hơn nói nói cũng rất nghiêm túc nói không ta cảm thấy mặc dù nhạc tiên sinh ngài quyển kia tiểu thuyết viết rất giống chuyện cổ tích nhưng lại bao hàm lấy khắc sâu ngụ ý trên thực tế thích ngươi quyển sách kia độc giả rất nhiều đều là người trưởng thành càng có một ít đã có tuổi độc giả nghe nói nói lời nhạc nghị hơi kinh ngạc Các người ngay ư i n g cả nói nói c nhân nhân, xong đối phương tán dương nhạc nghị cười nói ha ha ha đừng như vậy kỳ thật quyển sách kia không có tốt như n g ư ờ i nói vậy sở hạo cũng mở miệng nói được rồi hai người các ngươi cũng đừng ở chỗ này thương nghiệp lẫn nhau thổi chúng ta tranh thủ thời gian đi vào nhạc nghị cũng gật đầu đúng đúng nhanh đi vào ta đã không kịp chờ đợi muốn xem một chút cuối tuần thiếu niên thứ nhất bản đặc san ba người cùng đi tiến s ư ở n g y n ấn trực tiếp liền đến đến phụ trách y n ấn cuối tuần thiếu niên s ư ở n g bên trong nhìn thấy k i a từng chương sắp chữ tốt bị y n ấn ra đủ màu giao diện nhạc nghị quả nhiên là cảm thấy có chút kích động không thôi lần này cuối tuần thiếu niên làm cho yêu thích độc giả d á n g sinh phản hồi chuyên môn làm ra đồng thời đủ màu làm đặc san rất nhanh s ư ở n g y n ấn chuyên nghiệp đóng sách công đem một bản đóng sách tốt dạng san đưa qua nói ba vị xem một chút đi dạng này có hay không có thể đủ màu tạp chí cầm trên tay cảm thấy phân lượng chữ nặng nhạ từng tờ từng tờ rất chân thành nhìn từ đầu tới đôi nghiêm túc đi thẩm tra mỗi một trang nội dung bảo đảm không có vấn đề gì s ở hạo nhìn xem nhạc nghị dáng vẻ đơn giản tựa như là đang luốt ve mình âu hiếm hài tử cũng là không khỏi cảm khái nhìn nhạc lao đệ s á t thực rất đẹp bụng nhạc nghị chăm chú xét duyệt hoàn tất đem dạng san đưa cho công nhân nói rất tốt phi thường tốt thật là rất đa tạ các ngươi công nhân cười nói không cần k h á c h khí có thể đạt tới yêu cầu của các ngươi là được không có vấn đề lời nói nhóm đầu tiên chẳng mấy chốc sẽ ra nhạc nghị nhẹ gật đầu được rồi hoàn toàn không có vấn đề như vậy nhóm đầu tiền sau khi đi ra ta trước mang về đi nghe được nhạc nghị trực tiếp muốn lấy đi một nhóm sở hạ hơi kinh ngạc hỏi ngươi muốn nhiều như vậy làm gì nhạc nghị có chút bất đắc gì nói không có cách chỉ là an nỉ bộ liền lên trăm người đâu còn có trường học lớp học những học sinh kia đâu sở hạ nghe vậy cười khổ mà nói ngươi thật sự chính là thế mà còn muốn cho lớp học những hài tử kia mỗi người phát một bản sao nhạc nghị thì gật đầu cười đương nhiên bọn nhỏ tập luyện sân khấu kịch khổ cực như vậy đây coi như là một phần thao nghe nói như thế sở hạ cũng là nhẹ gật đầu cũng đúng ngươi nói có đạo lý được tôi ngươi trước tiên đem nhóm đầu tiên cầm đi nói, nói cũng tranh thủ thời gian mở miệm nói nhạc tiên sinh không biết ngài lần trước nói sách mới lúc nào sẽ tuyên bố đâu nhạc nghị giờ mới hiểu được đối phương này tới mục đích có lẽ còn là liên quan tới sách mới dù sao trước đó mình đã hứa hẹn mỉm cười nghĩ nghĩ nói chờ tết nguyên đán qua đi đi tết nguyên đán trước đó ta sợ là cũng không đủ thời gian nói cười nói nói được được, vậy liền tết nguyên đán qua đi đi đến lúc đó ta để chạm điểm bên trên cho ngươi tiến hành một p h e n tuyên truyền nghe vậy không khỏi cười một cái nói như vậy ta đây coi là không tính là đi cửa sau a sở hạo cùng nói nói đầu tiên là xưng sở sau một khắc cũng đều đi theo cười ha hả mang lên nhóm đầu tiên tạp chí đặc san chương á o biệt sở ạ o cùng nói nói liền lái xe h hai trăm bốn mươi lăm đột nhiên cảm thấy dư thừa đương nhạc nghị chuyển hơn phân nửa t ò a thành thị trở lại tô thị cao ốc thời điểm bất chi bất giác thời gian đã tiếp cận giữa trưa trực tiếp gọi điện thoại lên trên lầu miểu miểu ngươi gọi mấy người xuống tới một chuyến giáng sinh số báo đặc biệt đến lưu thi miểu nhận được tin tức lập tức kích động nói đến t h sao t u t t u t chờ một chút chúng ta cái này xuống dưới cúc điện thoại tại dừng xe bên trên chờ đợi một lát đầu tiên lao ra không phải ngồi thang máy người ngược lại là mấy cái leo thang lầu nam đồng sự vọt tới nhạc nghị xe trước không kịp chờ đợi liền muốn mở ra sau khi toa xe đem bên trong tạp chí giáng sinh số báo đặc biệt đều cho lấy ra may mắn là thấy thế kịp thời ngăn cản đừng có gấp có được hay không mấy người các ngươi làm sao cùng cái s ó i đói đồng dạng nam đồng sự lập tức cười ngây ngô lấy nói với nhạc nghị nhạc tổng đây chính là chúng ta thứ nhất bản đặc san sao có thể không nóng này đâu chúng ta đều muốn nhìn xem đủ m à u tạp chí là cái dạng gì đây này lại chờ đợi chỉ chốc lát ngồi thang máy người cũng chạy đến lúc này mới đem toa xe cho kéo ra hướng đắm người hiện ra giáng sinh số báo đặc biệt tại một đám người vừa lên đồng thời nhạc nghị rất kịp thời trước một bước bỏ đi ba cửa ra hoa, hoa, hoa, số báo đặc biệt số báo đặc biệt thật là quá tuyệt vời đủ màu à nhìn xem chính là cao lớn như vậy bên trên ha ha ha ta mạn gạ ta mạn gạ lại là cái này đồng thời số báo đặc biệt trang đ ị a đâu cái gì đó không phải ngươi mạn gạ có được hay không ngươi không thấy được là kia t r ư ơ n g tập hợp mấy người mạn gạ nhân vật chính áp phích sao hh ắ c ắ c nhân vật chính của ta đặt ở chỗ dễ thấy nhất ta thật là quá tuyệt ta nhân vật chính của ta thôi đi thối khoe khoang cái gì mọi người nhân vật chính đều rất dễ thấy có được hay không nhìn thấy mọi người nhân thủ một bản ở nơi đó cẩn thận l ậ t xem nhạc nghị ngược lại là cũng không có gấp đi quáy dày mọi người để tất cả mọi người hào hào hưởng thụ chỉ chốc lát sau đó mới nói được rồi lưu lại ba mươi mất bản ta muốn dẫn đi trường học còn lại các ngươi đều mang lên đi thôi nhớ kỹ nhân thủ một bản không cần nhiều cầm nếu như nếu là ít vậy cũng chỉ có thể mình đi mua một đám nhân mã bên trên liền công việc lưu bù lên tựa hồ căn bản liền không có đem nhạc nghị để ở trong lòng đồng dạng nhìn thấy mọi người mang theo trói tốt trên tạp chí lâu đi nhạc nghị cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ chỉ có thể là mặc cho những tên kia mình đi phân phát bởi vì hắn bây giờ còn có những chuyện khác phải bận rộn đầu tiên là muốn lên lầu đi bồi lao bà của mình ăn cơm t r ư a đương nhiên thuận tiện muốn đem tạp chí mang lên đi để lao bà đem trong nhà cần ba quyển mang về sau đó còn muốn đi trường học một chuyến dường như không đúng ạ niệm lập tức liền muốn b a n bố tại đi trường học trước đó vẫn là phải cuối cùng xét duyệt một lần ạ niệm a khóa k ỹ cửa xe dứt khoát liền không có đi lên lầu tìm tô linh lộ mà là trực tiếp về tới ạ niệm bộ đi vào ạ niệm bộ một khắc phát hiện toàn bộ a n i m bộ bầu không khí vô cùng kỳ quái rõ ràng tạp chí đã mang lên thế nhưng là mọi người nhưng không ai tại lật xem tạp chí thế mà còn là đều tại dựa bàn bận rộn chẳng lẽ nói a nìm vấn đề còn không có giải quyết sao bọn g i a hỏa này lúc nào trở nên dạng này chăm chú rồi từng bước từng bước đi vào A niềm bộ không có ý tứ đi q u á y dày bận rộn đám người cuối cùng cũng chỉ có thể đi hướng trương duệ gian phòng dự định đi hỏi một chút đến tột u cùng A niềm tiến độ như thế nào đi đến trương duệ hậu kỳ phòng làm việc trước cửa vừa giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa cửa nhưng từ bên trong liền bị lời ra lưu thi miệu đi tới kéo lại nhạc n h ị nói ca ngươi trở về à nha cái này đều giữa trưa ngươi không đi lên bồi tẩu tử ăn cơm không rõ ràng như thế muốn đổi đi biểu hiện của mình nhạc nghị lại thế nào có thể sẽ nhìn không ra đâu rốt cuộc kìm nén không được trực tiếp hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra các ngươi cả ngày hôm nay đều trở nên như thế kỳ quái nói cho ta rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra có phải hay không hạ nỉm lại xảy ra vấn đề gì lưu thi m i ệ u không nghĩ tới mình m i ệ u ca lại đột nhiên liền nổi giận hạ ni bộ tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu lên đối hạ ni bộ mọi người tới nói bọn hắn nhìn thấy nhạc nghị cơ hồ chưa hề cũng không có dạng này nổi giận qua đi vào ạ ni bộ cũng thời gian m ư ờ tháng tại cái này trong vòng m ư ờ tháng nhạc nghị vẫn luôn là cái ôn tồn lễ độ cấp trên tốt nhưng là hôm nay nhạc nghị dạng này trực tiếp nổi giận quả nhiên là có chút ngoài dự liệu của tất cả mọi người ngắn ngủi ngây người qua đi đột nhiên lưu thi m i ệ u liền bộ mặt khóc lớn lên ồ ồ ồ ngươi giống ta ngươi vậy mà giống ta ồ ồ ồ nhìn thấy biểu mội đột nhiên liền khóc lớn lên để nhạc nghị trong nháy mắt liền cảm thấy thúc thủ vô sách không biết đến cùng nên làm cái gì hoảng loạn rồi một lát chỉ có thể c h ấ n an nói t u t t u t là ta không tốt ta không nên giống ngươi đừng khóc nói cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng là l ư thi m i ệ n chính là không nói lời nào thậm chí còn ngồi s ồ m ở cổng trôn lấy mặt ở nơi đó không ngừng khóc thật sự là để nhạc nghị triệt để không cách nào chỉ có thể là thở dài nói t ố t t ố t ta không hỏi ta đi lên ăn cơm các ngươi cũng sớm một chút ăn cơm mặt khác nhất định phải cam đoan ạ nỉm i đúng giờ tuyên bố mắt thấy biểu mội còn đang không ngừng t ú i l ầ u khóc không có cách nào chỉ có thể là có chút tịch mịch q u e n người chậm dãi đi ra ạ nỉ bộ tại nhạc nghị rời đi về sau lư thi miệu trước tiên liền đứng người lên đem mặt một vòng trong nháy mắt khôi phục khuôn mặt tươi cười nhìn thấy lư thi miệu nhanh chóng chuyển biến phương đại trắng có chút không đành lòng nói miệu chúng ta làm như vậy thật thích lư u thi miễu cười nói có cái gì không thích hợp yên tâm đi anh ta người kêu mềm lòng sẽ không cùng chúng ta so đo phương đại tráng một mặt bất đắc dĩ nói luôn cảm thấy dạng này lừa gạt tổng thanh tra trong lòng thật là có điểm bắn con đâu an đi bộ bên trong cũng có một số người đồng ý phương đại tráng thuyết pháp cảm thấy dạng này một mực dấu diếm nhạc nghị rất không thích hợp đúng a tổng thanh tra thiện lương như vậy mà lại vẫn luôn rất ôn hòa chúng ta dạng này lừa gạt có phải hay không quá là không tử tế luôn cảm thấy có chút lợi dụng tổng thanh tra tín nhiệm đối với chúng ta đúng vậy nếu không chúng ta vẫn là nói cho tổng thanh tra a chúng ta bây giờ làm sự tình c ũ ta ta nhạc g k nghị ngồi thang máy đến trên lầu trực tiếp đi vào tô linh lộ phòng tổng tài bên trong tô linh lộ cùng mai tỷ ngay tại chuẩn bị ăn cơm nhìn thấy nhạc nghị đi tới tô linh lộ lập tức hô lao công mau lại đây liền chờ ngươi nói xong lời này liền gặp được nhạc nghị hào hứng tựa hồ không phải rất cao có chút kỳ quái hỏi thế nào nhạc nghị đi qua ngồi xuống nghĩ nghĩ nói các ngươi nói ta ta có phải hay không có chút dư thừa t ô linh lộ cùng mai tỷ đều là s ư ơ n g sở có chút không rõ nhạc nghị vì sao lại đột nhiên nói ra những lời này đến về sau nhạc nghị liền đem phía dưới ả n i m bộ kinh lịch nói ra kể rõ hoàn tất thở dài nói ta thật cảm thấy mình rất dư thừa Trước Thê tử ăn nghe xong nhạc nghị kể rõ được nghe lại nhạc nghị cảm khái tô linh lộ cùng mai tỷ hai người nhìn nhau một chút sau đó mai tỷ mở miệng trước nói kỳ thật ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều ta cảm thấy ả n i m bộ người giấu giếm ngươi hẳn là muốn cho ngươi một phần kinh hỉ cho ta một phần kinh hỉ có chút kỳ quáy nhìn về phía mai tỷ muốn m nhìn ộ tôi chút mai có phải hay h Tỷ Mai k n g b ế tế biết, t chút ít cái gì. Nhưng trên thực Tỷ cái cũng không biết, chỉ Nhưng không Mai gì. linh à c ư ờ ó i miêu tả của ngươi bên trong, cảm giác biểu ta từ tả trong, của cũng cảm đoán, bên là sự i giống. ệ n bọn hắn của rất、giống. Tô、linh、lộ i n h l lúc này cũng mở miệng nói đúng à ta cảm thấy mai tỷ nói có đạo lý có miểu m i ể u ở đây còn có t c h n g duệ tôn nhất phạm phương đại trắng bọn hắn đều là đối ngươi trung thành tuyệt đối làm sao lại cố ý xa lánh ngươi đây nghe lão bà nhạc nghị lập tức rộng mở trong sáng nói như vậy cũng đúng miểu m i ệ n bọn hắn là không thể nào cố ý xa lánh ta tô linh lộ cười nói ngươi gần nhất chính là quá khẩn trương khả năng ngươi cần đối mặt sự tình nhiều lắm mai tỷ cũng gật đầu nói đúng ngươi lại muốn chuẩn bị ngày mai a nỉm tuyên bố lại muốn chuẩn bị nhạc cụ dân gian đón người mới đến năm âm nhạc hội còn có tết nguyên đán bọn nhỏ diễn xuất s ắ c thực bệ b ộ n nhiều việc muốn ta nói ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một cái đi lúc này nhạc nghị đột nhiên hoảng sợ nói đúng à, hôm nay là đêm giáng sinh ngày mai mới là lễ giáng sinh đến lúc này mới đột nhiên tỉnh nộ lại nhớ tới hôm nay còn không phải lễ giáng sinh tranh thủ thời gian liền gọi điện thoại cho phía dưới uy miệu miệu a ta vừa nghĩ ra hôm nay còn không phải lễ giáng sinh đâu điện thoại bên kia lưu thi m i ệ u đầu tiên là s ư n sở sau một khắc kỳ quái hỏi đúng à hôm nay là đêm giáng sinh à thế nào nhạc nghị cũng là sửng sốt nửa ngày mới đối điện thoại bên kia nói à kia không sao các ngươi làm việc đi cúp điện thoại nhạc nghị mới ý thức tới nguyên lai、like、chỉ có mình nhớ lầm thời gian quả thực là đem hôm nay cho nhớ thành lễ giáng sinh ý thức được điểm này bất đắc dĩ đối tô linh lộ cùng mai tỷ nói nhìn ta thật là quá khẩn trương mai tỷ lập tức cười nói ha ha nghị không g i từ trước đến nay tính chức kỹ càng nhạc nghị cũng sẽ có hoảng loạn như vậy thời điểm nhạc nghị ngượng ngùng gãi đầu một cái ta đi lấy dạng phát hành thời điểm còn đang suy nghĩ đâu vì cái gì sở hạ bọn hắn đều không nóng này đâu ha ha ha tô linh lộ cùng mai tỷ đều bị c h ọ c cười thật sự là cảm giác mừng rỡ không được mai tỷ đúng lúc đó đứng người lên tìm cái cớ liền rời đi phòng tổng tài đem gian phòng để lại cho vợ chồng trẻ cũng không muốn lưu tại phòng tổng tài bên trong quay đầu bị đôi kia tiểu phu thê cho c h o an lương vậy liền thật là quá t h ả m rồi đợi đến mai tỷ rời đi về sau tô linh lộ ngồi tại nhạc nghị bên người dội ra hai tay nhẹ nhàng xoa trượng phu h u ệ t thái dương nói được rồi v u n lỏng một điểm không muốn quá phận bức bách mình kỳ thật ngươi đã làm được rất khá không muốn lo lắng như vậy tại thê tử ấm r ộ n g thì thầm c h ấ n an dưới cuối cùng là lại lần nữa bình tĩnh trở lại đáy lòng bản thân phủ định dần dần biến mất khả năng đúng là mình quá mệt nhọc dây cung thật sự là căng đến quá chặt cho nên mới sẽ xuất hiện một chút không tốt ý nghĩ vươn tay nắm chặt tay của vợ mỉm cười nói cảm ơn ngươi có ngươi ở bên người thật tốt tô linh lộ trong nháy mắt liền hai gò má hừng hồng thấp giọng dẫn trách mai tỷ đều bị ngươi dọa cho chạy nhạc n h ị lập tức cười xấu xa nói kỳ hi ha, ha kỳ thật mai tỷ là cố ý cho chúng ta chế tạo nhất điểm không gian nha nói liền muốn đi hôn thê tử nhưng lại bị lệ ra Ai nhà, ngươi được rồi. giữa ban ngày ngươi làm gì a nhìn thấy thê tử kiên quyết như thế chống cự nhạc nghị chơi tâm nổi lên cùng thê tử tại phòng tổng tài bên trong chơi tiếp lần lượt nào h về phía thê tử sau đó cố ý thả c h ậ m động tác để cho thê tử có thể lần lượt tranh thoát ha ha ha bắt không được bắt không được thê tử tiếng c ư ờ i như chung bạc vang vọng phòng tổng tài tiểu phu thê hoàn toàn đem phòng tổng tài xem như là cái vui lùa địa phương giờ khác này không có tô thị tổng giám đốc cũng không hề động họa bộ tổng thanh tra phản phất về tới t u i tơ hai người tại phòng tổng tài bên trong vui lùa một hồi mới cùng một chỗ đem cơm chưa ăn hết đ ế nhạc qua sau buổi cơm trưa, cơm n nghị đem trò chuyện nói đồ vật cho thê tử thuật lại một lần sau đó nói cũng không biết mụ mụ đến cùng đang chơi cái gì nhất định để ta cho nàng làm một bài giáng sinh tứ khúc còn nói là muốn khảo nghiệm ta t ô linh lộ nghe xong cười nói h ì h ì ha ha có lẽ mụ mụ là cảm thấy quá lâu không gặp n g ư ờ i muốn kiểm nghiệm ngươi có hay không l u i b ư ớ c à. ông thê tử trầm giọng nói thế nhưng là ta luôn cảm thấy mụ mụ biết ta phát sinh hết thảy thậm chí biết ta nặc dành cho hàn ca sáng tác bài hát t ô linh lộ lập tức hơi kinh ngạc đối đầu nghĩ nghĩ nói chẳng lẽ nói mụ mụ nàng nhận biết hàn ca sao nhạc nghị cũng nhẹ gật đầu đ ú n g ta cũng cảm thấy như vậy cảm giác tự a hồ bên người chúng ta phát sinh hết thảy mụ, mụ đều biết tô linh lộ trầm ngâm nói nói như vậy mụ, mụ giống như rất lợi hại đâu mà lại giống như da ra bọn hắn cũng đều biết mụ, mụ. nhạc nghị lần nữa gật đầu nghi ngờ nói đúng vậy à, ta có thể cảm giác được da da bao quát đường r a ly da trần da kia ba vị hẳn là đều biết mụ mụ chỉ là trước đó ta từ trước đến nay mụ mụ sinh hoạt chung một chỗ không có phát hiện mụ mụ có bao nhiêu lợi hại à. tô linh lộ trước đó cũng cùng nhạc nghị cùng một chỗ trở về qua nhìn qua nhạc nghị trước kia cùng mụ mụ cùng một chỗ ở lại hoàn cảnh đó chính là một mảnh rất già da t r ú c viện nhạc nghị cùng mâu thân ở tại một cái hơn năm mươi bình trong phòng nhìn qua thật sự là rất khó tưởng tượng ở tại như thế địa phương n g có thể sẽ là rất nổi tiếng đại minh tinh sao hay là bị một đám đại minh tinh đại lao cấp nhân vật nhận biết thật là sẽ cho người cảm thấy quá bất khả thư nghị nhưng là từ nhạc nghị miêu tả đến xem tựa hồ mình vị kia bà bà thật là cái rất đáng gờm nhân vật tựa hồ vô luận là tô ra lão ra t ử một đời người vẫn là lâm thiên vương như thế nhân tài mới nổi đều biết cùng biết được bà bà ý niệm tới đây tô linh lộ nhẹ giọng hỏi ngươi nói mụ mụ trước kia có thể hay không giống như chân di là cái phi thường nổi tiếng đại minh tinh đâu nhạc nghị lắc đầu bất đắc dĩ ta còn thực sự chính là không biết mụ mụ quá khứ mụ mụ trước kia chưa từng đã nói với ta tô linh lộ lại nghĩ đến muốn nói ta cũng không phải rất rõ ràng chờ có rảnh rỗi ta giúp ngươi cha một chút đi nhạc nghị mỉm cười gật đầu được rồi vậy liền xin nhờ lão bà đại nhân a vậy ta liền đi đi cho mụ mụ viết từ khúc tô linh lộ mỉm cười gật đầu ừ m t ố t l ã o công nhất định phải cố lên a tin tưởng ngươi nhất định thông qua mụ mụ khảo nghiệm hôn sâu thê t ử một n g ụ m sau đó liền chậm rãi đi ra phòng tầm tài ngồi thang máy trở lại phía dưới hạ đi bộ giữa trưa xuân điển tiểu học các học sinh bắt đầu cơm trưa ban ba bọn nhỏ tại phân phát liền làm về sau top năm top ba tụ cùng một chỗ ăn trải qua sân khấu kịch tập thể diễn tập các bạn học quan hệ trong đó trở nên càng tốt hơn toàn bộ lớp càng giống là một cái tập thể tô ra ba cái tiểu t ỷ m ộ i tự nhiên vẫn là lớp học nhất c h ú mục cơ hồ tất cả hải tử đều hy vọng cùng các nàng ngồi cùng một chỗ ăn cơm trưa bởi vì các nàng ba cái xinh đẹp như vậy hơn nữa còn như thế biết ca hát còn có biết nấu cơm sẽ kể chuyện xưa cô ba ba hiện tại lại thêm một cái có thể dạy mọi người diễn vũ đài kịch trần mãi mãi quả nhiên là để mỗi cái đồng học đều cảm thấy không ngừng hâm mộ tập hợp một chỗ lúc ăn cơm quân quân đột nhiên nhẹ giọng hỏi lâm việt tiến thiến, thiến ngươi có chuẩn bị thu lễ vật lớn biết tất sao lâm nguyễn tiến h nghe vậy lập tức kỳ quái ngầm đầu nhìn về phía quân quân hỏi quân quân lớn bít tất là cái gì à? tại sao muốn dùng lớn bít tất thu lễ vật đâu hân hân lập tức giúp đỡ giải thích a tiến h tiến h ngươi không biết sao lễ giáng sinh thời điểm giáng sinh lão công công sẽ thừa dịp chúng ta ngủ thời điểm lặng lẽ từ ống khói bên trong leo đến trong nhà của chúng ta sau đó đem lễ vật của chúng ta đặt ở chúng ta treo ở đầu giường lớn bít tất bên trong đâu lâm nguyễn tiến h nghe nói như thế lập tức xứng sở ngay sau đó nghĩ nghĩ nói thế nhưng là không phải nói đây là lừa gạt tiểu hài từ sao huyên huyên lúc này chen vào nói ha không phải gạt tiểu hài cô ba ba nói có lớn bít tất liền sẽ có lễ vật nghe t ô ra ba thì m u ộ i tiểu cô nương có chút trần trở nói kìa nếu như nếu như là treo nhỏ bít tất có thể chứ quân quân cười nói có thể đát cô ba ba nói chỉ cần chúng ta tại đầu giường treo bít tất giáng sinh lão công công nhất định sẽ tới cái khác mấy cái xúm lại ở chung quanh tiểu cô nương cũng đều là kỳ kỳ cha cha thương nghị thật sao chỉ cần phủ lên bít tất liền có thể à n h a vậy ta về nhà cũng muốn phủ lên kỳ thật ba ba mụ mụ của ta chuẩn bị cho ta mụ mụ nói chỉ cần ta ngoan ngoan đi ngủ giáng sinh lão công công liền sẽ tới Ba ba mụ mụ của ta, ta, ta, ta mụ mụ ngoan ngoan công công công công đột nhiên một cái lại gần tiểu nam sinh cười nói ha ha ha các ngươi thật là thật là ngu vậy cũng là đại nhân biên gia gần người căn bản không có giáng sinh lão công công phủ lên bít tất cũng vô dụng nói chuyện nam sinh xem như trong lớp tương đối nghịch ngợm một cái lần này cũng bị an bài đi diễn một vị tiểu hải nhân cái đầu không cao nhưng là tiểu nam sinh luôn yêu thích ghé vào nữ sinh ở giữa sau đó tìm cơ hội liền khi dễ một chút nữ sinh nghe được nam sinh quân quân quay đầu nhìn về phía tiểu nam sinh nói trần tư trùng ngươi lại tại nơi này nói lung tung cái gì ngươi không tin cũng đừng treo được rồi những nữ sinh khác cũng đều phụ hòa nói chính là chính là ngươi không tin cũng đừng treo dù sao ngươi đến lúc đó khẳng định không có lễ vật nghe được một đám nữ sinh trần tư trùng tự nhiên là khâm phục các ngươi treo cũng sẽ không có lễ vật căn bản cũng không có ông già noel huyên huyên lúc này đứng người lên phi thường nghiêm túc nói ha ha có, có cô ba, ba nói có liền có trần tư trùng tiếp tục dựa vào lý lẽ biện luận chính là không có nếu quả như thật nếu như mà có như vậy các ngươi ai từng thấy sao một câu đem đám nữ hải tử đều cho đang hỏi mọi người xác thực đều chưa từng gặp qua ông già noel bất quá hân hân nghĩ nghĩ nói à giáng sinh lão công công là tại chúng ta ngủ thời điểm mới trở về chúng ta đều ngủ lấy làm sao có thể gặp được đâu hân hân đem trần tư trùng cho nói đến á khẩu không trả lời được cẩn thận nghĩ nửa ngày phát hiện hân hân thuyết pháp xác thực không có kẽ hở trần chờ nửa ngày tiểu nam sinh kiên chỉ nói vậy vậy, vậy tại sao ta treo bít đất cũng không có lẽ vật đâu huyên, huyên lập tức liền nói ha ha bởi vì ngươi không ăn cái khác tiểu cô nương cũng phụ hòa nói đúng n h a đúng n h a ngươi không ăn cho nên d á n g sinh lão công công liền không đi cho ngươi lễ vợt bị một đám tiểu cô nương xa lánh tiểu nam sinh cảm thấy phi thường k h ô n g phục không phải mới không phải đâu rõ ràng chính là gạt người thế nhưng là đối mặt một đám tiểu nữ sinh trần tư trùng một người rõ ràng là lộ ra thế đơn l ư ợ bạc căn bản là biện luận bất quá nhiều như vậy tiểu nữ sinh bất quá trần tư trùng xem như tương đối thông minh hắn không có cư như vậy nhược t r í ngược lại là lập tức liền tìm người trợ giút chạy tới kéo lên một cái ăn cơm sợ g ậ t phàm nói sợ g ậ t phàm ngươi nói đến cùng có hay không d á n g sinh lão công công sở giật p h à m lúc đầu hào hào ở tại ăn cơm kết quả đột nhiên bị người cho kéo lên còn muốn cho mình trả lời có hay không ông già noel để tiểu nam sinh cũng là cảm thấy rất không vui dùng sức hất ra trần tư trùng tay sau đó nói ta không biết ngươi đừng quấy dậy ta ăn cơm bị sở giật p h à m cho hất ra trần tư trùng tự nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ lập tức nói h ử ngươi rõ ràng chính là sợ h ã i ban trưởng các nàng nhìn thấy sở giật p h à m thờ ơ trần tư trùng lại tiếp tục nói ngươi cũng là nam sinh vẫn là ủy viên học tập lại sợ hãi một đám tiểu nữ sinh thật là một cái hèn nhát sở giật phàm rốt c ụ c đứng dậy nhìn xem trần tư trùng nói ngươi nói ai là hèn nhát liền nói ngươi ngươi làm lâu như vậy ủy viên học tập mỗi ngày đi theo ban trưởng đằng sau không phải hèn nhát là cái gì trần tư trùng trực tiếp thay đổi học súng giống như là cảm thấy dù sao không tranh nổi nữ sinh dứt khoát liền đ e m trong lòng khó chịu đều phát tiết tại sở giật phàm trên thân tuy nói sở giật phàm bình thường tương đối hiền hòa cũng không thích cùng đồng học tranh đoạt cái gì nhưng là không có nghĩa là tiểu nam sinh liền một điểm tính tình k h n g có bị đồng học bộ dạng này nói tự nhiên cũng sẽ sinh khí sở giật phàm đứng dậy tức giận nói trần tư trùng ngươi cái này cái gì cũng đều không hiểu bất học vô thuật g i a hỏa liền biết ở chỗ này khi dễ nữ sinh ngươi nếu là có bản sự so với ta so với ai khác khảo thí điểm số cao a hoặc là đi cùng phương tiểu tráng so tài một chút khí l ự c a ngươi học tập không được thể dục cũng không được đã cái cầu là thuộc ngươi chạy chậm nhất ngươi ngoại trừ khi dễ người ta nữ sinh ngươi có bản lãnh gì không phải mỗi lần ngươi mặt dạng mày dạy tới ngươi nghĩ rằng chúng ta vui lòng mang ngươi cùng nhau chơi đ ù a s a o h ừ ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng không thể không nói sở giật phà một phen đáp miệng cũng là nói đến trần tư trùng á khẩu không trả lời được nửa ngày hoàn toàn không biết làm sao đáp lại rốt cục trần tư trùng thẹn quá thành giận vung vẩy nắm đấm liền nhào về phía sở giật phàm À, ta ta ta muốn để ngươi biết sự lợi hại của ta À, sở giật phàm cẩn thận hân hân thấy thế đã là kinh hô lên cái khác tiểu nữ sinh cũng đều khẩn trương không thôi cả đám đều kinh hô lên đều cảm thấy sở giật phàm phải ăn thiệt thòi nhưng là kết quả có chút vượt quá tiểu nữ sinh nhóm dự kiến đó chính là sở giật phàm bắt lại trần tư trùng cánh tay cổ tay b ô néo liền đem trần tư trùng cho chế trụ tại sở giật phàm dùng sức vặt mèo dưới trần tư trùng đau đến chỉ có thể gục xuống bàn kêu khóc tiểu hai từ khí lực dù sao cũng có hạn mặc dù sở giật phàm đem trần tư trùng cho chế trụ nhưng cũng chỉ là làm đau trần tư trùng mà thôi đợi đến chủ nhiệm lớp tạ lao sư chạy đến sở giật phàm cũng là đem trần tư trùng đem thả mở không có làm nhiều bất kỳ dây dưa trần tư trùng nhìn thấy chủ nhiệm lớp tới giống như là có chủ tân cốt lập tức liền khóc hướng chủ nhiệm lớp cáo trạng nhưng là trạng cũng còn không có cáo xong quân quân liền lập tức đứng ra nói tạ lao sư không phải trần tư trùng nói như vậy là hắn đánh trước sở g ậ t phàm cái khác chứng kiến tiểu nữ sinh cũng đều mở miệng nói đúng thế đúng thế là hắn động thủ trước mà lại hắn còn mắng s trần tư trùng một bên khóc một bên tái nhuận một mình giải thích không có ta làm gì có là hắn trước mắng ta là hắn đánh trước ta ô ô ô tạ lao sư để một đám tiểu nữ sinh trước t ả n ra sau đó rất chân thành hỏi trần tư trùng trần tư trùng đồng học lao sư biết ngươi là hảo hải tử hảo hải tử liền muốn nói thật đúng hay không như vậy ngươi nói cho lao sư đến cùng là ai động thủ trước đâu bị tạ lao sư lao đi lệ trên mặt nghe tạ lao sư ấm giọng thì thầm hỏi thăm nhất là đối mặt tạ lao sư kia chân thành tha thiết ánh mắt cuối cùng tiểu nam sinh chỉ có thể nói ra lời nói thật đến có lỗ tạ lao sư hỏi rõ ràng sự tình trải qua sau đó liền nói với trần tư trùng t ố t nếu là n g ư ơ i động thủ trước có phải hay không phải hướng sở giật phạm xin lỗi đâu quân quân cũng đi theo mở miệng nói đúng vậy à ngươi hẳn là nói xin lỗi mà lại ngươi cũng muốn cùng chúng ta xin lỗi trần tư trùng kỳ q u á i nhìn về phía quân quân hỏi vì cái gì tại sao muốn hướng các ngươi xin lỗi huyên huyên đứng ra nói ha ha bởi vì ngươi cũng h u n g chúng ta à hân hân nói tiếp đi à mà lại mà lại ngươi nói không có d á n g sinh lão công cộng nói nhầm đương nhiên muốn nói xin lỗi trần tư trùng có chút không phục những ô i nói thầm thế nhưng là thế nhưng là thật không có sao tạ lao sư lúc này cười nói kỳ thật đâu giáng sinh lão công công làm mọi người một cái mỹ hảo tâm nguyện khả năng không phải chân thực tồn tại nhưng là chúng ta trong lòng mỹ hảo hướng tới có lẽ giáng sinh lão công công ngay tại chúng ta trong n ộ n g không phải sao nghe tạ lao sư quân quân nhịn không được hỏi tạ lao sư giáng sinh lão công công thật không tồn tại sao nhìn thấy tiểu nữ sinh nhóm đều có chút thất lạc tạ lao sư tiếp tục cười nói ha ha ha kỳ thật các ngươi tin tưởng tồn tại vậy hắn liền tồn tại không cần đặc biệt để ý là có tồn tại hay không đem phần này mỹ hảo hướng tới trôn giấu ở trong lòng tạ sở sở i n tưởng hân hân g lão sư nhẹ Láo c ô gật đầu đúng nha chỉ cần các ngươi tin tưởng giáng sinh lão công công liền sẽ đến đem cho các ngươi tặng quà một đám tiểu nữ sinh tự nhiên là vô tay bảo hay cả đám đều phi thường chờ mong có thể thu đến lễ vật mà đứng ở một bên trần tư trùng cũng không nhịn được hỏi tạ lao sư vậy ta vậy ta hiện tại tin tưởng có thể được đến lễ vật sao tạ lao sư mỉm cười đối tiểu nam sinh nói đương nhiên có thể à bất quá ngơi trước muốn làm cái hảo hải tử đúng hay không tiểu nam sinh rất thông minh lập tức minh bạch lao sư ý tứ đi qua trước hướng sở giật phạm xin lỗi sở giật phạm thật xin lỗi sau đó lại cùng một đám tiểu nữ sinh xin lỗi thật xin lỗi ta cũng tin tưởng giáng sinh lão công công nghe được trần tư trùng tiểu nữ sinh nhóm cũng đều tha thứ hắn trong phòng học rất nhanh liền khôi phục một mảnh hòa thuận nhạc n h ị ngồi tại trong phòng làm việc của mình suy tư hồi lâu suy nghĩ không ít ca khúc giáng sinh nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới một cái thích hợp càng nghĩ cuối cùng quyết định một bài từ khúc một bài phi thường c h ữ tình nguyện c h u y ể n từ khúc cũng coi là một cái khác thế trong trí nhớ kinh điển chỉ là trong văn phòng không có thích hợp nhạc khí nhạc nghị đành phải đứng người lên đi ra văn phòng gõ biểu mọi cửa gian phòng sau đó đẩy cửa đi và o nói ta phải đi ra ngoài một bận sau đó ta liền trực tiếp đi trường học nơi này ngươi nhìn một chút có thể chứ lưu thi miệu trên thực tế là ước gì nhạc nghị rời đi dù sao ạ ni bộ muốn cho nhạc nghị kinh hỉ hiện tại là không hy vọng để hắn nhìn thấy lúc này lập tức ứng thanh được à ngươi đi đi yên tâm ả nghỉ bộ không có bất cứ vấn đề gì từ n ố i với biểu mộ i tín nhiệm nhạc nghị cũng không có nói thêm cái gì quay người khép cửa lại liền muốn ả nghỉ bộ bên ngoài đi đến trải qua phương đại tráng vị trí thời điểm lại nói với phương đại tráng đại tráng ca ta có một số việc phải đi ra ngoài một bận không thể tiếp ngươi cùng đi trường học phương đại tráng ngẩng đầu lên lên tiếng được không có vấn đề ta đã nói với nghĩa đồng để nàng đi đón hải tử nhạc nghị nhẹ gật đầu được rồi vậy ta liền đi trước ngươi g ú p miểu miểu cùng một chỗ nhìn một chút nói xong liền đi ra ạ nghỉ bộ ngồi thang máy trực tiếp xuống đến bãi đỗ xe lái xe liền rời đi tô thị cao úc trên xe cho tôn lão gia t ử gọi điện thoại quá khứ uy tôn gia ra, ra sao ta là nhạc nghị ngài có ở nhà không đúng đúng ta có một số việc muốn xin ngài giúp bận điệu vậy được ta hiện tại liền đi qua cúp điện thoại nhạc nghị lái xe liền thẳng đến tôn lão bên kia trong đầu không ngừng quanh quẩn cái kia quen thuộc vừa xa lạ giai điệu nói quen thuộc là bởi vì cái kia giai điệu tại một cái khác thế trong trí nhớ nương theo một cái rất rung động lòng người phim vô cùng kinh điển nói lạ lẫm tự nhiên là bởi vì tại một thế này bên trong cũng không có tương quan phim củng cố sự bối cảnh bất quá cho dù là không có tương quan cố sự bối cảnh tin tưởng như thế một bài kinh đ i ể n từ khúc cũng tương tự sẽ thu hoạch được tán thành tại cái này lễ giáng sinh tiến đến thời khắc có lẽ đối rất nhiều người mà nói đều là vui vẻ thời gian nhưng là kia thủ khúc xuất ra mục đích bản thân phim lại không phải là một cái gì hài kịch phiến ngược lại là có như vậy một chút bi thương đương nhiên những này đều không có cái gì giai điệu không ngừng trong đầu quanh quẩn thật là để nhạc nghị cảm thấy dị thường kích động lâm vào một loại si mê đã tới nhạc khí đường phố bên ngoài dừng xe lại qua đi bước nhanh liền xông về nhạc khí đường phố trực tiếp vọt vào tôn lão tiểu viện nhưng là tại đẩy cửa đi vào một khắc phát hiện trong viện vậy mà tụ tập không ít người bao quát mình đường mội nhạc văn kỳ cũng tại nhìn thấy đường ca đột nhiên xuất hiện nhạc văn kỳ vô ý thức liền muốn tránh né nhưng vẫn là bị đường ca bắt lại kỳ quái đánh giá nhạc văn kỳ hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi không phải nói ở trường học sao nhạc văn kỳ cười giải thích nói là là là tôn gia gia đem chúng ta gọi tới để chúng ta giúp đỡ cùng một chỗ xác định diễn xuất khúc mắt bởi vì trong lòng còn băn khoăn từ khúc cho nên cũng không có đi truy đến cùng bung tay ra tạm thời buông tha đường mội nhạc văn kỳ tự nhiên là thở dài một hơi nhưng ngay sau đó lại bị nhạc nghị một phát bắt được dọa đến nàng mau nói ca ngươi ngươi còn muốn làm gì nhạc nghị kỳ quái hỏi ta suy nghĩ gì ta không muốn làm cái gì ta chính là muốn hỏi một chút tôn gia g i a có hay không tại trong phòng nhạc văn kỳ mau nói ở ở ngươi đi vào tìm tôn gia g i a đi ngay vậy nhẹ gật đầu bông ra đường bội cũng không có suy nghĩ nhiều nhạc nghị co cẳng liền trực tiếp đi vào nhà nhìn thấy đường ca đã tiến vào nhạc văn kỳ treo lấy một trái tim rốt cục bông ra may mắn may mắn không có phát hiện ta cùng miễu miễu tỷ thông đồng một mạch đùa n g h ị c hắn chương hai trăm bốn mươi chín đối nhạc cụ dân gian q u ậ t khởi ước mơ nhạc nghị đi vào phòng liền nghe đến du dương nhạc khúc âm thanh là trước kia mình cho tôn lão gia tử một bài tử khúc gọi đại hà du k i ể u tại một cái khác thế trong trí nhớ cái này thủ khúc là từ nhạc cụ dân gian diễn tấu dù n g tương đối thường gặp mấy loại nhạc cụ dân gian nhạc khí nhất là bên trong một loại tên là hạ kỳ dị kỳ cũng chính là tục xưng cái ống nhạc khí càng thêm là có thể thể hiện ra kia phần sông lớn bao la hùng vĩ gọn sóng tôn lão gia tử ngay tại thổi lấy hạ kỳ dị kỳ kia như khóc như tố làn điệu lộ ra là như thế du dương vận chuyển nhạc nghị không tự giác liền cầm lên một con ống tiêu đến phối hợp với lao ra từ hạt kỳ dị kỳ hình thành một loại phảng phất cách sông lớn hát đối khí thế một già một trẻ ngay tại trong phòng một người hạt kỳ dị kỳ một người ống tiêu tương đối thổi du dương nhạc khúc rất nhanh chuyển ra phòng tại trong tiểu viện quanh quẩn trong tiểu viện học viện âm nhạc lao sư cùng các học sinh nghe được kia du dương từ khúc không tự giác liền đi vào phòng bên trong tới sau đó nhìn thấy một già một trẻ tương đối thổi từng cái tất cả đều trận mắt hốc mồm lẳng lặng, lặng đứng ở nơi đó lắng nghe nhạc khúc tất cả mọi người đắm chìm trong nhạc khúc bên trong cảm thụ được loại kia đại hà du k i u ý cảnh giống như là đưa thân vào ẩm ẩm sóng dậy sông lớn bên bờ hai kỳ dị kỳ cùng ống tiêu phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hai kỳ dị kỳ cái chủng loại kia chuyển v ă n dội phối hợp thêm ống tiêu kia phần du dương thật khiến cho người ta thấy được sông lớn bao la hùng vĩ lại thấy được sông lớn kia phần bốn lượn khúc chết không chút rung động một da một trẻ diễn tấu quả nhiên là gần như h o à n mỹ phản phất bất kỳ ai khác cũng không có cách nào cắm vào trong đó một khúc diễn tấu hoàn tất tôn láo ra tử mỉm cười đứng người lên nói t u t t u t ta nhạc nghị cái này thủ khúc quá tuyệt vời nhạc nghị lập tức cười đáp lại vẫn là da, da ngài diễn tấu rất tuyệt t ố t tử khúc nhất định phải phối hợp tốt diễn tấu nhà mới có thể ra màu lão gia tử nết môi cười ha hả ha, ha ha ha ngươi tiểu tử này vẫn là khiêm ường như vậy vẫn là ngươi tử khúc tốt nhạc văn kỳ đột nhiên cước lời tôn gia gia ca hai người các ngươi cũng đừng tương hô khiêm nhượng ta cảm thấy hai người các ngươi đều rất tuyệt dẫn đầu nhạc văn kỳ bọn hắn tới thái lao sư lập tức nói đúng vậy à cái này thủ khúc thật rất tuyệt phát huy đầy đủ ra nhạc khí đặc sắc bị một đám người tán dương nửa ngày nhạc nghị cười nói ha ha ha được rồi mọi người chớ khen thường ta ta cũng chính là hơi tận sức ngọn sau cùng diễn xuất còn cấn các vị thái lao sư lập tức rất chân thành nói t i ê n tâm chúng ta nhạc cụ dân gian hệ nhất định sẽ toàn lực ứng phó tôn lão gia tử đột nhiên lại nhìn về phía nhạc nghị hỏi ngươi đột nhiên chạy tới có phải là có chuyện gì hay không tìm ta nhạc nghị lúc này mới nhớ tới chính mình sự tỉnh mau nói đúng, đúng đúng tôn gia gia là như vậy ta cần làm một bài giáng sinh tử khúc muốn tìm ngài giúp ta lão gia tử hơi nhữu lên lông mày giáng sinh tử khúc thế nhưng là lão nhân gia ta lại không tin cái gì dạy ngươi để cho ta giúp ngươi làm giáng sinh tử khúc nhạc nghị tiếp tục cười nói kỳ thật cũng không thể xem như giáng sinh tử khúc xem như một bài tử khúc nhạc nghị đi thẳng tới lao ra từ trong nhà trước dương cầm sau đó ngồi xuống liền trực tiếp đạt tấu đương âm nhạc vang lên một máy mắt trong phòng tất cả mọi người kinh ngạc đơn giản thanh thoát nhạc khúc lập tức bắt lấy trái tim tất cả mọi người nhất là mỗi một cái phím đàn đạt tấu giống như là nhu hòa c h ụ n tại tiếng lòng phía trên giống như là dọn nước nhỏ xuống đồng dạng nhẹ nhàng khoác mái làn điệu chính là đơn giản như vậy một lần một lần tái diễn trước đó làn điệu nhưng chính là như thế lay động lòng người khiến người ta cảm thấy giống như là thấy được ông già noel tuần lộc xe đáp lấy phong tuyết chậm dại lai tới mang cho người ta nhóm một phần một phần lễ vật từ khúc bản thân cũng không tính là cỡ nào vui sướng nhưng lại cho người ta một loại khó mà quên được lạnh nhạt cảm giác ấm áp một loại thu hoạch được ông già noel lễ vật lúc khó nói lên lời mừng rỡ giống như là trong ngày mùa đông một phần ấm áp gió nhẹ lung la lung lay một khúc h o à n tất giọng nói y nguyên còn t ạ i như n u hòa ấm áp gió nhẹ thổi tan trong ngày mùa đông kia phần giá lạnh phản phất liền ngay cả trong tiểu viện những cây có kia cũng đều tại thời khắc này một lần nữa gặp xuân tất cả đều này mầm chỗ nhánh nở hoa rồi trầm mặc thật lâu đột nhiên nhạc văn kỳ dùng sức vỗ tay ngay sau đó trong phòng tất cả mọi người cho nhạc nghị vỗ tay nghe được mọi người tiếng vô tay nhạc nghị lúc này mới tỉnh ngộ lại đứng lên quay người hướng mọi người bái sau đó mới nhìn hướng tôn lão gia t ử hỏi tôn gia gia ngài cảm thấy thế nào có phải hay không có thể vào được ngài thay lão gia t ử cười một cái nói được rồi tiểu tử ngươi cũng đừng đắc trí đây đúng là một bài tốt tử khúc đạt được tôn lão gia tự tán thành nhạc nghị cười nói vậy là được rồi có thể có được ngài tán thành nói rõ ta không ngừng công sau đó nhạc cụ dân gian hệ thầy cho tất cả đều rời đi tiếp tục trở lại trong viện đi chuẩn bị âm nhạc hội khúc mắt vấn đề về phần trong phòng một già một trẻ thì bắt đầu bọn hắn sáng tác bắt đầu hướng từ khúc bên trong gia nhập các loại mới lạ nguyên tố trải qua lão gia t ử trao chuốt từ khúc trở nên càng thêm sung mãn gia nhập không ít nhạc cụ dân gian nguyên tố ở trong đó cũng làm cho âm nhạc trình thể trở nên càng nhiều hơn nguyên hóa lần nữa cùng lão gia từ liên thủ diễn dịch phối hợp thêm các loại nhạc cụ dân gian nhạc khí để cả thủ khúc tại tây phương sắc thái hạ nhiều hơn phương đông ôn nếu như không có ngài hỗ trợ cái này thủ khúc sẽ không như vậy hoàn mỹ tôn lão gia tử mỉm cười k h o á t khoác tay không là gia ra muốn cảm tạ ngươi là ngươi lần lượt cho ta lao đầu t ử này cơ hội đang nói bên ngoài vang lên nhị hồ thanh âm mà diễn tấu t ử khúc cũng là nhạc nghị cho ra phong cư trụ đích nai g đạo n g h e phía bên ngoài t ử khúc tôn lão gia tử tán thắng nói nhạc nghị ngươi là thật để cho ta lau mắt mà nhìn ta chưa hề nghĩ tới ngươi lại có thể làm ra tuyệt vời như vậy t ử khúc thật là không thẹn với mọi người đối ngươi quỷ tài chi danh a nhạc n h ị tranh thủ thời gian khoác tay nói không có không có ra ra đó bất quá là một chút trò đùa lời nói Ta nhưng không đảm đương nổi cái gì quỷ tài xưng hô tôn lão gia tử cười một cái nói không cần q u á phận khiêm tốn ngươi hẳn là tán thành thực lực của mình cùng tài hoa dừng một chút lão gia tử nói tiếp lão nhân gia ta là sẽ không đấu kỵ người tài ngươi có tài hoa ta sẽ càng thêm vui mừng nói đến đây lại nhìn về phía bên ngoài trong viện nhạc cụ dân gian hệ thầy trò thở dài nói nhạc cụ dân gian hệ một chút thầy trò cũng không như vậy xem trọng có thể là cảm thấy bọn hắn chỉ có một bầu n h i ệ huyết nhưng là tài hoa bên trên có chút khiếm k u y ế t nhạc nghị thì rất chân thành nói ra ra kỳ thật ta cảm thấy ngài rất không cần phải quá mức h ạ khắc bọn hắn chỉ cần có kia phần n h i ệ tình t tại tin tưởng sớm tối là sẽ tách ra thuộc về mình quang mang tới cùng với mang theo bi thương nhị hồ âm thanh một g i a một trẻ không khỏi liền bắt đầu ước mơ tương lai có một ngày nhạc cụ dân gian rực dỡ hào quang cảnh tượng cơ vơ tờ h ả i k ỳ d ĩ kỳ là một cây sậy nhật bản đôi được sử dụng như một trong hai nhạc cụ du dương chính trong âm nhạc gạ gạ cụ nhật bản còn lại là dị -E、kỳ h ả i k ỳ d ĩ kỳ rất khó chơi một phần là do cấu hình sậy đôi của nó chương hai trăm năm mươi để cho người ta hâm mộ bán ba tại xế chiều lúc bốn giờ mẫu thân rất đúng giờ gọi điện thoại tới thông chi nhạc nghị từ khúc nàng bên kia đã nhận được đang lái xe đi đón hải t ử trên đường vốn còn muốn muốn cùng mẫu thân nói hơn hai câu hỏi thăm một fan mẫu thân tình huống hiện tại thế nhưng là mẫu thân tựa hồ thật thời gian rất gấp căn bản cũng không có cho nói nhiều cơ hội trực tiếp liền đem điện thoại cốp máy hai tay nắm tay lái mắt nhìn phía trước dòng xe cộ thần sắc không khỏi có vẻ hơi chất p h á t lão mụ đến cùng đang chơi cái gì a có vẻ giống như có chuyện gì cố ý trôn tránh mình chẳng lẽ nói lão mụ thật có cái gì không thể cho ai biết bí mật nhạc nghị là thật cảm thấy có chút phiền muộn không rõ mẫu t â n đến cùng đang làm thứ gì ngay cả câu nói đều không cho mình hào hào nói. Cứ việc trong lòng đối với mẫu trường h chút bất mãn, nhưng cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể chạy â n mãn, cũng nói có cái có tục bất tiếp tới t gì, lái xe chạy tới trường học Đã tới trường h ọ các s h chuẩn chí bên bị trên xong 30 quyển tạp lớp giáng phòng Trong sinh số báo đặc biệt, liền trực tiếp báo các ban trường số học. học ba vào đặc đi trực l khác cấp học sinh lục tục no ngoe cũng bắt đầu rời đi chỉ có năm nhất ban ba học sinh cả đám đều ngồi trong phòng học chờ đợi thấy được cô ba ba đến các học sinh lập tức đều vỗ tay hoan nghênh hoan nghênh cô ba ba mang theo ba mươi quyển tạp chí đi vào phòng học m ỉ m c ư ờ i đối bọn nhỏ nói ồ nhìn tất cả mọi người chờ lấy đâu quân quân lập tức đại biểu đồng học nói đúng vậy cô ba ba người mang đến sao nhạc nghị giơ tay lên bên trên đóng lại tốt tạp chí nói đương nhiên mang đến à, cô ba ba đáp ứng các ngươi lúc nào nuốt lời qua đây bọn nhỏ lập tức vỗ tay thật tuyệt thật tuyệt chúng ta có thể sớm cầm tới lễ giáng sinh tạp chí số báo đặc biệt nha một chút hải tử g i a trưởng cũng đều cảm kích nói thật l à phiền p h ứ c nhạc tiên sinh còn muốn lấy cho bọn nhỏ sớm đem tạp chí mang đến ai nha thật l à thật tuyệt chúng ta cũng là thoát bọn nhỏ chịu phục ó thể sớm một ngày nhìn thấy g á n g sinh số báo đặc biệt đâu đúng à mỗi một kỳ cuối tuần thiếu niên ta đều sẽ mua thật là quá tuyệt vời ta rất là ưa thích ha, ha, ha. đúng vậy à mỗi một kỳ mua về nhà đều muốn tại hải tử nhìn trước đó vượt lên trước đem cả bản tạp chí đều cho nhìn một lần ha ha ha đúng vậy những cái kia mạn gạ còn có lì tật nổ và thật nhiều đều rất tuyệt ngụ ý rất tốt nghe được các gia trưởng nghị luận âm ý nhạc nghị đột nhiên mở miệng hỏi ta muốn hỏi một chút các vị gia trưởng đều thích gì mạn gạ cùng lì tật nổ vào đâu a ta rất thích nghị dạ kia mạn gạ đâu ta thích cái kia chơi bóng rổ thật nhìn xem nóng quá máu đâu đúng à đúng à nhất là cái kia tóc đỏ ra hỏa mặc dù rất hay nhưng nhìn xem cũng rất mạnh Các gia t đương nhiên không giống với các gia trưởng có chút đối lý tật nổ vẹo yêu thích bọn nhỏ đại đa số càng ưa thích mặt gạ đại khái là bởi vì có bức họa có thể nhìn cho nên càng thêm hấp dẫn bọn nhỏ được chú ý ngay sau gia trưởng cùng bọn nhỏ kịch liệt tranh luận nhạc nghị đối bọn nhỏ cùng gia trưởng thích mạn gạ cùng lý tật nổ vẹo đều tiến hành thống kê cũng coi là đối độc giả yêu thích tiến hành điều tra dự định muốn về sau đối toàn bộ tạp chí lại tiến hành một phen điều chỉnh tương lai có thể muốn đem trưởng thành bản cùng nhi đồng bản cho tách ra dạng này cũng liền có thể miễn đi không ít xung đột để cho bọn nhỏ cùng người trưởng thành đều có thể càng dễ tìm hơn đến yêu thích bộ phận kể từ đó cũng có thể miễn đi người lớn cùng trẻ con đoạt nhìn một quyển phiền phước bất quá tạm thời còn không thể như thế đi làm dù sao hiện tại tạp chí còn ở vào c ấ t b ấ c kỳ rất nhiều thứ không thể quá nhanh thúc đẩy sau đó đã đến tất cả hải tử cùng ra trưởng nhóm m n g đợi k â u nhạc n h ị bắt đầu một bản một bản cho bọn nhỏ cấp cho tạp chí trong lúc đó còn để quân, quân cùng sở g ậ t bồn đ ư n g ra trợ giút mình cùng một chỗ đem từng quyển từng quyển đủ màu tạp chí cấp cho, cho bạn cùng lớp có chút từ phòng học bên ngoài đi ngang qua các lớp khác cấp hài tử nhìn thấy ban ba một lớp đều không hề rời đi mà lại ra t r ư ở n g cũng đều tại không khỏi hiếu kỳ kết quả ghé vào trên cửa sổ xem xét ban ba thế mà tại phát đủ màu tạp chí lập tức cả đám đều cảm thấy không ngừng hâm mộ ba ba ba ba mau nhìn người ta đều tại phát tạp chí đâu ngươi nhìn cái kia tựa như là cuối tuần thiếu niên đâu đúng vậy à chính là cuối tuần thiếu niên mà lại là đủ màu đây này thật tuyệt giống như môn a mang hài tử trải qua phụ mẫu k h ô nhưng g k ỏ i quái, bởi cảm có chút c hôm thấy h nay kỳ vì vẫn a tới t cuối u ầ thiếu thị t niên n đưa ư ra r ờ thời theo tuần thiếu một thị trường thời định, gian. cuối niên mỗi gian Dựa đưa ra quy đều kỳ là mỗi t hôm ứ cũng cuối có có bọn nhỏ cuối tuần có thời gian có thể nhìn. Nhưng là là vì để thể thời h nay rõ ràng mới thứ năm ngày mai lễ giáng sinh mới là thứ sáu điều này không khỏi làm ra trường cảm thấy kỳ quái không bao lâu tụ tập ở lớp ba ngoài cửa trong hành lang người càng đến càng nhiều đều là các lớp khác cấp học sinh cùng giá trường càng về sau thậm chí ngay cả lao sư đều xuất hiện đều phi thường tò mò bàn ba vì sao lại phát cuối tuần thiếu niên hơn nữa còn là đủ mẫu càng ngày càng nhiều người tụ ở phòng học bên ngoài từng cái tự nhiên là hâm mộ ban b a các học sinh rốt cuộc lớp bên cạnh chủ nhiệm lớp nhịn không được lặng lẽ đem tạ lao sư kêu lên hỏi tạ lao sư lớp các ngươi đây là tại làm gì à? tạ lao sư mỉm cười nhìn một chút trong hành lang người nói a là tại phát tạp chí lớp bên cạnh chủ nhiệm lớp lại hỏi tiếp cái kia là cuối tuần thiếu niên à? là mới nhất đồng thời sao bên cạnh lập tức có học sinh l ớ n t i ế nói g n là mới nhất đồng thời đâu ta xem qua báo trước nói là giáng sinh số báo đặc biệt sẽ là đủ mẫu tạ lao sư cũng cười nhẹ gật đầu đứng là mới nhất đồng thời cũng là lễ giáng sinh số báo đặc biệt một vị gia trưởng nắm lấy cơ hội hỏi kìa tạ lao sư các ngươi cái này tạp chí là thế nào lấy được giống như bình thường thời gian là ngày mai mới đưa ra thị trường a tạ lao sư cười cười chỉ vào trong phòng học nhạc nghị nói là nhạc tiên sinh đáp ứng bọn nhỏ muốn cho bọn nhỏ quả giáng sinh đến lúc này mới có người nhận ra nhạc nghị a ta biết hắn hắn là tô thị a nghìn bộ tổng thanh tra tạp chí chính là hắn phụ trách đâu trong hành lang học sinh rất nhanh cùng hô lên là cô ba, ba là cô ba, ba. lớp bên cạnh chủ nhiệm lớp hơi có chút ghế ẩm nói ai nha thật sự là càng ngày càng hâm mộ tạ lao sư ngươi lớp học hài tử ưu tú như vậy còn có lợi hại như vậy học sinh ra trường đâu tạ lao sư tiếp tục cười nói ha ha ha cái này ta trước đó cũng không biết à, nếu là trước đó có thể biết vậy liền không tới phía ta câu nói này tự nhiên là cho đùa lời nói để ở đây học sinh cùng ra trường cũng nhịn không được nợ nụ cười chỉ là lớp bên cạnh giáo viên chủ nhiệm lại chỉ là gượng cười hai tiếng bởi vì nàng nghe ra được tạ lao sư lời này rõ ràng có trào phúng ý tứ nói đến dựa theo xuân điền tiểu học truyền thống từ trước đến nay đều là ban một ban hai xem như lớp chọn cấp sẽ phân phối báo danh lúc biểu hiện càng thêm học sinh ưu tú mà ban ba ở vào một cái trung đẳng trình độ hoặc là cũng có thể nói ban ba sẽ là lớp chọn cùng ban phổ thông đường danh giới cho nên trước kia s á t vách ban một cùng ban hai chủ nhiệm lớp từ trước đến nay đều là rất ngạo khí cảm thấy mình lớp khẳng định là cả lớp ưu tú nhất nhưng là tình huống bây giờ khác biệt tạ lao sư lớp bên trên bầu không khí còn có các loại gia trưởng cho gia phúc lợi đều mạnh hơn ban một cùng ban hai tạ lao sư trỏ đùa nói nghe vào lớp bên cạnh chủ nhiệm lớp trong lỗ thai lại há có thể không trói thai đâu Trường ráng sinh đêm Kim video. cùng â câu câu u ấu chén, chén, c thụy. kim kim với sếp sau bọn nhỏ tiếng ca nhạc nghị lái xe chở ba tên tiểu gia hỏa tan học về nhà bọn nhỏ đối cô ba ba vừa mới dạy ca đều cảm thấy rất thú vị thế là cùng đi vừa đi vừa về với hát mặc dù là một bài xem như ai cũng thích ca khúc nhưng là trải qua nhạc nghị cố ý dịch â m hát lên thú vị phi thường nhất là huyên huyên đặc biệt thích dạng này hát cho dù là hai cái tiểu tỷ bội cũng bắt đầu chăm chú hát tiếng trung huyên huyên vẫn là hát kim câu chén kim câu chén kim câu âu thụy nghe được huyên huyên dạng này hát, hân hân không vui a huyên huyên chúng ta đều nói xong tốt hát nhưng là huyên huyên ngược lại là ngơ ngác đáp lại ha ha huyên huyên vẫn luôn rất nghiêm túc hát đâu hân h â n bị tiểu tỉ mọi trả lời làm cho tức chết quay đầu đi châu k h á c nói à không để ý tới n g ư ơ i à không h ả o h ả o ca hát huyên huyên méo mó cúi đầu nghĩ h á t lên đinh đinh keng đinh đinh keng linh nhi vang đinh đ ư ờ n g nghe được huyên huyên sửa lại ca tử hân h t hân h u n lập tức biết môi cởi lên cũng là nhẹ giọng hát sông phá gió l ố tuyết chúng ta ngồi tại trượt tuyết bên trên quân quân cũng đuổi theo hắt lên lao vụt qua đồng ruộng chúng ta vui cởi lại ca hát hàng phía trước lai xe nhạc n h ị nghe ba tên ti thỉnh thoảng cũng sẽ chen vào vài câu thậm chí còn có thể biểu diễn một phương khẩu kỹ bắt trước một chút nhạc khí thanh âm cho ba tên i tiểu gia hỏa nhóm chỉ huy giàn nhạc cùng nhạc đệm nho nhỏ trong xe có thể nói là tràn đầy vui sướng nhạc khúc âm thanh để cho người ta đắm chìm trong đó cảm thấy phi thường vui vẻ lái xe về đến nhà tô linh lộ cùng mai tỷ thế mà đã sớm trở về quả thực để nhạc nghị hơi kinh ngạc ba tên i tiểu gia hỏa nhìn thấy cô mụ mụ cùng mai di diều trở về vậy dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ khói hoạt cô mụ mụ ngươi cùng mai di di sớm như vậy liền trở lại a thật sự là quá tốt a cô mụ mụ cùng mai di d i đều trở về vậy chúng ta hôm nay có thể cùng một chỗ cơm nước xong xuôi nhà ha ha cùng một chỗ qua lễ giáng sinh nghe được huyên huyên tô linh lộ c ư ờ i nói ha ha ha chúng ta huyên huyên cùng cô ba ba đem thời gian nhớ lầm hôm nay cũng không phải lễ giáng sinh ngày mai mới đúng thế huyên huyên méo mó cái đầu nhỏ nhìn một chút tiểu thư của mình muội sau đó lại quay đầu nhìn một chút cô ba ba đối mặt tiểu cô nương ngốc manh manh ánh mắt nhạc nghị c ư ờ i nói cô mụ mụ nói không sai ngày mai mới là lễ giáng sinh hân hân cũng giúp đỡ nói đúng nha đúng nha ngày mai mới là lễ giáng sinh cho nên chúng ta ban đêm đi ngủ đem bít đất treo ở đầu giường buổi sáng ngày mai mới có thể nhận d á n g sinh lão công công lễ vật nha nghe được có lễ vật tiểu cô nương trên mặt hiện ra tiêu dung đến ha ha huyên huyên là bé ngoan khẳng định có lễ vật huyên huyên dáng vẻ hưng phấn cũng là để tất cả mọi người nhịn không được bật cười cảm thấy tiểu cô nương thực sự quá đáng yêu trần di lúc này từ bên trong đi tới nói được rồi được rồi chúng ta nên ăn cơm mọi người liền cùng đi tiến vào p h ò n g ăn nhìn thấy trần di chuẩn bị phi thường phong phú bữa tối thế nhưng là đang dưới t r ư ờ n g đến về sau hân hân đột nhiên nói à thái gia ra chưa có trở về đâu năm nay không có thái gia ra cùng nhau lời nói của tiểu cô nương tự nhiên cũng đưa tới hai cái tiểu tỷ bộ chú ý quân quân nói tiếp đi quân quân nghĩ thái gia gia huyên huyên cũng gật đầu nói ha ha huyên huyên cũng nghĩ thái gia gia mắt thấy phòng ăn bầu không khí đột nhiên biến đổi ba tên tiểu gia hỏa cảm xúc rõ ràng trở nên có chút xa suốt nhạc nghị đột nhiên nghĩ đến mau nói các ngươi chờ một chút cô ba ba có biện pháp để các ngươi nhìn thấy thái gia gia sau đó nhanh chóng chạy lên lâu đi rất nhanh liền ôm laptop chạy xuống đem laptop biểu hiện ra ở trước mặt mọi người máy vi tính trên màn hình tô lão gia tử đã liên tuyến hoàn tất cùng người cả nhà cùng một chỗ video thông qua màn ảnh máy vi tính thấy được thái gia gia ba tên tiểu gia hỏa tự nhiên là mừng rỡ không thôi thái gia gia thái gia gia quân quân rất nhớ n g ư ơ i n g ư ơ i ăn cơm sao hôm nay là đêm giáng sinh n g ư ơ i muốn bình ăn nha a thái gia gia hân hân cũng rất nhớ n g ư ơ i chúc ngài đêm giáng sinh bình a n khỏe mà nhà ha ha thái gia gia đêm giáng sinh khoái hoạt màn hình bên kia tô lão gia tử nhìn thấy ba cái đáng yêu tiểu gia hỏa cũng là cười nói tốt tốt tốt thái gia gia cũng nhớ n g ư ơ i nhóm sau đó tô linh lộ cũng đối với ca mê nói, gia nói ra ra giáng sinh khoái hoạt ngài nhất định phải chú ý thân thể lão gia tử vui vẻ cười nói ha ha ha yên tâm đi sau đó trần di cùng mai tỷ cũng phân biệt cùng tô lão gia thử trào thương hô đưa lên lời chúc phúc ngay tại tô lão gia tự nhìn chăm chú người một nhà tại hoan thanh tiếu nữ bên chồng đã ăn xong bữa tối đến qua sau bữa ăn tối ba tên tiểu gia hỏa một khắc cũng không ngừng nghỉ lập tức liền muốn đi cho thái gia ra ca hát may mắn nhạc nghị kịp thời ngăn trở để ba tên tiểu gia hỏa ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi chờ một hồi lại đi cho thái gia ra ca hát thừa dịp thời gian này tô linh lộ cùng mai tỷ cũng là nghĩ lao g i a tử báo cáo một chút công việc đem tô thị tết nguyên đán chuẩn bị tiết mục nói một lần tô lão gia tử nghe xong về sau nói ta đang nghĩ nhạc nghị cùng lao tôn đã làm nhạc cụ dân gian âm nhạc hội chúng ta á thái kinh có hay không có thể trực tiếp một chút đâu hai người các ngươi cảm thấy có thể hay không san ra một cái thời gian đ o ạ n đến tô linh lộ cùng mai tỷ l ư ớ nhau sau đó tô linh lộ bất đắc gì nói ra ra ta thật nếm thử qua xác thực chuyển không ra thời gian tới mai tỷ ngay sau đó nói mà lại nếu như bây giờ đi chuẩn bị sợ là chúng ta trực tiếp thời gian cũng không đủ tô lão gia tử suy tư một lát nói các ngươi nói nếu như tại chúng ta á thái văn nghệ vi d e o đứng tiến hành trực tiếp thế nào nghe được lao g i a t ử câu nói này t ô linh lộ cùng mai tỷ lại là lướt nhau sau đó mai tỷ nói giống như có thể thử một chút vừa vặn nhạc nghị cũng đi tới tô lão gia tử liền gọi lại nhạc nghị nói nhạc nghị ngươi cảm thấy thế nào để chúng ta á thái văn nghệ vi d e o đứng tiến hành trực tiếp nhạc nghị trần trờ một lát cẩn thận nghĩ nghĩ gật đầu nói có thể là có thể dù sao trực tiếp nguyên trên tay chúng ta cho vòng quanh trái đất video bên kia cũng không phải toàn bộ trao quyền ngược lại là có thể đồng thời cho á thái văn nghệ video đứng bất quá video bộ bên kia sẽ nguyện ý không t ô lão gia tử rất trực tiếp nói video bộ bên kia các ngươi không cần phải để ý đến bên kia ta sẽ đánh trả hỏi các ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng trực tiếp nguyên mai tỷ lại có chút lo âu hỏi tôi g a g i a mạng lưới trực tiếp chúng ta trước kia không có làm qua kỹ thuật phương diện có thể hay không lão gia tử nghe vậy trầm mặc một lát nghĩ, nghĩ nói kỹ thuật phương diện hẳn có thể được trên thực tế trước đó ta cũng làm cho mạng lưới bộ cùng v d o bộ thử qua chương hai trăm năm mươi hai cải trang ông già noel đêm đã khuya bọn nhỏ rửa sạch sẽ thay xong áo ngủ nằm ở trên giường nhưng lại mở to hai mắt không có chút nào buồn ngủ kể xong một cái chuyện xưa cô ba ba nhìn xem bọn nhỏ không có chút nào buồn ngủ kỳ quái hỏi làm sao còn chưa ngủ đâu ba tên tiểu gia hỏa tụ cùng một chỗ nói nhỏ chỉ chốc lát còn cố ý che lên chăn m ề n không cho cô ba ba nghe được nói nhỏ qua đi ba tên tiểu gia hỏa mới lại vén chăn lên hết sức chăm chú đối cô ba ba nói cô ba ba ngươi nói ngươi nói chúng ta ngủ thiết đi giáng sinh lão công công thật sẽ đến không đúng thế đúng thế vạn nhất chúng ta ngủ thiết đi giáng sinh lão công công không tới làm sao bây giờ đâu ha ha chúng ta không thể ngủ phải chờ đợi giáng sinh lão công công tới nghe được ba tên tiểu gia hỏa để nhạc nghị cảm thấy có chút rợ khóc rợi nghĩ, nghĩ nhạy nói thế nhưng là các ngươi không ngoan ngoan đi ngủ giáng sinh lão công công xem lại các ngươi không ăn liền không tới rồi ba t i ể u cô nương hai mặt nhìn nhau lại tụ cùng một chỗ nói nhỏ thương lượng đường này sau đó quân q u â nói n vậy vậy cô ba ba chúng ta ngoan ngoan đi ngủ giáng sinh lão công công liền nhất định sẽ tới sao nhạc nghị mỉm cười trả lời đương nhiên rồi giáng sinh lão công công xem lại các ngươi ngoan ngoan đi ngủ liền sẽ lặng lẽ tiến đến đem các ngươi riêng phần mình lễ vật đặt ở đầu giường lớn bít tất bên trong huyên, huyên tò mò mở miệng hỏi ha ha thế nhưng là chúng ta ngủ thiết đi giáng sinh lão công công làm sao biết chúng ta muốn cái gì lễ vật đâu nhạc nghị lại tiếp tục giải thích nói bởi vì giáng sinh lão công công là thần tiên a cho nên các ngươi ở trong lòng cầu nguyện lễ vật thời điểm hắn đều biết hân hân lại đột nhiên nói à thế nhưng là thế nhưng là ta giống như vẫn luôn không có cầu nguyện đâu huyên huyên lập tức nói ha ha hân hân không phải là không có cầu nguyện hân hân ngươi là đem nguyện vọng nói hết ra nha hân hân đầu tiên là xứ sở ngay sau đó liền nhớ lại đến à đối đầu ta tại trở về trên xe đem nguyện vọng nói cho cô ba ba nghe nhìn thấy tiểu cô nương một mặt lo lắng nhạc nghị tranh thủ thời gian an ủi không sao g á n g sinh lão công công nhìn thấy hân, hân dạng này ngoan là sẽ không trách hân hân tiểu cô nương một mặt mong đợi nhìn về phía cô ba ba à, thật sao giáng sinh lão công công sẽ còn cho hân hân lễ vật nhạc nghị mỉm cười gật đầu đúng vậy à giáng sinh lão công công thích bén g oan hân hân là nhất n g oan đúng hay không quân quân lập tức c ấ c lời quân quân cũng thế quân quân cũng là nhất n g oan huyên huyên cũng nói ha ha huyên huyên cũng ngoan ngoan đ á c hân hân cười nói à đối đ ầ u đối đ ầ u ba người chúng ta đều là nhất ngoan ngoãn nhạc nghị giúp lũ tiểu g i a hỏa đem chăn mềm dịch dễ nói đúng nhà chúng ta ba cái tiểu bà bối đều là nhất ngoan ngoãn được rồi ngủ đi sau đó liền trực tiếp ngâm nga lên khúc hát du ngủ đi ngủ đi bảo bối thân ái của ta cùng với cô ba ba tiếng ca ba tiểu cô nương rất nhanh liền tiến vào mộng tượng nhạc nghị lúc này mới đứng dậy nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng đồng thời đem cửa phòng cho nhẹ nhàng mang lên trở lại mình cùng tô linh lộ gian phòng nhìn thấy tô linh lộ đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý cho bọn nhỏ b a o lấy lễ vật bộ nhào qua một thanh vòng lấy thê tử thắt lưng nhẹ nói ta thân yêu lao bà đại nhân thế mà tự mình cho bọn nhỏ bao lễ vật thật sự là cảm động tô linh lộ lập tức sáng g i n g ai nha ngươi làm gì a trước kia hàng năm đều là ta tự tay cho các nàng bao lễ vật ban đêm lại lặng lẽ đưa cho các nàng nhạc nghị y nguyên ôm lấy thê tử nói à à lao bà thật là đ ồ n g đồng đát khó trách tiểu thiên sứ nhóm cũng không nguyện ý đi ngủ tô linh lộ nghe vậy lập tức hoảng sợ nói cái gì các nàng không nguyện ý đi ngủ vẫn chưa ngủ sao nhìn thấy thê tử dáng vẻ khẩn trương cảm thấy hết sức đáng yêu nhịn không được phình bụng cười to tô linh lộ lập tức liền biết mình bị lừa rồi một thanh bổ nhào nhạc nghị hung tần nói ngươi lại gà ta cắn chết ngươi nói cầm lên trượng phu cánh tay trực tiếp một n g ụ n liền tắn nhưng là kỳ quái là không có thu hoạch bất kỳ đáp lại ngầm đầu lên liền thấy trượng phu hai mắt tràn đầy yêu thương đưa tay nhẹ nhàng vớt ve tóc của mình. nhìn chăm chú thê tử mỉm cười nói ngươi cái dạng này thật là dễ nhìn đặc biệt đáng yêu ta thật là càng ngày càng thích ngươi vung xuống trượng phu cánh tay nào vào trượng phu trong ngực nói hừ hừ hừ, liền biết nói dễ nghe xích lại gần thê tử bên thai nói nhỏ như vậy ta mỹ lệ đáng yêu lão bà đại nhân có thích nghe hay không đâu đ ố n g nhiên ngẩng đầu đến hai người nhìn nhau một lát tô linh lộ nhẹ nói thích sau đó lại nào vào nhạc nghị trong ngực ngượng ngùng không nguyện ý ngẩng đầu lên hai người liền như thế ôm nhau nằm ở trên giường không biết qua bao lâu tô linh lộ lại lần nữa đứng lên nói được rồi nhanh hỗ trợ đem lễ vật gói kỹ sau đó cho bọn nhỏ được qua vợ chồng trẻ cùng một chỗ đem bọn nhỏ lễ vật gói kỹ cho quân quân buộc lên n ơ con bướm hân hân phía trên là cái hình trái tim trang trí huyên huyên lễ vật đóng gói bên trên là cái cắt xén con hạc giấy nhỏ nhìn ra được tô linh lộ cứ việc mỗi ngày ở công ty đều bề bộn nhiều việc nhưng lại xem như hiểu rất rõ bọn nhỏ yêu thích quân quân nhìn như giống đại tỷ đầu nhưng trên thực tế rất thích đáng yêu đồ vật nhất là thích n ơ con bướm hân hân mặt ngoài nhìn nhắc gan thế nhưng là cái rất có tâm tiểu cô đường cũng vô cùng hiểu chuyện về phần huyên huyên mặt ngoài ngấp anh nhưng lại càng giống là ba đứa hải từ bên trong đại tỷ đầu cuối cùng sẽ trước tiên bảo hộ tiểu nhưng vẫn là tiểu cô nương đóng gói tốt tô linh lộ nhìn xem trên giường ba cái hột quà hỏi ngươi nói các nàng sẽ thích những lễ vật này sao nhạc nghị mỉm cười nói đương nhiên sẽ à bởi vì những n à y là các nàng cô mụ mụ vì bọn nàng tình thiêu tế tuyển tô linh lộ lập tức cười lên thế nhưng là các nàng lại không biết là ta tặng các nàng sẽ tưởng rằng giáng sinh lão công công tặng nghe được thê tử lập tức cười cười hỏi thế nào chúng ta tiểu tô tổng còn cùng một cái hư cấu lao đầu ăn dấm a tô linh lộ nhữ lại cái múi nhỏ nói làm gì có ta mới sẽ không cùng ông già noel ăn dấm không đợi nhạc nghị mở miệng lại ngay sau đó nói chỉ cần bọn nhỏ thích có biết hay không là ta tặng đều không cần g ố p nhạc nghị nghĩ nghĩ nói không bằng chúng ta như vậy đi nói nhạc nghị liền xông ra cửa phòng đi xuống lầu tiến vào ở giữa bọn nhỏ âm nhạc phòng âm nhạc trong phòng trong phòng thay quần áo tìm kiếm ra đã sớm chuẩn bị xong ông già noel quần áo sau đó ô m hai bộ quần áo nhanh chóng chạy về gian phòng đem ông già noel quần áo triển khai nói hai chúng ta cùng một chỗ trang phục thành ông già noel đi cho bọn nhỏ tặng quà nhìn thấy ông già noel quần áo tô linh lộ tò mò hỏi ngươi là lúc nào mua những y phục này à nhạc nghị cười trả lời à không phải mua nhưng thật ra là lúc đầu sở hạo bên tiên muốn làm dáng sinh số báo đặc biệt hoạt động ta liền thuận tiện muốn hai bộ mặc vào một bộ triển lộ một chút nói ngươi nhìn còn rất khá đến ngươi cũng thay đổi đi tô linh lộ nhìn thấy nhạc nghị dáng vẻ khá là khôi hài lập tức cười nói k ì h ì ha ha ta mới không đổi đâu nhìn xem thật là ngu nhạc nghị tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này trực tiếp nào tới gai thê tử n g a hỏi đổi hay không tô linh lộ cũng là chơi tâm nổi lên một bên tránh né một bên nói không đổi liền không đổi kết quả hai vợ chồng hiện tại trong phòng vui lùa một phen sau đó mới cùng một chỗ thay đổi ông già noel quần áo chương ầ m lễ vật hai trăm năm mươi ba đánh thức tiểu cô nương vợ chồng trẻ m ộ ư ơ i hai giờ đúng giờ đi ra ngoài nhẹ chân nhẹ tay đi vào ba tên tiểu ra hỏa ngoài cửa phòng sau đó cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra nhạc nghị trước vào bên trong giò xét cái đầu cẩn thận quan sát một phen tình huống bên trong sau đó quay đầu nhẹ nói đều ngủ nha tô linh lộ có chút tính nôn nóng đẩy cướp lấy nhạc nghị nói nói nhảm nhanh đi vào đi đem lễ vật cất k ỹ trở về đi ngủ vừa nói còn vừa đánh cánh áp nhìn tựa hồ vô cùng mọi mệnh nghĩ đến cũng là dù sao chưa từng muộn như vậy ngủ qua nhìn thấy thê tử đang đánh áp nhạc nghị hỏi nếu không ngươi về trước đi ta đem lễ vật c ấ t kỹ liền trở về nghe lời này tô linh lộ lập tức lại giống cái tùy hứng tiểu cô nương quyệt m ù ố n ó i không muốn còn đem lễ vật đều cho bảo hộ ở trong ngực nhìn xem thật là để cho người ta có chút dở khóc dở cười không có cách nào cũng chỉ có thể dẫn thê tử cùng một chỗ vào nhà nhẹ chân nhẹ tay hướng ba tên tiểu gia hỏa đầu giường đi đến tô ra ba tên tiểu gia hỏa tựa hồ sợ giáng sinh lão công công tới thời điểm các nàng lại không biết cho nên đem lớn bít tất cho mình treo ở đầu giường không có cách nhạc nghị chỉ có thể lôi kéo tô linh lộ nhẹ chân nhẹ tay hướng lũ tiểu gia hỏa đầu giường đi qua Đi đến đầu giường, tôi linh tiểu cô ư ơ n g k ả ái tụ cùng m ộ trong chỗ chỗ ngủ say, t c h â n m ặ t dẹp dáng vẻ phi thường đáng yêu t ô linh lộ trong nháy mắt tâm đều bị manh hóa n h ị n không được liền muốn đưa tay đi sờ sờ ba đứa hải tử nhạc nghị thấy thế tranh thủ thời gian đưa tay giữ chặt ngươi làm gì a vạn nhất đem các nàng cho làm tỉnh lại làm sao bây giờ t ô linh lộ mặt mũi tràn đầy không tình nguyện thu tay lại nói lẩm bẩm người ta chính là muốn sở một chút n h a lão b ả o biểu môi dáng vẻ cũng rất là đáng yêu nhạc nghị nhanh chóng hôn một cái nói ngoan rồi ngoan à lần sau lại đến sở t ô linh lộ bị hôn một cái lập tức vung vẩy nắm đấm liền đánh về phía nhạc nghị chỉ là cũng không dám quá lớn tiếng sợ hãi sẽ đem hải tử đánh thức từng cái từng cái lễ vật đưa cho nhạc nghị sau đó từ nhạc nghị nhét vào lũ tiểu g i a hỏa treo ở trên đầu mình lớn bít tất bên trong cất ký quân quân cùng huyên huyên qua đi bởi vì hân hân ngủ ở bên trong cho nên từ bên này có chút đủ không đến nàng lớn bít tất không có cách nhạc nghị chỉ có thể là để tô linh lộ ở chỗ này trở lấy mình nhẹ chân nhẹ tay quấn một vòng đi vào bên kia giường thế nhưng là ngay tại đem lễ vật nhẹ nhàng chọc chọc tiểu ra hỏa khuôn mặt đầu tiên là chọc chọc quân quân cùng hân hân hai cái tiểu ra hỏa đều không có phản ứng chút nào tiếp lấy liền đưa về phía ngủ ở ở giữa viên huyên nhạc nghị thấy thế tranh thủ thời gian liền muốn ngăn cản nhưng hết t h ể đều đã đã quá muộn tô linh lộ u n g tùm ngón tay ngọc đã đâm tại viên huyên khuôn mặt nhỏ n h ắ n bên trên nhẹ nhàng chọc lấy một chút tô linh lộ chân mày con cong trên mặt tách ra nụ cười mừng rỡ nhưng là sau một khắc tiếu rung trong nháy mắt liền cứng đờ bởi vì nhìn thấy viên huyên thế mà mở mắt a tô linh lộ thở nhẹ một tiếng tranh thủ thời gian lại che lên miệng khẩn trương nhìn về phía nhạc nghị có chút luống tay chân không biết nên làm thế nào mới tốt. nhìn xem tiểu cô nương kính mắt vụt sáng vụt sáng phi thường tò mò rõ xét mình càng thêm là khẩn trương không thôi đột nhiên tiểu cô nương vừa nghiêng đầu lại nhìn thấy ngay tại nhìn hân hân lớn bít tất bên trong đút lấy lễ vật cô ba ba nhìn xem cô ba ba lại nhìn một chút cô mụ mụ tiểu cô nương đột nhiên kinh hô ha ha là giáng sinh lão công công còn có giáng sinh lão bà bà nghe được lời nói của tiểu cô nương hai người lúc này mới tỉnh ngộ lại trên người bọn họ còn mặc ông giả noel trang phục nhạc nghị tranh thủ thời gian giả ra thanh âm giả mua nói khụ khụ khụ tô mộng viên ngươi là đúng g á n g sinh lão công công cùng g á n g sinh lão bà bà cùng đi cho các ngươi tặng quà trước tiên đem trên tay lễ vật nhét vào hân hân lớn bít tất bên trong sau đó nhạc nghị còn nói hiện tại giáng sinh lão công công muốn đưa một phần lễ vật cho ngươi cùng tiểu thư của người muội có được sau đó đứng tại cuối giường địa phương nhẹ dọn hát lên đinh, kèn, đinh đinh keng đinh đinh keng linh nhi vang đinh đương một bên hát còn vừa có phải hay không dùng miệng kỹ nhạc đệm trên giường tiểu cô nương nhắm mắt lại liền như thế lẳng lặng lắng nghe nhạc nghị hh á chậm rãi thả nhẹ thanh â m sau đó lặng lẽ rời khỏi gian phòng đi đồng thời giữ cửa cho đóng kỹ về sau nhạc nghị cùng tô linh lộ tranh thủ thời gian chạy về căn phòng cách vách sau đó nhạc nghị lập tức liền bắt đầu cởi quần áo tô linh lộ thấy thế k ỳ quái hỏi ngươi cởi quần áo làm gì nhạc nghị trả lời nói mau đem quần áo cởi xuống sau đó lên giường đi một hồi tiểu gia hỏa khẳng định sẽ tới nghe được nhạc nghị nói như vậy tô linh lộ cũng là tranh thủ thời gian động thủ đem quần áo cởi xuống hai người cùng một chỗ tiến vào bên dưới chăn đi vừa mới ngủ ở trên giường cửa phong liền bị đầy ra sau đó liền thấy ba tên tiểu gia h ngủ ở hai người trên giường nhắm mắt lại sau đó liền nghe tới cửa bà tên tiểu ra hỏa tiếng nghị luận ha ha các ngươi nhìn cô ba ba cùng cô mụ mụ đều đang ngủ đây ta liền nói là thật đi à kia huyên huyên ngươi thật lợi hại đâu gặp được giáng sinh lão công công cùng giáng sinh lão bà bà thế nhưng là ta luôn cảm thấy thật kỳ quái đâu vì cái gì giáng sinh lão công công cùng giáng sinh lão bà bà tới nhanh như vậy đi được cũng nhanh như vậy đâu huyên huyên lập tức nói ha ha đó là bởi vì bọn hắn là thần tiên a h u lập tức liền bày nhà vừa nói tiểu cô nương còn vừa dùng hai ngón tay cùng một chỗ điểm một cái sau đó lại lập tức liền bông ra đến hô to ha ha bay nha hân hân tranh thủ thời gian che tiểu tỉ m ộ i miệng nói à huyên huyên ngươi nhỏ dọn một chút không được c ầ m ý tỉnh cô ba ba cùng cô mụ mụ quân quân ngáp một cái nói vậy chúng ta nhanh lên trở về ngủ đi không ngoan ngoan đi ngủ lễ vật có thể hay không bị thu hồi đi à. huyên huyên lại nói ha ha trở về mở quà trước tiên đem lễ vật mở ra liền sẽ không bị thu hồi đi nha hân hân khẩn trương nói à không được nói như vậy chúng ta cũng không phải là bé ngoan nhanh lên trở về đi ngủ ba tên tiểu ra hỏa tại cửa ra vào liệu giữ lửa này cuối cùng vẫn cùng một c h ỗ trở về đi ngủ nghe được ba tên tiểu gia hỏa tiếng đóng cửa âm tô linh lộ lập tức mở mắt ra nói trời ạ thật là làm ta sợ muốn chết chúng ta muốn hay không đi xem một chút các nàng nhạc nghị mỉm cười ô m thê tử nói không cần à cho bọn nhỏ lưu lại một chút xíu mỹ hảo hồi ức lưu cho các nàng càng suy nghĩ nhiều hơn tượng không gian nha tô linh lộ cũng gật đầu tán thành co quắp tại trượng phu trong ngực nói vậy được rồi chúng ta đi ngủ nhạc nghị tại thê tử ngủ say q u a đi lại nhẹ chân nhẹ tay lặng lẽ tiến vào ba tiểu cô nương gian phòng giúp ba tên tiểu gia hỏa đem tản mát dày dọn xong còn đem tiểu gia hỏa chăn mền cho d ị tốt sau đó mới trở về một l chương hai trăm năm mươi bốn rời giường nhìn lễ vật sáng sớm ba tiểu cô nương sớm liền rời giường sau đó tranh thủ thời gian gỡ xuống treo ở trên đầu lớn bít tất móc ra bên trong lễ vật tới vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy hộp quả bên trên nút buộc liền để ba tiểu cô nương vô cùng hưng phấn nơ con bướm là quân quân thích nơ con bướm đâu giáng sinh lão công công thật b i ế ta t a là hân hân thích cẩn thận quá tuyệt vời ha ha con hạc giấy nhỏ huyên huyên chính là con hạc giấy nhỏ sau đó ba tiểu cô nương cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tý mở ra lễ vật đóng gói nhìn thấy bên trong các nàng riêng phần mình quả giáng sinh mỗi người trong hộp đều có bốn kiện lễ vật theo thứ tự là một cái đáng yêu lông tơ long miêu búp bê một đầu có thêu long miêu khăn quảng cổ một đôi phía trên thêu lên nhỏ lòng miêu bào tay cuối cùng một kiện quân quân cùng hân hân đều là xinh đẹp đầu nhỏ hoa cũng tương tự đều có long miêu đồ á n ở phía trên huyên huyên là một đỉnh nón nhỏ tử nhìn qua vô cùng hoa bát mặt trên còn có cái trụ mũ nhỏ long miêu nhìn thấy trong hộp chỉnh chỉnh tề tề gấp lại tốt lễ vật ba tiểu cô nương thật là thích vô cùng mắt nhỏ cũng là thẳng tỏa ánh sáng quân quân khoa tay chỉ chốc l á nói chúng ta nhanh lên rời giường đánh răng rửa mặt sau đó mặc vào thử một chút hân hân tranh thủ thời gian đúng đúng nhanh lên rời giường ha ha mau mau rời giường ba tên tiểu gia hỏa lập tức tất cả đều leo ra ổ chăn trực tiếp liền vọt vào trong phòng phòng rửa mặt rửa mặt hoàn tất huyên huyên ngay cả áo ngủ đều không có đ ổ i liền trực tiếp đem găng tay khăn quảng cổ cùng mũ đều cho mang lên trên nhìn thấy huyên huyên mặc buồn ngủ lại mang theo thủ sáo vây quanh khăn quảng cổ còn đ e o cái mũ để quân quân cùng hân hân lập tức phình bụng cười to ha ha ha huyên huyên ngươi làm sao ngay cả áo ngủ đều không đổi a a huyên huyên ngươi dạng này không dễ nhìn nhưng là huyên, huyên tiểu cô nương ngược lại là đôi tấm gương khoa tay nửa ngày nói ha, ha đẹ mắt huyên huyên thích. vừa nói còn đem lông nhung long miêu ông tại đứng tại trước gương đối chiếu khoa tay huyên huyên biểu hiện thấy quân quân cùng hân hân không ngừng hâm mộ hai tiểu cô nương cũng là tranh thủ thời gian liền bắt đầu thay quần áo đổi lại một thân đặc biệt thích quần áo sau đó lại đem găng tay cùng khăn quảng cổ đều cho mang lên nhưng khi nhìn một chút trong hộp đầu nhỏ hoa hai tiểu cô nương lập tức làm khó bởi vì các nàng hai sẽ không trải đầu làm sao bây giờ hân hân chúng ta sẽ không trải tóc đâu đầu nhỏ hoa không thể mang đ ầ u a làm sao bây giờ đâu quân quân ngươi có biện pháp không còn tại bên cạnh thay quần áo huyên huyên nghe nói như thế lập tức sung phong nhận việc ha, ha. h u y ê n huyên sẽ h u y ê n huyên giúp các ngươi trải đầu không muốn không muốn h u y ê n huyên ai nha ngươi làm đau ta không muốn ngươi giúp ta trải đầu nha À, h u y ê n huyên ngươi cẩn thận một chút ta ngươi đến cùng có thể hay không nha đường á h u y ê n huyên ngươi dừng tay đương trần di lên lầu đến đẩy cửa vào nhà thời điểm liền thấy ba tiểu cô nương đánh nhau ở cùng một chỗ mà quân quân cùng hân hân càng là đ ỉ n h lấy ổ gà đồng dạng tóc liền ngay cả tóc ngắn h u y ê n huyên cũng là một đầu loạt phát nhìn thấy một màn này trần di lập tức kinh hô một tiếng ai u ta tiểu cô mãi mãi nha sau đó trần di thật là luôn cuốn tay chân Cho trải qua một phen bận rộn cuối cùng là đem ba tên tiểu gia hỏa đều cho trang phục đổi mới hoàn toàn ba tiểu cô nương không kịp chờ đợi liền phải đem thủ sáo khăn quàng cổ đều cho đeo lên trần di rợ khóc rợ cười nói được rồi hiện tại không thể đeo lên thủ sáo cùng khăn quàng cổ chúng ta còn muốn xuống dưới ăn điểm tâm hiện tại đeo lên đợi chút nữa ăn điểm tâm sẽ làm bận nhà nghe được trần mãi mãi nói như vậy ba tiểu cô nương lập tức đem đeo lên bao tay cùng khăn quàng cổ đều cho lấy xuống sau đó nắm chặt thủ sáo cùng khăn quàng cổ liền đi theo trần mãi mãi sau lưng xuống lầu tới đi xuống lầu dưới phòng khách nhìn thấy cô ba ba một khắc ba tên tiểu gia hỏa lập tức liền hơi đi tới cô ba ba cô ba, ba, cô ba, ba cô ba ba nhanh lên nhìn chúng ta thu được giáng sinh lão công công lễ v ậ t à, ngươi nhìn quân quân hôm nay xinh đẹp không a cô ba ba còn có hân hân hân hân cũng nhận được đâu hân hân có xinh đẹp hay không ha ha huyên huyên cũng có cô ba ba ta đêm qua còn chứng kiến giáng sinh lão công công hắn cùng cô ba ba dung mạo thật là giống đâu mai tỷ vừa lúc vào lúc này xuống lầu đến nghe nói như thế cởi nói hì hì ha ha chỉ sợ sẽ là các ngươi cô ba ba đâu nhưng là ba tiểu cô nương lại phi thường kiên quyết đem các nàng mai zi hủy bỏ mai zi không phải cô ba ba a chúng ta hôm qua bên trên nhìn qua a là đâu mai zi ngươi tính sai chúng ta đêm qua vụ n trộm đi xem qua cô ba ba cùng cô mụ mụ đều đang ngủ ha ha chỉ có huyên huyên thấy được giáng sinh lão công công giáng sinh lão bà bà còn nói chuyện với huyên huyên nha quân quân cùng hân hân nghe được huyên huyên lập tức lẩm bẩm miệng có chút không vui đều là huyên huyên không có để cho tỉnh chúng ta không phải chúng ta cũng có thể nhìn thấy giáng sinh lão công công cùng giáng sinh lão bà bà đúng nha đúng nha huyên huyên không gọi tỉnh chúng ta không oan nhưng là huyên huyên ngược lại là ngơ ngác trả lời ha ha huyên huyên rất oan là g á n g sinh lão công công để huyên, huyên không muốn đánh thức các người cho nên huyên, huyên rất nghe lời không có để cho tỉnh các ngươi chờ giáng sinh lão công công cùng giáng sinh l ã o bà bà đi về sau mới đánh thức các ngươi p h ư c ha ha ha mai tỷ là thật bị trọc cười cảm thấy ba tên tiểu gia hỏa thật là rất có ý tứ vốn là muốn nhắc lại một chút lũ tiểu gia hỏa vừa lúc lúc này tô linh lộ xuống tới một tay lấy mai tỷ cho kéo đi qua một bên mai tỷ bị kéo đến một bên nhìn không được cười nói ha ha ha các ngươi đêm qua thật đúng là trang phục thành ông già noel đi lừa gạt hải tử suýt nhỏ giọng một chút ta cái gì gọi là lừa gạt hải tử chúng ta là cho hải tử một cái vui vẻ tuổi thơ tô linh lộ nghiêm trang trả lời mai tỷ nhìn t h o á n g qua vui vẻ bà tên tiểu gia hỏa gật đầu nói cũng đúng các ngươi làm rất tốt cái ý tưởng này là ai nghĩ tô linh lộ ngáp một cái nói còn có thể là ai đương nhiên là nhạc nghị à cũng may mà hắn phản ứng kịp thời không phải liền để lộ mai tỷ lập tức nhịn không được có cười lên ha ha ha ngươi ngươi thật là cú bản l ừ a gạt hải tử cũng không biết tô linh lộ n h í u lại cái mũi nhỏ mất hứng nói cái gì đó chính là kém một chút mà thôi nha mai tỷ vốn còn muốn muốn trêu chọc vài câu bên kia bọn nhỏ đã la lên mai zi zi mau tới đây nhìn xem chúng ta xinh đẹp sao nghe được bọn nhỏ la lên Tô l i chương Lộ hai trăm đều mau t năm mươi lăm giáng sinh hoàng gia âm nhạc hội lễ giáng sinh là cuối năm cuồng hoan mở màn một ngày này toàn cầu các nơi đều sẽ có các loại tầng tầng lớp lớp diễn xuất tại cái này văn nghệ trí t ư ợ n g thế giới hàng năm từ lễ giáng sinh cùng ngày bắt đầu một mực tiếp tục đến nguyên đán 12 giờ khuya là toàn cầu các nơi văn nghệ giới cồn hoan thời khắc toàn cầu các nơi đều sẽ có nhiều loại diễn xuất có thể nói lễ giáng sinh ngày này bắt đầu cồn hoan chính là toàn cầu mọi người nên đón năm mới một loại thêm nhiệt đương nhiên tại phương đông hoa hạ còn có một cái tết xuân xem như không giống bình thường một cái ngày lễ nhưng là cho dù là hoa hạ còn có tết xuân năm mới một ngày này cồn hoan vẫn như cũ sẽ không kém văn nghệ giới đồng dạng sẽ có các loại diễn xuất có thể nói phố lớn ngo nhỏ bên trong khắp nơi có thể thấy được nhiều loại diễn xuất tất cả đều là đang vì nên đón năm mới làm chuẩn bị lý ra tinh ngộng một ngày này bắt đầu có thể nói là tuyệt đối có thụ chú mục tồn tại bởi vì tinh ngộng mỗi một năm từ lễ giáng sinh một ngày này bắt đầu đều sẽ tổ chức tiếp tục tắm ngày lâu song sáng hội diễn hoạt động đã sớm chuẩn bị dài đến hai tháng tinh ngộng từ lễ giáng sinh sáng sớm cũng đã bắt đầu b ậ n rộn cùng lúc đó toàn bộ á thái văn nghệ đài bao quát hoa hạ cùng xung quanh các quốc gia đài truyền hình đều tại đồng bộ tiến hành tuyên truyền cùng trực tiếp đưa xong hải tử nhạc nghị lái xe đi tại cao c h i n kệ nhìn thấy cách đó không xa lộ thiên trên màn hình lớn ngay tại truyền gia tinh n ộ n g tiết mục nhìn thoáng qua không khỏi đối tay lái phụ tô linh lộ nói t thế mà cao như thế lớn phô trương tô linh lộ nhìn thoáng qua trên màn hình lớn tiết mục thở dài nói đúng vậy à ai bảo tinh mộng bây giờ là toàn cầu lớn nhất nghệ nhân công ty đâu nhìn cách đó không xa màn hình lớn nói tiếp tinh mộng hàng năm loại này cỡ lớn hội diễn đều làm u ố n tiếp tục tám ngày lâu trong lúc đó tinh mộng dưới cờ sao ca nhạc mình tinh điện ảnh thậm chí còn có những sách k i a pháp mọi người cùng các loại hội họa đại sư đều sẽ liên tiếp xuất hiện n g h e đến đó nhạc nghị có chút hiếu kỳ hỏi chẳng lẽ nói những sách tia pháp ra cùng họa sĩ cũng sẽ bị tinh mộng ký kết sao tô linh lộ gật đầu tự nhiên à tinh ngộng cũng không vẹn vẹn chỉ là ký kết sao ca nhạc mình tinh đ ị a ảnh bọn hắn có được c h ọ n vẹn tuyên truyền thủ đoạn chỉ cần là cùng văn nghệ tương quan ngành nghề bọn hắn cơ hồ là đều có đọc lướt qua cũng sẽ ký kết một chút thư pháp hội họa thậm chí là một chút thủ công nghệ người nhạc nghị nghe đến đó quả nhiên là giật n ả y cả mình nguyên lai、like、là dạng này à như vậy tô thị có phải hay không cũng có tương quan bộ môn đâu tô linh lộ gật đầu trả lời tự nhiên có kỳ thật tinh ngộng chỉnh thể các cục chính là dậm khuôn chúng ta tô thị nội bộ nhạc nghị nghĩ nghĩ nói như vậy chúng ta có hay không có thể đem tôn ra ra nhạc cụ dân gian cũng gia nhập vào đâu tô linh lộ nghĩ nghĩ ngh kỳ thật trước đó ta có cùng gia g i a nhắc qua nhưng là gia g i a tựa hồ không hy vọng lại thêm vào những người khác dừng một chút tô linh lộ lại nói t i ế p đi mà lại mấy năm này bên trong gia g i a đã từng bước đem những cái kia khuynh hướng văn hóa sản nghiệp từ tô thị cắt bỏ nhạc nghị có chút không hiểu hỏi tại sao muốn cắt bỏ ra ngoài đâu những cái kia văn hóa sản nghiệp tựa hồ mới là tô thị càng thêm cần a tô linh lộ lắc đầu ta cũng không phải rất rõ ràng dù sao hiện tại tô thị nội bộ rất đơn giản chính là phim tv ca khúc á nỉm những n à y sản nghiệp trên cơ bản không có quá nhiều phức tạp đồ vật nhạc nghị lại nghĩ đến muốn hỏi nếu là như vậy vì cái gì tô thị còn muốn mình bồi dưỡng nghệ nhân đâu dứt khoát hợp tác với tinh ngộ tốt hàng sau mai tỷ lúc này mở miệng nói kỳ thật cái ý tưởng này chúng ta không phải là không có nghĩ tới chỉ là tinh ngộ không nguyện ý hợp tác với chúng ta nhạc nghị nghĩ nghĩ nói cũng đúng đối tinh ngộng tới nói trên tay bọn họ nắm giữ đầy đủ nghệ nhân tự nhiên cũng không cần chủ động hướng tô thị nhượng bộ trên màn hình lớn đã bắt đầu phát ra tiết mục là tinh ngộng nghệ nhân nhóm chuyên môn đi một tòa rất phụ nổi danh chức giáo đường bắt đầu một đoạn ca hát cùng vũ đạo nhìn ra được tinh n g ộ n xác thực rất bỏ tiền vốn chỉ là trận này biểu diễn liền liên tục đổi mấy đ ư ợ người mà lại mấy đợt người tựa hồ cũng không tại một chỗ giống như là phân biệt tại từng cái khác biệt địa phương trong đó có chút là minh tinh có chút chỉ là không biết tên tiểu nghệ người hẳn là tinh mộng dự định tại năm đầu bên trong nâng đỡ nghệ nhân vừa lái xe một bên thỉnh thoảng nhìn vài lần rất nhanh cảm thấy có chút không thú vị thật sự chính là không có tí sức lực nào cảm giác không có cái gì g á n g sinh khí tức đâu tay lái phụ tô linh lộ cười nói ha ha ha đây chính là tinh mộng chỗ không đủ bọn hắn là nghệ nhân công ty cho nên tại ca múa bố trí bên trên đội tranh lệch lúc này đột nhiên hình tượng nhất chuyển xuất hiện một cái cự đại sân khấu trên sân khấu giống như là một cái giàn nhạc sắp xếp mở ngồi ở trong xe mai tỷ thấy được cũng là hoàng sợ nói à mà này nhìn không giống như là tinh mộng đây này t ô linh lộ nhìn kỹ một chút nói ừng hẳn không phải là tinh mộng tựa như là anh quốc bên kia hoàng gia giàn nhạc giáng sinh diễn xuất anh quốc hoàng gia giàn nhạc nhạc nghị cảm thấy kinh ngạc không thôi tựa hồ trong thế giới này anh quốc hoàng gia cực kỳ nổi tiếng chỉ là anh quốc hoàng gia giàu có nổi danh m ẫ u chốt hay là bởi vì bọn hắn tại phương diện văn hóa nghệ thuật cao siêu một mặt đại khái là bởi vì đây là cái văn nghệ trí thượng thế giới cho nên anh quốc hoàng thất càng thêm là lấy nghệ thuật lập nghiệp toàn bộ thế giới cấp cao nhất nghệ thuật ra bên trong có một bộ phận chính là xuất từ anh quốc hoàng thất cũng chính vì vậy anh quốc hoàng thất mới có thể cực kỳ nổi tiếng hàng năm vô luận là giáng sinh vẫn là năm mới anh quốc hoàng thất giàn nhạc diễn xuất đều sẽ bị các nơi trên thế giới người chỗ chờ mong bởi vì hoàng thất giàn nhạc hàng năm diễn xuất cũng sẽ là trong một năm hưởng dự toàn cầu âm nhạc sẽ bao quát truyền thống cùng lưu hành từng cái khác biệt lĩnh vực âm nhạc có thể nói hoàng gia giàn nhạc quả thực là đem một cái cao nhà âm nhạc hội diễn tấu biến thành một cái sang hèn cùng hưởng già trẻ dai nghi đại trung hóa diễn xuất Tự nhiên, bởi vì anh quốc hoàng gia giàn nhạc chỗ diễn tấu nhạc khúc đúng là mình hôn qua cho mình mẫu thân kia thủ khúc càng thêm là để nhạc nghị không có nghĩ tới là hoàng gia giàn nhạc diễn tấu thời điểm vậy mà dựa theo thiết kế của mình chuyên môn an bài hoa hạ dân tộc nhạc khí gia nhập hoàn toàn chính là một cái tây dương nhạc khí cùng hoa hạ dân tộc nhạc khí hợp tấu tô linh lộ cùng mai tỷ cũng bị thật sâu hấp dẫn lấy không nghĩ tới anh quốc hoàng gia giàn nhạc diễn đ ấ u hiện trường sẽ gia nhập hoa hạ dân tộc nhạc khí nay bằng với nói là một cái tín hiệu một cái hướng toàn cầu truyền bá tín hiệu cơ hồ là có thể đoán được rất nhanh hoa hạ nhạc cụ dân gian sẽ hưởng dự toàn cầu dạng này một bài một cái khác thế trong trí nhớ một bộ phim bên trong khúc chủ đề mẹ gì cờ j i t m e s m i t h e r s lo dân sở trải qua nhạc nghị cùng tôn lão gia tử liên thủ cải biên biến thành một bài hội tụ tây dương cùng hoa hạ nguyên tố tư khúc lại trải qua từ anh quốc hoàng gia giàn nhạc diễn tấu du dương nguyện chuyển âm nhạc đơn giản làm cho người say mê chương hai trăm năm mươi sáu lễ giáng sinh sáng sớm toàn cầu các nơi đều chú ý tới anh quốc hoàng gia giàn nhạc diễn tấu giáng sinh âm nhạc hội thứ nhất thủ khúc chính là hoàn toàn mới khúc mắt là tất cả mọi người trước đây đều chưa từng nghe qua khúc mắt hơn nữa còn là đông tây phương nhạc khí hợp tấu quả nhiên là làm cho người t r ấ n kinh tại trần gia tinh thạch hội nghị cấp cao trong phòng hàng năm lúc này tinh thạch đều sẽ sốt u ruột mọi người cùng nhau thưởng thức anh quốc hoàng gia âm nhạc hội sau khi nghe xong thứ nhất thủ khúc ở đây tinh thạch cao tầm cả đám đều kích động không thôi cảm giác cái này thủ khúc sắp mở ra một cái toàn cầu khúc mắt kỷ nguyên mới trần lao gia tử nghe xong cả thủ khúc nhịn không được thở g i i nói quả nhiên không hổ là anh quốc hoàng gia giàn nhạc ca n g ồ i tại trần lao gia tử tay trái vị thứ nhất trung niên nam nhân nói tựa hồ năm nay chỉ huy là anh quốc hoàng thất tiểu vương từ đâu bên tay phải vị thứ nhất phụ nhân gật đầu đúng không sai hẳn là vị kia tiểu vương tử nghe nói rất được nữ hoàng ưu ái trần lao gia tử gật đầu nói ừ m rất có nữ hoàng năm đó phong t h ạ c à thứ nhất thủ khúc tập hợp đông tây phương nhạc khí nhưng vẫn là có thể thành thạo điêu luyện chỉ huy nhìn hẳn là lúc trước rất hạ một phen công phục ngay tại tất cả mọi người đang tán thưởng thời điểm ngồi ở hạng chót bên trên một người trẻ tuổi nói nói cho cùng vẫn là cái này thủ khúc thật tốt người ở chỗ này tự nhiên không có ai sẽ không đồng ý đều cảm thấy dạng này một bài nhìn như đơn giản nhưng lại bao hàm thâm ý từ khúc tốt như thế tới gần trời đông giá rét thời điểm mỗi năm một lần lễ giáng sinh mang theo từng tia từng tia ai t o á n nhưng lại có một phần ước mơ từ khúc quả nhiên là rất phù hợp loại kia đối trời đông giá rét lo lắng còn có kia phần đối với năm mới chờ đợi có thể nói từ khúc bên trong đều rất sinh động biểu đạt ra tới lại thêm tây dương nhạc khí cùng hoa hạ dân tộc nhạc khí kết hợp diễn đ ấ u thật là làm cho người cảm thấy phi thường ưu mỹ một bên khác hiện trường tại một mảnh tiếng vỗ tay qua đi người của hoàng thất lên này trịnh trọng kỳ sự hướng đắm người tuyên bố cái này thứ nhất thủ khúc xuất từ một vị thiên tài tuổi trẻ nhà âm nhạc chi thủ mặc dù hắn bản nhân không cách nào đi vào hiện trường nhưng chúng ta y nguyên muốn ở chỗ này hướng hắn biểu thị cảm tạ cảm tạ hắn có thể mang cho mọi người tuyệt vời như vậy âm nhạc tại cái này giáng sinh này hy vọng dạng này một bài từ khúc làm bạn mọi người hưởng thụ giáng sinh mỹ hảo chúc phúc mọi người lễ giáng sinh khoái hoạt tại n g h e xong đồng bộ phiên dịch qua đi tinh thạch cao tầng lập tức đều có chút kinh ngạc không nghĩ tới cái này thủ khúc xuất từ người trẻ tuổi chi thủ mấu chốt nhất là tinh thạch làm toàn cầu âm nhạc giới cự đầu xí nghiệp thế mà tại trước đó không có đạt được qua một chút xíu phong thanh t i n h thạch cao t ầ n g cũng n h ị n k h ô n g được bắt đầu đoán bắt t h ờ i điểm, vị trí cuối người trẻ tuổi nhịn không được suy đoán cái này tuổi trẻ nhà âm nhạc không phải là cái kia thần bí khâu sơn a nói lên cái này khâu sơn thật sự chính là để tinh thạch lên k h u n g rất đau đầu bởi vì từ đầu đến cuối điều tra không được dù là một chút xíu tin tức mấu chốt nhất là hắn ngoại trừ cho lâm thiên vương viết bài hát kia bên ngoài tựa như là nhân gian bốc hơi hoàn toàn biến mất tại công chúng trong tầm mắt phản phát hoàn toàn liền không tồn tại đồng dạng ngồi tại phòng họp vị trí cuối người trẻ tuổi là trần gia đời thứ ba cũng là trần lao gia tử trường tôn tên là trần thu phong bây giờ nghe hắn nhắc lên khâu sơn cái tên này ở đây tinh thạch cao tầng đều cảm thấy một trận khó chịu thế nhưng là không chỉ có một chính là trần thu phong tiếng nói vừa dứt trên màn hình một bên khác lập tức nói ra soạn người danh tự để chúng ta mọi người lần nữa vì tuổi trẻ làm khúc gia v ô tay tên của hắn là khâu sơn nương theo lấy hiện trường tiếng vỗ tay tinh thạch cao tầng lập tức có người kinh hô ông trời của ta thật là khâu s ơ n sao là một người sao nhưng là tiếp xuống tương quan giới thiệu bên trong rõ ràng cho thấy soạn chính là một người chính là cho lâm văn hàn sáng tác bài hát cái kia khâu sơn tinh thạch một đám cao tầng đều kinh hãi hiện tại rốt cuộc minh bạch tinh thạch trước đó một nước cờ cuối cùng bại bởi ai một cái có thể viết ra từ khúc để anh quốc hoàng gia giàn nhạc diễn tấu làm khúc r a chuyên môn cho lâm văn hàn sáng tác bài hát ván này tinh thạch thua không văn a đây là ở đây tinh thạch cao tầng tất cả tham dự vào tính toán lâm văn hàn trong lòng người giờ này khắc này nhất trực quan ý nghĩ kỳ thật lâm văn hàn chủ đánh ca sự kiện kia chính là tinh thạch ngay lúc đó một cái tính toán mục đích là muốn đem lâm văn hàn cho kéo xuống ngựa bây giờ tô thị đã không có cái gì hàng hiệu cự tình trong đó muốn nói lớn nhất ảnh hưởng lực tự nhiên là lâm văn hàn dạng nay một vị có được kim cương nhãi thường dự toàn cầu thiên vương cấp tự tin h tọa c h ấ n tại tô thị tự nhiên là đủ để ổn định tô thị dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng là chỉ cần có lâm văn hàn tại tô thị âm nhạc bộ liền sẽ không có vấn đề liền còn sẽ có người mới nghệ nhân nguyện ý ký nhập tô thị đi cho nên trần gia cùng lý gia thậm chí đường gia cũng âm thầm ra tay cùng tính một lượt kế lâm văn hàn muốn để hắn leo b u n mới tao nổ họa tờ lụ có thể đem lâm văn hàn bước đến lúc ấy như thế tuyệt cảnh cũng là chỉ có trần gia lý gia cùng đường gia dạng này đại lao liên thủ mới được chỉ là trần gia cùng lý gia làm sao cũng không nghĩ tới sẽ hoành không xuất hiện một cái khâu sơn phá bọn hắn cái、bấy. cho nên đang nghe được bài hát kia về sau vô luận là trần gia hay là lý gia đều phí hết tâm tư muốn đảo ra cái kia khâu sơ tới chi tiết vẫn luôn không thể m ó c ra từ đầu đến cuối cũng không có tìm được bất kỳ dấu vết gì cho tới hôm nay thấy được trận này anh quốc hoàng gia giàn nhạc d á n g sinh âm nhạc hội để mọi người lập tức minh bạch khâu sơn thân phận thật rất lợi hại cùng lúc đó lý gia cũng đã nhận được tin tức biết cho lâm văn hàn sáng tác bài hát khâu sơn làm một bài từ khúc bị anh quốc hoàng gia giàn nhạc làm d á n g sinh âm nhạc hội mở màn đến diễn đấu tự nhiên những người khác cũng đều biết được tin tức này nhạc nghị vừa bước vào ạ n h bộ đi vào phòng làm việc của mình ngồi xuống c cái kia, cái kia lâm văn hàn tại ấ một c h bên khác đã nổi lên bạch nhãn trong lòng nhịn không được một mảnh teo gen tiểu hinh đệ a ngươi thế mà điều này cũng không biết mụ mụ ngươi thân phận sao bất quá loại lời này không thể nói ra được dù sao vị kia trước khi đi chuyên môn đã thông báo là không thể đủ trực tiếp hoặc gián tiếp hướng con trai của nàng lộ ra lâm văn hàn chỉ có thể là nói sang chuyện khác nhạc lão đệ à, ngươi là thật lợi hại ngươi cái này thủ khúc đơn giản quá tuyệt vời nhất là đông tây phương kết hợp diễn d ị c h cái này biên khúc cũng thật là nhất l ư u tiêu chuẩn à. nhạc nghị lập tức cười nói ha ha ha hằng ca ngươi khẳng định đoán không được cái này thủ khúc biên khúc nhưng thật ra là ta cùng tôn gia ra cùng một chỗ hoàn thành nguyên lai、like、là tôn lão a khó trách khó trách cũng chỉ có tôn lão mới có như thế tinh diệu nhạc cụ dân gian biên khúc bản lình a lâm văn hàn cảm thắn không thôi mà giờ khác này tại trên internet phô thiên cái đ i ị u lại bắt đầu một vòng mới thảo luận cái này có thể cho lâm thiên vương sáng tác bài hát lại có thể soạn cho anh quốc hoàng gia giàn nhạc khâu sơn đến tột u cùng thân phận thật là ai Trường vật tay thật thế, thế, tóc thật trên một thời người người người bọn nhỏ lễ vật đại bị bính. Quân quân, hân hân, huyên huyên, ba người, các người bao tay khăn quảng cổ đều thật xinh đẹp đâu. Đúng thế, đúng thế, còn có quân quân cùng hân hân xinh long những này hẳn là một bộ A. Nghỉ giữa rồi, bị ba bao bộ hoa Phía khóa lễ là đại đều đẹp đâu. đâm đầu đẹp. đều điểm miêu, A. các cổ có có các tiểu nữ sinh nhóm đều đặc biệt hâm mộ cảm thấy ba cái tiểu tỷ bội một bộ này đ ồ vật thật đặc biệt đáng yêu đẹp mắt tô ra ba cái tiểu tỷ bội cũng làm ừ n g khắc khởi vì chính mình trở thành trong lớp tiêu điểm cảm thấy đặc biệt vui vẻ huyên huyên xuất ra cái mũ của mình tới nói ha ha mũ cùng thủ sáo khăn quảng cổ đều là giáng sinh lão công công tặng ta còn gặp được giáng sinh lão công công bên cạnh lâm u y ệ n tiến nghe vậy kinh ngạc hỏi huyên huyên ngươi thật thấy được giáng sinh lão công công sao huyên huyên nhẹ gật đầu ha ha đúng vậy ta gặp được giáng sinh lão công công còn có giáng sinh lão bà bà lời nói của tiểu cô nương lập tức đưa tới càng nhiều nữ đồng học chú ý không thiếu nữ đồng học đều lại gần cẩn thận hỏi thăm về tới còn có giáng sinh lão bà bà sao không có nghe nói a không phải nói tặng quà chính là giáng sinh lão công công sao khẳng định là giáng sinh lão công công lão bà a giáng sinh lão công công cũng muốn kết hôn nhà vợ của hắn chính là giáng sinh lão bà bà n h à thật sự là hâm mộ huyên huyên đâu ta đều không nhìn thấy giáng sinh lão công công cùng giáng sinh lão bà bà a là đâu ta cũng không có gặp nhưng là ta cũng nhận được lễ vật đâu từng cái tiểu nữ sinh đều đem riêng phần mình lễ vật lấy ra có chút không thể mang đến trường học cũng sẽ hướng mọi người hình dung một phen ngoại trừ tô ra ba cái tiểu tỉ mọi lễ vật bên ngoài lâm nguyện tiến h lễ vật cũng là phi thường bắt mắt bởi vì lâm nguyện tiến h đạt được chính là một cái hội hoa vợ nhất làm cho tiểu nữ sinh nhóm hâm mộ là vợ mỗi một trang trang trên chân đều ấn có một cái nhỏ long miêu đồ án mỗi một trang long miêu dáng vẻ cũng không giống nhau nhìn qua vô cùng đáng yêu l i ê n ngay cả hân hân cũng không ngừng hâm mộ à thiên tiến h n g ư ơ i cái này vợ thật thật x i n h đẹp đâu lâm nguyện tiến h cười nói h ì h ì ha ha đây là d á n g sinh lão công công cho ta quả d á n g sinh nha bên cạnh có đồng học đột nhiên phát hiện một chút máy k h ỏ cảm thấy tô ra ba cái tiểu tỷ bội cùng lâm n u y ệ n tiến lễ vật có chỗ tương tự Án. Đúng, đều là nhỏ long ngay tại một đám tiểu cô nương khổ sở suy nghĩ thời điểm phương tiểu trắng đột nhiên xông tới nói các ngươi nhìn ta lễ vật bên trên cũng có long miêu phương tiểu trắng đưa tay liền đem quả của mình đưa ra đến mọi người lập tức nhìn thấy phương tiểu trắng lễ vật là cái chén nhỏ trong trường học là cho phép học sinh tự mang chén nước trường học cũng sẽ chuyên môn cho học sinh cung cấp nước năng uống cho nên không ít hải tử đều sẽ mang chén nước đến đi học tô ra ba cái tiểu tỉ m ộ i cùng lâm huyện thiến cũng có mang chén nước chỉ là nước của các nàng chén đều là nhựa tợ lặt thịt cái chén đại khái là bởi vì các nàng bản thân là tiểu nữ sinh dùng pha lê cùng gốm xứ cái chén quá nặng mà lại dễ dàng đem cái chén còn rơi phương tiểu trắng lúc đầu cái chén cũng là nhựa tợ lặt t h t nhưng là hắn hôm nay lấy ra phía trên ấn có long miêu đồ án cái chén lại là một cái、quốc. nhìn thấy phương tiểu tráng cái chén ở đây tiểu nữ sinh nhóm đều không ngừng hâm mộ liền ngay cả tô ra ba cái tiểu tỷ bội cũng rất hâm mộ ba tiểu tráng ngươi cái chén thật x i n h đẹp đâu loại này cái chén ta biết gọi cốc thật nặng đâu a tiểu tráng ngươi trên ly làm sao cũng có long miêu đồ ăn đâu ha ha khẳng định là đại trán g ba b á cho hắn rán đi lên phương tiểu tráng nhìn thấy tiểu nữ sinh nhóm đều rất hâm mộ lập tức cười nói h ì h ì ha ha cái này cũng là g á n g sinh lão công công tặng cho ta tựa h ồ nhận lấy bên này bầu không khí lây nhiễm càng ngày càng nhiều đồng học đều tụ tới đem riêng phần mình nhận được lễ vật hoặc là lấy g i hoặc là nói cho đồng học nghe đương nhiên cũng có một chút học sinh bởi vì không có thu được lễ vật ở một bên có chút giàu dị không vui trong đó có ngày hôm qua cái không tin giáng sinh lão công công tồn tại tiểu nam sinh không biết có phải hay không là càng xem càng cảm thấy bị khuất tiểu nam sinh rốt cục nhịn không được khóc lên ghé vào trên mặt b á n thút t h ế t rất nhanh đồng học đều bị tiểu nam sinh tiếng khóc cho k i n h đến cả đám đều tiến tới muốn nhìn một chút phương tiểu tráng càng là tùy tiện vỗ tiểu nam sinh nói ai nha nam tử hán đại trợ phu khóc cái gì nha tiểu nam sinh không có ngầm đầu không ngừng lay động đầu của mình nói đi ra đi ra à căn bản cũng không có ông già noel đi ra phương tiểu t r á n g nhìn thấy đối phương dạng này cũng liền lui ra hai bước nói ai bảo ngươi không ăn cho nên d á n g sinh lão công công không cho ngươi lễ vật nghe được phương tiểu tráng cái k i a tiểu nam sinh lập tức ngẩng đầu lên hai mắt đ ấ m lệ nhìn h ẳ m h ẳ m phương tiểu tráng sau một khắc không có dấu hiệu nào tiểu nam sinh liền n h à o về phía phương tiểu tráng trực tiếp liền muốn cùng phương tiểu tráng liều mạng nhưng là tiểu nam sinh ở đâu là phương tiểu tráng đối thủ lập tức liền bị phương tiểu tráng cho phản chế phương tiểu tráng có chút tức giận dơ lên năm đấm quân quân mau tới trước hai bước giữ chặt phương tiểu tráng năm đấm nói phương tiểu tráng ngươi không nên độc thủ lão sư nói không thể đánh đỡ Phương tại quân quân thuyết phục thời điểm cái tiêu tiểu nam sinh đột nhiên hai cánh tay bắt lấy phương tiểu t r á n g kiềm chế lại tay của hắn há miệng liền muốn trực tiếp cắn may mắn huyên huyên kịp thời phát hiện một tay lấy phương tiểu t r á n g cho kéo ra mới không có để tiểu nam sinh cắn được phương tiểu trắng nhưng là giang vẫn là quét đến phương tiểu tráng ngu bàn tay để phương tiểu tráng phi thường nổi nóng n g ư ơ i n g ư ơ i ta đều không có đánh ngươi nữa tiểu nam sinh trốn ở một bên cũng không dám tới gần phương tiểu tráng miệng bên trong vẫn là k h â c phục ta ta mới không sợ ngươi đây phương tiểu tráng lại nhìn về phía quân quân nói quân quân ngươi thấy được là hắn cho ta ta nhất định phải g i á o hơn hắn quân quân tranh thủ thời gian gọi huyên huyên cùng một chỗ giữ chặt phương tiểu tráng nói ai nha hắn còn nhỏ ngươi liền để để hắn nha hân hân cũng cùng lâm l u ệ n tiến lại gần sau đó nói với phương tiểu tráng à phương tiểu tráng cái đầu của ngươi cao hơn hắn muốn để lấy hắn một điểm mà lại mà lại hắn không có thu được lễ vợt cho nên rất thương tâm ngươi chưa hết tha thứ hắn nha tại hân hân khuyên bảo phương t i ể u tráng cuối cùng là bình tĩnh trở lại lúc này mới phát hiện mình cái chén không thấy vừa nghiêng đầu liền thấy cái chén ngã xuống đất trên ly cái l ô thai lớn nắm tay cũng đã gây mất chương hai trăm năm mươi tám đồng học hòa thuận cái chén bị ngã nát để phương t i ể u tráng vô cùng đau lòng nhưng lại cũng không có đối với bất kỳ người nào nổi giận chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đi qua ngồi s ổ n xuống nhìn xem g ã y mất chén đem chén nước cũng không nói lời nào chính là nhìn như vậy bạn cùng lấp thấy cảnh này từng cái cũng đều trận tròn mắt không biết h ẳ n là muốn làm sao đi an ủi toàn bộ ban ba trong phòng học yên tĩnh dị thường không ít học sinh thấy cảnh này thậm chí thở mạnh cũng không dám sợ như thế khỏe mạnh phương tiểu t r á n g đột nhiên nổi giận thật liền xoay người đ ẹ m cái kia gầy yếu tiểu nam sinh cho đánh một trận nhưng là chờ đợi rất lâu cũng không có nhìn thấy phương tiểu t r á n g đứng người lên lại qua một lát ngầm trộm nghe đến tích đáp t í tách thanh âm tô ra tiểu tì m ộ i thế tới hân hân kinh ngạc thấp giọng nói à phương tiểu t r á n g người người đừng khóc cái chén cái chén nát chúng ta chúng ta có thể lại mua người đừng khóc c nghe được hân hân mọi người lúc này mới phát hiện phương tiểu trắng thế mà ngồi xổm ở nơi đó yên lặng rơi lệ âu yếm đồ vật bị nát nát. kia phần thương tâm mỗi cái hải tử đều trải qua chỉ là bạn cùng lớp không nghĩ tới phương tiểu tráng biểu hiện bi thương phương thức sẽ là dạng này cứ việc hân hân không ngừng thuyết phục thế nhưng là phương tiểu tráng cũng không có đứng dậy ý tứ cũng chỉ là ngồi xổm ở nơi đó yên lặng rơi lệ quân quân cũng tiến lên trước giúp đỡ an ủi tiểu tráng ngươi thật đ ừ n g khóc chúng ta nói cho cô ba ba để cô ba ba giúp ngươi tại mua một cái huyên huyên tiếp lời nói ha ha để cô ba ba cho tiểu tráng làm giống nhau như lúc lâm viện tiến cũng tiến lên trước nói đúng đúng phương tiểu tráng ngươi đừng khổ s ở nhà phương tiểu tráng cẩn thận từng ly từng tý đem cái chén này nâng ở trên tay hai mắt đấm lệ nói không m u ố n ta liền muốn cái chén của ta chăm chú n ắ m lấy cái chén nói đây là giáng sinh lão công công đưa cho ta ta không muốn khác không m u ố n nhìn thấy cái dạng này phương tiểu tráng mấy tiểu cô nương đều có chút thúc thủ vô sách trong lớp những bạn học khác cũng đều không dám lên trước thằng đến tiếng chung vào học vang lên đồng học đều tranh thủ thời gian trở lại chỗ ngồi của mình đi ngược lại là cái kiêng lịch ngậm tiểu nam sinh không dám về vị trí đi bởi vì tiểu nam sinh vị trí ngay tại phương tiểu tráng phía trước tựa hồ lo lắng sẽ bị phương tiểu tráng thừa cơ khát vọng cho nên không dám trở về thàng đến tạ lao sư cầm sách giáo khoa đi vào phòng học nhìn thấy phương tiểu tráng cùng một cái khác nam đồng học đứng tại vậy không có về vị trí tạ lao sư kỳ quay hỏi phương tiểu tráng trần tư trùng hai người các người đứng ở nơi đó làm gì đi học vì cái gì không trở lại vị trí bên trên đi nghe được tạ lao sư chất vấn trần tư trùng đầu tiên cất lời tạ lao sư phương tiểu tráng hắn hắn muốn đánh ta không ai từng nghĩ tới trần tư trùng thế mà lại cáo trạng trước huyên áo tạ lao sư dùng trách cứ ánh mắt nhìn về phía phương tiểu tráng cũng may quân quân lập tức đứng lên nói tạ lao sư không phải như thế là trần tư trùng động thủ trước phương tiểu tráng không có đánh h ắ n tạ i tới giáng sinh ể u Tráng tặng t cái phá. mang công công tặng cái chén quan cho lao lao sư nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía trần tư trùng cái sau tự nhiên là lập tức liền túi đầu hoàn toàn không dám đối mặt lao sư ánh mắt nhìn thấy tình hình như vậy không cần lại đi hỏi nhiều tạ lao sư cũng minh bạch sự tình trần tướng hẳn là quân quân nói như vậy nghĩ nghĩ tạ lao sư nói với trần tư trùng tốt trần tư trùng ngươi đã có sai vậy liền cho phương tiểu tráng xin lỗi trần tư trùng nhìn thoáng qua tạ lao sư rất nhanh lại đem túi đầu trần chờ một chút chỉ có thể là quay người muốn đối phương tiểu tráng xin lỗi nhưng là phương tiểu tráng lại nói không muốn hắn nói xin lỗi ta mới không muốn nhìn thấy phương tiểu tráng dáng vẻ tạ lao sư lập tức nói phương tiểu tráng ngươi qua đây cứ việc tiểu nam sinh hiện tại rất thương tâm nhưng vẫn là nghe tạ lao sư kêu gọi chậm dãi đi tới bục dán trước tạ lao sư nhìn thoáng qua phương tiểu tráng trên tay cái chén đưa tay đem cái chén cầm tới nói lão sư không phải đã nói để các ngươi tốt nhất đừng mang loại này cái chén đến trường học sao phương tiểu tráng nghe vậy trên mặt hiện ra hủy khuất chi sắc mà tạ lao sư lại tiếp lấy ấm g i n g thì thầm nói ngươi nhìn loại này cái chén nhìn rất đẹp nhưng là dễ dàng nã mà lại rớt tạ, tạ sờ sờ quay đầu nhìn về phía trần tư trùng hỏi trần tư trùng ngươi có phải hay không không cẩn thận a trần tư trùng cũng là tranh thủ thời gian gật đầu đúng phương tiểu t r ắ n g thật xin lỗi ta ta thật không phải là cố ý ngay sau đó trần tư trùng lại có chút ủy khuất nói ta ta nhìn thấy các ngươi đều có q u ả giáng sinh mà ta không có cho nên ta ta không vui cho nên ta liền muốn cùng các ngươi cùng nhau chơi đ ù a nhưng là không biết vì cái gì ta liền cùng các ngươi ở mỹ lên ta thật không phải c ố ý nói nói tiểu nam sinh nước mắt không cầm được chạy xuống thoạt nhìn là thật rất thương tâm mà lại cũng có thể nhìn ra được trần tư trùng xác thực cũng không muốn cùng đồng học nổi tranh chấp càng nhiều là muốn gây nên mọi người chú ý tạ lao sư nhìn về phía phương tiểu tráng hỏi phương tiểu tráng hiện tại trần tư trùng nhận thức đến sai lầm cũng xin lỗi ngươi ngươi có muốn hay không tha thứ hắn đâu phương tiểu tráng nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói tốt ta vậy liền tha thứ ngươi đi về sau ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa trần tư trùng có chút khó tin ngẩng đầu hỏi thật sao thật có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa sao phương tiểu tráng nhẹ gật đầu sau đó lại cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái nói ta là không có vấn đề nhưng là ta không biết quân quân các nàng có phải hay không nguyện ý trần tư trùng lại quay đầu nhìn về phía ban trưởng tô mà quân ban trưởng ta ta về sau có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa sao quân quân nghĩ nghĩ nói chỉ cần ngươi về sau không tùy tiện khi dễ người liền có thể cùng mọi người cùng nhau chơi trần tư trùng nghe vậy m o n nói được rồi ta cam đoan về sau chắc chắn sẽ không lại khi dễ bạn học tạ lao sư mỉm cười vô vô tay được rồi hiện tại vấn đề giải quyết mọi người về sau đều là tốt đồng học hảo bằng hữu đều trở về ngồi xuống chuẩn bị lên lớp đi hai cái tiểu nam sinh đi đến x ế p sau đi ngồi xuống tạ lao sư cũng bắt đầu mình khóa nhạc nghị mới vừa buổi sáng liền nhận được không ít mấy điện thoại ngoại trừ lâm văn hàn điện thoại bên ngoài còn có tôn lão ra t ử điện thoại tôn lão hơi kinh ngạc nói nhạc nghị tiểu tử ngươi có thể à thế mà không còn nói cho ra ra kia thủ khúc là muốn cho anh quốc hoàng gia giản nhạc diễn tấu nhạc nghị một mặt bất đắc gì nói tôn ra ra không dối gạt ngài nói kỳ thật ta là thật không biết ta cũng là vừa mới biết đến lão gia tử tiếp tục tán thắn nói khó l ư ợ n g à có thể tại giáng sinh không điểm âm nhạc hội thứ nhất thủ diễn đấu thật là khó l ư ợ n g nhạc nghị tranh thủ thời gian tiếp tục nói không không đây là phải may mắn mà có tôn gia g i a ngài biên khúc không có ngài biên khúc đơn thuần ta kia thủ khúc khẳng định không được tôn lão cười nói ha ha ha h ả o h ả o coi như là hai người chúng ta công lao đi g i a g i a coi trọng ngươi người trẻ tuổi h ả o h ả o cố lên chương hai trăm năm mươi chín lâm vào khẩn trương bên trong lễ giáng sinh một ngày này bởi vì anh quốc hoàng gia giàn nhạc diễn đấu lập tức nhấc lên một vòng phương đông nhạc cụ dân gian thủy triều kết quả tinh thạch cùng tinh mộng hai nhà bởi vì không ngờ rằng bị đánh trở tay không kịp có thể nói tinh mộng song sáng hội diễn ngày đầu tiên liền tao nộ họa tờ lù giữa chưa tỷ lệ người xem cùng mạng lưới điều tra ra được nóng lục x o á t cũng không phải là tinh mộng song sáng hội diễn mà là biến thành anh quốc hoàng gia giàn nhạc âm nhạc hội lúc đầu kết quả này tinh mộng cao tầng cùng người lý ra đều có thể tiếp nhận dù sao anh quốc hoàng gia giàn nhạc là hưởng dự toàn cầu giàn nhạc thống chi nguyên bản lễ giáng sinh hoàng gia âm nhạc hội là mỗi năm lễ giáng sinh đều sẽ có thụ văn nghệ giới chú mục diễn xuất thế nhưng là để tinh mộng cùng tinh thạch lý ra cùng trần gia khó mà tiếp nhận chính là cái k i a để bọn hắn một mực đ à o không ra khâu sơn cũng bị trên đỉnh nóng đục soát trên internet không ít người đều tại trắng trận suy đoán cái này có thể cho lâm thiên vương sáng tác bài hát còn có thể soạn cho anh quốc hoàng gia giàn nhạc thậm chí có thể tại giáng sinh hoàng gia âm nhạc hội bên trên bị làm thứ nhất thủ mở màn khúc mắt lấy ra diễn tấu dạng này một vị lợi hại như thế làm khúc gia vì cái gì trước đây vẫn luôn là yên lặng vô danh mà lại cái này khâu sơn cũng rõ ràng là bút danh loại hình chân thực tính danh lại là cái gì lại đến tột cùng là ai muốn ta nói Cái này, khâu sơn láo sư khả năng căn bản cũng không phải này sơn năng bản không là khâu khả sư láo m ộ trên người. Nói nhăng gì đấy? Làm sao lại không phải người? Người này sao có thể tùy tiện mắng chửi người gì lại phải chửi có thể đấy? đâu? tùy Làm sao sao t internet đã có không ít người đều bị khâu sơn tài hoa chết phục một phần trong đó là lâm thiên vương mê ca nhạc một bộ phận khác cũng là bị lễ d á n g sinh âm nhạc hội mở màn kia đoạn âm nhạc chết phục cho nên tại trên internet đã tạo thành một nhóm khâu sơn hội f a n hâm mộ thấy có người vũ nhục khâu sơn lập tức liền sẽ có người nhảy ra đỗi trở về bị đỗi người thường thường sẽ rất nhanh liền nhận sợ bởi vì khâu sơn cái tên này xác thực hắc không dạy nổi người ta thực lực còn tại đó nói khâu sơn không phải một người ra hỏa lập tức liền tại trên internet giải thích không dám đi cùng những cái kia f a n hâm mộ đối nghịch không không ta cũng là khâu sơn lão sư f a n hâm mộ ý của ta là khả năng khâu sơn lão sư không phải một người mà là một đ o à n đội một đ o à n đội đó là cái gì ý tứ trên internet lại có người đưa ra chất vấn người kia thì tiếp tục trả lời nói đúng là là một cái chuyên nghiệp soạn đ o à n đội khả năng chính là lâm thiên vương đ o à n đội không thể nào người đây chính là nói vậy lâm thiên vương trước đó tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói qua khâu sơn là bằng hữu tốt nhất của hắn đúng a lâm thiên vương đã nói rõ khâu sơn là bằng hữu vậy đã nói rõ khâu sơn lão sư chính là một cái rất có tài hoa làm quốc gia trên internet liên quan tới khâu sơn thân phận suy đoán có thể nói là phô thiên cái địa có người hoài nghi khâu sơn chính là lâm thiên vương bản nhân cũng có người suy đoán khâu sơn là lâm thiên vương phòng làm việc người hoặc là có thể là tô thị sẽ phải bưng ra tới tân tinh loại hình tóm lại liên quan tới khâu sơn thân phận đ à m luận rất nhanh liền trở thành hoa hạ trên internet nóng lục xuất t ử bị rất nhiều người không ngừng tiến hành đ à m luận sở dĩ khâu sơn cái tên này có thể như vậy lửa mấu chốt vẫn là như vậy một vị thiên tài làm khúc gia là một bài từ khúc tại hoàng gia giáng sinh âm nhạc hội bị diễn tấu mà lại diễn tấu nhạc khúc nhạc khí là đông tây phương kết hợp nhất là nhìn thấy những cái kêu hoa hạ dân tộc nhạc khí bị sử dụng tự nhiên là thu được không ít người truy phủng cảm thấy là hoa hạ một phần vinh quang cũng là bởi vì như thế hoa hạ càng nóng lòng đối khâu sơn thân phận chân thật nghiên cứu thảo luận đều hy vọng có thể tìm ra khâu sơ tới kỳ thật mọi người trong lòng trọng yếu nhất chính là muốn đi chứng minh khâu sơn là một vị hoa kiểu người dạng này chính là hoa hạ kiêu ngạo dù sao những năm gần đây tây dương âm nhạc đã dần dần trở thành chủ、yêu. ngược lại là hoa hạ bản thổ dân tộc nhạc khí nhận lấy không nhỏ t r h n ép tại dạng này tình hình phía dưới nhìn thấy hoàng gia giàn nhạc vậy mà lại dùng nhạc cụ dân gian nhạc khí diễn tấu quả nhiên là để không ít người đều kích động không thôi t i ê u một phần phát ra từ đáy lòng kiêu ngạo thật là khó nói lấy lời nếu như chứng minh khâu sơn là người hoa vậy thì càng thêm sẽ làm cho người kiêu ngạo nhưng là trên internet từ đầu đến cuối không có thảo luận ra kết quả gì cứ việc trên internet xuất hiện một nhóm mạo danh thay thế nhưng rất nhanh liền bị người cho đào ra nội tỉnh vạch trần g a cũng không phải là chân chính k â u sơn ngay tại trên internet thảo luận phô thiên cái địa thời điểm nhạc nghị căn bản là hoàn mỹ đi để ý tới bởi vì ạ n i m bộ hiện tại bể bộn nhiều việc rốt cuộc muốn tới mười phút chính thức ạ n i m video ban bố thời gian ạ n i m bộ bên trong tất cả mọi người vô cùng khẩn trương tất cả mọi người hy vọng có thể một tiếng hót lên làm kinh người có thể không n g ở n g công mọi người trước đó hai lần tuyên truyền có thể làm cho ạ n i m bộ cái này thứ nhất pháo khai hỏa cho nên mỗi người đều vô cùng khẩn trương nhất là nhạc nghị thậm chí đã bắt đầu có chút đứng ngồi không yên tới tới lui lui tại ạ n i m bộ nội bộ đi tới đi lui để ạ n i m bộ không ít người cũng đi theo trở nên khẩn trương lên tại loại này không khí khẩn trương bên trong tất cả mọi người đang lẳ chờ đợi lấy phụ trách hậu kỳ kỹ thuật trương duệ sau khi hoàn thành kỳ mắt thấy nhạc nghị đi tới đi lui không dứt lưu thi miệu rốt cục nhịn không được nói ca ngươi có thể hay không chớ đi đến đi đến nhạc nghị nhìn về phía lưu thi miệu bất đắc dĩ nói ta cũng không muốn đi tới đi lui nhưng là ta thật rất khẩn trương lưu thi miệu bất đắc dĩ thở dài nói ca ngươi bình thường không phải rất tự tin sao lần này vì sao lại khẩn trương như vậy nghe biểu muội tiếp tục làm một mặt bất đắc dĩ nói ta cũng không muốn nhưng là lần này không biết vì cái gì ta thật rất khẩn trương lại nhìn một chút biểu m u i có chút kỳ quay hỏi làm sao ngươi không khẩn trương sao dạng này đã tính trước lưu thi miệu lập tức nổi lên mạch nhãn đại ca ngươi cũng dạng này còn muốn cho ta thế nào à ta làm sao có thể không khẩn trương đâu nhìn thấy nhạc nghị tựa hồ còn muốn tiếp tục đi lại lưu thi miệu tranh thủ thời gian kéo lại biểu ca đại ca ngươi cũng đừng đi t ố a ta vốn là khẩn trương ngươi dạng này không phải càng căng thẳng hơn sao nhạc nghị đành phải dừng bước lại sau đó giơ cổ tay lên bên trên đồng hồ nhìn đồng hồ nói ai nha liền muốn đến thời gian lưu thi miệu nhìn thoáng qua mình trên bàn đồng hồ báo thức lần nữa nổi lên m ạ c nhãn lão ca còn có một giờ đâu có được hay không nhạc nghị khẩn trương như vậy dáng vẻ quả nhiên là ả nìm bộ hạ ni như bộ hạ người trong mắt nhạc nghị vẫn luôn là cái đã tính trước người từ trước đến nay là cái không lấy vật vui không lấy mình một người nhưng là hôm nay khác biệt tự hồ thật là vô cùng gấp gáp lo lắng hạ ni bộ chính diễn thời trang xảy ra vấn đề lúc đầu ả ni bộ là không có khẩn trương như vậy hề hề nhưng là bị nhạc nghị làm thành như vậy mọi người cũng đều đi theo trở nên khẩn trương rốt cuộc tại lâu dài chờ đợi qua đi trương duệ gian kêu hậu kỳ cửa phòng mở ra trương duệ đi tới c ư ờ i nói hoàn thành rốt cuộc hoàn thành chương hai trăm sáu mươi h niềm chính thức báo trước Ả niềm rốt cuộc hoàn thành ả niềm bộ bên trong tất cả mọi người kích động không thôi không kịp chờ đợi muốn vượt lên trước nhìn một chút trương duệ hít sâu một hơi nói hiện tại khoảng cách chính thức tuyên bố còn có nửa giờ như vậy chúng ta còn có thời gian cuối cùng qua một lần nhạc nghị nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ nhẹ gật đầu như vậy thì bắt đầu đi tất cả mọi người tiến phòng họp ạ n g ì n bộ trong khoảnh khắc tất cả mọi người đi vào trong phòng họp đi bởi vì địa phương có hạn rất nhiều người đều chỉ có thể đứng đấy nhưng là mọi người đã không thèm để ý bởi vì giờ khắp này là toàn bộ ạ n g ì n bộ bận rộn gần ba tháng thời gian mong đợi nhất một khắc nhạc nghị cuối cùng cùng với trương duệ còn có tôn một phản cùng đi tiến đến đóng lại cửa phòng họp đem hình chiếu nghi dọn xong đóng lại ánh đèn kéo lên màn cửa màn sân khấu bên trên bắt đầu phát ra đã chuẩn bị xong ạ n g h n ạ bắt đầu phát ra tuy nói chỉ là báo trước video nhưng là cũng là một đoạn ngắn rất tinh xảo kịch bản ra mở màn âm nhạc vang lên là một đoạn ngắn ba đứa h ả i t ử hát côn t r ù n g bay ả nỉm c h à n g cảnh theo tiếng ca hiện ra từ thứ nhất màn c h à n g cảnh bắt đầu trong phòng h ọ p nhỏ tất cả ả nỉm bộ người đều bị chấn động mọi người thật chưa hề nghĩ tới mình có thể làm ra dạng này hoàn mỹ ả nỉm mỗi một trinh đều là một bộ tinh mỹ hóa tác khả năng vẹn vẹn là mỗi một tấm mỗi một tấm lấy ra cũng có thể trở thành cung cấp mọi người chỗ thưởng thức tác phẩm nghệ thuật hình tượng quang ảnh, âm nhạc đan vào một chỗ tạo dựng ra ạ nỉm để trên giấy đồ vật sống linh hoạt muôn động cùng với n u hòa âm nhạc nhân vật tương hô ở giữa đối thoại cùng hỗ động một mảnh phi thường ngắn gọn lại làm cho người phát tỉnh kịch bản hiện ra. có thể rõ ràng cảm giác được ở đây mỗi người đều ngừng thở theo ạ nỉm tiến trình dị thường khẩn trương rốt cuộc đến lúc cuối cùng một bức tranh phát ra xong nương theo lấy phong chi đường hành lang nhạc khúc thả ra người chế tác viên liệt biểu trong phòng học nhỏ trong nháy mắt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt tất cả mọi người nhịn không được hoan hô lên vì chính mình c h ô gieo họ ạ nỉm bộ những người này chính mình cũng không hề nghĩ tới có một ngày bọn hắn lại có thể làm ra hoàn mỹ như vậy ạ nỉm tác phẩm nhạc nghị mở đèn lên mị v ừ nhìn về phía đám người nói chúc mừng mọi người các ngươi là vĩ đại các người làm ra như thế tinh mỹ ạ nỉm các người sắp nên đón chân chính sự nghiệp bên trên thành công, chúc mừng mọi người. cảm tạ nhạc tổng thanh tra nương theo lấy t r o n g miệng một lời cảm tạ đám người cùng một châu nghĩ nhạc nghị b á i nhạc nghị thấy thế c ư ờ i nói ha ha ha được rồi được rồi đây là các ngươi nên được không cần cảm tạ ta phương đại tráng đứng ra nói không nhạc tổng thật là muốn cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi ạ n ì m bộ khả năng đã sớm giải tán nếu như không phải ngươi chúng ta những n à y thực tình thích ạ n ì m người không có khả năng tụ ở chỗ này càng thêm không có khả năng thực hiện chúng ta khát vọng cùng lý tưởng đối mặt phương đại tráng khích lệ nhạc n h ị khoác qua tay không muốn như vậy kỳ thật những này là mọi người mình cố gắng kết quả bộ này ạ n i m video là ba người các ngươi m ớ i đến hơn chín mươi cái cả ngày lẫn đêm cố gắng kết quả cho nên mọi người thật không cần cảm tạ ta ngược lại là ta muốn cảm tạ các ngươi không có các ngươi bộ này á n nỉm là không thể nào làm ra tại mọi người còn muốn tiếp tục cảm tạ một phen thời điểm trương duệ kịp thời nhắc nhở đám người được rồi các ngươi cũng đừng một mực cảm tạ chúng ta vẫn làm a u đem phiến tử cho trong video tâm bên kia nếu không chậm liền muốn bỏ lỡ thời gian nhạc nghị cũng là cười nói ha ha ha đúng đúng đúng chúng ta tranh thủ thời gian đưa lên đi đố i trương duệ ngươi đã coi sao trương duệ gật đầu yên tâm đi đã sớm g à n h chức tốt ta đem g à n h chức cầm lên đi cái nhạc à y một p nghị h n muốn đi h ra cửa nói với trương duệ được tôi còn lại liền giao cho ngươi ta đi trước đi đón hải từ tan học đâu trương duệ vỗ vỗ nhạc nghị đầu vai nói được ngươi đi đi biết ngươi bây giờ đường vũ em tương đối bận rộn nhạc nghị cười cười lại nhìn về phía phương đại tráng đại tráng ca đi sao cùng đi tiếp h ả i tử phương đại tráng gật đầu t ố t vừa vặn hai ngày này nghiễm đồng bên kia tương đối bận rộn hai người thế là giao phó xong trên tay sự t ì n h liền cùng đi ra khỏi ạ n ỉ m bộ đi thang máy xuống đến bãi đỗ xe lái xe rời đi cùng lúc đó tại trên internet đã có không ít người đang đợi chờ đợi lấy t ô t h ị ạ n ỉ m bộ kia bộ ạ n ỉ m thả ra ai nha làm sao còn không có ra a làm sao lại lâu như vậy đừng nóng n ộ i thời gian còn sớm còn có hơn mười phút đâu không phải trước đó nói xong là bốn điểm sao tại sao muốn bốn điểm a ai ta thế nhưng là rất sớm đã chờ không ngừng đổi mới website ha ha ha mọi người nguyên lai、like、đều như thế à. bốn điểm là bọn nhỏ tan học thời gian a ạ niềm chủ yếu là cho hài tử nhìn nha ai nói ạ niềm chính là cho hài tử nhìn kỳ thật rất nhiều ạ niềm ngụ ý rất sâu cũng có một chút là phản ứng trưởng thành xã hội hiện trạng có loại kia ạ niềm sao Này, bây giờ còn chưa có bất quá đã có tương quan mạng gạ ta cảm thấy tương lai nhất định sẽ bị cải biên thành ạ niềm kỳ h i ha ha cái kia là làm nhưng a ta hiện tại đặc biệt chờ mong đâu nhìn thấy nhạc nghị ạ niềm bộ làm ra những cái kia mạng gạ ạ niềm tác phẩm có người chờ mong gọi tốt tự nhiên cũng có người sẽ ở trên internet thừa cơ môi đen cái gì đó không phải liền là một bộ an nỉm i có cái gì đáng giá khoác lác đúng đấy xem xét chính là khoác lác quá mức bất quá chỉ là tiểu hài từ đồ chơi thật là khôi hài một đám người trưởng thành ở chỗ này chờ nhìn tiểu hài từ đồ chơi các ngươi thật sự chính là mất mặt xuất hiện thanh â m nghi ngờ lập tức sẽ có chờ mong f a n hâm mộ hỗ trợ đỗi trở về các ngươi không mất mặt sao ở chỗ này tiêu gạo lộ ra các ngươi có bản lĩnh thật sao chính là một ba n g mũi leo cắm hành tây ra hỏa trang cái gì trang có bản lĩnh các ngươi cũng là một bộ nhìn xem ha ha ha bọn hắn dùng miệng có thể làm ra hết thảy cẩn thận một chút tại trên internet một mảnh cãi lộn thời điểm j i k a cũng tại mật thiết chú ý kiên n h ẫ n chờ đợi hạ niềm tuyên bố thỉnh thoảng sẽ còn tại b ầ y bên trong cùng một chút vong du thảo luận một phen thương lượng ban bố hạ niềm có thể sẽ là cái dạng gì các ngươi yên tâm đi chắc chắn sẽ không là lớn phim nói xong hạ niềm phim còn cần một hai năm thời gian bất quá ở giữa sẽ lần lượt thả ra một chút báo trước video lần này ban bố chính là bộ thứ nhất chính thức báo trước phiến j i k a vẫn là có rất lớn tán đồng đ ộ dù sao nàng xem như cùng nhạc nghị cùng hạ niềm bộ rất thân cận người cho nên một nhóm người đều sẽ coi nàng là làm là có thể mang đến nội bộ tin tức người thỉnh thoảng sẽ hướng di ca hỏi thăm một chút nội bộ tin tức tại mọi người kiên nhẫn chờ đợi rốt cuộc thời gian tới gần tất cả mọi người không kịp chờ đợi ấn mở video đứng một mươi chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một theo video đứng lên chuyên đề giao diện đến ngược kết thúc á n i ể m báo trước video đúng giờ xuất hiện hiện ra đang đợi đám người trước mặt chương hai trăm sáu mươi một tan học khúc nhạc d ạ o ngắn đến trường học thời điểm ngoài ý muốn chính là trường học thế mà còn không có tan học không ít học sinh ra trường đều tụ ở trường ngoài cửa chờ đợi nhạc nghị cùng phương đại tráng nhìn nhau đều không có náo minh bạch trường học vì cái gì đã trễ thế như vậy còn không có tan học đâu bất quá rất nhanh bên cạnh có cấp cao gia trưởng vì hai người giải đáp nghi hoặc n g u y ê n lai xuân điển tiểu học hàng năm lễ giáng sinh đều sẽ chỉ hoãn tan học sẽ ở buổi chiều sau khi tan học để bọn nhỏ lưu lại một đoạn thời gian sau đó trường học sẽ chuyên môn cho bọn nhỏ đưa lên qua giáng sinh nay cũng, cũng coi là trường học một cái truyền thống không bao lâu trong trường học vang lên lần nữa tan học tiếng trung sau đó liền thấy cấp cao học sinh lục tục n g o ngoe đi ra cửa trường tới đối mặt toàn trường hàng trăm hàng ngàn học sinh dòng lũ nhạc n h ị cùng phương đại tráng tự nhiên cũng chỉ có thể thối lui đến bên cạnh đi đợi đến những cái k i u cấp cao học sinh lần lượt đều đi ra cửa trường sau đó cấp thấp các gia trưởng mới bắt đầu lần lượt đi vào trường học nhạc nghị cùng phương đại tráng đi theo một đám gia trưởng sau lưng đi vào cửa trường trực tiếp liền đi tới ở vào lầu dạy học một tầng ban ba ba vừa bước vào trong lớp một đám hải tử liền thân thiết q u á t lên cô ba ba tốt nhạc nghị mỉm cười đối hướng bọn nhỏ phất phất tay h ả o h ả o mọi người tốt hôm nay tất cả mọi người nghe lời sao nghe lời bọn nhỏ lần nữa cùng kêu lên trả lời cô ba ba bây giờ nhạc nghị vị này cô ba ba tại bọn nhỏ trong suy nghĩ địa vị thế nhưng là so với bọn hắn ba ba mụ, mụ cùng lao sư còn cao hơn mà lúc này huyên huyên đột nhiên đứng người lên bụi nào và o cô ba ba trong ngực nói ha ha cô ba ba là huyên huyên đắt nhìn thấy tiểu gia hỏa dáng vẻ nhạc nghị ngồi s ổ n xuống t ỏ mò hỏi vì cái gì huyên huyên muốn một mình chiếm lấy cô ba ba đâu tiểu cô nương ngơ ngác nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói ha ha bởi vì bọn hắn có người không ăn không ăn liền không thể để bọn hắn chia sẻ cô ba ba nghe rõ tiểu gia hỏa ý tứ nhạc nghị t ỏ mò hỏi bọn hắn có người không ăn là ai không ăn đâu không đợi huyên huyên mở miệng trần tư trùng đã chủ động đứng ra nói không không phải cô ba ba ta tăng ăn nhìn thấy tiểu nam sinh chủ động đứng ra thừa nhận sai lầm nhạc nghị mỉm cười hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu tất cả mọi người là đồng học tạ lao sư không phải thường nói mọi người muốn cùng hòa thuận ở chung muốn đoàn kết hữu hãi đồng học sao huyên huyên không phục nói ha ha thế nhưng là hắn hắn đem tiểu trắng cái chén phá vỡ trần tư trùng khẩn trương giải thích không không phải ta ta không phải cố ý phương đại trắng cũng nhìn về phía con trai mình liền thấy nhi tử cảm xúc có chút xa suốt đi qua đến trên tay bưng lấy quảng rơi chén đem cái chén đi đến ba ba trước mặt phương tiểu trắng sa s u t nói ba ba ta đem chén đem cho ngã kỳ thật cùng lúc đó tới đón trần tư trùng mẫu thân cũng đi tới nghe được chuyện này lập tức liền muôn giáo hấn con trai mình ngươi làm gì a đều nói trong trường học không thể khi dễ được học ngươi vì cái gì để người ta cái chén cho ngã nhìn thấy mẫu thân đối với mình hống trần tư trùng cảm thấy càng thêm bị khuất nước mắt cũng không dừng được nữa chạy xuống nhìn thấy trần tư trùng lệ rơi đầy mặt r g n á vẻ nhạc nghị tranh thủ thời gian ngăn cản trần tư trùng mẫu thân đừng trách hài tử tin tưởng hài tử cũng không phải cố ý quân quân cùng hân hân cũng tiến tới góp mặt quân quân giúp trần tư trùng nói a di ngươi đừng nóng giận kỳ thật thật là không cẩn thận hân hân cũng hỗ trợ nói à đối đ ầ u đối đ ầ u là là không cẩn thận a di ngươi đừng trách trần tư trùng phương đại tráng cũng cười nói không sao tiểu hài tử nhà một cái, cái chén mà thôi không có quan hệ trần tư trùng mẫu thân sụ mặt nói được không nhanh cho người ta xin lỗ chính là không khiến người ta bớt lo không biết có phải hay không là bởi vì mâu thân g ã y tóc tiểu nam sinh đột nhiên tức giận quát đều tại n g ư ơ i đều là n g ư ơ i ba ba không trở lại giáng sinh lão công công cũng không tới cho ta tặng quà ta ta chán ghét ngươi không ai từng nghĩ tới tiểu nam sinh đột nhiên có thể như vậy bộc phát huyên áo mâu thân mặt người nửa ngày nói không ra lời tạ lao sư cũng là tranh thủ thời gian tới đưa tay giữ chặt muốn xông ra đi trần tư trùng trần an nói trần tư trùng đừng như vậy có được hay không n g ư ơ i xem một chút mụ, mụ ngươi rất thương yêu ngươi nàng tan việc tới còn chuyên môn mua cho ngươi lễ vật đúng hay không tiểu h mụ mụ mụ mụ, ta, ta ngươi, huyên huyên lúc này nói khẽ với cô ba ba h ba ba huyên huyên không không nương ê n n g i h nên rất mất cảm cảm thấy là bởi vì chính mình mới dẫn xuất nhiều như vậy phiền phức đến cho nên cảm thấy mình đã làm sai chuyện nhạc nghị ôm lấy tiểu cô nương trấn an nói không sao cô ba ba biết huyên huyên chỉ là muốn vì phương tiểu tráng minh bất bình đúng không hả tiểu cô nương đầu tiên là điểm một cái nhưng lại nghiêng đầu ngơ ngác hỏi ha ha minh bất bình là có ý gì nhìn thấy tiểu cô nương nghiêng đầu ngơ ngác bộ dáng nhạc nghị mỉm cười trả lời chính là giúp phương tiểu tráng nói chuyện huyên huyên ngơ ngác gật đầu ha ha đúng huyên huyên không hy vọng tiểu tráng thụ khi dễ nhạc nghị ấm giọng thì thâm đáp lại đúng vậy à cho nên huyên huyên là cái hảo hải tử thế nhưng là huyên huyên về sau cũng muốn chú ý đoàn kết trần tư trùng có được hay không tiểu cô nương ngơ ngác nghi nghĩ sau đó gật đầu nhận lời ha ha t u t nhạc nghị làm yên lòng huyên huyên đứng dậy đi qua nói trần tư trùng mụ mụ đều là hải tử kỳ thật không có cái gì hôm nay chuyện này còn của chúng ta cũng có bất thường địa phương không có chú ý đoàn kết đ ồ n g học ngài cũng không cần một vị trách cứ hải tử trần tư trùng mẫu thân sờ lên nước mắt gật đầu nói tạ ơn tạ ơn ngài nhạc tiên sinh sau đó trần tư trùng mẫu thân còn nói tiểu trùng ba ba bể bộn nhiều việc lễ giáng sinh cũng không có trở về ta công việc cũng vội vàng liền đem lễ vật q u ế n mất kết quả lời của mẫu thân ân t i ế t cứng rắn đi xuống trần tư trùng lại n h ị không được đứng ra nói mụ mụ gạt người ba ba không trở lại không cần chúng ta trần tư trùng mẫu thân nghe nói như thế lập tức có chút kích động quát lớn nói b ậ y người người có phải hay không muốn ăn đòn tạ lao sư tranh thủ thời gian giữ chặt trần tư trùng mẫu thân một bên khác nhạc nghị cũng đem tiểu nam sinh kéo đi qua một bên trần an cuối cùng nhạc nghị đáp ứng ngày mai diễn tập thời điểm cho tiểu nam sinh mang lễ vật đến mới đem tiểu nam sinh cho làm yên lòng tiểu nam sinh tại cô ba ba cùng đi đi tới hướng m ụ mụ nói xin lỗi sau đó mẹ con hai mới cùng đi ra khỏi phòng học đi phương đại t r ắ n g nhìn xem hai mẹ con bóng lưng kỳ quái nói thầm cái này một nhà cũng có ý tứ hai từ ba ba đến cùng là làm cái gì bận rộn như vậy một lần đều chưa từng tới trường học đâu ngay cả lễ giáng sinh đều không trở về nhà cũng không cho hải tử lễ vật nhìn qua kia đ ố i mẹ con bóng lưng rời đi nhạc nghị ẩn ẩn cảm thấy hai mẹ con này trên thân có thể sẽ có một ít cố sự chương hai trăm sáu mươi hai mời đệ đệ đến nối liền hải tử cùng mọi người hẹn xong thứ bảy cùng đi trường học diễn tập thời gian liền lái xe mang bọn nhỏ rời đi đương nhiên nhạc nghị tiếp hải tử cũng không phải là về nhà mà là đi trước tô thị bên kia muốn đem tô linh lộ cùng mai tỷ nối liền xe hành xử trên đường xếp sau ba tiểu cô nương nhìn cảm xúc có chút xa sút túi đầu tụ cùng một chỗ nói nhỏ tại thương nghị cái gì từ kính bên bên trong nhìn thấy tiểu gia hỏa dáng vẻ nhạc nghị không khỏi cảm thấy có chút lo lắng có phải hay không là trường học sự t ì n h mình giáo hấn huyên huyên quá mức đâu nghĩ nghĩ liền đối hàng sau bọn nhỏ nói ui ui ui cô ba ba tiểu thiên sứ các ngươi thế nào nghe được cô ba ba kêu gọi ba tên tiểu gia hỏa cũng không giống bình thường hưng phấn như vậy nhìn qua vẫn là có như vậy điểm xa suốt rơi vào đường cùng dứt khoát dùng tiếng ca hát hỏi á t h h á t h á t h á t ta thân yêu tiểu bà bối các ngươi đến cùng là thế nào tiếng ca lập tức đưa tới bọn nhỏ chú ý bất quá bọn nhỏ cảm xúc ý nguyên không phải rất cao nhạc nghị rốt c ụ c vẫn là một c ư ớ c phanh lại đem chiếc xe cho dừng ở ven đường quay đầu lại hỏi thế nào có phải hay không cô ba ba trước đó nói sai lời gì rồi sau đó lại nói với huyên huyên huyên huyên kỳ thật cô ba ba không phải trách cứ ngươi chỉ là hy vọng ngươi về sau có thể đoàn kết những bạn học khác được không huyên huyên ngẩng đầu lên có chút n g ố c manh gật đầu ha ha huyên huyên biết muốn đoàn kết đ ồ n g học tiểu cô nương sảng khoái như vậy trả lời mà lại n g ố c manh bên trong lộ ra chút không hiểu hiển nhiên không phải là bởi vì chuyện này cảm xúc không cao nhạc n h ị chỉ có thể lại tiếp tục hỏi được rồi các ngươi đến cùng là thế nào có phải hay không có cái gì phiền lòng sự t ì n h có thể cùng cô ba ba nói một chút sao rốt cuộc chúng tiểu cô nương mở miệng hân hân nói à cô ba ba kỳ thật kỳ thật chúng ta là ngày mai không muốn đi diễn tập nghe được hân hân lời này để nhạc nghị cảm thấy có chút kỳ quái vì cái gì đây chúng ta không phải đã nói phải thật tốt diễn tập sao lại nói còn có mấy ngày muốn diễn s u ố t nha quân quân tiếp lời nói thế nhưng là cô ba ba chúng ta đều hai tuần không có đi tôn thái g i a ra bên kia lên lớp không có cùng cương bính nhi chơi hân hân gật đầu nói đúng nha đúng nha chúng ta tổng bộ đi cương bính nhi có thể hay không rất tịch mình t h u y ê n huyên càng thêm trực tiếp nói ha ha chúng ta muốn đi tôn thái gia ra nơi đó đi xem cương bính nhi nghe xong ba tên tiểu gia hỏa nhạc nghị lập tức minh bạch nguyên lai、like、ba tiểu cô nương là có chút lo lắng cái k i a tiểu đệ đệ cương bính nhi cho nên không muốn đi tham gia diễn tập muốn đi tôn lão gia từ bên kia lên lớp còn có thể cùng cương bính nhi cùng nhau chơi đ ù a tô ra ba cái tiểu tỉ m ộ i thật là thiên sứ từ đầu tới cuối duy trì một viên hiền lành t â m để cho người ta nghe rất là đau lòng cùng chịu mến nhạc nghị nghĩ, nghĩ nói thế nhưng là các người nếu như không đi diễn tập lớp học những bạn học khác làm sao bây giờ đâu mọi người là một cái chỉnh t h ể a lần này sân khấu kịch là toàn lớp động viên nếu như thiếu đi ba người các người cũng không phải là một cái chỉnh t h ể a n g h e xong cô ba ba ba tiểu cô nương hai mặt nhìn nhau cuối cùng cũng chỉ có thể cảm xúc x a sút gật đầu đáp ứng tốt à vậy chúng ta vẫn là đi diễn tập đi nhưng thật rất nhớ cương bính nhi đâu à vậy vẫn là hẳn là lấy lớp tập thể làm trọng thế nhưng là cương bính nhi bên kia làm sao bây giờ đâu ha ha cô ba ba, người đem cương bính nhi cũng nhận lấy đi nghe được huyên huyên chủ ý quân quân cùng hân hân cũng vỗ tay cân xong chờ mong cô ba ba có thể đem cương bính nhi tiếp đến trường học nhìn mọi người biểu diễn quả nhiên là không nghĩ tới huyên huyên tiểu nha đầu này mặt ngoài ngốc manh nhưng trên thực tế trong lòng chú ý rất lớn bất quá kỳ thật nhạc nghị lúc đầu cũng dự định muốn cho tôn nhất phàm điện thoại hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không đem hải tử cũng mang đến trường học nghe lũ tiểu gia hỏa như thế đồng ý dứt khoát liền nói tốt ta vậy ta cho tôn nhất phàm thúc thúc gọi điện thoại hỏi một chút tại ba tiểu cô nương tiếng hoan hô bên trong nhạc nghị liền bấm hảo hữu tôn nhất phàm điện thoại tôn nhất phàm lúc này đã rời đi công ty về đến nhà ngay tại cho lão bà cùng nhi tự chuẩn bị bữa tối bên trong đột nhiên điện thoại di động văng lên tiểu y tình l điện thoại di động của người tiêu đâu ở nhà thời điểm tiêu y tình cuối cùng sẽ giả bộ như dáng vẻ khả ái như cái tiểu nữ sinh đồng dạng nói chuyện với tôn nhất phàm tôn nhất phàm một bên bận rộn trên tay thức ăn một bên nói ba ba hiện tại bệ b ộ n nhiều việc đâu mụ mụ có thể hay không giúp ba ba tiếp một chút điện thoại đâu hai vợ chồng trong nhà đều là lấy nhi tử thị r ắ á c đến s ư n g hô lẫn nhau làm cho cả trong nhà tràn đầy đáng yêu sung sướng bầu không khí thốt đâu ba ba nắm lên điện thoại nhìn thoát qua ba ba là tiểu nhạc thúc thúc điện thoại đâu nói cho tôn nhất phàm về sau liền lập tức nhận nghe điện thoại uy tiểu n h ạ ca chuyện gì nhạc nghị nghe được tiêu y tình thanh âm liền trực tiếp hỏi là như vậy cái này hai tuần quân quân hân hân huyên huyên các nàng không phải đều muốn tham gia trường học tết nguyên đán hội diễn diễn tập sao không thể đi tôn gia ra bên kia lên lớp cho nên ba tên tiểu gia hỏa nghị cương bính nhi hỏi một chút các ngươi ngày mai có r ả n h hay không mang lên cương bính nhi cùng một chỗ đến trường học nhìn các nàng diễn tập nghe được cái này mời tiêu y tình là nhãn tỉnh sáng lên trong nháy mắt an vị đứng dậy tới nói thật sao có thể đi nhìn sao nhạc nghị mỉm cười trả lời đúng vậy à nhà chúng ta tiểu thiên sứ hy vọng các nàng cương bính nhi đệ đệ đến xem vừa dứt lời ba tiểu cô nương cũng lại gần bắt lên biểu đạt các nàng đối cương bính nhi tới chờ đợi cương bính nhi ngươi nhất định phải tới thăm à, ngày mai cùng ba ba mụ mụ của ngươi cùng đi à. À, cương bính nhi chúng ta không thể đi tôn thái g i a ra bên kia cho nên ngươi đến xem chúng ta đi ha ha cương bính nhi nhất định phải tới đang nghe tiểu cô nương la lên thời điểm t i ê u y thì tỉnh t kịp thời n h ấ n xuống m i ế n đề ba tiểu cô nương thanh â m lập tức trong nhà văng lên cương bính nhi nghe được ba cái tiểu t ỷ t ỷ la lên cũng là tranh thủ thời gian bổ nhào vào mụ mụ bên n g đối điện thoại hô t u t ta nhất định sẽ đi tiêu y hệ tình m ỉ m cười n h é o n h é o nhi tử mập phì khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó đ ố i điện thoại bên kia nói được rồi chúng ta đ á p ứ n g nha điện thoại một bên khác lập tức liền vang lên tô ra ba t i ể u cô nương hưng phấn kêu là a âm thanh. Thôi ta, Cương nhi muốn tới nhà. À, cô ba ba đã nghe chưa? Cưng cùng cùng ba ba bính ba ba đã đi đ nghe nhi muốn mụ âm u Haha, bính nhi phải h cưng tới t ă chúng thanh a diễn n tập tình, quyết định như vậy đi, buổi sáng ngày cứ buổi vậy đi, mai 9 giờ trường học gặp. Tiêu y chúng ta khẳng định cả nhà xuất động đi cho các tiểu tỷ tỷ cố lên cúp điện thoại đồng thời tôn nhất phàm cũng đã làm tốt bữa tối đi tới hỏi thế nào tiểu nhạc trong điện thoại nói cái gì tiểu y thì tình đứng người lên lại khôi phục trong nhà nói chuyện hình thức ba ba tiểu nhạc thúc thúc nói mời chúng ta người một nhà ngày mai đi xem tô ra các tiểu tỷ tỷ diễn tập mụ mụ cùng cương bính nhi đều đáp ứng ba ba cũng muốn cùng đi n h à tôn nhất phàm mỉm cười gật đầu hôn một chút t h ế tử lại hôn một chút nhi tử nói đương nhiên rồi ba ba khẳng định phải cùng đi sau đó tôn nhất phàm chào hỏi mọi người nói được rồi chúng ta nhanh lên ngồi xuống ăn cơm sau đó một bên nhìn cô ba b à phim hoạt hình chương hai trăm sáu mươi ba phát hiện t r ứ n g mẫu từ xế chiều bốn điểm bắt đầu jica liền không có rời đi màn ảnh máy vi tính trước một mực tại không ngừng tới tới lui lui quan sát tạ nỉm chưa bao giờ từng nghĩ một bộ vẹn vẹn chỉ có hơn m ộ ư ơ i phút tạ nỉm báo trước video vậy mà lại như thế hấp dẫn người theo jica toàn bộ hạ nỉm có quá nhiều địa phương rất nhiều chi tiết đáng giá đi cân nhắc mỗi một lần nhìn đều sẽ có thu h ồ h mới ngắn ngủi m ư ờ i mấy phút chẳng những là đem long miêu đặc điểm diễn dịch ra cũng đem ba tiểu cô nương diễn dịch phi thường đúng chỗ nhất là trong đó một cái tiểu cô nương thương tâm đi ra ngoài hình tượng mặc dù trước đó ạ nỉm mv bên trên cũng có màn này nhưng lúc ấy cũng không có phối âm mà lại cũng chỉ là t r ợ t lóe lên cũng không có lời mở đầu cùng s a u ngữ trước đó phối hợp mv k i a thủ bọn nhỏ biểu diễn ca khúc cũng cảm động không ít người có thể đoán được đại khái kịch bản vẫn là không bằng hiện tại loại này trực tiếp có phối âm cùng hoàn chỉnh kịch bản tình hồ dưới mang cho người ta lực trùng kích càng mạnh lần thứ nhất nhìn xem đến khả năng cũng không có bao nhiêu cảm xúc bên trên phản ứng lại không tự giác rơi lệ không tự giác vì hài tử cảm thấy lo lắng đương lần thứ hai lại nhìn thời điểm lại sẽ cảm giác được ạ nỉm mỗi một chi tiết nhỏ bao quát tràn cảnh biến hóa q cảm cảm tất cả tràng t cảnh cho dù là tại trong màn đêm vẫn là y nguyên để cho người ta cảm thấy lạ như thế ấm áp loại kia tiểu hài tử cùng tự nhiên hoàn mỹ phù hợp quả nhiên là thể hiện ra toàn bộ hạ niềm duy mỹ nhất hình tượng lại thêm phối nhạc thật là phi thường hoàn mỹ một loại quan g ảnh cùng âm nhạc thị n h y ế n hưởng thụ phản phất liền đặt mình vào tại cái kia mộng nguyễn tràng cảnh bên trong tới tới lui lui dòng dã nhìn bốn lần tại thứ tư lượt phần cuối thời điểm j i k a cũng không tiếp tục đi động thủ kéo về mở đầu lẳng lặng nhìn xem người chế tác viên danh sách đi đến đột nhiên liền thấy tại người chế tác viên danh sách đằng sau lại bày biện ra một đoạn hình tượng tới kia là một đoạn hậu kỳ thêm vào hình tượng trong tấm hình là một đám long miêu cùng một đám người đi tới hướng tất cả mọi người đưa lên g á n g sinh cùng tết nguyên đàn trúc phúc tất cả mọi người là an nỉm cùng những cái kia long miêu phối hợp cùng một chỗ lộ ra là như thế đáng yêu n i k a ở bên trong tìm một lát rất nhanh liền phát hiện nhạc nghị an nỉm hình tượng thật là bị khắc họa phi thường đúng chỗ nhạc nghị cũng không phải là mọi người tưởng tượng bên trong trung niên nam nhân nhưng cũng không phải đơn thuần loại kia anh tuấn tiểu h o a tử trên người hắn sẽ có một loại thành thục nam nhân khí chất đồng thời cũng có một phần tuổi trẻ tiểu h o a tử sức sống mặc dù vóc người không phải cỡ nào xuất khí nhưng nhìn đi lên là loại kia rất rực rỡ dáng vẻ mà lại có một phần thiên nhiên lực tương tác tại lần thứ nhất nhìn thấy nhạc nghị thời điểm jica liền bị kia phần lực tương tác tin phục thật là để cho người ta muốn cùng hắn trở thành bằng hữu trên tấm hình nhạc nghị a nỉm hình tượng cũng coi là hoàn mỹ thể hiện ra phương diện này k i a lực tương tác tiếu dung thực t ì n h là để cho người ta cảm thấy phi thường an tâm xem hết cuối cùng phần cuối người chế tác viên danh sách phía sau trứng m à u j i k a tranh thủ thời gian liền mở ra mình mịp d o l ọ o g i n h nhìn thấy mịp d o l ọ o g i n h bên trên đã là phô thiên cái đ i ệ u tin tức rất nhiều người cũng đã bị động h ọ a cảm động trước đó những cái kia tiếng chất vấn cũng đều đã bị triệt để đẻ xuống trên internet hiện tại còn lại chỉ là một mảnh tán dương âm thanh ngắn ngủi mười phút báo trước video thật là quá hoàn mỹ mỗi một trinh hình tượng đều là như thế hoàn mỹ tựa như là trên internet rất nhiều người nói như vậy thật là mỗi một trinh chính là một chương hd giấy gián tưởng đơn giản giống như là cao ít xe máy chụp ảnh đánh ra tới đúng vậy à thật phi thường đẹp mỗi một trinh hình tượng đều để người nhìn má than thở tán thưởng ạ nỉm đơn giản làm thành một kiện tác phẩm nghệ thuật lại thêm phối âm còn có bối cảnh phối nhạc thật là hoàn m ị không một tí vết hoàn toàn tìm không ra bất kỳ có thể đi chửi bới địa phương đi dạo một vòng qua đi phát hiện tất cả mọi người đang thắng phục nhưng là vẫn chưa có người nào phát hiện cuối cùng phần cuối chỗ chứng màu t ư hồ kỳ thật cũng không kỳ quái dù sao chứng màu phía trước có rất dài người chế tác viên danh sách k i a vọt tới liệt biểu rất nhiều người có thể sẽ trực tiếp bỏ qua di ca thế là biên soạn mình xem sau cảm giác đầu thứ nhất mịt zologin h đại khái bây giờ còn chưa có người phát hiện tại phần cuối người chế tác viên danh sách đằng sau còn có một cái đặc biệt k i n h hỉ có một cái chứng màu nha đầu này mịt zologin h vừa phát ra đi lập tức liền thu hoạch một đ ố n g chú ý rất nhanh mịt zologin h thu hoạch được đại lượng phát cùng bình luận rất nhiều người đang quan sát chứng màu qua đi lại lần nữa trở về phát hoặc bình luận trên internet nhấc lên một vòng mới thủy triều chơi ạ thật là quá tuyệt vời cái tia chứng màu tựa như là chế độ sở hữu ăn ở viên a n g h ỉ n bàn đâu quá đáng yêu hoa hoa hoa chế tác tổ thật sự có tâm đằng sau còn cho mọi người đưa lên giáng sinh cùng tết nguyên đán chúc phúc đâu thật đáng yêu những cái kia nhỏ l o n g m i ê u thật là thật đáng yêu thật mong muốn một con nhỏ l o n g m i ê u ha ha ha quả nhiên là công ty lớn chế tác lương tâm tác phẩm a lợi hại bọn nhỏ cô ba ba trên internet một mảnh tiếng khen a nghỉ báo trước video cũng trong thời gian ngắn thu hoạch đại lượng điểm kích tại nhạc nghị lái xe trở lại tô thị cái này ngắn ngủi hơn một giờ bên trong a nghỉ báo trước video điểm kích lượng đã đột phá mười vạn lý ra tinh mộng hội nghị cấp cao trong phòng sắc mặt của mọi người đều phi thường không dễ nhìn bởi vì nguyên bản hôm nay là tinh mộng song sáng hội diễn khai mạc hẳn là lý ra tinh mộng bên trên nóng lục x o á t thời gian nhưng là hôm nay hết thể cũng thay đổi đầu tiên là bởi vì hoàng gia âm nhạc hội bên trên kia thủ đông tây phương nhạc khí hợp tấu nhạc h ú c thành công để nhạc cụ dân gian lên nóng lục x o á t tiện thể còn đem cái kia thần bí khâu sơn cho nâng đi lên toàn bộ buổi sáng trên internet cũng đang thảo luận khâu sơn chân thực thân phận là ai thật là hoàn toàn liền đem tinh mộng song sáng hội diễn cấp bên rơi mất cơ hồ liền không có người đi để ý liền ngay cả hội diễn ngày th Mai mới chờ đến lý ú c ra lão c chạm gia tử cũng không có ra mặt bây giờ tinh ngộ chấp hành tổng giám đốc lý thành bác sắp mặt quả nhiên là xanh xám đột nhiên nhìn về phía lý phương hỏi lý phương các ngươi kia cái gì ba dê ạ nỉm hiện tại thế nào lý phương nghe vậy cũng là một mặt bất đắc dĩ cười khan hai tiếng nói cái kia cái kia tỷ phu chúng ta bên kia khả năng còn cần thời gian lý phương mặc dù cũng là họ lý nhưng trên thực tế nàng cũng không phải là người của lý g i a ngược lại là cùng lý văn ngạn mẫu thân quan hệ rất tốt xem như tỷ m ộ i đãi cho nên nàng một mực s ư n g hô lý thành bắc tỷ phu lý văn ngạn cũng vẫn luôn coi lý phương là thành là tiểu di nghe được lý phương trả lời như vậy lý thành bắc cũng là trở ngại vợ cả bên kia mặt mũi có loại có lửa không phát ra được b i ệ t khuất chương hai trăm sáu mươi bốn chữa trị l ò người tô linh lộ cùng ai tỉ ngồi thang máy xuống lầu đi vào bãi đỗ xe đi vào chiếc xe đông n i ê n mở cửa xe ba tiểu cô nương đã sớm trong xe chuẩn bị cửa xe mở ra trong nháy mắt lập tức nào h tới trước hô giáng sinh khoái hoạt đồng thời ba tiểu cô nương còn tung ra cánh hoa một nháy mắt để tô linh lộ cùng mai t ỷ quả nhiên làm ừ n g rỡ không thôi nhưng là sau một khắc kinh hỷ vẫn còn tiếp tục ba tiểu cô nương đứng tại trong xe tay trong tay loạn trà loạn trạng mà hát lên ca tới kim câu chén kim câu chén kim câu âu thụy nhìn xem ba tiểu cô nương tay trong tay một bên hát còn vừa theo tiếng ca lay động thân thể mà nên một người hát thời điểm mặt khác hai tiểu cô nương sẽ còn ở bên cạnh cho g a hợp â m thanh quả nhiên là phi thường hoàn mỹ biểu diễn cuối cùng ba tiểu cô nương cùng một chỗ hợp thâm thanh biểu diễn đồng thời thân mật lần nữa hô lên mẹ gì cờ dích mơ tô linh lộ cùng mai tỷ đều che miệng quả nhiên là kích động không thôi hoàn toàn bị ba tên tiểu gia hỏa diễn dịch cảm động nhạc nghị đúng lúc đó đi tới xuất ra chuẩn bị xong hai bó hoa tươi đưa cho hai người nói mẹ gì cờ dích mơ đây coi như là ta cùng bọn nhỏ đưa cho các ngươi lễ vận hy vọng chúng ta nhà hai vị đại mỹ nữ thích tay nâng lấy hoa tươi tô linh lộ rốt cuộc khắc chế không được mình trực tiếp liền nào vào nhạc nghị cho ngược đi mai tỷ thì tay nâng hoa tươi cùng ba tiểu cô nương ôm nhau t ô linh lộ là thật vui đến phát khóc không nghĩ tới nhạc nghị vì lễ giáng sinh như thế r ụ tâm kỳ thật hôm nay t ô linh lộ cùng mai tỷ phi thường bận rộn hiện tại có thể nói là cực độ m ỏ i mệnh cùng vất vả nhưng nhìn đến ba tên tiểu gia hỏa diễn dịch còn có nhạc nghị đưa lên hoa tươi thật là trong nháy mắt liền xua tán đi trên người m ỏ i mệnh liền ngay cả hôm nay thừa nhận các loại áp lực còn có những cái kia không vui sự tình tất cả đều tại lúc này bị ném xót nhạc nghị ôm lấy thê tử mỉm cười nói được rồi chúng ta về nhà đi trần di đang ở nhà bên trong chờ chúng ta đâu t ô linh lộ bình tĩnh trở lại nhìn một chút trượng p u gật đầu nói t u t chúng ta về nhà người một nhà tại nhạc nghị lái xe dưới tại hoan thanh tiếu ngữ cùng bọn nhỏ trong tiếng ca thuận lợi về đến trong nhà trần di đã sớm đang đợi đem ba đứa hải t ử trước liền cho đón vào mai tỷ cũng cùng theo đi vào lưu cho nhạc nghị cùng tô linh lộ một cái không gian vợ chồng trẻ tại trong xe liền tiến hành một hồi vớt ve an ủi tô linh lộ nhẹ giọng nói với nhạc nghị cảm ơn ngươi nhạc nghị khẽ hôn thê tử một chút nói nói cái gì đó ta là trượng phu ngươi làm những này là hà là cảm ơn cái gì tạ không đợi tô linh lộ mở miệng lại tiếp tục nói ta biết ngươi rất vất vả nhưng là mời ngươi nhớ kỹ vô luận bất cứ lúc nào phía sau ngươi đều có ta ở đây còn có ba vị đáng yêu t i ể u thiên sứ chúng ta đều sẽ kiên định ủng hộ ngươi dùng sức ôm lấy cho phu tô linh lộ không còn nói t ạ loại thời điểm này hết t h ể đều đều không nói bên trong lúc xuống xe nhìn thấy xe phía sau từng cái cái dương có chút kỳ quái hỏi những cái kia trong dương là cái gì nhạc nghị nhìn thoáng qua nói ha ha ha cái kia là ngày mai muốn cho bọn nhỏ quà giáng sinh tô linh lộ tiếp tục không hiểu hỏi quà giáng sinh ngày mai lễ giáng sinh đều qua véo nhẹ một chút thê t ử cái mũi nhỏ nói đúng vậy à lễ giáng sinh đi qua phần lễ vật này xem như đền b ù nhà ngươi đã quên bọn nhỏ ngày mai muốn đi diễn tập t ô linh lộ lập tức tỉnh lộ lại sau đó hoàng sợ nói h o à n g bét ta đem diễn tập sự tỉnh quên y đi ta còn đáp ứng ngày mai đi công ty nhạc nghị cười cười t r ầ n an nói không sao ngươi ngày mai đi làm việc của ngươi ta cùng trần di mang bọn nhỏ đi là được rồi sau đó còn nói mà lại ngày mai tôn nhất phàm cũng sẽ đi có cương bính nhi đi xem các nàng diễn xuất bọn nhỏ khẳng định sẽ rất vui vẻ t ô linh lộ biễu môi có chút không vui nói thế nhưng là thế nhưng là người ta cũng nghĩ nhìn bọn nhỏ biểu diễn nha ông thế tử cười nói hào hào vậy thì chờ tết nguyên đán ngày ấy chúng ta cả nhà cùng đi nhìn bọn nhỏ biểu diễn tô linh lộ lập tức cười lên tốt lắm tốt lắm chờ đến tết nguyên đán ngày đó chúng ta đều nghỉ cùng đi xem hải tử diễn xuất đợi đến cô ba ba cùng cô mụ mụ đi vào phòng lúc ba tên tiểu gia hỏa đã ngồi trong phòng khách đang nhìn phim hoạt hình long miêu long miêu thật đáng yêu đâu cô ba ba ạ nỉm thật là tươi đẹp đẹp à tiểu cô nương k i a cùng quân quân ngươi lần trước đi ra ngoài nữa nha có thể hay không vứt bỏ ha ha sẽ không có long miêu tại long miêu sẽ bảo hộ nàng ba tiểu cô nương nhìn xem phim hoạt hình cảm thấy vô cùng vui vẻ cảm thấy ạ nỉm thật đẹp đặc biệt tô linh lộ nhìn thoáng qua cũng đi theo ngồi xuống trần di cùng m ai tỷ tự nhiên là đã sớm ngồi xuống cùng một chỗ nhìn nhạc nghị thấy thế liền sắt bên tô linh lộ ngồi xuống người một nhà cùng một chỗ đem ạ nỉm xem hết lúc đầu nhìn thấy người chế tác viên liệt biểu ra nhạc nghị muốn nói cái gì nhưng không đợi nói chuyện đột nhiên nhìn thấy lại xuất hiện mới hình tượng sau đó nhạc nghị liền thấy p h ầ n c u ố i về sau t r ứ n g màu bộ phận cũng là tại thời khắc này minh bạch ạ nỉm bộ hai ngày lén lén lút lút nguyên nhân nguyên lai、like, like、đám người kia lén, lén lút é n l lút một mực giấu giếm ta sự tỉnh chính là cái này trần di đột nhiên cười nói ha, ha ha nhìn ngươi đoàn đội những người kia ngược lại là đối ngư rất đệ bụng nhạc nghị không nhịn được cười khổ lên ai đám gia hỏa này thế mà còn giấu giếm ta làm những này thật là mai tỷ cũng mở miệng nói cái này có cái gì ta cảm thấy rất tốt ta chẳng lẽ ngươi cảm thấy không tốt sao ba tên tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức lớn tiếng kêu la rất tốt rất tốt quân quân thích a hân hân cũng thích cái này phần cuối tốt có ý tứ ha ha thật nhiều nhọ long m i ê u tô linh lộ mỉm cười nói chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra cái kia dẫn đầu cho các ngươi đưa chúc phúc cạ nỉm nhân vật là các ngươi cô ba ba sao sau đó ba tên tiểu gia hỏa trở lấy cô mụ, mụ đổ về đi vừa c ẩ nghe thận vật. nhìn nhìn dẫn đầu đưa chúc phúc nìm nhân dẫn nìm đầu đưa c ạ Lại ù cô ba ba tiến à n h h một p n、so、sánh, rất nhanh nhận ra quả nhiên chính so Thật rất ra ba ba. ba ba quả cô cô là là được â đâu, thân đây u đầu cô còn cô ba ba thật là cô ba ba biến sao nhỏ nên lớn hơn. này, thành n thể thật h đi lại lại mà làm À, trở so vậy vẫn đâu. đó định điểm, định đ Ha ha, đó nhất hài thời nhất Nghe ba ba ơn, tử là hài thời điểm. Ân, nhất định là là. cô ư tiểu g i a hỏa tô linh lộ trần di cùng mai tỷ lập tức cũng nhịn không được n ở nụ cười toàn bộ tô ra lập tức tràn đầy tiếng cười tại dạng này một cái g á n g sinh ban đêm nhạc nghị cùng ạ niềm bộ dùng một bộ mười phút ạ niềm phim ngắn mang cho vô số nhà đình cảm động cùng vui cười khả năng chính nhạc nghị cũng không nghĩ tới qua bởi vì thế giới này bản thân ạ niềm phương diện thiếu thốn hắn dạng này một bộ ạ niềm đầy ra thật là đưa tới cực lớn manh động mà lại đạt được rất nhiều g i a t r ư ở n g tán thành rất nhiều có hài tử phụ mẫu trong mắt dạng này một bộ hài tử tuổi thơ khuyết điểm thậm chí liền ngay cả một chút có vết rách gia đình bởi vì bộ này ạ niềm chữa khỏi vết rách gần như tan giã hôn nhân cũng giành lấy cuộc sống mới Ả niềm tại lễ giáng sinh cùng ngày vừa lúc là học sinh tan học thời gian phát ra lại đổi kịp ngày thứ hai chính là thứ bảy nghỉ có thể nói Ả niềm phim ngắn một khi thượng tuyến liền trở thành trên internet thụ nhất nhiệt phùng tiết mục liền ngay cả tô thị video đứng đều nhiều lần bởi vì nhân số quá nhiều đứng máy kết quả đưa đến toàn bộ tô thị video bộ trong đêm tăng ca g i ữ g ì n những cái kia đã về nhà nghỉ ngơi kỹ thuật viên đều bị kêu trở về một buổi tối thời gian video điểm kích phát ra thẳng tắp lên cao chờ đến d ạ n g sáng bộ phận kỹ thuật bắt đầu đi làm phát hiện video thế mà đã đột phá ngàn vạn trong lúc ngủ mơ tô linh lộ bị điện giật nói tiếng c h u n g đánh thức vươn tay nắm lên điện thoại di động ở đầu giường nhận nghe điện thoại uy thế nào sáng sớm lại đã xảy ra chuyện gì điện thoại bên kia thanh nhâm mang theo ngày này nói không có ý tứ tô tổng q u ấ y g i à y ngài nghỉ ngơi là như vậy sáng nay trong nước mấy nhà đài truyền hình n h a u n h a u gọi điện thoại tới đều hy vọng có thể mua đức tạ niềm bộ kia bộ ả niềm phim ngắn tv phát ra quyền tô linh lộ lập tức từ trên giường ngồi xuống sau đó đưa tay liền đập bên người đang ngủ say nhạc nghị bị đập tỉnh nhạc nghị một mặt buồm hỏi chuyện gì xảy ra a sáng sớm lão bà để cho ta ngủ tiếp một、hồi. t ô linh lộ trực tiếp đem trượng phu kéo lên nói chớ ngủ các ngươi ạ n ỉ m phát hỏa hiện tại các đài truyền hình lớn đều chủ động tới cửa nhạc nghị nghe nói như thế lập tức liền đến tinh thần cả người trong nháy mắt liền thành tỉnh lại thật sao t ô linh lộ khoác k h o á t tay bên trên điện thoại kiêu ngạo mà nói điện thoại đều đ á n h tới còn có thể là giả lời này quả nhiên là làm cho người kích động à phải biết trong thế giới này tv y nguyên vẫn là chủ lưu truyền thông nhưng là muốn thu hoạch được tốt hơn phát triển vẫn là cần thu hoạch được tv báo chí tôi trí, những này chủ lưu truyền n tăng thành. g Mà à đ truyền hình chủ động yêu cầu phát ra yêu cầu hình động nghiệm, nói chủ đã linh ê n n đây là ệ m bước về phía chủ lưu chủ về ề phía u t r y t ô Tô n tiên. g bước đầu tiên. Tô linh lộ i n h l vẫn là nhanh chóng tỉnh táo lại trực tiếp đối điện thoại bên kia nói biết nói cho đài truyền hình chúng ta còn chưa lên bàn để bọn hắn mười điểm mang lên riêng phần mình t h à n h ý đến chúng ta tô thị đến gặp mặt nói chuyện đi điện thoại người bên kia lập tức xứng sở vẫn là không nhịn được nói mười điểm sao t ô tổng đây có phải hay không là quá một điểm tô linh lộ nghĩa chính ngôn từ đáp lại chấm sao ta bây giờ còn chưa rời giường tốt ta cũng nên để cho ta cùng lão công lại vớt ve an ủi một hồi đi mười điểm không được vậy liền mười một giờ nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại sau đó hưng phấn cười lớn nhảo vào bên người trượng phu trong ngực đi điện thoại một bên khác người đã làm một mặt một bức nghe người thật là cái t i u tỉnh táo thanh cao tiểu tô t ổ n g sao nhạc nghị ôm lấy thê tử mỉm c ư ờ i túi đầu xuống tại thê tử cái chán cái hôn một cái có muốn hay không ta cùng đi với ngươi đâu tô linh lộ cười nói không cần à ngươi liền bồi hài tử đi diễn tập được rồi yên tâm ta chắc chắn sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi đưa tay ôn nhu vớt vẽ thê tử gương mặt nói ta có ăn hay không thua thiệt không sao chủ yếu là ngươi không, nên quá vất vả, mà lại ngươi không muốn ăn thiệt t ô linh lộ tiếp tục cười nói ta mới không khổ cực đâu lại không phải đi đánh trận ta là đi tìm những tên kia lấy tiền có cái gì vất vả nghe nói như thế nhịn không được cười một tiếng ha ha ha đúng đúng lao bà của ta đại nhân là đi lấy tiền vợ chồng trẻ ôm r ư a vào một hồi nhạc nghị rỗi lưng một cái nói được rồi ngươi ngủ tiếp một hồi ta đi chạy bộ kết quả t ô linh lộ ôm lấy nhạc nghị eo không thả ừ m ta không muốn ta muốn ngươi bồi tiếp ta để cho ta nhiều ôm một hồi nhìn thấy thê tử tiểu nữ sinh đáng yêu bộ dáng nhạc nghị có chút bất đắc gì nói tốt t tốt t lao bà đại nhân lớn nhất nha hai vợ chồng lại hưởng thụ một hồi buổi sáng ấm áp nhạc nghị cuối cùng vẫn là trước rời giường rửa mặt một cái lâu thay quần áo chuẩn bị bữa sáng hôm nay bởi vì lũ tiểu gia hỏa còn muốn đi diễn tập cho nên nhạc nghị lại phải cho trong trường học bọn nhỏ chuẩn bị l i n làm cũng may có trần di hỗ trợ hôm qua đã đại khái đều chuẩn bị thỏa đáng dù sao tiểu hải tử trên thực tế cũng ăn không được bao nhiêu mấu chốt vẫn là phải chuẩn bị một chút tương đối h o ặ t bắt chút đồ ăn nhất là một chút l ệ c h ngọt đồ ăn tiểu Di cũng sẽ thu hoạch được bọn nhỏ yêu thích chờ trần di trước tiên đem bữa sáng chuẩn bị thỏi hôm nay cho bọn nhỏ mỗi người chuẩn bị một quả trứng nhưng là tương đối đặc biệt trứng lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng đều là đặc chế bên ngoài còn r ộ i lên một tầng màu hồng phân sô cô la nhìn đỏ rừng rực đặc biệt đẹp đẽ cũng ngụ ý hồng hồng h ỏ a h ỏ a xem như chúc phúc bọn nhỏ tết nguyên đán lúc diễn xuất có thể chân chính hồng hồng h ỏ a h ỏ a cầm xuống toàn trường hội diễn quả quân hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng từng bước từng bước rất cẩn thận cất vào liền làm trong h ộ p sau đó lại xếp trồng chất tại lớn hòm giữ nhiệt bên trong nhìn xem lớn hòm giữ nhiệt không khỏi cười khổ mà nói nhìn bọn nhỏ cô ba ba ba nghe được nhạc nghị tự dễ ước phụ h ò a nói đúng vậy à bọn nhỏ cô ba ba là vô địch ngần đầu nhìn thấy mai tỷ cười cười mai tỷ đừng như vậy ta cũng không phải vô địch mai tỷ nói tiếp ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi cho rằng ta buổi sáng không có tiếp dẫn điện thoại sao hiện tại ngươi an nỉm đã bị các đài truyền hình lớn muốn đoạt lấy nghe nói như thế nhạc nghị lập tức mỉm cười đáp lại chẳng lẽ đây không phải đương nhiên sao nếu không ta an nỉm bộ chẳng phải là làm công công thôi đi dám t ú i mai tỷ nói thầm một tiếng còn nói bất quá nhất định phải thừa nhận các ngươi lần này làm hoàn toàn chính xác thực rất tuyệt nhạc nghị cười một cái nói không nên kích động cái này bất quá chỉ là bắt đầu thôi hiện tại vẫn chỉ là báo trước phiến đâu mai tỷ sắc mặt đột nhiên biến đổi nói ưu、uh, a nói ngươi béo ngươi còn thở đi lên làm gì muốn cùng ta khiêu chiến sao nhạc nghị trong nháy mắt liền nhìn về phía ha ha ha không dám không dám mai tỷ thế nhưng là nhà chúng ta trụ cột ta cũng không dám cùng ngài khiêu chiến thứ cầm lên đến kiêu ngạo mà nói tính ngươi thức thời yên tâm ta cùng linh lộ sẽ cho các ngươi tranh thủ đến một cái tốt giá cả nhạc nghị chắp tay một cái nói được a vậy liền đa tạ mai tỷ không bao lâu bọn nhỏ đi theo cô mụ mụ cùng trần mãi mãi xuống lầu đến người một nhà tụ tại trong nhà ăn bắt đầu ăn điểm tâm n ế n qua bữa sáng tô linh lộ cùng mai tỷ trước một bước rời nhà tiến đến công ty muốn chuẩn bị mấy cái hội nghị còn muốn chuẩn bị cùng đài truyền hình bên kia đàm phán về phần nhạc nghị bọn hắn chín điểm mới đi trường học cho nên dẫn theo bọn nhỏ tiến vào âm nhạc phòng để ba tên tiểu gia hỏa thừa dịp buổi sáng luyện một chút nhạc khí nhất định phải nói ba tên tiểu gia hỏa năng lực học tập rất mạnh mà lại tại âm nhạc bên trên cũng xác thực rất có thiên phú ngắn n g ủ hai tháng lũ tiểu gia hỏa nhạc khí diễn tấu cũng coi là đã quen thuộc m ặ chương dù k ả xảo năng trên kỹ xảo còn nhỏ, n chút tí vết kỹ có h n g đã k h hai trăm sáu mươi sáu bọn nhỏ chăm chú diễn tập bọn nhỏ hợp tấu một khúc qua đi nhạc nghị đã đem đồ vật đều lắp đặt xe trần di dẫn theo bọn nhỏ liền cùng lên xe đi ra ngoài lái xe đổi tới xuân điền tiểu học mới vừa ở trường học đại đạo bên ngoài giao lộ bên ngoài bãi đỗ xe dừng xe sóng vừa xuống xe liền thấy tôn nhất phàm xe ngoặt vào tới đợi đến tôn nhất phàm xe dừng lại ba tiểu cô nương đã không kịp chờ đợi vẫy ở xe chung q u n h cương bính nhi cương bính nhi nhanh lên xuống tới mau tới mau tới a cương bính nhi thật tới rồi ha ha nhanh lên xuống xe đi cửa xe bị mở ra a n mặc rất ấ m cương bính nhi nhảy xuống xe kích động cùng các tiểu tỉ tỉ ôm ở cùng một chỗ tiêu y thị tình cũng đi theo nhi từ sau lưng xuống xe đầu tiên là cùng nhạc nghị lên tiếng c h à o sau đó liền thấy trần di có chút kích động tiến lên hai bước bất khả tư nghị hỏi ngài ngài là trần di à? trần di đánh giá một phen tiêu y thị tình nhàn nhạt cười đáp lại à, ngươi là tiêu gia nữ hải a tiêu y t tình tranh thủ thời gian không người nói đúng đúng thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy trần a di ngài trần di cười cùng tiêu y t h tình chào hỏi còn vươn tay cùng tiêu y tỉnh nắm tay bất quá sau đó lại mở miệng hỏi đúng rồi các ngươi hai tỷ bội lao sư thế nào còn tại anh quốc bên kia sao tiêu y tình ngơ ngác một chút sau đó cười nói trần di yên tâm lao sư nàng rất tốt còn tại anh quốc trần di nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua bên kia chào hỏi bọn nhỏ nhạc nghị sau đó thì cái gì nói cũng chưa hề nói sau đó một đám người cùng một chỗ dẫn bọn nhỏ đi hướng trường học tiêu y tỉnh thì, thì cố ý lôi kéo tôn nhất p h ạ m rơi ở phía sau mấy bước tôn nhất phàm có chút kỳ quái mà nhìn xem thế tử chuyện gì xảy ra có cái gì không đúng sao tiêu y tình thấp giọng nói với tôn nhất phàm tiêu a n ó cho n g y tình khẳng định nhẹ gật đầu đứng tuyệt đối không sai ta vừa rồi chú ý tới trần di tại nhắc lên lao sư ta thời điểm cố ý nhìn thoáng qua nhạc nghị tôn nhất phản có chút không hiểu hỏi vậy thì thế nào có lẽ chỉ là muốn nhìn xem hải từ đâu tiêu y tình tiếp tục thất giọng nói ngươi biết cái gì à năm đó trần di cùng lao sư thế nhưng là từ địch vẫn luôn không hợp nhau a t ô n nhất phạm lập tức liền kinh hô lên sau đó lại hạ giọng không phải đâu người xác định sao t i ê u y tình gật đầu đương nhiên xác định là nghe ta ra ra nói lúc trước trần di vẫn luôn k h ô n g phục lao sư thành cựu hai người so tài rất nhiều năm nhất là tại anh quốc hoàng gia bên kia tuyển người thời điểm cuối cùng bị lao sư thắng được càng làm cho trần di thâm thụ đà kích cho nên trần di mới có thể ra cái kia chuyện diễn xuất cho nên cuối cùng rơi vào đường cùng mai danh nhận tích lưu tại tô ra nghe được như thế kình bạo tin tức quả nhiên là để tôn nhất phạm giật n ả y cả mình không nghĩ tới n h ạ nghị mẫu thân cái kia trong ấn tượng hòa ái dễ gần a di thế mà còn có lợi hại như vậy thân phận tồn tại nghĩ nghĩ t ô n nhất phong hỏi như vậy chuyện này có nên hay không nói cho nhạc nghị đâu hắn giống như cũng không hiểu rõ đâu t i ê u y tình trầm mặc một l á t nói vẫn là từ bỏ lần trước nhắc lên lão sư sự tình hắn cũng không có cái gì biểu thị ta cảm thấy lão sư khả năng cũng không hy vọng con trai mình biết những cái kia cho nên chúng ta vẫn là đ ừ n g lắm miệng hai vợ chồng cũng liền quyết định không t ạ i nhiều miệng tăng tốc bước chân đuổi theo nhạc nghị b ọ n người cùng đi tiến vào trường học kỳ thật hôm nay đến xuân điền tiểu học ngoại trừ muốn dẫn nhi tử đến xem các tiểu tỷ tỷ diễn tập vợ chồng hai còn có một cái mục đích chính là khảo sát trường học thêm một năm nữa cương bính nhi cũng đến muốn lên học nhĩ i kỳ tôn nhất p h ạ m cùng tiêu y、đi、tỉnh cũng cần cân nhắc cho hải tử tìm trường học kỳ thật lúc đầu tiêu ra bên kia là hy vọng tiêu y、đi、tỉnh có thể đem hải tử mang đến nước mỹ có thể ở bên kia đi học nhưng là tiêu y、đi、tỉnh hiện tại cùng tôn nhất p h ạ m phục hôn một nhà ba người vui vẻ hòa thuận xác thực không muốn tách ra cho nên cũng liền không có ý định đi trong trường học dạo qua một vòng tiêu y、đi、tỉnh cẩn thận khảo sát một phen trường học các loại công trình đối trợ ư n phu nói cái này trường học rất tốt đâu nếu không chúng ta cũng làm cho cương bính nhi tới đây đi học còn có nhiều như vậy tiểu tỷ tiểu ca ca bồi tiếp hắn t ô n nhất phàm nắm ở thê tử mỉm cười nói t ố t ta tán thành dạng này về sau đi học còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau làm ra quyết định tiêu y tính lôi kéo trượng phu nói vậy liền định như vậy đi chúng ta đi xem một chút bọn nhỏ diễn tập tại vợ chồng hai ở trường học bốn phía đi dạo thời điểm ban ba bọn nhỏ cũng sớm đã bắt đầu chuẩn bị hôm nay trương hiệu lâm phụ thân đem định chế tốt trang phục cũng toàn bộ đều cho mang đến bọn nhỏ thay đổi trang phục sau càng thêm đáng yêu cương bính nhi ngồi ở một bên bị các đại nhân lấp không ít đồ ăn vặt nhìn xem tiểu tỉ tỉ cùng tiểu ca ca nhóm thay đổi trang phục cảm thấy phi thường có ý tứ nhất là một chút hải tử bởi vì trang phục quần áo quá rộng lớn n méo máu ngược lại ngược lại đứng không vững một cái ngã xuống dẫn đến liên miên ngã xuống may mắn các gia t r ư ở n g đã sớm chuẩn bị trong phòng học ở giữa trải lên cái đệm bọn nhỏ ngã sắp xuống cũng sẽ không đau nhìn thấy tiểu t ỷ t ỷ cùng tiểu ca ca nhóm té thành một cục cương bính nhi cũng là cười hì hì vui vẻ vô tay trải qua hỗn loạn lung tung qua đi rốt cục bọn nhỏ điều chỉnh tốt trạng thái bắt đầu ở trần mãi mãi chỉ huy hạ tiến hành diễn xuất bởi vì lúc trước đã diễn tập qua mấy lần bọn nhỏ cũng đều rất quen thuộc riêng phần mình nhân vật cho nên lần đầu tiên diễn tập hiệ chỉ là bởi vì một chút hải tử còn không thích t ư ớ n g trang phục cho nên dẫn đến tràng diện nhìn qua có như vậy một chút hối loạn nhưng mặc dù có chút hối loạn ở nhà dài nhóm xem ra vẫn là vì bọn nhỏ kiêu ngạo không thôi cảm thấy hải tử nhà mình diễn rất tuyệt lúc nghỉ ngơi bọn nhỏ mặc r i ê n g p h ầ n mình trang phục tụ tại ba ba mụ mụ của mình bên người nghe trần mãi n ã i cho mọi người giảng bài tiêu y hệ tình cùng tôn nhất p h à m vào đúng lúc này t i ì n đến y mắng sau lưng nhạc nghị ngồi xuống đưa tay méo méo ăn uống thả cửa mặt nhỏ nhắn của con trai trứng tiêu y hệ tình nói thối nhi tử đừng chỉ cố lấy ăn hào hào nghe trần mãi mã cương bính nhi cầm trên tay đồ ăn vặt nhét vào miệng bên trong sau đó quay đầu nhìn hướng phía sau ba ba mụ mụ sau đó từ cô ba ba trong ngực leo ra đi chậm rãi bỏ vào mình ba ba trong ngực cùng ba ba mụ mụ ngồi cùng một chỗ tiêu y tình nói khẽ với nhi tử nói thới nhi tử ngươi hẳn là hào hào nghe một chút trần mãi mãi rất lợi hại t ô n nhất phạm thì thấp giọng nói được rồi nhi tử còn nhỏ đâu có nhiều thứ hắn nghe cũng chưa chắc có thể hiểu tiêu y tình lẩm bẩm miệng nói cái gì đó cái này gọi giáo dục mầm non có được hay không con của chúng ta tương lai nhất định có thể thành đại minh tinh bên này hai vợ chồng trò chuyện đang vui h u y ê n huyên đột nhiên quay đầu làm cái im lặng thủ thế ha ha s u y s u y nhỏ giọng một chút nha bị tiểu cô nương ngốc manh manh cảnh cáo nhất là tiểu nha đầu mặc nửa cái quả táo trang phục còn lau mặt đỏ chứng đặc biệt có ý tứ tiêu y thì tình đưa tay xoa bóp tiểu cô nương khuôn mặt nói hào hào chúng ta nghe huyên huyên không nói lời nào nha trải qua trần mãi mãi nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu rằng giải bọn nhỏ đều có thể rõ ràng lĩnh hội sau đó tại trần mãi mãi c h à o hỏi dưới bọn nhỏ lại bắt đầu một vòng mới tập luyện quả nhiên là trên đài một phút dưới đài mười năm công mỗi cái hải tử đều đặc biệt ch trần di cải biến c ơ m trưa thời điểm bọn nhỏ ăn vào cô ba ba liền làm từng cái vui vẻ không thôi liền ngay cả cường bính nhi cũng đã nhận được tại cô ba ba liền làm trong hộ mỗi cái tiểu bằng hữu đều có một khối khoai tây s ấ y k h ô trứng phối hợp thêm mấy k h o a gạo nếp mặt có nhân táo đỏ đ ư ờ n g món điểm tâm ngọt món ăn mặn thì là bọn nhỏ thích nhất gà cờ ép cờ còn có cô ba ba bí chế thịt bê phiến ăn mặn làm phối hợp thật có thể nói là phi thường hợp lý mấu chốt là khẩu vị cũng phi thường thích hợp bọn nhỏ để một đám hải tự ăn đến đặc biệt vui vẻ bọn nhỏ có liền làm ăn ra trường liền vẫn là phải tiếp tục ăn đưa bữa ăn may mắn có một cái đồng học trong nhà làm một đám gia trưởng cùng hải tử tụ cùng một chỗ ăn cơm toàn bộ lớp bầu không khí lộ già phi thường hài hòa thân là chủ nhiệm lớp tạ lao sư nhìn thấy mình lớp hải tử có thể dạng n à y hòa thuận cũng là trong lòng vui vẻ không thôi nếu qua cơm trưa mọi người tự nhiên là muốn bắt đầu buổi chiều diễn tập đại khái là bởi vì vừa ăn xong cơm buổi chiều bắt đầu diễn tập bọn nhỏ đều rất ra sức cơ hội là một lần liền thông qua được cho dù là tại không có trần mãi mãi chỉ đạo dưới bọn nhỏ cũng có thể rất tốt hoàn thành riêng phần mình nhân vật từng lần một diễn tập đến lúc cuối cùng một lần diễn tập kết thúc bên ngoài cũng đã tiếp cận lúc chạm v à tối bọn nhỏ nhìn xem cũng là rất vất vả. lúc này cô ba ba đứng ra nói được rồi hôm nay diễn tập liền đến nơi này kết thúc mọi người về nhà nhất định phải dành thời gian ghi lại mình nhân vật những cái kia l ờ i kịch còn có các loại động tác ca tiếp xuống chính là cô ba ba cho mọi người tặng quà thời gian nha vừa nghe đến cô ba ba còn có lễ vật muốn đưa bọn nhỏ từng cái toàn bộ đều kích động không thôi thậm chí liên phục giả đều không có t ba ba. gấp đừng có gấp hiện tại các ngươi đều sẽ đến mình ba ba mụ mụ bên người ngồi xuống đúng dạng này liền văn a phía dưới đâu cô ba ba liền cho mọi người cấp cho lễ vật nói những Đại ngày cùng m cái chén đều là nhựa g bên c Nhạc nghị tợn cái t ó i mọi người nhìn đây lạp à Là Long tịp sẽ không bị bàn phá các vị gia trường cũng có thể yên tâm tuyệt đối là an toàn nhựa tợn lạp tịp chế thành mà lại là nhịn nhiệt độ cao giới thiệu xong xuôi nhạc nghị cười nói như vậy hiện tại tất cả mọi người ngồi xuống a chúng ta bây giờ liền bắt đầu cấp cho chén nhỏ bọn nhỏ cầm tới phía trên ấn có long miêu c á i chén thật là đặc biệt vui vẻ hôm qua tất cả mọi người đặc biệt hâm mộ tô ra ba cái tiểu tìm muội lâm huyện tiến h cùng phương nhỏ trắng hâm mộ bọn hắn có thể có được ấn có long miêu đồ án lễ vật nhất là ban đêm tan học về đến nhà đi nhìn qua cái k i a long miêu ạ niềm phim ngắn liền càng thêm hy vọng có thể đạt được ấn có long miêu lễ vật hôm nay cô ba ba lần nữa thỏa mãn mọi người nguyện vọng để bọn nhỏ lấy được ấn có long miêu cay chén giờ k h ắ c này cô ba ba tại bọn nhỏ trong lòng nghiễm nhiên biến thành một cái không gì làm không được tồn tại mà ở đây những gia trưởng này đều rất rõ ràng bọn nhỏ trên tay những n à y c á i chén đại biểu nhạc nghị đối bọn nhỏ chân tâm thật ý phải biết a niềm phim nắn g đã phát hỏa không đơn thuần là cả nước thậm chí là tại toàn cầu đều phát hỏa sau đó sẽ có t ầ n g tầng lớp lớp hạ niềm xung quanh tựa như là gối ôm con rối phì cụ in hoa vợ cùng các loại đồ vật những này đều đại biểu to lớn dây chuyền s à n nghiệp nhạc nghị cùng đoàn đội của hắn hiện tại không hề làm gì ngồi trong nhà ăn bản quyền đều có thể ăn thật lâu thế nhưng là tại những này xung quanh thương phẩm còn không có đem bán trước nhạc nghị trước tiên đem những này xung quanh làm lễ vật đưa cho bọn nhỏ ở đây ra trường cả đám đều cảm thấy vị này cô ba ba thật là phi thường tốt cũng may mắn hải tử lớp học có dạng này một vị hải tử ra trường trần tư trùng lấy được cái chén d ơ cao lên cái chén đối mụ mụ nói mụ mụ mau nhìn mụ mụ mau nhìn là long miêu long miêu chén nhỏ đâu cô ba ba cũng tặng cho ta nói rõ ta cũng là hào hải tử trần tư trùng mẫu thân nhìn thấy nhi tử vui vẻ như vậy cũng là hiệu ý cười một tiếng nhìn về phía nhạc nghị ánh mắt toát ra một tia khắc cảm xúc cấp cho xong lễ vật về sau tại một chút ra trưởng đề nghị dưới bọn nhỏ thay nhau đăng t r à n g cho cô ba ba biểu diễn tiết mục tại cái này văn nghệ trí thượng thế giới tiểu hai tử cũng nhiều nhiều ít ít đều sẽ học tập một chút tài nghệ biểu diễn không thể không nói ở lớp ba bên trong vẫn là có không ít rất có năng khiếu hai tử chỉ là bình thường đều bị tô ra ba tiểu cô nương c h ẻ giấu bây giờ thấy một chút hải tử biểu diễn thậm chí trong đó có một cái tiểu cô nương thế mà nhảy một đoạn múa ba lê thấy trần di nhịn không được tự mình cấp ra một chút chỉ điểm mà tiểu nữ hải phụ mẫu thì là nắm lấy cơ hội muốn để nữ nhi bãi sư trần di Đương nhiên, t r ân Di cũng không có không ứng, nhưng đáp là trước nhớ ký danh tự sau khi về nhà hỏi một chút linh lộ cùng hai tỷ nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ha ha ha mọi người yên tâm ta để cử vị lao sư kia tuyệt đối cũng có thể coi là nhất lưu vũ đạo lao sư kỳ thật đâu tiểu hài tử khi còn bé đi học một học vũ đạo không tệ một phương diện có thể t ố thân một phương diện khác cũng có thể bồi dưỡng khí c h ấ t đúng à nhất là tiểu nữ hải ngươi xem chúng ta nhà ba cái tiểu thiên sứ từ nhỏ ta cũng sẽ dạy các nàng một chút vũ đạo ha ha ha thật không có ý tứ không phải ta không muốn dạy các ngươi hài tử thật sự là lớn tuổi không dạy được nhiều như vậy hài tử đúng à các ngươi liền đi vị lão sư kia nơi đó tốt lão sư kia cũng là một cấp vũ đạo diễn viên rất tuyệt không có vấn đề các ngươi muốn đi liền nói là ta để cử đi nàng khẳng định sẽ chăm chú không cần khách khí nha nghe được trần di cùng ra trường nhóm trò chuyện rất t á n ý mà lại nói gần nói xa đều tại tận hết sức lực để cử nhà mình chất nữ nhạc nghị lập tức cảm thấy thật sự chính là rất phù hợp trần di cá tính cho dù là đối với mình nhà cháu gái ruột cũng giống như nhau nghiêm túc bất dung tình a nhưng kỳ thật nội tâm vẫn là quan tâm mình chất nữ a nếu không cũng sẽ không chuyên môn đem tô ra tiểu cô nương đồng học để cử quá khứ bây giờ nhìn lại để trần di đến bên này tham gia bọn nhỏ sân khấu kịch chỉ đạo là cái rất cách làm chính xác để nàng cả người đều biến sáng sủa dạng này tô ra mới có thể càng thêm hòa thuận tô linh lộ cùng mai tỉ thậm chí là tô lao gia tự mới chương ó t ể đem càng đà tâm càng hai đặt ở công ty công i t n trăm sáu mươi tám thích nhất tạ lao sư rồi bọn nhỏ sau cùng một cái tiết mục là tô ra ba tiểu cô nương cùng cương bính nhi cùng một chỗ biểu diễn cương bính nhi xuất ra tùy thân mang tới tiểu sáo cho các tiểu tỷ tỷ nhạc đ ệ n h ba tiểu cô nương cho mọi người biểu diễn một bài lúc đầu chuẩn bị tại sân khấu kịch phần cuối hk nghe nói công chúa bạch tuyết tại chạy trốn tiểu hồng mạo đang lo lắng lao soi xám nghe nói điên mũ thích galins v ị con xấu xí lại biến thành thiên nga trắng nghe nói t ỷ tờ bằng tổng trưởng không lớn rác hắn có thụ cầm cùng m a pháp ba tiểu cô nương một người một câu biểu diễn bắt đầu các gia trưởng còn không có gì phản ứng thế nhưng là rất nhanh các gia trưởng phát hiện bài hát này hát ca tử chính là quyển kia cô ba ba c ố sự bên trong chuyện cổ tích bởi vì các gia trưởng đều cho hải tử mua qua quyển kia cuốn sách chuyện bên trong c ố sự cũng cho bọn nhỏ đọc qua rất nhiều lần bây giờ nghe ba tiểu cô nương dùng ca khúc hát ra những cái kia từng cái chuyện cổ tích đến thật là cảm thấy đặc biệt có ý tứ nhất là ba tiểu cô nương ca hát đồng thời sẽ còn phối hợp bên trên một chút vũ đạo động tác quả nhiên là phi thường đáng yêu n g h e xong bốn đứa bé sau cùng biểu diễn hôm nay diễn tập cuối cùng kết thúc bọn nhỏ cùng g i a trường nhóm lẫn nhau cáo biệt liền lần lượt rời đi đợi đến đại bộ phận đồng học cùng g i a trường đều rời đi trong phòng học cuối cùng còn thừa lại nhạc nghị mang theo tô ra tiểu tìm mội lâm văn hàn cùng nữ nhi của hắn phương đại t r á n g cùng n h i tử cùng tôn nhất p h à m vợ chồng cùng bọn hắn n h i tử đương nhiên còn có chủ nhiệm lớp tạ lao sư không có đi rất chân thành hướng nhạc nghị biểu đạt cảm tạ thật là rất đa tạ ngươi nhạc tiên sinh nhạc nghị cười đáp lại tạ lao sư không muốn như vậy khắc khí nhưng thật ra là chúng ta phải cảm ơn ngươi à ngươi đem hải tử dạy báo tốt như Quả nhiên là, là c đạt được dạng này tán thưởng tạ lao sư cảm thấy phi thường vui vẻ hướng mọi người cúi đầu nói cảm ơn mọi người tiêu y thì tình đột nhiên có chút ghen ghét nói ai nhà thật sự là đáng tiếc nhà chúng ta cương bính nhi tuổi còn nhỏ một chút không thể tại tạ lao sư lớp học đâu tạ lao sư tranh thủ thời gian k h o á t k h o á t tay nói à không có không có kỳ thật ta không có mọi người nói tốt như vậy nhìn thấy tạ lao sư dáng vẻ khẩn trương tiêu y tình lập tức c ư ờ i nói h ì h ì ha ha tạ lao sư rất đáng yêu đâu trước mắt mấy vị này ra trường không phải thiên vương chính là thiên hậu kém nhất phương đại tráng đều là bây giờ nóng nhất tạ niềm chủ bức người đối mặt dạng này một đám hải t ử ra trường thật là để cho người ta rất cảm thấy áp lực thậm chí đều có chút không biết nên như thế nào nói tiếp cũng may trần di nhìn ra tạ lao sư bồi dối đứng ra nói được rồi Các cái người mỗi một cái đều lúc à làm đại đâu. Có còn muốn hay không để tạ dạy người người hài rồi. lao lao l ta hay ta hảo hảo cấp Có còn nhân muốn không khó vật, từ gì xử sư này mấy đứa bé cũng tiến tới góp mặt cùng một chỗ ô m lấy bọn hắn chủ nhiệm lớp tạ lao sư kêu la quân quân rất l à ưa thích tạ lao sư tạ lao sư rất ônu n khi đi học cũng nói thật tốt minh m ạ c h n g h e xong liền hiểu a đúng hân hân cũng thích tạ lao sư khóa ha ha thích tạ lao sư kỳ hi, hi ha ha thiến thiến cũng thích tạ lao sư đâu đúng đúng tiểu trắng cũng thích tạ lao sư thích tạ lao sư lên lớp cuối cùng còn lại cương bính nhi đi theo ca ca tỉ tỉ ôm lấy tạ lao sư ngược lại là không biết nên nói cái gì rồi suy nghĩ thật lâu cương bính nhi mới nói ừ m chờ cương bính nhi đi học cũng muốn để tạ lao sư dạy nghe nói như thế tạ thanh thanh thật là cảm động không thôi không nghĩ tới mình cũng có thể thu hoạch được đám hải từ này như thế yêu thích cười gật đầu nói tốt nếu như cương bính nhi đi học tạ lao sư có cơ hội nhất định cũng sẽ cho cương bính nhi lên lớp quay đầu nhìn một chút sắt trời bên ngoài lâm thiên vương mở miệng nói thời gian không còn sớm nếu không hôm nay ta làm chủ cùng đi tụ cái bữa ăn tạ lao sư lập tức trần chờ một chút nói như vậy không tốt đâu ta ta là bọn nhỏ lao sư nhạc nghị cười một cái nói cái này có cái gì không tốt bất quá chỉ là phổ thông cùng một chỗ ăn một bữa cơm mà thôi tạ lao sư chớ để ý phương đại tráng cũng nói chính là chính là chúng ta cũng không phải hối lộ lao sư chúng ta cũng chỉ là làm bằng hữu cùng một chỗ ăn một bữa cơm t ô n nhất p h ạ m cùng tiêu y t ỉ n h cùng một chỗ giúp đỡ thuyết phục cuối cùng tạ thanh thanh gật đầu đáp ứng nhưng là trần di lại đưa ra một vấn đề đúng rồi có phải hay không muốn gọi điện thoại hỏi một chút linh lộ cùng cây mơ a nhạc nghị tỉnh lộ lại nói đúng à nếu không ta lái xe đi tiếp hai người bọn họ đến đây đi trần d i nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay gật đầu nói ừ n hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm người lái xe đi tiếp một chuyến trên đường chú ý an toàn nhạc nghị lên tiếng dặn dò ba tiểu cô nương v à i câu để các nàng ngoan ngoan nghe trần mãi mãi sau đó bên cạnh đi ra phía ngoài vừa nói các người đi trước tìm địa phương quay đầu đem địa chỉ phát đến điện thoại di động ta bên trên ta tiếp linh lộ cùng mai tỷ trực tiếp đi qua lâm văn h à n g gật đầu nói tốt chúng ta dù sao ngay tại trường học phụ cần đi dạng này cũng không cần chạy q u á xa nhạc nghị lên tiếng bước nhanh chạy ra lầu dạy học cấp tốc chạy ra cửa trường lên xe phát động xe sau bấm thê tử điện thoại uy lao công các ngươi bên kia kết thúc rồi à? có phải hay không đã về nhà à chúng ta bên này vừa mới kết thúc bất quá hàn ca muốn mời mọi người cùng nhau ăn cơm các ngươi giúp xong sao ta quá khứ tiếp ngươi cùng mai tỷ a tô linh lộ nghĩ nghĩ đáp lại chúng ta còn cần một chút thời gian như vậy đi các ngươi trực tiếp đi sau đó đem địa chỉ phát tới ta cùng mai tỷ giúp xong liền đi qua tìm các ngươi không có tắt máy lại lần nữa hỏi thật không cần ta quá khứ tiếp các ngươi sao tô linh lộ cười nói không cần ngươi cũng không biết hôm nay có bao nhiêu thuận lợi ngươi yên tâm quay đầu cho các ngươi kinh h ỉ cút điện thoại n h ạ cùng lúc đó tô linh lộ cùng mai tỷ cũng là bận rộn một ngày thậm chí hai người chúng liền cơm chưa đều là tùy tiện đối phó một chút gian nan nhất vẫn là cùng đài truyền hình đàm phán đài truyền hình tới mục đích rất đơn giản chính là muốn cầm tới hạ niềm độc nhất vô nhị truyền gia quyền nhưng là tô linh lộ há có thể để đài truyền hình như ý đâu dựa theo tô linh lộ ý nghĩ là có thể cho đài truyền hình cùng một chỗ t r u y ề n gia nhưng không tiếp thụ độc nhất vô nhị mua đức thế là song phương một mực rằng co không s o n g các đài truyền hình lớn cũng coi là thay nhau ra trận cấp ra không ít chính sách ưu đãi từ đầu đến cuối đều không thể để tô linh lộ n h ả ra cuối cùng rằng co đến xế chiều bốn giờ hơn rốt cục vẫn là chỉ có thể n h ả ra đáp ứng tô linh lộ đề nghị ký tên xong hiệp nghị tô linh lộ thật là phi thường vui vẻ đưa tiễn đài truyền hình đại biểu lập tức cùng mai tỷ ôm ở cùng một chỗ gieo họ t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi chín lý văn ngạn lớn mật ra chiêu tại tô linh lộ cùng mai tỷ đến tuyên bố cùng đài truyền hình ký kết tin tức mọi người cùng nhau sung sướng bắt đầu chúc mừng thời điểm tinh ngộng cao tầng trong phòng họp tất cả tinh ngộng cao tầng đều không hề rời đi đám người này đã tại trong phòng họp ngồi dòng dã một ngày thời gian song sáng hội diễn bắt đầu bất lợi đã trở thành đặt ở tinh ngộng trên đầu một khối to lớn mây đen thậm chí ép tới tinh ngộng bọn này cao tầng có chút thở không nổi cảm thấy quả nhiên là vô cùng bế khuất không cách nào đem cục diện cho lật về tới nhất làm cho tinh ngộng cao tầng không nghĩ ra là anh quốc hoàng gia âm nhạc hội ép bọn hắn một đầu còn nói qua、được. hiện tại thế mà bị một bộ hạ niềm phim ngắn đẻ ở thật là để tinh ngộng cao tầng khó mà tiếp nhận hết hạn cho tới hôm nay lúc chạm vào tối tinh ngộng các loại diễn xuất tỷ lệ người xem lại sáng tạo cái mới thấp một chút đài truyền hình đều nhanh nếu không gánh được áp lực nếu như không phải tinh ngộng năm trước danh tiếng còn tại đó khả năng rất nhiều đài truyền hình vì tỷ lệ người xem đều chuẩn bị t kêu d ừ n g tiếp sóng dưới tình huống như vậy tinh ngộng cao tầng quả nhiên là rất cảm thấy áp lực từng cái cũng đều là hữu dũ hoàn toàn không có ngày xưa kia phần khí thế ngồi ở hạng chót lý văn ngạn nhìn thấy dạng này bầu không khí nhịn không được mở miệm nói chư vị thúc thúc bá bá, kỳ thật đâu. hiện tại cũng mới hai ngày mà thôi không cần thiết nhanh như vậy ủ dũ đằng sau còn có thời gian cho chúng ta húng chi chúng ta tinh mộng song sáng hội diễn mấu chốt nhất vẫn là số ba mươi mốt buổi tối vượt năm tiệc tối a cho nên mọi người không cần dạng này bi quan ở đây cao t ầ n g không người nói chuyện thậm chí cũng không nguyện ý đi nhìn nhiều lý văn ngạn một chút liền đều cảm giác nói ra những lời này đơn giản không có đầu óc lý thành bắt trầm mặc một lát n h ị n không được nói ngươi không hiểu cũng đừng nói lung tung ngươi có biết hay không hai ngày thời gian đối với chúng ta tinh mộng lớn bao nhiêu ảnh hưởng không đợi lý văn ngạn mở miệng lý thành bắc khoác k h o t tay để phụ trách thu thập số liệu bộ môn đem số liệu nói cho lý văn ngạn phụ trách kiểm tra số liệu cao quản lập tức nói hết hạn cho tới hôm nay năm giờ chiều chúng ta mới ngăn tiết mục nhiều lần sáng tạo cái mới thấp trên internet nóng lục x o á t chúng ta cũng căn bản đi lên hai ngày qua chủ đ ẩ y ước chừng mười vị người mới đã tuyên cáo thất bại hoàn toàn không người hỏi thăm dự tính đơn thuần là hai ngày này thời gian bên trong tinh ngộng có thể muốn tổn thất hết gần ngàn vạn đích lợi còn không bao gồm nâng người mới phí tổn ở bên trong ngay sau những n à y lý văn ngạn trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người ngã ngồi tại sau l ư n g trên đế hoàn toàn không ngờ tới sẽ là kết quả như vậy lý thành b á c thở dài một tiếng nói hiện tại ngươi minh bạch rồi minh bạch vì cái gì chúng ta mỗi một cái đều là một bộ mặt chết rồi bên trong phòng họp bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn n g h e xong cái này một loạt số liệu cao tầng quả nhiên là tất cả đều cùng chết trí thân đồng dạng khó chịu lại là một trận trầm mặc phụ trách gan i bài tiết mục diễn dịch bộ chủ quản mở miệng nói lý tổng chúng ta không thể dạng này ngồi chờ chết nhất định phải lợi dụng ngày mai chủ nhật nếm thử đánh cái khắc phục khó khăn a nếu không chúng ta lần này liền thật sẽ tổn thất nặng nề lý thành bắc nghe vậy nhìn về phía diễn dịch bộ chủ còn hỏi như vậy ngươi ý nghĩ là cái gì muốn làm sao lợi dụng chủ nhật này、đâu? chủ quản trần c h ơ một chút kiên định nói chúng ta hẳn là đem t ế nguyên đán thêm n h i ệ tiết t mục sớm đ y ra nghe được diễn dịch bộ chủ quản vừa nói như vậy ở đây cao tầng cũng đều là giật mình các bộ môn thật sự chính là có chút trở tay không kịp bất quá nếu là cẩn thận suy nghĩ một chút lại cảm thấy tựa hồ sớm tiến hành thêm n h i ệ t là cái biện pháp tốt nhất dù sao những cái kia dùng để thêm n h i ệ t vượt năm tiệc tối tiết mục là tinh ngộng tiến hành qua tinh thiêu tế tuyển tinh ngộng cao tầm vẫn là có tự tin tin tưởng đẩy đi ra về sau hẳn là có thể kịp thời ngừng lại xu hướng suy tàn cũng có thể đem hiện tại tinh ngộng rơi vào hạ phong cục diện lật về tới các cao t m ộ tại v tất cả mọi người có chút nhức đầu thời điểm lý văn nạn mở miệng nói kỳ thật rất đơn giản chúng ta có thể đem tiết mục một lần nữa bố trí sen kẽ nhìn thấy tất cả mọi người kỳ quái nhìn qua lý văn nạn g càng thêm quá quyết nói đem ở đây tất cả mọi người dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn lý văn ngạn tất cả đều không do hắn rốt cuộc là ý gì lý thanh bắc hoảng hốt một chút vỗ bàn một cái gầm thét hồi nháo nơi này đều là ngươi trường bối người ở chỗ này nói năng h gì đấy lý văn ngạn không sợ hai chút nào trực tiếp đối mặt cha mình nói cha ta thật không phải hồi nháo cũng không phải tùy tiện nói mà lại trải qua nghị sâu tính kỹ đây là chúng ta thay đổi cục diện biện pháp tốt nhất ở đây cao tầng tất cả đều trầm m ặ t xuống lý thành bắc cũng là rơi vào trầm tư ngồi ở chỗ đó không nói thêm gì nữa lý văn ngạn thì bắt lấy cơ hội nói tiếp chắc hẳn mọi người đối nhạc nghị năng lực đều rất rõ ràng như cái tiết dạng quỳ tài nhất định có thể hoàn thành chúng ta cần hiệu quả mà lại ta nhận được tin tức hắn kỳ thật tại chuẩu bị một trận nhạc cụ dân gian âm nhạc hội ngay tại chúng ta vượt năm tiệc tối cùng ngày mọi người suy nghĩ một chút hoàng gia giàn nhạc bên kia mới diễn tấu qua có nhạc cụ dân gian sắp thái nhạc khúc nếu như tại vượt đêm giao thừa cùng ngày lại có một trận nhạc cụ dân gian âm nhạc hội tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc nghĩ đến khả năng gặp phải kết quả thật có thể sẽ bị nhạc nghị cho lần nữa để lên một đầu cho dù là đối vượt năm thiệp tối rất có năm chắc nhưng nghĩ tới khả năng tồn tại biến động vẫn là không thể không trong lòng còn có lo lắng nhìn thấy vẻ mặt của mọi người lý văn ngạn rèn sắc khi còn nóng nói ta ý nghĩ là chúng ta cũng trực tiếp trận kia nhạc cụ dân gian âm nhạc hội làm trao đổi nhạc nghị giút chúng ta vượt qua dưới mắt năng quan, cứ như vậy. chúng ta song phương có thể nói là cả hai cùng có lợi lúc này có một vị chủ quản nhịn không được mở miệng hỏi thế nhưng là cứ như vậy chẳng phải là cho tô thị cơ hội lý văn ngạn cười một cái nói thúc thúc sự thật vừa vặn tư phản bởi vì nhạc cụ dân gian âm nhạc hội là nhạc nghị trong âm thầm cùng học viện âm nhạc nhạc cụ dân gian hệ làm cung tô thị có thể nói không có nửa xu quan hệ mà chúng ta cách làm như vậy vừa lúc cho nhạc nghị cơ hội nhưng lại từ mặt khác chèn ép tô thị cho dù là nhạc nghị cũng không có biện pháp như vậy tô thị liền sẽ không có biện pháp sao tô ra lại sẽ như thế nào suy nghĩ bọn hắn người con rể này đâu lý thành bắc nghe xong về sau lập tức cười ha h a ha ha h a t ố t rất tốt nhìn mấy tháng này n g ư ờ i quả nhiên trưởng thành nhìn quanh một vòng phòng họp ánh mắt đảo qua đám kia trở mặt không nói cao tầng cuối cùng đánh nhịp như vậy cứ dựa theo văn ngạn biện pháp đi làm đi Trưng 270, đáp ứng hỗ trợ. Một trôi thường vui vẻ, mà lại đã hẹn cuối tuần thời điểm, mọi người cùng nhau đi tôn Thái gia ra trong phát hoạt. trên trở một thoại, ra người đường được ứng vòng bọn nhỏ hẹn cùng nhau viện luyện phát Đang lái xe trên đường trở về, nhạc nghị nhận được một cái kỳ quái điện thoại, chính là Lý Văn Ngạn Gia đáp đã điểm, đi đ lái cái quái phi hỗ mà mọi vui vẻ, về, lại cuối qua là Lý xe kỳ còn muốn c h â m n g ò i ta cùng lão bà quan hệ sao lý văn ngạn tại điện thoại bên kia đầu tiên là khẽ giật mình có chút không nghĩ tới nhạc nghị sẽ tới trước một phen dạng này miệng mai c h â m mặc một lát lý văn ngạn mới cười nói ha ha ha, nhạc luôn nói cười tiểu đệ ta hiện tại đối với ngài là kính nghệ không thôi nơi nào còn dám xúi rục hôm nay tiểu đệ gọi cú điện thoại này thứ nhất là chuyên hướng nhạc tổng thanh tra ngài xin lỗi thứ hai là có một chuyện nhỏ hy vọng nhạc tổng thanh tra có thể g i ú p một chút nhạc nghị cùng t ô linh lộ lẫn nhau hai v ợ chồng bây giờ ăn ý dị thường căn bản không cần nhiều lời liền minh mạnh trong lòng đối phương suy nghĩ thu hồi ánh mắt một bên thả chậm tốc độ xe một bên tiếp tục c ư ờ i hỏi lý đại thiếu cái này xin lỗi thật là để cho ta thụ s ủ n g được kinh nga dừng một chút mới còn nói xin lỗi đâu ta tiếp nhận chỉ cần lý đại thiếu về sau đừng có lại tìm chúng ta gây phiền phức liền tốt về phần hỗ trợ chỉ sợ lý đại thiếu là tìm sai người ta như vậy đốt không được mặt b à n trình độ chỗ nào khả năng giúp đỡ được đường đường tinh mộng lý gia đại thiếu đâu phát giác được nhạc nghị muốn cúp điện thoại lý văn ngạn m o n nói đừng chớ nóng vội cúp máy chúng ta lý ra lần này là rất có thành ý sau đó lý văn ngạn trực tiếp liền nói chúng ta tinh n mộng lần này song sáng hội diễn, diễn, di diễn sẽ có kết súc ích lợi những ngày ích lợi đại bộ phận đến từ công ty quảng cáo gia nhập liên minh đương nhiên trong đó còn có một số công ty nhỏ vì đẩy đưa giới cờ nghệ nhân cho tiền thậm chí còn có một bộ phận hải ngoại tiếp sóng phí tổn nhìn bên ngoài tựa hồ hàng năm tinh ngộng song sáng hội diễn đều là thâm hụt tiền kiếm gạo to nhưng trên thực tế vẹn vẹn trong đó bản quyền thu nhập liền cực kỳ khắc ả bản quan. quyền quán này không Tại cái cực kỳ k h nghiệt thế giới bất kỳ cái gì văn nghệ tác phẩm bản quyền đích lợi đều là hiện ra bao nhiêu lần gia tăng mà tinh ngộng lợi dụng trên tay cường đại tài nguyên trước đầu nhập đại lượng tài chính chế tạo ra bây giờ cái này to lớn bình đại sáng tạo ra mỗi một lần song sáng hội diễn sẽ cho tinh n g ộ n mang tới to lớn đích lợi c ha ha ha, lý, lý văn ngạn phi thường c nghiêm t túc nói đây cũng không phải là cái gì cho cười mà là ta tinh mộng cao tầng sau khi thương nghị kết quả hy vọng nhạc luôn có thể nề mặt nhạc nghị nghĩ, nghĩ lại hỏi lý đại thiếu các ngươi tinh mộng cao tầng nhân tài đông đúc ta những cái tia ý đồ xấu không ra gì à húng chi Các n g ư điện Lý gia cùng Tô h g không thoại n ư vậy, chuyện cho nếu này để láo bên kia lý văn ngạn trầm mặc một lát nói tiểu tô tổng chuyện lúc trước là ta lý văn ngạn không tốt lần này chúng ta tinh mộng xác thực rất cần ngái công hỗ trợ coi như ta lý văn ngạn thỉnh cầu ngươi để nhạc nghị giúp chúng ta tinh g ộ n g lần này có thể chứ lý văn ngạn đột nhiên như thế hạ thấp giá trị bản thân là để tô linh lộ có chút trở tay không kịp nhưng nhìn đến nhạc nghị ánh mắt lại chấn định lại khi sâu một hơi trả lời lý văn ngạn người cho ra điều kiện xác thực rất mê người nhưng ta không rõ các ngươi tinh mộng vì cái gì nhất định phải mời nhạc nghị đi điện thoại bên kia lại là một trận trầm mặc lý văn ngạn thanh â m trầm thấp nói nhưng thật ra là bởi vì chúng ta tinh mộng hiện tại thật gặp năn đề các ngươi cũng hẳn là biết đến lần này chúng ta song sáng hội diễn bắt đầu bất lợi không thành công hấp dẫn đến đầy đủ chú ý độ hiện tại mấy cái nhà tư sản đã đang tìm chúng ta chất vấn một chút cổ đồng cũng bắt đầu chất vấn chúng ta thật áp lực rất lớn. Tiểu Tô Tổng, chúng ta người、quang、minh chính đại không nói quang chuyện không chúng chính mở ám, lý ầ cần n này chúng ta tinh mộng thật rất cần nhạc tổng thanh tra giúp chuyện này, chúng ta nguyện thật giúp ta rất tra ta nỗ lực một thành lực lích lợi làm một đại giá. Lý văn ngạn nói như thế thành khẩn thật là để cho người ta suy nghĩ không ra chút nào sơ hở đến cảm thấy tựa hồ tinh ngộ thật đến sinh tử tồn vong mấu chốt mà trên thực tế thông qua tô linh lộ để mai tỷ tìm người một chút điều tra đến xem tinh ngộ lần này song sáng hội diễn xác thực thừa nhận áp lực thật lớn mấu chốt nhất áp lực đến từ mạng lưới lần này tinh ngộ vì chiếm cứ mạng lưới truyền thông con đường có thể nói xem như hạ tiền vốn lớn ở trong đó v ố nhưng là dự đ ị n m ợ nhờ n s o sáng song sáng cái diễn tích luy danh tiếng, thành công tại trên Internet lẫn lột, lại thừa cơ kéo lên song sáng hội diễn cái này nhắn、hiệu. Nhưng hội tích thừa hội hiệu. lột, tại lại cơ luy kéo đầu tiên là bởi vì anh quốc hoàng gia giáng sinh âm nhạc hội dẫn đến bắt đầu bất lợi ngay sau đó lại bởi vì nhạc nghị hạ n h ì m thả ra lần nữa đem mọi người chú ý lôi đi có thể nói lần này quyết sách sai lầm là tinh mộng cao t ầ n g đoán sai mạng lưới dẫn hướng mang đến mạng lưới dù sao không giống như là tv truyền thông tv truyền thông bên trên tiết mục bố trí là trước đó an bài tốt sẽ không xuất hiện lớn sai lầm nhưng là mạng lưới thì lại khác mỗi một phút mỗi một giây tin tức trên internet đều hải lượng đổi mới mọi người chú ý cũng sẽ không đơn thuần nhận cái nào đó chủ đề dẫn đạo một khi xuất hiện mới chủ đề đưa tới đại đa số người l ự c chú ý như vậy rất nhanh cái đề tài kia liền sẽ nóng nảy toàn bộ mạng lưới dưới mắt tinh ngộng gặp phải vấn đề chính là hoàn toàn không biết phải dùng tiết mục gì mới có thể đem trên internet mọi người chú ý điểm kéo trở về dưới tình huống như vậy nếu như không thể kịp thời làm ra điều chỉnh tiếp xuống tinh ngộng tất nhiên sẽ gặp tổn thất to lớn lý văn ngạn đem lời nói đến tình trạng này bất đắc dĩ nói hiện tại chúng ta tinh ngộng cao tầm xác thực đắn đo khó định trên internet điểm nóng cho nên hy vọng nhạc linh có thể giúp đỡ chút chúng ta tinh ngộng cùng lý ra tuyệt đối là vô cùng cảm kích tô linh lộ nghe xong những này trầm tư một lát nói đã các ngươi nguyện ý xuất tiền vậy ta là không có ý kiến coi như là chúng ta tô thị hợp tác với tinh ngộng lý văn ngạn lập tức ứng thanh được rồi t ố t có thể chúng ta có thể đối ngoại tuyên truyền nói là lần này là cùng tô thị tiến hành hợp tác nhạc nghị nhìn thấy thê t ử ánh mắt lập tức cũng mở miệng nói vậy được rồi thứ hai chúng ta gặp mặt đi lý văn ngạn tranh thủ thời gian còn nói không không thứ hai cũng quá trễ chúng ta vẫn là ngày mai gặp cái mặt có thể chứ nhạc lao ca nhạc nghị lại cùng tô linh lộ ánh mắt trao đổi một chút nói t ố t vậy liền ngày mai đi bất quá phải sớm bên trên sau mười giờ điện thoại bên kia lý văn ngạn lập tức nói t ố t có thể liền sau mười giờ chúng ta tinh ngộng toàn thể đồng nghiệp sẽ chờ đợi nhạc tổng thanh tra ngài đến chương hai trăm bảy mươi mốt nhạc nghị tính toán bên trên cúp điện thoại mai tỷ lập tức nói lý văn ngạn thật sự chính là lá gan đủ lớn lại dám mời nhạc nghị đi giúp bọn hắn tinh ngộng bố trí tiết mục liền không sợ đến lúc đó bị nhạc nghị gạy bẫy đem bọn hắn tinh n g n g làm trò thôi sao ngồi ở hàng sau từ trước đến nay không nói một lời trần di nói không trần a cảm thấy Lý Văn Ngạn nước cờ này hạ đến mặc dù lớn mật, thấy hạ nhưng này Lý lớn lại Văn Ngạn đến dù ấ t tốt. t Nghe được r di Mai Tỷ nói g nghĩ cũng đồng chúng không h thực như chắc Thị hiện tại không cách cạnh tranh. ĩ ăn nào Trần n sắc bước cờ, ý, Ừm, xem một mà tốt ta Tô tại lại Di nói tiếp đúng vậy à những năm này từ khi linh lộ ca ca qua đời tô thị vẫn ở vào trì trệ không tiến trạng thái nếu như không phải là bởi vì tô lão còn tại thế chỉ sợ tô thị sớm đã bị đám k i a đảo mắt đàn sói xé nát hiện tại tô thị tình huống chỉ có thể tiếp tục duy ổn thật không cách nào đi cùng tinh ngộng tinh thạch cùng đường thị bên kia cạnh tranh cho nên cho dù là nhạc nghị không đáp ứng bọn hắn đối với tinh mộng tới nói nhiều lắm là cũng chính là tổn thất bộ phận ích lợi không có quá lớn ảnh hưởng tô linh lộ tiếp lời tới nói cho nên lý văn ngạn cùng tinh mộng cao tầng chắc chắn nhạc nghị nhất định sẽ đáp ứng bọn hắn mai tỷ thở dài đúng vậy à mà lại chúng ta không có cách nào ngăn cản chỉ có thể để nhạc nghị đi giúp bọn hắn lái xe nhạc nghị nghe được trong nhà ba vị nữ sĩ lập tức cười nói ha ha ha nếu như không muốn để cho ta đi ta có thể thoái thác không ba vị nữ sĩ gần như đồng thời mở miệng phi thường khẳng định trang miệm một lời phun ra cái này không chữ sau đó trần di nói ngươi nhất định phải đi cái này tuy nói là tại giúp tinh ngộng cùng lý gia nhưng trên thực tế cũng là giúp chúng ta tô thị tô linh lộ tiếp lời nói b ấ t quá lý văn ngạn nói một thành đích lợi có í t nếu là muốn cùng chúng ta tô thị hợp tác tối thiểu chúng ta muốn cầm tới ba thành mai tỷ nghĩ nghĩ hỏi ba thành có phải hay không nhiều lắm tinh ngộng nguyện ý cho chúng ta nhiều như vậy sao trần di cũng trầm giọng nói ba thành quả thật có chút nhiều chỉ sợ lý g i a là không thể nào cho nhiều như vậy có thể cho một thành đã không tệ nhạc n g h ĩ lúc này cười một cái nói không kỳ thật ta không muốn cái này một thành đích lợi ta dự định cùng lý ra đổi điểm khác người muốn đổi cái gì ba vị nữ sĩ lại lần nữa t r a m miệng một lời mà kinh ngạc t ố t lên nhạc nghị nghĩ nghĩ cũng không có trực tiếp trả lời nhưng lại cho bên người thê tử một cái ánh mắt tô linh lộ minh bạch trượng phu ý nghĩ trong lòng là khiếp sợ không thôi nhưng cũng không có nói thẳng ra miệng trong xe khôi phục k i ê n tĩnh lại hành xử một đoạn đường ba tiểu cô nương nhìn thấy các đại nhân đều không nói lời nào nhịn không được bắt đầu kêu la cô ba ba cô ba ba chúng ta ca h á t đi, dạng này trong xe tốt buồn một đ ầ u à đúng đúng chúng ta vẫn là ca hd thật vui vẻ trọng yếu nhất ta đừng nghị quẩn tâm sự tình ha trong xe bầu không khí lập tức bị bọn nhỏ cho não trần di cùng mai tỷ cũng đều lộ ra tiểu dung vỗ tay để lũ tiểu ra hỏa ca hát nhạc nghị trực tiếp ở phía trước thổi lên huýt y x á o đến huýt y sáo thổi từ khúc là một cái khác thế hạ niềm khúc chủ đề l e t It go ba tiểu cô nương nghe tiếng huýt y sáo ngay từ đầu còn có chút t r ò n váng tựa hồ quá lâu không có nghe bài hát này không biết làm sao hát cô ba ba lại cho chúng tiểu cô nương mở cái đầu theo s ở nào gờ là s ở vai on t h e m mùn đèn tổn ít tất một mực hát đến lẹp ý go câu này thời điểm ba tiểu cô nương lập tức tỉnh lộ lại rốt cục có thể nối liền trong xe vang lên chúng tiểu cô nương tiềm ca phối hợp thêm nhạc nghị chủ sướng quả nhiên là vô cùng dễ nghe lego t it lego t it、go. đến đoạn thứ hai thời điểm ba tiểu cô nương cũng trở về nhớ lại ca tử một câu một câu h á t lên trong xe tô linh l ộ trần di cùng mai tỷ đều là giật nảy cả mình hoàn toàn không biết nhạc nghị lúc nào dạy cho ba tiểu cô nương dạng này một ca khúc ca tử nghe vô cùng cô tịch nhưng lại dị thường sáng sủa trôi chạy nhất là kia hai câu lego t it go sẽ cho người không tự giác đi theo ngâm nga một đoạn tiếng ca qua đi ba tiểu cô nương vui vẻ ra mặt cho mình vô tay còn cùng một chỗ cho cô ba ba cũng vô tay cô ba thật tuyệt thích nhất cô ba ba cái này thủ gỗ thiệt đừng dễ nghe a bài hát này còn có cái chuyện xưa cô ba ba giảng cố sự đặc biệt tốt nghe ha ha huyên huyên thích n h ấ t ngài toa tỷ tỷ nha hân hân nghe nói như thế lập tức nói a hân hân thích gana m u ộ i muội quân quân nhìn một chút bên ngoài đột nhiên hỏi cô ba ba cô ba ba chúng ta nơi này sau đó tuyết sao chúng ta gặp được ngài toa tỷ tỷ sao ba tên tiểu g i a hỏa nói tô linh lộ trần di cùng mai tỷ đều là không hiểu ra sao không biết nên làm sao đi đón nhạc nghị thì mỉm cười trả lời quân quân chúng ta nơi này giống như sẽ không hạ tuyết đâu chờ sau này có cơ hội cô ba ba mang các người đi phương bắc bên kia sẽ có thật là tốt đẹp lớn tuyết chúng ta đến đó tìm n g ả i toa t ỷ t ỷ có được hay không tốt tốt muốn đi phương bắc nhìn tuyết a hân hân cũng muốn đi nhìn tuyết nhưng là hân hân sợ lạnh đâu ha ha không quan hệ huyên huyên bảo hộ hân hân hân hân liền không sợ ba tên tiểu gia hỏa là trong nhà vui vẹn quả bị các nàng dạng này náo trỏ trong xe bầu không khí trở nên sinh động sau đó tại tô linh lộ trần di cùng mai tỉ yêu cầu dưới Ba tiểu cô nhạc ư ơ n g bắt đầu c o toa các cố nàng rằng ngải an na n và mội mội tỷ tỷ sự. h nghị an tĩnh lai xe n g h e trong xe thỉnh thoảng vang lên tiếng cười vui càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình kỳ thật nhạc nghị trước đó nói muốn từ lý g i a đổi về đồ vật chính là lý g i a tại tô thị cổ phần chỉ bất quá đơn thuần chỉ là dựa vào lần này tinh mộng song sáng hội diễn khẳng định là không thể nào đổi về đủ nhiều cổ phần lý g i a cũng sẽ không nấp đến bởi vì một cái song sáng hội diễn tiết mục bố trí liền đem trên tay tô thị cổ phần ngừng lại nhạc nghị có ý nghĩ của mình đương nhiên là có chút lời không thể nói thẳng ra không thể để cho càng nhiều người biết được vì hiện tại tôi ra dạng này sung sướng bầu không khí vì người tôi ra có thể trôi qua càng tốt hơn muốn làm còn có rất nhiều tại chúng tiểu cô nương nói liên miên lại n h ả y cố sự âm thanh bên trong xe về tới tôi ra người một nhà rất an ý không còn sách lý ra cùng tinh mộng sự tình bồi tiếp bọn nhỏ cùng một chỗ trong phòng khách náo h đằng một hồi lại để cho ba tên tiểu gia hỏa đi âm nhạc trong phòng luyện luyện r i ê n g phần mình nhạc khí sau đó mang bọn nhỏ lên lầu vào phòng đem bọn nhỏ giấu ngủ nhạc nghị bận rộn xong những n à y về tới bây giờ mình cùng t ô linh lộ trong phòng vừa mới lên giường nằm xuống t ô linh lộ trực tiếp mở miệng hỏi ngươi có phải hay không muốn tìm lý ra muốn về tô thị cổ phần chương đoán c k h hai người trăm bảy mươi hai nhạc nghị tính toán hạ tô linh lộ bỗng nhiên ngầm đầu kinh ngạc nhìn trăm chú trượng phu hai mắt ngươi thật xác định ngươi có thể cầm lại lý ra trên tay tô thị cổ phần nhạc nghị nghĩ nghĩ cười phá một chút thê tử chót mùi nói ta cảm thấy có thể tô linh lộ hơi nhữ lên lông mày ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ lấy được không tệ thành tích liền có thể áp chế lý g i a đừng nhìn lý g i a lần này cần dùng ngươi ăn nói khép nép tới cầu ngươi nhưng trên thực tế ngươi cũng nhìn thấy từ đầu đến cuối đều là lý văn ngạn ra mặt nói cách khác lý g i a những người khác hoàn toàn không có đem ngươi để vào mắt cho nên mới sẽ để lý văn ngạn ra mặt cùng ngươi c ù n nhau mặt ngoài nhìn tựa hồ lý văn ngạn đại biểu lý g i a lý g i a đúng là hướng ngươi chịu thua cùng túi đầu nhưng trên thực tế lý g i a không phải là không lợi dụng ngươi tại bồi dưỡng lý văn ngạn năng lực đâu n h ạ n h ị n h gật đầu đáp lại ta biết lý ra không có khả năng tùy tiện đi và khuất khổ để lần ý Văn Ngạn l l ư ợ này t tinh đã n ó Lộ ngộng là gật g đầu chầm i nói, không song i c h sáng hội diễn bởi vì nhạc nghị xác thực nhận lấy tổn thất không nhỏ đầu hai ngày cũng không có khả năng tại trên internet một lần là nổi tiếng ngược lại là lâm vào xu hướng suy tàn có loại không cách nào xoay người dán g vẻ nhưng trên thực tế tinh m ộ n g dù sao cũng là công ty lớn dưới cờ nắm giữ không ít nghệ nhân mà lại có thể tổ chức lên sóng sáng hội diễn cũng là có đầy đủ thực lực cho dù là không mời nhạc nghị quá khứ có lẽ tinh m ộ n g có thể sẽ tạm thời không cách nào mở ra trên internet cục diện cuối cùng vượt năm tối ệ t t vẫn như cũ sẽ phi thường nóng n ả y trở thành mọi người nhất là chú mục một trận đón người mới đến năm thịnh hội cho nên tinh n ộ n g tìm nhạc nghị đi mục đích rất đơn giản chính là muốn mượn nhờ nhạc nghị năng lực thu hoạch được càng lớn í c h lợi về phần có phải hay không sẽ bị tô thị thừa cơ thu hoạch được một bộ phận đích lợi cái này căn bản liền không tại tinh ngộng cân nhắc phạm vi bên trong bởi vì lấy giờ này ngày này tô thị diễn dịch bộ năng lực cho dù là tô thị một ngày tiết mục thời gian tô thị sợ là cũng không bỏ ra nổi đầy đủ tiết mục đây cũng là người lý ra nguyện ý để lý văn ngạn tìm nhạc nghị nguyên nhân một phương diện có thể lợi dụng nhạc nghị quỳ tài một phương diện khác cũng coi là tại rèn luyện lý văn ngạn trọng yếu nhất chính là có thể để tinh ngộng thu hoạch được trên internet kia bộ phận í c h lợi đối tinh ngộng về sau phát triển sẽ chỉ càng tốt hơn tô linh lộ cuối cùng thở dài nói những năm này Tô thị xác thực ô h xác đã suy bại k ra ra、so、ngay sau n đó nhạc nghị có nói mà lại ta chưa hề nói là muốn lần này liền từ lý ra cầm trên tay về những cái kia cổ phần tôi linh lộ có chút không hiệu nhìn về phía nhạc nghị như vậy ý của ngươi là nhạc nghị mỉm cười nói ta dự định từng bước lấy được lý ra tín nhiệm sau đó chậm rãi từ trên tay bọn họ đoạt lại cổ phần lấy được lý gia tín nhiệm tô linh lộ vẫn như c ũ là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ngươi làm sao có thể lấy được lý gia tín nhiệm lý văn ngạn không có khả năng tín nhiệm ngươi nhạc nghị thì tiếp tục mỉm cười nói thế nhưng là lý gia không phải lý văn ngạn định đoạt tinh mộng càng thêm không phải lý văn ngạn định đoạt tô linh lộ lắc đầu biểu thị ta còn là không hiểu như vậy ngươi cụ thể dự định phải làm sao đâu trầm mặc một chút nhạc nghị có chút do dự hỏi ngươi thật mới biết tô linh lộ lẩm bẩm miệng nói nghĩ a ta tự nhiên là mới biết nhạc nghị lại trần chờ một chút nói vậy thì tốt đầu tiên nói trước không thể sinh khí tô linh lộ có chút không hiểu nhưng vẫn là gật đầu t ố t ta c a m đoan tuyệt đối sẽ không sinh khí nhạc nghị lúc này mới lên tiếng nói kỳ thật đâu tại tất cả mọi người trong mắt vô luận ta cỡ nào ưu tú ta từ đầu đến cuối đều là tô già con rể tới nhà nói b ậ y ai nói ngươi là con rể tới nhà ngươi là ta tô linh lộ l ó o công chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà lại ngươi không phải lên cửa nhìn thấy tô linh lộ kích động dáng vẻ cười cười chấn an nói đúng vậy à ta biết nhưng là người khác hay là cho là ta là con rể tới nhà cho nên tô linh lộ có chút tức giận tiếp tục truy vấn nhạc nghị khẽ hôn thê tử một chút nói cho nên tại trong mắt những người kia có ai là cam tâm làm con rể tới nhà đây này nhất là giống ta dạng này người có tài hoa tài hoa của ta càng là cao như vậy tại trong mắt những người kia ta thì càng không cam tâm lên làm cửa con rể không cam tâm sẽ như thế nào đâu tự nhiên là hy vọng thu hoạch được càng nhiều tài nguyên càng nhiều biểu hiện ra chính mình mới hoa cơ hội từ đó dần dần thoát ly t ô ra tô linh lộ nghe đến đó minh bạch nhạc nghị ý tứ trầm giọng hỏi ngươi là muốn cho lý gia dạng này một sai lầm tín hiệu nhạc nghị nhẹ gật đầu đứng cho lý gia dạng này một cái tín hiệu để cho lý gia chủ động nghĩ biện pháp lôi kéo ta t ô linh lộ một nháy mắt liền h i ể u hết thảy kỳ thật nhạc nghị là muốn cho người khác một sai lầm tín hiệu để người khác cho là hắn cùng đại đa số tiến vào hào môn lên làm cửa con rể người là cái d i tâm mừng mừng một lòng muốn tránh thoát tô g i a trói buộc thậm chí là một ngày kia có thể thu hoạch được tô thị khống chế đại quyền từ đó xoay người trở thành tô gia chủ nhân người nếu như lý gia nhìn như vậy đợi nhạc nghị liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp hứa lấy lợi ích lớn hơn nữa sau đó âm thầm cùng nhạc nghị hợp tác chờ đến lý gia chủ động muốn cùng ta hợp tác lúc ta liền có thể giả ý cùng bọn hắn hợp tác sau đó thừa cơ đánh vào lý gia tinh mộng nội bộ chỉ cần ta có thể đem không ở tinh mộng mạnh mạnh đến lúc đó không sợ lý gia không đi vào k h u ô n phép đổi về tô thị cổ phần hẳn là rất dễ dàng à. ngần g đầu nhìn trượng phu n g h e xong những n à y t ô linh lộn như nước trong veo trong mắt to toát ra lo lắng đưa mắt nhìn trượng phu thật lâu nhìn không được thấp giọng nói ngươi ngươi chẳng lẽ liền không sợ bị lý gia khám phá sao không đợi nhạc nghị trả lời lại nói t i ế p đi một khi bị lý gia nhìn tấu h khả năng lý gia liền sẽ đ ố i ngươi ra tay bật gắt ngươi sẽ rất nguy hiểm nhạc nghị mỉm cười hôn một cái thê từ cái chắn nói không sao chỉ cần có thể giúp ngươi thu hồi tô thị hoàn toàn quyền k h ô n g chế tô linh lộ dùng sức đem trượng phu ô m lấy thế nhưng là thế nhưng là ta thật không hy vọng ngươi đi đặt mình vào nguy hiểm nhạc nghị vớt ve mái tóc của vợ trần an nói yên tâm đi ngươi không có nguy hiểm ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt chính mình vợ chồng hai cứ như vậy ô m nhau lẫn nhau tâm khẩn mật dính vào cùng nhau giờ khác này đã không cần lại nhiều nói cũng có thể cảm nhận được lẫn nhau trái tim Trưng 273, không muốn cô ba ba đi. buổi sáng mang bọn nhỏ đến tôn lão gia tử t i ệ u viện cùng một đám người bàn giao vài câu liền định đi gặp một lần lý vất n g ạ vốn là cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ tô ra ba cái tiểu tìm muội vừa nghe nói cô ba ba muốn đi lập tức tất cả đều không vui đừng đừng không muốn cô ba ba đi cô ba ba ngươi đ ừ n g đi có được hay không nói xong hôm nay b ổ i q u ầ n q u ầ n vẽ tranh à cô ba ba ngươi đ ừ n g đi n h a hôm nay là cuối tuần à nói xong muốn cùng một chỗ thật vui vẻ vẽ tranh ha ha không muốn cô ba ba đi lập tức bị ba tên tiểu ra hỏa cho giữ chặt để nhạc nghị cũng là có chút điểm bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi s ổ n xuống kiên nhân nói cô ba ba có chút việc phải làm cô ba ba đáp ứng các ngươi nhất định sẽ về sớm một chút có được hay không、đừng. đừng cô ba ba chớ đi nha quân quân một thanh liền ôm lấy cô ba ba cổ hân hân cũng tới tới kéo ở cô ba ba cánh tay à cô ba ba chớ đi hân hân muốn để cô ba ba b ồ i tiếp ha ha cô ba ba không cho phép đi huyên huyên càng là trực tiếp một thanh cướp đi nhạc nghị chìa khóa xe bị ba tiểu cô nương cho ngăn lại để nhạc nghị cũng là d ở khóc d ở cười chỉ có thể là tiếp tục chấn an chúng tiểu cô nương mà tô linh lộ cũng lại gần giúp đỡ thuyết phục được rồi cô ba ba thật sự có chuyện rất trọng yếu phải bận rộn quân quân phi thường kiên quyết nói không muốn cô ba ba không cho phép bận đ i ệ chúng ta muốn cô ba ba b u i tiếp chúng ta vẽ tranh tô linh lộ cũng là một mặt bất đắc dĩ không nghĩ tới ba tên tiểu gia hỏa hiện tại như thế không muốn xa rời cô ba ba lâm văn hàn thấy thế nhẹ giọng nói với lâm huyện tiến vài câu tiểu cô nương đi tới lôi kéo tôi ra ba cái tiểu t ỷ muộn nói quân quân hân hân huyên huyên cha ta nói cô ba ba có chuyện rất trọng yếu chúng ta hẳn là ủng hộ cô ba ba phương tiểu t r á n g cũng tại ba mẹ cổ vũ hạ đi tới cùng một chỗ thuyết phục đúng vậy à cô ba ba phải bận rộn chuyện rất trọng yếu đâu cuối cùng liền liền n i ê n kỷ nhỏ nhất cương bính nhi cũng tới quân quân tỉ tỉ hân hân tỉ tỉ huyên, huyên tỉ, tỉ không có quan hệ cô ba ba đi còn có chúng ta cùng các ngươi chơi à tại một đám người thay nhau khuyến bảo rốt c ụ c ba tiểu cô nương vung lòng ra cô ba ba nhưng là để cô ba ba đáp ứng nhất định phải về sớm một chút kia、yeah, cô ba ba ngươi nhất định phải về sớm một chút ta muốn muốn trở về tiếp chúng ta về nhà a đối đâu đối đâu cô ba ba nhất định phải về sớm một chút ha ha cô ba ba về sớm một chút nhạc nghị ô m ba tiểu cô nương mỉm cười nói đương nhiên rồi cô ba ba một làm xong liền lập tức quay lại sau đó nối liền ta ba cái tiểu bà bối còn có bác gái mẹ cùng nhau về nhà các ngươi phải ngoan ngoan nghe lời có được hay không、ừ. ba tiểu cô nương cùng một chỗ gật đầu rốt cuộc xem như đáp ứng thả cô ba bà, bà đi cầm lên chìa khóa xe lúc ra cửa lâm văn hàn đi theo ra ngoài nhẹ nói ngươi đi tinh mộng chú ý một chút phân tước nhạc nghị có chút kỳ quái nhìn về phía lâm thiên vương cái sau nói tiếp lý ra chân chính chủ sự người không có mở miệng chỉ là lý văn ngạn phân lượng là không đủ nghe được lâm thiên vương vừa nói như vậy nhạc nghị cười cười đáp lại ha ha, ha hẳn a h ca ngươi yên tâm ta có chừng mực ta cũng sẽ không coi là lý văn ngạn có thể làm được lý gia chủ mà lại ta cái này chân trần cũng không sợ bọn hắn mang giày ra hỏa lâm văn hàn lập tức nợ nụ cười ha, ha ha nói đúng lắm ngươi dù sao là đã lưu manh đã quen được tôi vậy ngươi lái xe chú ý một chút đưa mắt nhìn lý thiên vương xoay người lại mình đi ra nhạc khí đường phố phát động xe đồng thời trực tiếp bấm lý văn ngạn điện thoại u i đại ca của ta ngươi làm sao còn chưa tới chúng ta bên này đều đã lửa lan đến nhà ha ha ha thật có khẩn trương như vậy sao không nên gấp gáp ta hiện tại liền đi qua h ả o h ả o đại ca ngại nhưng nhất định phải nhanh lên chúng ta tinh mộng hiện tại thật rất cần người a nghĩ, nghĩ nhạc g ĩ n h nghị còn nói đúng rồi không biết lý thúc thúc bên kia là thế nào nói a cũng nên cho ta điểm nghiêm chỉnh địa vị a điện thoại bên kia nghe nói như thế lập tức trở mặt xuống mơ hồ có thể nghe được tự a hồ đang tiến hành cái gì thương lượng rốt cục điện thoại bên kia biến thành trung niên nhân thanh âm nhạc nghị đúng không người nghe cho kỹ văn nạn g đưa cho ngươi hứa hẹn chính là tinh mộng đưa cho ngươi hứa hẹn nghe nói như thế ngồi ở trong xe nhạc nghị khỏe miệng có chút dâng lên lý thuốc thúc c à, kỳ thật đâu ta hiện tại lại thay đổi chủ ý không đợi đối phương đáp lời nói tiếp ta cảm thấy đâu như vậy kiểm nhận đích đối ta mà nói không có gì tác dụng muốn ta tại tô ra không lo ăn uống cũng xác thực không có cái gì chỗ tiêu tiền ta nghĩ lý t h u c thúc hẳn là có thể cho ta ta càng cần hơn đồ vật ta điện thoại bên kia còn tại t r ầ mặc giống như là không ngờ rằng nhạc nghị lại đột nhiên nói ra mấy câu nói như vậy lý thành bắc thần sắc có chút chần chờ trầm m ặ t thật lâu lý thành bắc trầm giọng nói như vậy ngươi trước tới đi chuyện cụ thể chúng ta có thể từ từ nói chuyện nhạc nghị rất trực tiếp đáp lại được như vậy thì đợi chút nữa gặp mặt chuyện v ẫ n đi cúc điện thoại nhạc nghị vẫn là thoải mái nhàn nhã l á i xe cũng không có chút nào nóng nảy ý tứ một bên khác tinh mộng phòng tổng tài bên trong ngoại trừ lý thành bắc cùng lý văn ngạn phụ tử lý gia lão gia tử cũng ngồi trong phòng lý thành bắc đem cuối cùng nhạc nghị thuật lại nhìn về phía lý gia lão gia tử hỏi cha ngài nói cái này nhạc nghị rốt cuộc là ý、gì? lý gia lão gia tử không có trực tiếp mở miệng trả lời ngược lại là nhìn về phía tôn nhi của mình lý văn ngạn đối mặt ra ra ánh mắt cười nói ý tứ rất rõ ràng hắn nhạc nghị không muốn một mực con con rể tới nhà tên tuổi chứ sao nhìn thấy nhi tử dương dương tự đắc dáng vẻ lý thành bác sụ m ặ t quát ngậm miệng liền ngươi có thể là a người ta sẽ làm đến rõ ràng như vậy sao ngươi thật sự cho rằng đều giống như ngươi không có đầu góc thật sao bị nhà mình lao ba một trận gian dậy huyên á o lý văn ngạn trong lòng là mười m phần khó chịu rõ ràng là ngươi để nói rất hay đi tại lý văn ngạn ngáo tâm thời điểm lý gia lão gia tử rốt cục mở miệng Kỳ không thật tranh Văn Ngạn đoán cũng không lệnh. lý ệ n h l thành bắc nhìn về phía mình phụ thân hỏi thế nhưng là cha ngài thật cảm thấy nhạc nghị tiểu tử kia có thể như vậy không có tâm cơ sao lý lao gia tử cười k h o á t khoác tay không tiểu tử kia không phải là không có tâm cơ là đặc biệt có tâm cơ lý thành bắc cùng lý văn ngạn phụ tử đều là sức sở lý văn ngạn trực tiếp mở miệng hỏi ra ra ngài lời này là có ý gì lao gia tử mặt mỉm cười nói rất đơn giản các ngươi suy nghĩ một chút trong hôn lễ văn ngạn náo loạn một lần kia hắn cho văn ngạn một chai rượu có thể nói trong mắt tất cả mọi người hắn cùng chúng ta đều nhất định l ạ như nước với lửa dưới tình huống như vậy nếu như hắn cùng chúng ta âm thầm hợp tác các ngươi cảm thấy người khác sẽ tin tưởng hắn sẽ hợp tác với chúng ta sao lão gia từ một câu nói nhi t ử cùng cháu trai đều phi thường tin phục cảm thấy quả nhiên gừng càng già càng c a y lý thành bắc nghĩ nghĩ hỏi như vậy cha chúng ta đến cùng muốn hay không giúp hắn đâu vẫn là nói đem cái k i a chút ít tâm tư chọc ra lão gia t ử trầm mặc một l á t nói không đ ổ i trước cùng hắn gặp mặt một lần xem hắn cụ thể ý nghĩ đang quyết định có phải hay không muốn giúp, giúp hắn chương hai trăm bảy mươi bốn tưởng niệm cô ba ba rồi nhạc nghị lái xe đi không lâu phương đại tráng dạy bọn nhỏ phát họa cơ sở sau đó liền lấy ra một quả trứng gà bày ở bọn nhỏ ở giữa để bọn nhỏ bắt đầu họa đại khái là bởi vì họa trứng gà rất mới lạ cho nên bọn nhỏ cũng phi thường tích cực nhất là lâm viện thiến có thể nói là hết sức chăm chú bất quá vẽ lên một hồi tô ra ba tên tiểu gia hỏa đột nhiên liền để xuống b ú t vẽ bắt đầu tụ cùng một chỗ nói nhỏ thương lượng lên cái gì tới t ô linh lộ nhìn thấy ba tiểu cô nương bung ô xuống b ú t vẽ tụ cùng một chỗ ở nơi đó nhỏ giọng thầm thì tiến tới nói ba người các ngươi chuyện gì xảy ra a ngươi xem một chút người khác đều đang vẽ tranh các ngươi vì cái gì không vẽ đâu ba tiểu cô nương lập tức ngẩm đầu lên cùng một chỗ nhìn xem các nàng cô mụ, mụ. cô mụ mụ cô ba ba đã đi thật lâu đâu vì cái gì vẫn chưa trở lại đâu à đối đâu đối đâu cô mụ mụ chúng ta đều đã vẽ lên nửa này g cô ba ba còn chưa có trở lại ha ha cảm giác thời gian trôi qua thật c h ậ m đâu nghĩ cô ba ba tô linh lộ lập tức ngây ngẩn cả người không nghĩ tới ba tiểu cô nương thật sự chính là đối cô ba ba nhớ mãi không quên thế nhưng là bình thường lúc đi học cũng không gặp các nàng dạng này kể cận cô ba ba à. không đúng giống như ngoại trừ đi học bên ngoài ba tên tiểu g i a hỏa cơ hồ không có cùng cô ba ba thời gian dài tách ra qua nhất là mỗi cuối tuần ba tiểu cô nương cơ hồ đều là cùng cô ba ba cùng một chỗ vượt qua mãi mãi cũng là kể cận cô ba ba hôm nay lúc đầu nói xong phải bồi bọn nhỏ vẽ tranh kết quả hiện tại lâm thời lại muốn đi tinh mộng bên kia cùng người lý ra gặp mặt cho nên cô ba ba rời đi để ba tên tiểu g i a hỏa rất không thích ứng luôn cảm thấy tựa hồ thiếu khuyết một chút niềm v u i thú tô linh lộ tiếp tục chấn an bọn nhỏ cô ba ba mới vừa vặn đi à, các ngươi cố gắng học vẽ tranh c h ờ cô ba ba trở về đem họa cho cô ba ba nhìn à. ngươi nhìn các ngươi không h ả o hảo vẽ tranh c h ờ cô ba ba trở về thiên t ế n tiểu tráng cùng cương bính nhi đều có họa các ngươi không có rồi nghe được cô mụ mụ nói như vậy ba tiểu cô nương lập tức liền ý thức được bay đầu bắt đầu chăm chú vẽ lên tới làm yên lòng lũ tiểu gia hỏa tiêu y tình lại gần cười nói nhìn ba cái tiểu nha đầu rất thích nhạc nghị tô linh lộ cũng là có chút đau đầu đúng vậy à các nàng ba cái hiện tại chỉ thích cô ba ba ngày n g h ỉ thời điểm chính là cả ngày đều kể cận nghe ra tô linh lộ trong lời nói có như vậy một tia vị c h u a cười nói tiểu nữ hải đều là dạng này thích kể cận ba ba ngươi nhìn lâm thiên vương ra nữ nhi cũng hầu như là kể cận lâm thiên vương nhà chúng ta tiểu tử ngược lại là sẽ càng lỡ thích ta nói đến đây tiêu y tình còn nói đúng rồi ngươi cùng nhạc nghị lúc nào môn cái chính các ngươi hải tử a tô linh lộ trong nháy mắt hai g ò má ửng hồng túi đầu nói ai nha loại chuyện này chả còn sớm nha tiêu y n h ệ tình giữ chặt tô linh lộ bàn tay nói không còn sớm các người kết hôn là vợ chồng hợp pháp vẫn là phải sớm đi muốn cái con của mình húng chi dưới mắt các ngươi tô thị coi như bình ổn hiện tại lúc này muốn h ả i tử cũng có thể mau chóng làm ra điều chỉnh tiêu y n h ệ tình vẫn là để tô linh lộ nghe có chút tâm động kỳ thật nàng cũng xác thực có nghĩ qua muốn một cái con của mình cùng nhạc nghị kết hợp là trong lòng đã sớm mong đợi bây giờ hai người hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc cần một cái kết tinh tình yêu đến chặt chẽ liên hệ tới đương nhiên tạm thời sợ là còn không được dù sao tô thị còn có rất nhiều chuyện nhạc nghị cũng có hắn một chút ý nghĩ muốn đi thi triển nghĩ tới đây trong lòng không khỏi sẽ nghĩ nếu như là bình thường vợ chồng thật là tốt bao nhiêu trong tiểu viện bọn nhỏ yên t ĩ n h học tập phát họa nhạc nghị đã lái xe đã tới tinh mộng cao úc bởi vì không có người tiếp dẫn chỉ có thể tới trước đến cao úc một tầng đi đến tiếp đại sân khấu nói q u ấ y dày một chút ta và các người lý tổng đã hẹn tiếp đại sân khấu đánh giá một phen nhạc nghị nhìn ra đối phương người mặc hàng hiệu tất nhiên là không phú thì quý tồn tại tranh thủ thời gian rất khiêm cùng nói được rồi xin ngài chờ một chút ta cái này giút ngài hỏi tham lý tổ tiếp thông phía trên điện thoại sân khấu lại ngẩng đầu hỏi thăm nhạc nghị không có ý tứ tiên sinh xin hỏi ngài họ gì a họ nhạc rất tự nhiên trả lời đối phương là là đúng hắn nói họ nhạc t ố t t ố t cúp điện thoại sân khấu mỉm cười chỉ dẫn nhạc nghị nhạc tiên sinh phía trên đã có người đang đợi ngài ngài mời cưới số chín thang máy trực tiếp đi lên là được tại hai tầng hai nhạc nghị mỉm cười gật đầu sau đó liền trực tiếp đi vào giữa thang máy trực tiếp đi vào cái cuối cùng độc lập số chín thang máy trước tại giữa thang máy bên trong một số người nhìn thấy nhạc nghị trực tiếp đi đến số chín thang máy cả đám đều đối với hắn lau mắt mà nhìn hoa, thể đây là ai? tiếp Có trực t ư ợ người kiểu hào nghị n h luận à cao phân phân thỉnh thoảng sẽ còn nghĩ nhạc nghị bên kia coi trọng hai mắt thậm chí có ít người lặng lẽ đối với hắn chỉ trọ tại dạng này tình hình phía dưới nhạc nghị thủy trung vẫn là bảo trì mỉm cười cũng không có để ý tới những nghị luật kia đợi rất lâu chờ đến số chín dưới thang máy đến một bước liền bước vào trong thang máy sau đó điểm đi lên tầng lầu tại cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt nhạc nghị nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất sau một khắc một q u y ề n liền đánh phía cửa thang máy bất quá tiếp xuống không có càng nhiều động tác chỉ là tấm lấy khuôn mặt lẳng lặng đứng tại trong thang máy lúc này tại tinh mộng cao ố c tầng cao nhất phòng tổng tài bên trong người của lý gia quan sát trong thang máy toàn bộ hình tượng thấy được nhạc nghị nụ cười trên mặt biến mất, một quyền đập tầm ẩm, ẩm tại cửa thang máy bên trong lý văn ngạn cười nói thấy được chưa? tiểu tử này quả nhiên là có gia tâm mà lại cũng không phải là thật không thèm để ý được s ư n g hô vì con rể tới nhà lý t h a n h bắc vẫn là phải càng thêm cay độc một chút những này kỳ thật đều có thể trang mô hình làm giả ra nhưng là ngay sau đó lý t h a n h bắc còn nói bất quá tiểu tử này đúng là có gia tâm từ hắn có thể cực nhanh khắt chế cảm xúc liền nhìn ra được lý ra lào gia tử cũng mở miệng không tệ văn ngạn à từ một điểm này tới nói ngươi cũng không như hắn lý văn ngạn phá không phục nói thử cái gì đó hắn rõ ràng chính là cố ý giả bộ như người không việc gì trong lòng không biết nhiều t h ư n g khổ ta lần trước đi tô thị tìm hắn thời điểm Hắn cho nhìn thấy chỉ ráng cái cảm kia giả, ta bộ bất để đều xem quả lý à nhà, cái con dễ tới nhà, cái tới túng gì. l Lao Gia thành ử mịm cười c nói, đây í n h l g ư ơ i k ô n g bắt ằ n g h n phương, ngươi lòng không hắn địa phương, dạ không có hắn sâu. Lý dạ có sâu. h h n bác tiếp lời nói tiếp không tệ hắn tiến thang máy một máy mắt một q u y ề n kia là vô ý thức đánh đi ra nhưng là về sau hắn ý thức được trong thang máy có giám sát cho nên lại lập tức điều chỉnh tâm tình của mình mặc dù ta nói những này có thể là giả vờ nhưng trên thực tế từ một q u y ề n kia lực đạo bên trên nhìn xác thực không giống như là cố ý đang giả vờ lão gia tử cố ý cùng nói được rồi chuẩn bị một chút chúng ta xuống dưới gặp một lần sờ sợ vị này tô ra con rể lai lịch chân chính chương 275, ngược lại đem một quân lên tới 22 tầng bị một vị xấy lấy đại ba lăn tóc một thân trang phục nghề nghiệp toàn thân tản mát ra thành thục mỹ lệ nữ nhân nên đón đi theo nữ nhân sau lưng đi tại 22 tầng hành lang bên trong ngửi ngửi nữ nhân trên người nồng đậm mùi thơm nhìn lại nữ nhân thức tha b ó n g lưng sẽ làm cho người không tự giác sinh ra một tia sao động lý ra thật sự chính là bỏ tiền vốn đây là trực tiếp liền định dùng sắt d ụ sao bất q u á dầu mỡ một chút ta nữ nhân thỉnh thoảng quay đầu nhìn một cái như nước trong veo mắt to giống như là biết nói chuyện trong ánh mắt loe ra một vòng phong tình chỉ bất quá nhìn ở trong mắt nhạc nghị mặc dù rất có hương vị nhưng cũng không để hắn có bất kỳ sao động mỗi lần tại nữ nhân quay đầu m ộ t khắc tiểu gì cũng sẽ duy trì mỉm cười cho nữ nhân một màn kia phong tình một chút xíu đáp lại giống như là có như vậy điểm tâm động dáng vẻ từ đầu đến cuối lại bảo trì khoảng cách nhất định như gần như xa đi theo nữ nhân sau lưng dọc theo hành lang đi vào nơi cuối cùng nữ nhân đẩy ra một gian phòng h ọ p nhỏ cửa mỉm cười nói nhạc tiên sinh mời ở c h ỗ này chờ một lát một lát thanh em đồng dạng vô cùng mềm đu có như vậy điểm làm lòng người thần nhộn nhã ôn luận nhưng lại có cũng không quá mức làm lũng hiển nhiên là một vị gặp dịp thì chơi lao thủ có thể chuẩn sắc cầm chắc lấy cái chế độ đã có thể t r e o chọc lên lòng người ngọn nguồn lửa nhưng lại không gặp qua phần khiến người ta phiền cảm giác vẫn như cũ bảo trì mỉm cười nhẹ gật đầu nói được rồi tạ ơn nhưng người từ nữ nhân trước người lướt qua tại hai người bốn mắt tương đối một n g á y mắt nữ nhân đột nhiên dưới chân trượt đi nhìn thấy nữ nhân đánh tới nhạc nghị cũng không có bất kỳ do dự trực tiếp thác thân đi vào phòng họp hoàn toàn không có đưa tay ý tứ đợi đến nữ nhân mình đỡ khung cửa mới quay đầu kinh ngạc hỏi người không sao chứ tiêu mị trong ánh mắt toát ra a i tòa nhưng nhìn thấy tựa hồ nhạc nghị t h ờ ơ nữ nhân cũng chỉ có thể đứng người lên nói không không có việc gì nhìn xem nhạc nghị ngồi xuống nữ nhân trước khi đi hỏi nhạc tiên sinh xin hỏi ngài muốn uống thứ gì sao nhạc nghị mỉm cười nói cho ta một chén bạch nước đi trả lời như vậy để nữ nhân hơi kinh ngạc nhưng cũng vẫn là gật đầu được rồi xin chờ một chút nhạc nghị nhẹ gật đầu ngồi tại trong phòng học nhỏ l ặ n g lặng chờ đợi xuống tới mảy may cũng không nóng n ả y cũng chỉ là ngồi ở chỗ đó đã xuống đến hai mươi hai tầng tới lý ra ba người ngồi tại trong một phòng khác bên trong nhìn xem trong phòng học nhỏ phát sinh hết thầy lý văn ngạn thấp giọng nói cái này nhạc nghị thế mà gặp được t r ư ờ n g tỷ đều thờ ơ sao lý thành bắc rất chân thành nói đây mới thực sự là người làm đại sự chân chính làm đại sự có dã tâm nam nhân ai sẽ dùng nửa người dưới đi suy nghĩ vấn đề cho dù là mỹ nhân trong l ự c cũng nhất định phải làm được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn lý ra lão gia tử cũng tán đồng gật đầu cái này nhạc nghị nhìn đúng là dã tâm mười phần a quan sát một lát phát hiện nhạc nghị từ đầu đến cuối an vị ở nơi đó cho dù là t r ư ờ n g tỷ đem nước đưa vào đi hắn trên thực tế cũng không có uống qua một ngụm lý văn ngạn nhìn một hồi có chút không hiểu nói thầm đã không uống vì cái gì còn muốn muốn cái này chén nước đâu nghe nhi tử nghĩ hoặc lý thanh bắt nói muốn nước là ra ngoài một loại lễ phép chưa hẳn chính là nhất định phải uống lý lao gia tử t i ế p lời mà lại hắn là cái rất người cẩn thận hẳn là lo lắng có cái gì tay chân cho nên không có uống lý văn ngạn lắc đầu đây cũng quá cẩn thận đi chẳng lẽ còn sẽ lo lắng chúng ta sẽ cho hắn hạ dược sao lao gia tử rất chân thành nói không cái này gọi tâm phòng bị người không thể không cẩn thận là làm đại sự cơ bản yếu tố một trong lại chờ đợi chỉ chốc lát cảm thấy không có cái gì có thể nhìn lý lao gia tử nói được rồi văn ngạn ngươi trước đi qua đi biết muốn làm sao nói sao lý văn ngạn đã là kích động yên tâm đi ra ra những lời kia ta biết muốn làm sao nói từ bên cạnh phòng đi tới sau đó trở về phòng họp nhỏ trước cửa trực tiếp đẩy cửa vào ai nha nhạc đại ca ngươi xem như tới nhạc nghị đứng dậy vươn tay cùng lý văn ngạn nắm tay cười nói một tiếng này đại ca ta cũng đảm đường không nổi lý văn ngạn cười nói ha ha ha, nhạc đại ca k h á c h khí ngươi đ ừ n g ta lớn hai tuổi đâu bảo ngươi một tiếng đại ca không đủ nhạc nghị nhẹ gật đầu cũng không có truy đến cùng sau đó hỏi như vậy ta đã tới có phải hay không muốn bắt đầu làm việc đâu lý văn ngạn đầu tiên là ngơ ngác một chút sau đó nói không đ ộ i không đ ộ i những chuyện k i a đối nhạc đại ca ngươi tới nói không phải cái đại sự gì chúng ta ngồi xuống t r ư ớ c trò chuyện chút xem như hai huynh đệ chúng ta thẳng thắn trò chuyện nhạc nghị cũng không hề ngồi xuống cười một cái nói nhìn các ngươi lý gia tinh mộng là cố ý đùa nghịch ta sao lý văn ngạn nghe nói như thế lập tức ngây ngẩn cả người một cái khác trong phòng nhỏ lý gia lão ra, ra t ử cùng lý thành b á c cũng sửng sốt không nghĩ tới nhạc nghị lại đột nhiên liền biến sắc mặt chẳng lẽ nói là bại lộ dụng ý của bọn hắn sao lý văn ngạn cũng là rất nhanh ổn định kỳ quái hỏi nhạc đại ca lợi này của ngươi là thế nào nói chúng ta thế nào lại là đùa nghịch ngươi đây người lạnh một tiếng nói nếu như không phải đùa n g h ị c h ta trước đó ngươi gấp gáp như vậy để cho ta tới hỗ trợ hiện tại làm sao ngược lại không nóng n à y đây là các ngươi tinh mộng đã sắp xếp đi tiết mục vẫn là nói các ngươi từ vừa mới bắt đầu không có ý định phải dùng ta đây hai câu nói trực tiếp đem lý văn ngạn bước cho đến góc chết hoàn toàn liền không có cấp lý văn ngạn bất luận cái gì cơ hội phát huy lúc đầu người lý ra thương lượng xong một bộ lý do thoái thác hiện tại là một câu cũng nói không ra miệng ngược lại là bị nhạc nghị cho cầm chất lấy nhìn thấy lý văn ngạn đứng ở nơi đó không lên tiếng nhạc nghị nói thẳng đã các ngươi như thế không có thành ý vậy ta liền cáo tử mắt thấy nhạc nghị đã muốn đi lý văn ngạn nhưng lại không biết làm như thế nào lưu lại đối phương rất muốn cùng trước đó nghị kỹ không giống đúng vào lúc này phòng họp nhỏ cửa mở lý g i a lão gia tử cùng lý thành bắc cùng đi tiến đến lão gia tử cười nói ha ha ha người trẻ tuổi chính là như vậy không giữ được bình tĩnh chúng ta chính tinh mộng đều không thèm để ý chậm trễ thời gian vì cái gì nhỏ nhặt ngươi lại giống như là so với chúng ta còn muốn sốt ruột đâu nhìn thấy cha mình và gia g i a đều ra mặt lý văn ngạn biết lần này mình lại không hoàn thành sự tỉnh vẫn là rơi xuống hạ phong hướng gia ra cùng ba, ba chào hỏi liền đứng ở một bên k h ô nhạc g miệng gì. tiếp tục mở miệng đi nói cái mở n nghị mỉm cười c thúc thúc hảo, hảo, đáp lại đâu có đâu có lý ra ra quá khen kỳ thật ta điểm này tiểu thành tích cũng bất quá lúc cho mượn tô thị tên tuổi thôi lý lao ra tử tiếp tục cười nói có thể hiểu được dựa thế mà dùng cũng coi là một loại năng lực điểm này nhưng mạnh hơn vang nạn nghe được lao ra tử lấy chính mình cháu trai làm sự so sánh nhạc nghị mau nói sự tình lẫn trước tại a c ò lao gia tử dẫn đầu dưới bốn người ngay tại trong phòng họp nhỏ ngồi xuống song phương tại bản hội nghị chức ngồi đối diện nhau chương hai trăm bảy mươi sáu hào môn bí ẩn ngồi xuống về sau nhạc nghị đem cổ tay bên trên đồng hồ lấy xuống bày trước mặt m ì nhạc n nghị đ n Người của rất bình tĩnh trả lời hiện tại là mười điểm ba mươi sáu ta là mười điểm đi vào tinh ngộng hiện tại đã qua ba mươi sáu phút ta không biết các ngươi tinh ngộng là thật sốt rồi đâu hay là giả dối chỉ là muốn gạt ta đến ta đã đáp ứng trong nhà thê tử cùng h a i tử ba giờ muốn đi tiếp các nàng về nhà như vậy nói cách khác các ngươi còn có bốn giờ lý ra ba người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới nhạc nghị thế mà lại dạng này trực tiếp ngay cả đàm phán thời gian đều trực tiếp xác định được lý ra lão gia tử mỉm cười nói nhìn nhạc nghị n g ư ơ i ngược lại là rất để ý tô ra nữ nhi nha câu nói này xem như một câu hai ý nghĩa bởi vì t ô linh lộ cùng tô ra ba tiểu c ô đ ư ơ n g có thể nói đều xem như tô ra nữ nhi nhạc nghị mỉm cười gật đầu không dối gạt lý ra ra ta xác thực rất yêu ta thế tử cũng rất thích ba cái tiểu nha đầu lão gia tử cũng là gật đầu đáp lại nhìn ra được ngươi tận tâm tận lực vì tô thì làm ra tốt như vậy an ỉ m mà lại vô luận là an ỉ m đề tài nội dung thậm chí là phối nhạc bên trên đều thể hiện ra ngươi đối ba tiểu cô nương kia phần yêu ta minh bạch lý thành bắc lúc này lạnh lùng nói coi như ngươi lại như thế nào yêu kia dù sao không phải con của ngươi mà lại ngươi bất quá là con rể thôi không có nói thẳng ra con rể tới nhà bố chữ nhưng câu này bất quá là con rể vẫn l à như một thanh sắc bén lưỡi lê nhạc nghị trong ánh mắt thần ẩn lộ ra vẻ không thích sau đó nói, lý thúc thúc tựa hồ chúng ta hôm nay thảo luận vấn đề không phải cái này à l a o gia tử mỉm cười t i ế p lời đúng đúng chúng ta hôm nay muốn thảo luận sự tình rất đơn giản đó chính là ngươi đến phụ trách chúng ta tình mộng tiết mục bày ra ta tinh vọng nguyện ý cho ngươi tốt nhất tài nguyên cùng nhân viên cho ngươi đầy đủ tài chính ủng hộ hàng năm đích lương hàng năm năm trăm vạn cộng thêm tiết mục trích phần trăm một phen chẳng những là để nhạc nghị trấn kinh liền ngay cả lao ra từ bên người nhi t ử cùng cháu trai cũng đều kinh ngạc không thôi cái này cùng trước đó thương lượng song không giống lúc đầu người lý g i a chỉ là muốn lợi dụng lần này hội diễn tham dọn một chút nhạc nghị năng lực nếu là có thể lực đầy đủ lo lắng nữa đến tiếp sau sự tình đồng thời cũng sẽ không trực tiếp cho một cái tiết mục bày ra cao như vậy vị trí ra có thể nói hiện tại lý ra lão gia tử cho ra điều kiện tuyệt đối phải so trước đó thương lượng phong phú rất nhiều lần tâm động ai có thể tại dạng này phong phú dưới điều kiện không tâm động đâu nhất là thu hoạch được dạng này một phần phong phú công việc có thể thoát khỏi hiện trạng là cái thoát khỏi bị người coi là con rể tới nhà cơ hội đang ở trước mắt như vậy đến cùng phải làm thế nào quyết định đâu nhạc nghị lần nữa ngoài dự liệu trả lời thật có lôi lý ra ra ta chỉ sợ không thể đáp ứng ngài ngài cho ra đói điều kiện xác thực phi thường phong phú cũng có thể giải quyết ta lúc này khống cảnh nhưng ta không thể đáp ứng lý văn ngạn nhịn không được hoảng sợ nói tiểu tử ngươi có phải điên rồi hay không ngươi có biết hay không đây là ngươi xoay người cơ hội ngươi thật muốn cả đời làm con rể tới nhà sao nghe được lý văn ngạn nhạc nghị vô ý thức xiết chặt nằm đấm nhìn về phía lý văn ngạn trong ánh mắt lộ ra nồng đấm v h ẫ n nộ lý ra lão gia t ử tranh thủ thời gian hòa giải tốt văn ngạn nói năng h gì đấy nghe một chút ngươi nhạc nghị ca ca ý nghĩ nhạc nghị nhìn về phía lão gia t ử nói lý ra ra tình huống của ta các ngươi rất rõ ràng ta quả thật rất muốn thoát khỏi hiện trạng nhưng ta không thể thay đổi cuộc sống bây giờ trạng thái tô ra ba cái tiểu nha đầu rất không muốn xa rời ta ta cũng rất thích các nàng ta cần phải có đầy đủ thời gian chiếu cố các nàng lý thành bác lại lần nữa mở miệm ngươi có hay không nghĩ tới nói không chừng tô lao đầu chính là dùng ba cái kia hài、thử. muốn k i ể m chế lại tinh thần của ngươi tài hoa của ngươi là rõ như ban này g vô luận là tại tiệc cưới bên trên vẫn là ngươi trong khoảng thời gian này triển hiện ra đều bị người chỗ tán thưởng vẹn vẹn bằng vào một bộ an nỉm ngươi đã thu hoạch cực cao danh tiếng cùng chú ý nếu để cho ngươi cơ hội ngươi nhất định có thể nhất phi trùng thiên ngươi hẳn là rõ ràng chính mình năng lực mà tô lao đầu cũng tương tự minh bạch nhưng là hắn lại không cho ngươi thi triển tài hoa cơ hội cùng không gian ngươi thật còn muốn tiếp tục vì tô ra chiếu cố ba cái tia tiểu nhà đầu sao không thèm để ý các nàng sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của ngươi nghe lý thành bác nhạc nghị cố ý làm ra rẫy rủa t h ầ n sắc để người lý ra cho là hắn thật sự có suy nghĩ muốn rời khỏi tô ra ý nghĩ lý thành b á c thấy thế lại tiếp tục nói ngươi đại khái không biết đi kỳ thật ba cái kia tiểu nha đầu mẫu thân còn sống câu nói này để nhạc nghị cảm thấy khiếp sợ không thôi cái gì mẹ của các nàng còn sống không lý thành b á c cười cười trả lời tự nhiên còn sống đây chính là tô ra chuyện cười lớn cho nên tô ra một mực không có người đề cập với ngươi a tô ra ba tiểu cô nương mẫu thân cũng chính là tô linh lộ tậu tử xác thực còn sống nhưng lại cãi dựa theo lý thành bát thuyết pháp lúc trước tô linh lộ ca ca nhiễm bệnh sau khi qua đời nữ nhân kia liền lựa chọn rời đi tô ra nghe nói là bởi vì không có đạt được tô linh lộ ca ca di sản cho nên cảm thấy phẫn nộ phi thường ngay cả h à i tử đều không cần liền rời đi về sau nữ nhân kia sửa lại gà gà cho người trần gia nói đến nàng gà cái kia người trần gia c ò n tính là ngươi cùng văn ngạn t r ư ở n g bối tô linh lộ tẩu t ử tái giá hơn nữa còn gà cho xem như tô linh lộ t r ư ở n g bối nam nhân vậy thật là chính là cái thiên đại tiếu thoại lý văn ngạn mở miệng nói ta biết nam nhân kia xem như trần gia con nhỏ nhất n h i ê n c kỷ so với chúng ta không lớn hơn mấy tuổi gọi trần t r ầ n huy nghe được đây hết thảy hào môn ở giữa bí mật thật sự chính là đ ể nhạc nghị mở rộng tầm mắt không nghĩ tới dạng này cầu hết lý t h a n h b á c mỉm cười nói có phải hay không cảm thấy rất cầu hết giống như là phim truyền hình bên trong t i n h tiết kỳ thật có vài nữ nhân chính là như vậy lúc trước tô linh lộ ca ca cùng nữ nhân này kết hôn gia gia của các ngươi là không đồng ý bởi vì nữ nhân kia là tô linh lộ ca ca đồng học mà thôi ra thế cũng không tính thật là tốt là cái có chút ái mộ hư vinh nữ nhân bất quá bởi vì sau khi kết hôn hai vợ chồng quan hệ trong đó xác thực rất không tệ vẫn luôn bị coi là là điển hình vợ chồng cho nên các n g ư ờ i già già cũng không có đi thêm can thiệp qua mà lại tại ba cái tiểu nha đầu xuất thế về sau để tô linh lộ ca ca tiến vào tô thị nghe lý thành bác nói những này có thể rõ ràng từ đáy mắt của hắn nhìn thấy một tia trào phúng h i ệ n nhiên những này tô ra sự tình bị hắn coi là trò cười nhạc nghị chấn định lại hỏi cho nên lý thúc thúc nói với ta những này là muốn nói cho ta cái gì đâu lý thành bác lập tức cười nói ha ha ha nhìn ngươi cũng không phải thông minh như vậy ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới muốn để hải tử trở lại các nàng mụ mụ bên người chương hai trăm bảy mươi bảy cô ba ba trở về rồi rời đi tinh ngộng lái xe trên đường trở về trong đầu còn tại hồi tưởng hôm nay cùng người lý g i a đàm phán kinh lịch không thể không nói lão gia của lý gia t ử cùng lý thành bắt hai cha con này một cái mặt đỏ một cái mặt trắng diễn dịch phi thường đúng chỗ so sánh với mà nói lý văn ngạn đúng là cái không đáng để lo phú gia công tử ca bất quá cũng đã trưởng thành không ít từ hắn lời nói cử chỉ bên trên nhìn ra được trải qua mấy ngày nay lý văn ngạn cũng là từ bỏ không ít trước kia thói quen có thể một lần nữa thu hoạch được gia ra, ra cùng phụ thân tán thành nói do lý đại thiếu cũng coi là hung ác bỏ công sức ra khá nhiều sửa lại về phần hôm nay sau cùng đàm phán trên thực tế rất đơn giản đó chính là nhạc nghị tiếp tục lưu lại tô thị ngoài mặt vẫn là người của tô g i a chỉ là ở sau l ư n g giúp đỡ tinh mộng tiến hành một chút tiết mục bày ra bên trên sự t ì n h đương nhiên muốn thu hoạch được tinh mộng tán thành đạt được tinh mộng tài nguyên cùng tài chính bên trên ủng hộ còn cần xuất ra đầy đủ thành tích về điểm này song phương đều là đạt thành trung nhận thức ai cũng sẽ không để cho đối phương ăn thiệt thòi xem như bình đẳng giao dịch sau cùng một cái trọng điểm đó chính là tô ra ba tiểu cô n ơ n vị kia thân sinh mẫu thân chuyện này xem như lý ra một chút xíu thành ý lý t h a n h bắc c u ố i cùng nói nhạc hiền chất có thể yên tâm nếu như ngươi cần ta khẳng định sẽ đem tiểu nha đầu nhóm mâu thân cùng kế phụ hết thẻ tư liệu đều cho ngươi nhạc nghị biểu thị c ả m tạ sau đó đưa lên mình đã sớm chuẩn bị xong tiết mục danh sách cũng coi là lần thứ nhất thành ý hợp tác nhìn thấy nhạc nghị tiết mục danh sách lý ra ba người thời gian dần qua to mày kỳ thật liên tục mấy ngày hội diễn bên trên có nào tiết mục trên internet cũng sớm đã công bố qua cũng coi là tinh mộng làm mạng lưới điều tra cho nên nhạc nghị cứ dựa theo trên mạng công bố những cái kia đối chỉnh thể tiết mục trình tự tiến hành điều chỉnh đồng thời rút ngắn mỗi ngày tiết mục thời gian nhìn thấy lý ra ba người n h ư mày nhạc nghị rất trực tiếp nói trong mắt của ta các ngươi trước đó tiết mục quá dày đặc mỗi ngày tiết mục trải quá nhiều dạng này ngược lại là để các ngươi tiết mục chất lượng trên giới h à n g mọi người cũng sẽ có thẩm mỹ mệt nhọc mà lại tại tết nguyên đán nghỉ trước đó là người trong một năm cực khổ nhất thời gian tất cả mọi người vội vàng chờ đợi nghỉ cho nên mỗi ngày d à y đặt ca mối loại tiết mục ngược lại là sẽ chỉ đưa đến hoàn toàn ngược lại tác dụng ta không biết trước đó các ngươi tinh ngộng là như thế nào bố trí nhưng là từ các ngươi bao năm qua đến trước tết mấy ngày tỷ lệ người xem đến xem tựa hồ hiệu quả vẫn luôn không tốt、ta. Các nhạc g ư ơ i t r nghị mỉm cười nói g ư đem chống không, không phải hoàn g kim đoạn thời gian đều cho người khác tốt các ngươi chỉ cần lưu lại những cái kia trọng yếu đoạn thời gian cho người khác lý văn ngạn nhịn không được hoảng sợ nói ngươi có biết hay không nhưng thời giờ này đoạn là chúng ta tinh mộng dùng tiền mua lại ngươi nói cho người khác nhạc nghị rất c h ầ n một nói lý lao đệ có sai lầm mới có đến nhà nhường ra một bộ phận không trọng yếu đoạn thời gian có thể thu hoạch một nhóm người tâm lý lao gia tử cùng lý thành bác phụ tử trong lòng giật mình cơ hội là trong nháy mắt liền h i ể u nhạc nghị ý tứ sau đó lao gia tử lại hỏi nhưng là ngươi phía trên này đem bỏ đi không ít ca mối loại tiết mục ngược lại là chủ đầy rất nhiều biểu hiện các nơi dân tục ù n g giới thiệu các nơi ăn mừng tết nguyên đán vượt năm thăm hỏi loại tiết mục đây cũng là có ý tứ gì nhạc nghị mỉm cười trả lời rất đơn giản bởi vì mọi người càng ưa thích những n à y có quan hệ tết nguyên đán dân t ụ c loại tiết mục thế giới như thế mọi mọi người khẳng định đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít hiếu kỳ tại chúng ta ở một chỗ khác người ta là thế nào qua nguyên đán đâu người khác lại là như thế nào n ê n đón năm mới đâu sẽ vì năm mới đến chuẩn bị một vài thứ đâu đây chính là mọi người lòng hiếu kỳ cho nên muốn tốt hơn tôn sùng các ngươi tinh vọng hộ i diễn như vậy đầu tiên muốn thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ mà không phải đơn thuần ca hát khiêu vũ ca mỗi loại đồ vật có lẽ tại cuối cùng hội diễn cùng ngày vượt năm tiệc tối bên trên sẽ rực rỡ hào quang nhưng bình thường mọi người đã thấy nhiều xe dính n g h e xong những n à y lý thành bắc trầm ngâm một lát nói cho nên ngươi ý nghĩ là giảm bớt ca múa loại tiết mục đơn thuần giới thiệu các nơi dân t ụ c nhạc nghị gật đầu không sai sau đó ta đối còn lại ca múa loại cũng tiến hành điều chỉnh hẳn là đủ để phù hợp những cái kia dân tộc tiết mục cứ như vậy cho dù là đưa ra một bộ phận tiết mục đoạn thời gian cũng đồng d ạ n g sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi tinh mộng danh tiếng lý ra lão gia tử tại cẩn thận quyền hành về sau nói không tệ ngươi quả nhiên không thẹn với quỷ tài chi danh xác thực rất lớn mật cũng rất có ý nghĩ nhạc nghị khiêm tốn đứng dậy hành lễ đa t ạ lý ra ra quá khen như vậy câu chuyện hôm nay cứ như vậy đã đến, đến giờ ta đi trước. Người lại, đi người lý gia k vẫn là thật có ý tứ chỉ tiếc chúng ta chú định muốn trở thành nghệ nhân các ngươi căn bản không hiểu ta cùng thê tử tình yêu xe hành xử nhanh chóng đảo mắt liền trở về nhạc khí đường phố phía ngoài bãi đỗ xe dừng xe xong nhạc nghị không kịp chờ đợi phóng tới tôn gia ra, ra tiểu viện Vừa mới chạy đến ngoài cửa viện, cửa mới ngoài liền chạy nghe đến đến bên trong vang lên 3 cái tiểu nha tiếng khóc giống, la hét muốn đi tìm cô ba ba. Không muốn không muốn không muốn, quân quân muốn đi tìm cô ba ba. quân quân liền muốn cô ba ba. À, hân hân cũng muốn đi, muốn khóc hét la ba ba. ba ba, đầu đi đi đi, tìm tìm trở cô cô cô cô ba ba. ba ba À, viện ề nhà. muốn Trong Ha ha, ba ba, ba cô cô cô ba, ba ba. t ể u v i đám người cũng là thúc thủ vô sách hoàn toàn không cách nào thuyết phục ba tìm hội ba tiểu cô nương chính là kiên định muốn đi ra cửa tìm cô ba ba tô linh lộ phi thường n h ấ t đầu mấy lần đều đã không nhịn được muốn nổi giận may mắn tiêu theo tinh ở bên cạnh không ngừng trần an thế nhưng là ba tiểu cô nương chính là một mực não hoàn toàn không để cho người nào thuyết phục cho dù là tôn lão gia tử ra mặt đều không được cuối cùng tôn lão gia tử bất đắc dĩ thở dài nếu không liền dẫn các nàng ra ngoài đi một chút nghe được tôn gia ra đều lên tiếng nhạc nghị không còn dám tiếp tục tại cửa ra vào lưu lại đưa tay đem tiểu viện cửa đ ẩ y ra nghe được cửa bị đẩy ra thanh â m chúng tiểu cô nương cùng nhau quay đầu nhìn qua từng cái lê hoa đái vũ mắt lom lom nhìn cô ba ba sau một khắc ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ chạy tới cùng một chỗ nào vào cô ba ba trong ngực cô ba ba cô ba ba người rốt cục trở về a quân quân có thể nghĩ ngươi nữa nha a nha cô ba ba rốt cục trở về hân hân cũng nhớ ngươi ha ha cô ba ba trở về nhà bị ba tiểu cô nương ôm chặt lấy giờ khác này quả nhiên là cảm giác được hạnh phúc trần đầy kiên định hơn ý nghĩ của mình chương hai trăm bảy mươi tám từ lý g i a mang về ôm ấp lấy ba tiểu cô nương lắng nghe bọn nhỏ ở bên thai thân thích kêu gọi loại kia nữ nhi đối phụ thân không muốn xa rời biểu lộ không bỏ sót trong tiểu viện một đám người thấy thế cũng là không khỏi thật dài b ô n g l ỏ n g một hơi thật là lo lắng ba cái tiểu nha đầu não không xong cô ba ba ngươi đã đi đâu a quân quân đều rất muốn rất nhớ ngươi nhẹ giọng đáp lại tiểu cô nương cô ba ba không phải nói có chuyện muốn đi bận đ i ệ u sao mà lại bây giờ không phải là trở về rồi à thế nhưng là thế nhưng là cô ba ba ngươi không có trở về ăn cơm đâu hân hân cơm chưa đều ăn không vô đây này lại quay đầu nói với hân hân thật sao kia buổi tối về nhà cô ba ba cho hân hân đền bù có được hay không ha ha huyên huyên cũng muốn bồi thường huyên huyên bụng nhỏ đều đói xẹp xẹp ha ha ha, t ố t t ố t chờ tối về cô ba, ba khẳng định cho các ngươi thật to đền bù nghe được cô ba ba nói như vậy ba tên tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ ra mặt sau đó mình chủ động đem mặt bên trên nước mắt xóa đi nhìn thấy chúng tiểu cô nương tại thay đổi sắc mặt bên trên nước mắt n h ạ c n g h ị m a u từ trong túi móc r a tùy thân khăn tay đến giúp đỡ ba tên tiểu gia h ỏ a cẩn thận lau sạch sẽ lau sạch sẽ lệ trên m ặ t hoa đánh giá ba tên tiểu gia h ỏ a m ỉ m cười nói ừ m rất tốt nhà chúng ta tiểu tiên h s ứ chính là xinh đẹp ba tiểu cô nương bị khen quá đi còn có chút tên i lối tiến vào cô ba ba trong ngực nhăn nhó không muốn gặp người một bên ôm lấy ba tên tiểu gia h ỏ a một bên ngầm đầu nhìn về phía người trong việc nói ha ha ha không có ý tứ hôm nay thật sự là phiến phức mọi người lâm văn h à n đầu tiên cười nói ngươi có thể tính trở về chúng ta hôm nay xem như l i n h giáo nhà các ngươi ba vị bảo bối lợi hại b ị lâm thiên vương nói như vậy ở đây những người khác cũng đều nợ nụ cười trong tiếng cười ba tên tiểu gia hỏa càng thêm không có ý tứ tô linh lộ cũng là bất đắc dĩ nói ai thật sự là thương tâm ta mang theo các nàng lâu như vậy thế mà còn không bằng ngươi cái này mới mang theo mấy tháng của cô ba ba n g h e ra thệ tử trong lời nói có như vậy ăn chút gì vị tranh thủ thời gian túi đầu nhẹ giọng đối ba tên tiểu gia hỏa nói vài câu sau đó ba tiểu cô nương cùng một chỗ q u a n người nào vào bác gái mẹ nó chồng được đi bác gái mẹ đừng nóng giận nha kỳ thật quân quân cũng thích bác gái mẹ nó à là đâu là đâu hân hân cũng thích bác gái mẹ chẳng qua là lúc đó cô ba ba không ở bên người hân hân biết sợ ha ha cũng thích bác gái mẹ nó bác gái mẹ ôm một cái chúng tiểu cô nương lại khôi phục ngày thường hoa bát sau đó cùng một chỗ tại tôn lão gia tử trong tiểu viện c h ơ i một hồi đem đi theo phương đại tráng học tập phát họa tác phẩm lấy ra cho các nàng cô ba ba nhìn một chút thu hoạch được cô ba ba t á n dương đối chúng tiểu cô nương tới nói vô cùng vui vẻ đương nhiên tô ra ba tiểu cô nương tại hội họa phương diện thiên phú xác thực không như lâm thiên vương nhà nữ nhi lâm u y ệ n tiến phát họa tác phẩm xem như mấy đứa bé bên trong tốt nhất một cái mà tiếp theo để các đại nhân kinh ngạc chính là đồng dạng vẽ cũng không tính kém lại là cương bính nhi phương tiểu tráng ngược lại cũng không coi là nhiều tốt lâm thiên vương nhìn thấy kết quả như vậy cũng là cười nói ha ha ha nhìn hai tử nghệ thuật tế bảo là di chuyển cái này nói chuyện cũng không cho phép mang theo bọn nhỏ vui lùa một hồi còn cùng một chỗ tại trong tiểu viện hk diễn đ ấ u tôn thái ra ra trong nhà nhạc cụ dân gian nhạc khí ước chừng tại lúc bốn giờ mọi người liền lục tục cáo từ rời đi cuối cùng nhạc nghị cùng tô linh lộ cũng mang theo bọn nhỏ rời đi ngồi lên xe đại khái là bởi vì học tập cùng chơi lùa một ngày rất vất vả hay là có cô ba ba ở bên người rất an tâm ba tên tiểu gia hỏa vậy mà thiết đi nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa ngủ thiết đi nhạc nghị lại đem tốc độ xe chậm dần t ậ n lực nhẹ nhàng chậm dại hướng phía trước mở lại là một đoạn thời gian chờ mặc tô linh lộ mở miệng hỏi buổi chiều ngươi đi tinh mộng cùng người lý gia đàm đến như thế nào nhạc nghị mỉm cười trả lời tự nhiên là hết thầy đều rất ổ n thỏa tiết mục kế hoạch lý gia đã tán thành mà lại cho không ít thành ý nói xuất g a cặp văn kiện đưa cho tô linh lộ chính ngươi xem một chút đi chống không ra không ít đoạn thời gian ngươi có thể an bài một chút tô thị tiết mục lật nhìn một lần cặp văn kiện tô linh lộ nh thật sự chính là không ít đâu ngươi làm sao thuyết phục lý gia đồng ý rất đơn giản à lý gia muốn lẫn lộn lên mạng lưới danh tiếng nhất định phải dựa theo phương pháp của ta đi làm giảm bớt ca mối loại tiết mục đem trọng điểm đặt ở dân tục và nói chuyện loại tiết mục bên trên dạng này mới có thể hấp dẫn càng nhiều người chú ý có chú ý mới có thể dẫn tới trên internet danh tiếng nghe nhạc nghị vừa cẩn thận lật nhìn một phen nhìn không được nói tinh mộng mấy năm này s á t thực nuôi dưỡng không ít nhân tài à. tiết mục đơn nhìn kỹ s á t thực tinh mộng thả đi không ít đoạn thời gian nhưng lưu lại nhưng đều là phi thường có ý tứ tiết mục nhất là một ngày một tòa thành thị đón người mới đến năm phỏng vấn kia thật là cái không tệ tiết mục khiến cho tốt tuyệt đối là sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý bởi vì bắt lấy mọi người lòng hiếu kỳ mặc dù mọi người mỗi người một nơi mỗi người đều tại thiên nam địa bắc nhưng là tại tết nguyên đán một ngày này khẳng định là đều hy vọng nhìn một chút thiên nam địa bắc những người khác là như thế nào nên đón năm mới nhất là phương đông văn hóa cùng văn hóa tây phương bên trên khác biệt cũng sẽ càng thêm làm cho người trú mục dạng này tiết mục đ ẩ y ra tất nhiên nóng nảy lại lật vài trang phát hiện phía trên có một ít đỏ bút đánh dấu địa phương có chút kỳ q u á i h ỏ i những này đánh dấu là có ý gì nhạc nghị cười một cái nói đánh dấu những thời giờ này đoạn trong mắt của ta là tuyệt hảo hoàng kim đoạn thời gian tô linh lộ bắt đầu còn có chút không hiểu nhưng là lại à l nhìn kỹ một chút trước sau về thời gian tiết mục liệt biểu rất nhanh minh bạch trượng phu ý tứ ngươi làm lớn để chúng ta tô thị đẩy ra tương quan tiết mục tiếp tại tinh mộng những n à y tiết mục đằng sau nhạc nghị mỉm cười gật đầu không sai lao bà của ta chính là thông minh đâu như vậy mọi người liền xem như một cái cả hai cùng có lợi cục diện tô linh lộ cũng là cảm thấy đúng là cái không tệ ý nghĩ chỉ cần tại những n à y tinh mộng tiết mục đằng sau nối liền tương quan tiết mục khẳng định sẽ có không tệ hiệu quả thế nhưng là nghĩ lại tô linh lộ lại thở dài chỉ tiếc bây giờ tô thị tình huống sợ là không bỏ ra nổi đầy đủ tiết mục tới nhạc nghị lần nữa cười nói ha ha ha cái này đơn giản chúng ta có thể liên lạc một chút đường ra ra ta nghĩ đường ra hẳn là cũng sẽ có hứng thú nghe được trượng phu nói như vậy tô linh lộ lần nữa hoảng sợ nói ngươi ngươi làm u ố n hàng bán hai nhà sao không đợi trượng phu đáp lời lại nói tiếp đi thế nhưng là nếu là như vậy chẳng lẽ tinh mộng bên h i ế không có ý kiến sao nhắc nghĩ lắc đầu không chúng ta dạng này đi làm ngược lại là sẽ không để cho lý gia có ý kiến nếu như đều là tô thị tiết mục lý gia mới có ý kiến t ô linh lộ sửng ư sốt một chút rất nhanh hiểu được là nếu như tô thị cầm được ra nhiều như vậy tiết mục cho thấy tô thị bây giờ có thực lực ngược lại là không bỏ ra nổi đầy đủ tiết mục đến cần phải mượn đường ra lực lượng mới có thể đồng thời tê liệt bọn hắn mới nhà để lý trần đường tam nhà đều cảm thấy tô thị đúng là nước sông ngày một rút xuống cũng không đủ năng lực cùng bọn hắn cạnh tranh